chương ba trăm mười ba trang bị thăng cấp bất quá lớn như vậy một cái lãnh địa lại là mới vừa bắt đầu xây dựng hơn nữa lại đóng như vậy nhiều vật liệu lại cộng thêm yêu cầu phòng n g ự a những người không có nhiệm vụ qua tới quái nhiễu cho nên cơ bản nhất lực lượng phòng ngự vẫn là phải có vừa vặn trại lính sân tập bắn cùng chuồng ngựa lúc này đều đã xây dựng xong rồi sở ca liền quyết định trước tạo điểm thông thường bộ đội tới thích hợp một chút nhấn một cái mấy cái này công trình kiến trúc những kiến trúc này vật trong có thể kiến tạo đơn vị hình ảnh liền lập tức ở trên xa bàn hiện ra bởi vì lạc nọc vương quốc văn hóa thể hệ cho nên có thể kiến tạo binh chủng cũng đều để cho sở ca rất là nhìn quen mắt Sĩ cùng với ngựa bắn cùng tay. những thứ này binh chủng mặc dù không có kỵ sĩ quý nhưng là chi phí cũng so với nông dân cao hơn thiện nghi nhất n ọ c trưởng mẫu thủ cũng muốn một trăm thức ăn năm mươi vật liệu gỗ mà đắt tiền nhất n ọ c kỵ sĩ thì cần muốn năm trăm thức ăn hai trăm kim sở ca do dự mãi quyết định trước xây dựng năm mươi cái nóc khinh kỵ binh năm mươi cái nóc cưỡi ngựa bắn cùng tay đảm nhiệm bảo vệ sức mạnh mặc dù giá cả mắc tiền một tí nhưng là dầu gì có ngựa cơ động tính được coi như gặp phải cầm thương đ ị c h nhân cũng có sức chiến đấu nhất định nếu so sánh lại nọc kỵ sĩ hiệu quả liền hoàn toàn chưa ra hình dáng gì rồi trừ cái đó ra sở ca còn kiến tạo 50 cái nọc t h ợ săn tới phụ trách tuần tra nọc t h ợ săn lại năm mươi tỷ lệ sẽ phối hợp một cái cho săn mặc dù tầm xa năng lực không bằng nọc cung tiến thủ nhưng là lại nắm giữ truy lùng tuần tra năng lực dĩ nhiên nọc cung tiến thủ cũng là không thiếu được một dạng cũng tạo 50 cái dùng để đền bù tiến tháp chưa đủ theo những bộ đội này từng cái bị kiến tạo ra được sở ca trong lòng cũng rất có thêm vài phần sức lực mặc dù sức chiến đấu rất để cho người hoài nghi nhưng là ít nhất về số người đi rồi lãnh địa của mình thoạt nhìn cũng, cũng coi là phòng bị xâm nghiêm rồi dĩ nhiên vấn đề cũng là tồn tại nếu như như vậy nhiều ngoại quốc cổ đại chiến sĩ bị người phát hiện vậy khẳng định sẽ rước lấy phiền thoái cho nên sở ca mới có thể đem căn cứ xây dựng tại loại này hoang giao giã l i n h địa khu xa xôi sở ca lần nữa đem sự chú ý thả về tới kỵ sĩ đoàn phía trên kỵ sĩ đoàn trong kỵ sĩ và người hầu kỹ năng đều cần phải tiến hành huấn luyện sở ca trực tiếp đập ba kim lựa chọn huấn luyện kỵ sĩ kỹ thuật bắn cùng người hầu ném kỹ năng. gợi ý của hệ thống hoàn thành này huấn luyện yêu cầu thời gian một ngày sau khi hoàn thành có thể tăng lên một bắn phát một thuật cùng một điểm ném kỹ năng cấp bậc kỹ năng này huấn luyện là gánh nặng đường xa phải biết những thứ này b ì n h chủng tất cả kỹ năng mát cấp đều là mười cấp muốn đem một cái nào đó một loại kỹ năng lên tới mát cấp coi như dùng sức bỏ tiền cũng muốn mười thiên thời gian chớ đừng nói chi là sở ca nhưng là chỉ nhìn bọn họ tới đảm nhiệm sức chiến đấu quan g thăng cấp một cái kỹ năng cũng không đủ ở trong ý nghĩ của sở ca vô luận thiên nhãn đặc công vẫn là thiên nhãn đội đức ích đều muốn nắm giữ sử dụng súng ống cùng ném vật sở ca lựa chọn thăng cấp kỹ sĩ đoàn trang bị trước mắt của hắn lập tức liền bắn ra rậm rạp chẳng trị trang bị danh sách theo dao găm cung săn đoàn kiếm một mâu chở rác rưởi nhất trang bị đến toàn thân bản giáp hai tay lại kiếm hợp lại cùng công thành nọ chờ hoàn hảo vũ khí cái gì cần có điều có thăng cấp trang bị không chỉ cần số lớn nghiên cứu chi phí hơn nữa còn sẽ tăng lên kỵ sĩ và người hầu giá cả bất quá sở ca có thể không tính dùng đã có trang bị tới tiến hành phối hợp dùng vũ khí lạnh nói vậy còn không như trực tiếp lựa chọn có sẵn kỵ sĩ bằng rồi tự xây kỵ sĩ đoàn cường đại nhất một chút chính là độ tự do coi như l ã n h chúa có thể vì kho trang bị gia nhập mới trang bị coi như đồ án dùng để trở bị thủ hạ của chính mình trên người sở ca trừ mình ra dùng trang bị ở ngoài t r ư ớ c cũng không thiếu chính mình không dùng được trang bị phẩm chất lại cũng không thể lắm ném đ a n g tiếc giữ lấy nhưng lại không phải sử dụng đến lúc này ngược lại là có thể lợi dụng tới đầu tiên là kỵ sĩ trang bị lựa chọn thiên nhãn cục đặc công Vũ k -E -E, h trang bị tổ hợp hoàn tất rất nhanh một người mặc đấu bồng màu đen đeo kính mát toàn thân áo đen tay cầm súng trường thần bí đặc công hình tượng liền xuất hiện tại trước mắt sở ca không tệ không tệ cái này mới có chút đặc công bộ giá sao sở ca dự định chủ yếu huấn luyện thiên nhãn cục đặc công thuật bắn kỹ năng coi như một loại cường lực tầm xa binh chủng tắc chiến tới sử dụng sở ca lại cho người hầu thiên nhãn đội đột kích dự tính một bộ trang bị dĩ nhiên người hầu trang bị liền không có như thế hoa lệ bất quá cũng không tính là kém trên người mặc lấy theo hội quỹ lưu trữ trong phó bản đánh ra màu đen đồng phục chiến đấu trang phục bao gồm chiến thuật trang phục cùng chống đạn áo lóc chờ tàn g cái đồ chơi này sở ca vốn là dự định giữ lấy làm kỷ niệm không nghĩ tới thật đúng là phát huy được tác dụng rồi chủ lựa chọn vũ khí chính là d 3 6 s ú n g trường băng đạn mười cái phó lựa chọn vũ khí chính là lựu đạn bỏ túi cùng luồng chất đạn thiên nhãn đội đột kích chủ yếu phụ trách đấu tranh anh dũng kỹ năng đồng thời muốn huấn luyện thuật bắn cùng ném k n đổi, đổi một thân trang bị sau hai cái này binh chủng chi phí đều đột phá chân trời một cái thiên nhãn cục đặc công chi phí biến thành năm trăm linh thức ăn hai bảy trăm năm mươi kim mà một cái thiên nhãn đội đột kích chi phí cũng cao đến gần đẳng ba trăm linh thức ăn một năm trăm hai mươi lăm kim phải biết hai cái này hàng cũng đều là bộ binh đây n ọ c kỵ sĩ cả người lẫn ngựa cũng bất quá năm trăm thức ăn mà thôi sở ca lòng nói hiện tại trang bị giá cả thật đúng là đắt tiền a bất quá cũng đáng dù sao những tư nguyên này chuyển đổi thành nhân dân tệ cũng liền mười mấy chục ngàn đổi một cái mấy tên lính võ trang đầy đủ đó là tương đối tính toán sở ca trước tạo mười cái thiên nhãn cục đặc công cùng hai mươi cái thiên nhãn đội đột kích dùng để đảm nhiệm căn cứ bảo vệ sức mạnh chủ yếu bảo vệ lâu đài an toàn mặc dù kỹ năng cấp bậc còn không cao lắm kỹ thuật bắn súng phòng trừng sẽ không rất tốt nhưng là ít nhất là vũ khí hiện đại chiến sĩ có những thủ hạ này tòa pháo đài này cuối cùng thêm mấy phần n h â n k h í mặt khác sở ca cũng không quên cho lâu đài làm cái tên nếu chính mình muốn đem thiên nhãn cục c ộ t tợ lệ rốt cuộc vậy thì kêu thiên nhãn cục trụ sở chính đi hết thể giải quyết sau thời gian kế tiếp chính là kiên nhẫn chờ đ ợ i vô luận là kỵ sĩ đoàn huấn luyện thăng cấp vẫn là công trình kiến trúc xây dựng đều cần đại lượng thời gian không có kiên nhẫn một chút không thể được dĩ nhiên cái này cái gọi là đại lượng thời gian cũng chỉ là tương đối mà nói thật ra thì cùng trên thực tế dưới tình huống bình thường cần thời gian so sánh đã là thần tốc không tới một tuần lễ công phu sở ca thật sự kế hoạch xong lãnh địa liền hoàn toàn xây dựng xong rồi chương ba trăm m ư ơ i bốn động lực hạt nhân nông dân ngày này theo toàn bộ lãnh địa rốt cuộc xây dựng hoàn tất sở ca liền dẫn a led cùng mạ thị, thị t sắt lên lãnh địa của mình tới nguyên bản vật liệu chất đống như núi lúc này đều đã biến mất không thấy chuyển hóa thành kiến trúc và dân số còn thừa lại những thứ kia cũng bị dự trữ lên để p h ò n g bất cứ tình huống nào nhìn trước mắt lãnh địa của mình sở ca trong lòng rất là hưng phấn cái này sau này sẽ là căn cứ của mình nữa ai nhắc tới nông dân thật đúng là dùng tốt ta mỗi ngày không ă n không uống công tác quả thật là chính là động lực hạt nhân cả tòa lãnh địa có chừng hơn hai trăm mét dài rộng Có c h ừ n đối với â trong lãnh địa đủ loại công trình kiến trúc sở ca phần lớn đã thấy qua trong này phần lớn đều là chức năng tính chất kiến trúc nhà dân cung cấp dân số trại lính chuồng ngựa cư dân trung tâm trở dùng để xây dựng đơn vị mặc dù nhìn thấy thật giống như rất chân thật nhưng kỳ thật cũng không thể cung cấp quá nhiều tác dụng tỉ như có trong chuồng ngựa có thể sinh sản kỵ binh lại sinh sản không được ngựa trong binh doanh có thể huấn luyện binh lính nhưng là lại không có biện pháp trú đóng binh lính những kiến trúc này vật cũng chỉ là đem ra dùng mà thôi cùng sở ca tự mình cũng không có quá lớn quan hệ cũng không có biện pháp tiến hành chuyển động cùng nhau nhưng là cuối cùng làm xong cái này mấy tòa kiến trúc vật liền tương đối đặc biệt rồi cũng là sở ca hôm nay chủ yếu muốn kiểm tra đầu tiên là trạm dịch trạm dịch đến gần thành chỗ cửa là một tòa tầm hai độc lập kiến trúc có một cái nở tợ cờ nhân viên quản lý cái trạm dịch này chủ yếu công năng chính là gửi đi tin tức tương đương với cổ đại biểu điện hệ thống bất quá sợ ca cái t r ạ m dịch này cũng không phải là do người phát thư tới đưa tin mà là do đội nha tới đưa tin tại trạm dịch trong tháp lâu nuôi mấy chục con đội nha chỉ cần viết xuống chỗ cần đến cùng người nhận thơ tên quả đen là có thể đem tin đúng lúc đưa đến mục tiêu trong tay làm thật rất thần kỳ cùng ha di vào tờ bên trong cú mẹo không kém cạnh thế giới của các ngươi thật sự dùng đội nha tới đưa tin sao một vơi nhìn t r ạ m dịch trong tháp lâu những thứ kia đội nha sợ ca một bên tò mò hỏi mạ thịt đến dĩ nhiên đội nha là một loại rất thông minh động vật chỉ cần huấn luyện làm là có thể tiến hành đưa tin bất quá bình thường mà nói Chỉ có ngược có mục cũng thể hướng hai Như thể nha nghe nói trong tự tìm tiêu Ta tiên điểm này động lần giữa với loại đội qua đầu là sở ca lòng nói xem ra đây cũng là hệ thống công lao m à tìm cái thế giới kia tình huống thật hiện nhiên độ nha chỉ có thể giống như bồ câu đưa thư một dạng sử dụng càng không thể nào nắm giữ động lực hạt nhân chiến mã sở ca cảm thấy có cần thiết thử một lần cái này g ử i thư chức năng về phần cho ai g ử i thư dĩ nhiên là thượng tử vũ rồi nhắc tới hắn cũng chừng mấy ngày không thấy chính mình tên đồ đệ này rồi cũng không biết tiểu nha đầu công phu luyện đến đâu rồi sở ca vì vậy liền viết một phong thơ dĩ nhiên chẳng qua là ngắn gọn thăm hỏi sức khỏe sau đó đặt ở đ ộ nha treo trên cổ một cái miếng vải đen lớn bên trong nhẹ buông tay cái kia đ ộ nha h u y ệ t h u y ệ t liền bay đi rồi nhìn lấy đ ộ nha thân ảnh đi xa sở ca trong lòng ngược lại là rất tốt kỳ làm thượng tử vũ nhận được phong thư này thời điểm sẽ là một bộ biểu tình gì rời đi trong dịch sở ca lại tới lò rèn trong lò rèn nở tờ cờ nhưng là một cái da thịt đen tui t r ắ n g h á n chính cơ m u ố i truy sát đinh đinh đương đương rèn sát nhìn thấy sở ca đi tới liền tiến lên đón ngươi tốt lãnh chúa đại nhân xin hỏi có cái gì nên vì ngươi ra sức sao ngươi nơi này đều có cái gì trước năm đây ta có thể vì ngươi bộ đội thăng cấp khôi giáp của bọn hắn cùng vũ khí bất quá cái này cần đại l ư ợ n g vốn hơn nữa sau khi thăng cấp bộ đội chi phí sẽ có tăng lên ngoài ra ngươi có thể dựa dẫm vào ta mua vũ khí khôi giáp ta cũng có thể vì ngươi sửa chữa trang bị sở ca lòng nói chức năng còn không ít nha ta muốn nhìn ngươi một chút nơi này hàng hóa dĩ nhiên thỉnh túy cái tia thợ rèn chỉ c h ỉ chung quanh giá hàng nói trong lò rèn bán ra đủ loại đủ kiểu vũ khí trang bị đao kiếm giáo tấm thuẫn no cái gì cần có đều có tất cả đều treo trên tường hoặc là đặt ở trên cái giá chỉ cần nắm tay để lên phía trên liền sẽ cho thấy giá cả tới sở ca cầm một thanh trường kiếm nhìn một chút phía trên biểu hiện nhưng là thông thường c ư ờ n g kiếm giá bán năm ngân tệ tình huống gì chẳng lẽ ta mua vũ khí cũng phải tiêu tiền sao cái kia thợ rèn gật đầu một cái không sai lanh chúa đ ạ i nhân bất quá ngươi có thể được đến b ấ t năm mươi phần trăm h u đ ã i sở ca lòng nói thật là gặp ủy chính mình kiến tạo l ò rèn mua đồ lại còn phải tốn tiền bất quá xem ra khả năng hệ thống chính là như vậy quy định đi sở ca phát hiện cái này thợ rèn chứ mua đồ ở ngoài còn có sửa chữa rèn đúc các loại chức năng bất quá rèn đúc yêu cầu bản vẽ mới được mặt khác phân giải vũ khí cũng có thể đạt được tương ứng bản vẽ sở ca bỗng nhiên trong lòng hơi đ ộ n g không biết nơi này có được hay không rèn đúc s ú n g đống đây muốn là có thể vậy coi như thần kỳ muốn làm liền làm sở ca móc ra một cái ạc 47, chuyển tới hỏi ngươi nhìn cái này có thể hay không giúp ta rèn đúc một cái cái kia thợ rèn nhận lấy đi dùng đũa gõ hai cái thanh kia ạc 47 lập tức biến thành một nhóm mảnh vỡ xin lỗi lãnh chúa đ ạ i nhân ta kỹ thuật rèn có thể không đủ không cách nào thông qua phân giải vũ khí tới đạt được b ả n vẽ cũng không có biện pháp rèn đúc muốn rèn đúc vũ khí như vậy ta cảm thấy ít nhất yêu cầu năm trăm điểm kỹ thuật rèn có thể mới được vậy ngươi kỹ thuật rèn có thể là bao nhiêu sở ca lòng nói làm xem ra cái này năng lực sản xuất thấp hèn thời trung cổ quả nhiên không thể nghĩ quá nhiều ai chẳng qua nếu như ngươi có thể cho ta tiến hành huấn luyện nói ta có thể cố gắng tăng lên ta kỹ năng cấp bậc bất quá cái này cần đại lượng tài nguyên sở ca lòng nói vậy cũng được à muốn là lúc sau có thể lượng sản đủ loại vũ khí nhưng cũng rất tính toán rồi được ngươi liền bắt đầu tu luyện đi ta sẽ cho ngươi trả tư nguyên rời đi l ò rèn tiếp đó sở ca lại tới quán rượu cái quán rượu này thoạt nhìn rất có cảm giác có loại kỳ huyễn trong trò chơi người mạo hiểm quán rượu cảm giác vừa vào nhà một cái quẻ rượu thị nữ ngay lập tức sẽ tiến lên đón xin chào lãnh chúa đại nhân muốn tới điểm rượu mạch nhà sao sở ca gật đầu một cái cùng thị nữ đối thoại một phen phát hiện có thể mua rượu loại còn thật không ít rượu mạch nhà rượu bồ đào mật ong rượu đều là rất có thời trung cổ đặc sắc rượu loại sở ca muốn hai chén mật ong rượu đưa một ly cho m a t i n s chính mình cầm ly lên uống m ộ t hớp mùi vị là lạ, lạ bất quá coi như có thể uống chứ mua rượu ở ngoài quán rượu còn có một cái chức năng chính là hấp dẫn phụ cận người mạo hiểm lính đánh thuê cùng với đủ loại người bừa bộn dựa theo hệ thống giới thiệu thường cách một đoạn thời gian trong quán rượu liền sẽ quét một nhóm mới nờ tờ、cờ. những thứ này nờ tờ cờ có đủ loại đủ kiểu chức năng. hơn nữa xuất hiện phương thức hoàn toàn ngẫu nhiên cho nên có thể gặp được đến hạng ư ờ i gì liền hoàn toàn dựa vào vật khí trong này có lính đánh thuê đội trưởng có thể thuê đặc thù l í n h đánh thuê có tình báo thủ lĩnh có thể hỏi dò tin tức thậm chí còn có nô lệ con buôn có thể thu trở về tù binh nô lệ bất quá bởi vì mới vừa xây xong chỉ có một thôn dân sở ca cùng thôn dân kia trò chuyện mấy câu có phát hiện không cái gì dinh dưỡng thì coi như xong đi đón lấy sở ca lại tới ký viện nói là ký viện nơi này lại liền một cái cô em cũng không có duy nhất một cái nờ cờ còn là một cái t h o t nhìn du đầu phấn diện nam nhân người tốt lãnh chúa đại nhân hoan n g h ê n đi tới màu hồng nhà xin hỏi có nhu cầu gì vì ngươi ra sức sao nói nói các ngươi nơi này tại sao không có nữ nhân à các ngươi nơi này không phải là kỹ viện sao hai người này có liên hệ gì sao cái k i ê u kỹ viện quản lý nở tợ cờ một mặt thân thờ mà hỏi sở ca lòng nói được rồi vậy ngươi cái này đều có thể làm gì ạ à? à ở chỗ này ta có thể vì ngươi phòng huấn luyện điệp cùng thích khách nếu như yêu cầu hỏi dò tình báo cùng ám sát nói ta có thể giúp ngươi tìm tới người chọn thích hợp sở ca gật đầu một cái lại lại lắc đầu tạm thời hai cái này cũng không quá yêu cầu mặt khác hắn cũng có chút lo lắng trong lúc này thế giới ăn mặc gián điệp nếu là đi tìm hiểu tin tức vậy còn không một cái cũng làm người ta cho nhìn ra sơ hở nữa à. v ề phần tên thích khách kia chúng ta cái này cũng không phải là đang chơi ạ xạ xỉ nét c ờ dễ ít vũ khí lạnh b ả n thích khách sợ ca quả thực không cảm thấy có cái gì sức chiến đấu có thể nói b ấ t quá liền như vậy nói không chừng sau đó có thể phát huy được tác dụng đây Đợt, trước đã nói qua, nhân vật chính thế giới đang đắp trước vật thế thế ta, một thế thế trong, thường thể người giới giới giới giới chính cũng của chúng ta, là một cái có chính nói nhân không song song, mà ở nơi này thế giới song song bên trong, người bình thường là có thể chính mình phải qua, ở ở là là là mà tội tập đoàn kỹ thuật thị buổi nhân đoàn lãnh hợp đem địa báo. kỹ Mới vừa sư á t tất, t hoàn h ợ n liền đến g tử trả vũ rồi. lời Sư phụ thấy tin như à rất cao hứng ngươi rốt cuộc còn chưa quên c o ta như vậy một tên học trò ta mấy ngày nay ngày ngày đi ngự lan núi công viên chờ ngươi kết quả ngươi bóng người cũng không có một cái bắt chuyện cũng không đánh một tiếng liền không còn À à à, tức chết ta rồi bất quá ai cho ngươi là ta thân ái nhất sư phụ đây cho nên ta cũng chỉ có thể tha thứ ngươi rồi gần đây công ty của cha tôi bề bộn h i ề u việc đến rất nhiều đại nhân vật cũng không thiếu là từ ngoại quốc tới ta cũng bị bắt tráng đinh đi hỗ trợ xã giao quả thật là phiền chết ta rồi công ty chúng ta một cái sản phẩm thật giống như đưa tới manh động nêu sinh mệnh c h i hỏa kia mà nghe nói có thể kéo dài tuổi thọ của con người thậm chí để cho người trường sinh bất lão tóm lại chính là rất lợi hại hiện tại có không ít công ty ngoại quốc muốn tới nhập cổ công ty của cha hiện tại dường như rất nóng bỏng bộ dáng không biết ngài có hay không nhu cầu hạ bất quá ta phòng t r ừ n g võ công của ngươi cao thâm như vậy nói không chừng đã có thể trường sinh bất lão rồi bất quá ta vẫn là nói với ngươi một tiếng rồi nếu như ngươi có nhu cầu nhất định phải cùng ta nói a đúng rồi qua mấy ngày cha muốn mở một cái kỹ thuật bồi hợp báo biểu diễn loại kỹ thuật này nghe nói còn muốn đầu tư bỏ vốn đến lúc đó sẽ có rất nhiều công ty lớn đại tập đoàn đại biểu tới tham gia sư phụ ngươi nếu là có hứng thú cũng có thể tới thuận tiện nhìn một chút ta thuận tiện thấy ngươi một chút thân ái đồ đệ ds dùng quạ đen đưa tin sư phụ ngươi thật là có sáng tạo lại nói ngươi làm như thế nào lần sau gặp mặt thời điểm có lẽ ngươi có thể nói cho ta một chút nhìn xong nội dung trong thơ sở ca ngược lại có chút ngoài ý muốn cái này t o ạ i nhân tập đoàn lại muốn làm cái gì kỹ thuật bồi hợp báo hơn nữa nhìn bộ dáng dường như sinh mệnh tri hỏa đã nghiên cứu thành công bất quá lợi hại như vậy kỹ thuật lại yêu cầu đầu tư bỏ vốn thế hay giả bất quá cái này náo nhiệt ngược lại là có thể tiếp cận trên một tiếp cận nghĩ tới đây sở ca liền lại viết một phong trả lời sơ xuất chính là mình tới thời điểm sẽ đi tham gia kỹ thuật buổi h ợ p báo mặc dù quyết định đi tham gia kỹ thuật buổi h ợ p báo rồi bất quá trên thời gian còn có mấy ngày cho nên trong mấy ngày này sở ca liền bắt đầu dọn nhà ngoài ra tòa pháo đài này cũng cần ăn chứa một ít khoa học kỹ thuật hiện đại đồ vật dù sao không có inter n e t sở ca có thể không sống được còn cần hệ thống điện lực cùng với đủ loại sinh hoạt thiết bị những thứ này muốn tìm người tới lắp đặt hiển nhiên là không có khả năng dù sao chính mình làm lớn như vậy mở ra tự mặc dù không tính là p h ạ m pháp nhưng là bị người thấy được tóm lại là có chút bắt mắt nhất là những thứ kia nở tờ cờ đều là người ngoại quốc khuôn mặt bị thấy được cũng không quá tốt bất quá cũng còn khá sở ca có thể triệu hoán hội quỹ lưu chữ làm viên giải quyết hết thệ các thứ này nhắc tới hội quỹ lưu chữ làm viên thật đúng là chức năng cường đại phản gặp ngay phải loại phiền thoái này chuyện giao cho hắn giải quyết chuẩn không sai không chỉ có thể đánh nhau có thể tra người thậm chí liền thợ điện cái gì đều có thể làm được liên tục ba ngày gọi về ba lần hội quỹ lưu chữ làm viên lại cộng thêm một trăm động lực hạt nhân nông dân trợ rút cuối cùng đem trong pháo đài hệ thống điện lực giải quyết cho rồi đủ loại sinh hoạt thiết bị cũng trang bị rồi cứ như vậy toàn bộ căn cứ rốt cuộc có một chút nhà mới bộ dáng tv máy vi tính internet băng thông rộng cơ bản nên có sinh hoạt thiết bị đ ề u có hội q u ý lưu trữ làm viên vì lâu đài cài đặt hai bộ máy phát điện một bộ xăng máy phát điện một bộ nhân lực máy phát điện nhân lực máy phát điện do hai mươi tên động lực hạt nhân nông dân hai mươi bốn giờ phát điện tiết kiệm năng lượng lại bảo vệ môi trường dĩ nhiên lâu đài bản thân cường đại chức năng cũng cho sở ca sinh hoạt tăng thêm không ít thuận lợi t h như trong pháo đài dùng cho chiếu sáng cây bốc p i thường trí năng hóa đến buổi tối sẽ tự động đốt đến ban ngày sẽ tự động dập tắt chức năng có thể nói cường đại mặt khác sở ca cũng rốt cuộc có thể đem tu mã triệu h ắ n đi ra thả rông rồi đầu này màu đen to sư t ử bây giờ rốt cuộc có thể c h ọ n vẹn phát huy sùng vật của nó bản sắc rồi không có việc gì sở ca chơi máy vi tính thời điểm liền nằm ở bên người của sở ca để cho sở ca không có việc gì sờ một cái người khác nhàn rỗi không chuyện gì tốt mẹo sở ca cái này trực tiếp vén lên sư tử bức cách quả thật là cao hơn nhiều bình thường đến ngày thứ năm thời điểm sở ca tại trụ sở mới đợi đến đủ rồi liền lái xe đi tới hiện trường buổi họp báo Alex cùng Matisse cùng n g bởi vì hiện ĩ t ế p cận tham gia náo n tham h gia i t c ũ g đi trường h nhiên,、Alex、chỉ có thể thân theo, phen, phối hợp e Alex Matisse, Alex o Dĩ ẩn ngược ăn lên đi lại giúp của là có được mặc tỉ mỉ một t đỡ sự ê n nàng hùng dạng phần nữ cái chất có hơi kêu kêu khí một mấy nhân phong、thái. Hiện trường thái. buổi họp báo nằm ở tọa nhân tập đoàn khoa học kỹ thuật cao úc phi thường khí phái một tòa kiến trúc vật tại phía ngoài cửa chính trên bãi đỗ xe dừng đ ầ y nhiều loại xe sang trọng thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy mới xe sang trọng lai tới ăn mặc chính thức thương nghiệp tinh anh công ty đại biểu nhiều loại người sợ ca xuống xe hắn ngược lại cũng không phải cái loại này thích đặt lập độc hành tới hấp dẫn con mắt người cho nên ăn mặc coi như chính thức thoạt nhìn sẽ không quá mức bắt mắt bất quá bởi vì sử dụng thuật dịch dùng sau quả thực quá t u ấ n tú lại cộng thêm bên người đi theo mạ t ì t cái khí chàng này tràn chàn đầy b à gái nghĩ không làm người khác chú ý đều khó khăn hai người tới hiện trường buổi họp báo cái hội này trận dĩ nhiên không phải là giống như á bộ iphone buổi họp báo như vậy phía dưới đông nghìn người bên trên là tuyên bố đ à i loại này cao cấp kỹ thuật thật sự khả năng hấp dẫn đến người đều là các đại tập đoàn tinh anh đại biểu số người không có như thế nhiều bức cách nhưng là không thấp toàn bộ hiện trường buổi họp báo nhưng là một cái tiệc rượu một dạng sân ánh đèn trói mắt bưng rượu chắt cùng tình x à o thức ăn thị ứng lui tới xuyên qua tới tham gia buổi họp báo mỗi một người đều là âu phục lễ phục nữ ăn mặc trang phục dạ hội thoạt nhìn vô cùng có bức cách tại tiệc rượu phía trước trên sân khấu để sắp muốn biểu diễn kỹ thuật hàng mẫu bị một lớp bình phong ngăn c h e lúc này buổi họp báo còn chưa bắt đầu tới tham gia các khách nhân đang tại bưng ly rượu tụ ba tụ năm trò chuyện nói lấy không có dinh dưỡng nói nhảm an toàn nhân tập đoàn cung cấp thức ăn ngon thỉnh phẳng phát ra một trận cưỡi khẽ trên một bức lưu nhân sĩ bộ g á n g thượng tử Vũ Lại đã sớm chờ ở nơi đó. nàng hôm nay người mặc vô cùng sát người màu bạc trang phục dạ hội thoạt nhìn hết sức tao nhã thanh tú đẹp đẽ chính thông thạo cùng những thứ kia khách mời dùng tiếng anh trò chuyện nhìn thấy sở ca lập tức tiến lên đón sư phụ ngươi cuối cùng cũng đến, đến rồi ồ vị này là chẳng lẽ là sư đương sở ca lắc đầu một cái chẳng qua là một người bằng hữu của ta mà thôi bằng hữu n h a minh bạch sư phụ cái kia thượng tử vũ đưa tới một cái ta hiểu ngươi biểu tình để cho sở ca không còn gì để nói lòng nói tiểu hài từ bây giờ tư tưởng đều phức tạp như vậy sao vẫn là các ngươi nói một chút b u i hợp báo đi thoạt nhìn tình cảnh rất lớn a đó là tự nhiên nhắc tới ta lúc trước còn không biết rõ lắm dường như công ty chúng ta nghiên cứu cái này kỹ thuật làm màu s á m thường màu s á m thường lợi hại đây cái tia thư thượng tử vũ ngoài miệng nói lấy một bộ khoe khoang biểu tình bất quá nhìn sở ca lạnh nhạt phản ứng cũng rất nhanh điều chỉnh qua tới đúng rồi sư phụ ngươi còn chưa từng thấy qua cha ta đây để cho ta tới giới thiệu cho ngươi một chút đi cha ta một mực đều muốn ngay mặt cảm ơn ngươi cứu chuyện của ta đây loại chuyện này sở ca ngược không tiện cự tuyệt hắn nhìn một cái m a t t i m a t t i lại thức thời gật đầu một cái ta khắp nơi đi dạo một chút ngươi còn bận việc của ngươi đi m a t t i tiếng phổ thông đã học tương đối có thành tự rồi chớ đừng nói chi là trước khi tới sở ca cho hắn làm một cái thông hiệu ngôn ngữ ma pháp cho nên giao lưu là hoàn toàn không có vấn đề thượng s ú n g vẫn ngay tại triển lãm đ à i phụ cận đang cùng mấy cái công ty lớn phái tới cao quản trò chuyện cái gì hiển nhiên coi như là tại loại này tinh anh tụ tập trường hợp cũng phân là đẳng cấp có thể đứng tại triển lãm đ à i phụ cận mấy vị này không thể nghi ngờ là nhất có phân lượng người rồi chương ba trăm mười sáu cậu đi qua cái kia thượng tử vũ chờ mấy người kia đều đi ra ngoài cái này mới đi lên trước đi cha cha ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này chính là sư phụ của ta cũng chính là chức đã cứu ta vị cao nhân kia、à. n g ư ơ i nhất định chính là tiểu vũ sư phụ đi rất vinh hạnh có thể thấy n g ư ơ i một mặt ta ở chỗ này muốn trịnh trọng cảm ơn n g ư ơ i lần trước cứu chuyện của hắn không biết tiên sinh s ư n g hô như thế nào cái kêu biểu tình của thượng sùng vân n g ư ợ c là chân thành vô cùng bất quá sở ca đối với loại này bụng dạ cực sâu đại thương nhân có thể sẽ không dễ dàng như vậy người mới n g ư ơ i có thể gọi ta thanh long tên thật của ta quá dị ứng cảm giác không thể tùy tiện gặp người cái kêu thượng sùng vân gật đầu một cái n g u y ê n lai、like、là thanh long tiên sinh mời ngồi mời ngồi nhưng là kéo lấy sở ca ở một bên tìm vị trí ngồi xuống hai người cho chuyện mấy câu cái này thượng sùng vân mặc dù ngồi ở vị trí cao n g a khí lại rất là thân thiết dĩ nhiên cũng có thể là sở ca có thần bí cao thân phận của người quan hệ nghe tử vũ nói thanh long tiên sinh chính là trong truyền thuyết cao thủ võ lâm nhắc tới ta lúc còn trẻ cũng từng hảo võ cầu học đáng tiếc chưa bao giờ gặp phải cao thủ chân chính ai nếu là sớm hai mươi năm gặp phải mời long tiên sinh liền tốt rồi ta nhất định phải không t i ế c bất cứ giá nào bãi n g ư ờ i làm thầy sở ca lại lắc đầu một cái bây giờ chính là thái bình thạnh thế thúng chi xuống uy lực hơn xa võ học võ công một đạo hôm nay đã sớm trải qua đã mất đi vốn có giá trị bất quá dùng để cường thân kiện thể mà thôi không học cũng được ngược lại là còn tiên sinh nghe nói là nghiên cứu sinh mệnh khoa học kỹ thuật có thể khiến người t r ư ở n g sinh bất lão như thế kỹ thuật tần tiến mới thật sự là ích nước lợi dân bảo vật ta nói như vậy mà nói cũng nhờ có còn tiên sinh không có ở lúc còn trẻ gặp phải ta nếu không ha chẳng phải là thiếu một vị thương nghiệp tinh anh khoa học kỹ thuật đạt nhân rồi sao ha ha ha thanh long tiên sinh thực sự quá thử rồi sở ca lại lắc đầu một cái ta thanh long chưa bao giờ quá khen nếu quả thật có kỹ thuật như vậy không thể nghi ngờ muốn so với võ công cái gì chân quý rất nhiều chẳng qua là ta tương đối kỳ quái chính là to lớn như vậy giá trị kỹ thuật tại sao còn tiên sinh muốn tiến hành đầu tư bỏ vốn đây thậm chí còn có ngoại quốc xí nghiệp tập đoàn người cái thưa thượng sùng vân nghe xong nhưng là mặt liền biến sắc ha ha trong này có một số việc không tiện lắm nói thẳng chủ yếu vẫn là áp lực quá lớn à, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội như vậy kỹ thuật t ậ n tiến t ạ i nhân tập đoàn căn bản là không có cách tự mình khống chế cho nên muốn kéo một số người tới nhập cổ lấy gánh vác nguy hiểm s ở ca tâm nói các ngươi muốn kéo người nếu như cũng hẳn tìm chính phủ a tìm người ngoại quốc tính là gì hơn nữa loại chuyện này quốc gia chẳng lẽ đều bất kể sao dù sao kỹ thuật này nếu như là thật nói vậy đơn giản không nên quá dọa người rồi quốc gia nhất định phải nhúng tay đi có quốc gia làm hậu thuẫn coi như áp lực lớn hơn nữa lại làm sao có thể gánh không được đây hay hoặc là kỹ thuật này căn bản chính là thổi phông lên hắn còn muốn hỏi lại cái t i ê u thượng sùng vân lại dĩ nhiên mở đổi chủ đề rồi thanh long tiên sinh sau đó có chuyện gì cần ta ra sức địa phương mời cứ việc mở miệng à ta còn có khách muốn tiếp đ ạ i thanh long tiên sinh tỉnh tùy ý đi sợ ca gật đầu một cái đưa mắt nhìn thượng sùng vân đi xa hắn tại tiếp đại khu t r u n g quanh tùy ý dục dịch l i ề n sẽ hiện trường bốn phía trên vách tường treo không ít chanh sơn dầu cùng anh trụt cùng với đủ loại biểu diễn phẩm có to lớn giữ tận hồ giang kiếm sa zé út tiêu bản có giá t h ú không biết tên lưu lại đ ầ u lâu tại trên tường trong hình có không ít đều là tại hoàn cảnh hiểm ác trong hoang dã thám hiểm hình ảnh mà trong này nhân vật chính đều là lấy thượng sùng vân làm chủ thoạt nhìn cái này thượng sùng vân lúc còn trẻ cũng là một cái nhà thám hiểm một loại nhân vật đây những tấm hình này và phát triển thị phẩm không thể nghi ngờ đều là tại từ trước đến giờ tham gia buổi họp báo các đại biểu biểu diễn biểu diễn một cái giàu có sắc thái truyền kỳ thượng sùng vân biến đổi ngầm để cho mọi người tăng cường vị này chủ tịch tin c ậ ngược lại cũng rất là hấp dẫn một chút khách mời chú ý cùng khen ngợi nhìn thấy sở ca bị những hình kia và phát triển thị phẩm hấp dẫn trên mặt thượng tử vũ cũng lộ ra tự hào thân xác thế nào sư phụ cha ta rất lợi hại hắn lúc trước tường cho ta nói hắn lúc còn trẻ thám hiểm cố sự quả thật là s o điện ảnh hollywood còn muốn đặc sắc bây giờ suy nghĩ một chút khả năng hơn phân nửa đều là hắn biên ra bất quá ít nhiều gì cũng sẽ có một chút là chân thật ít nhất những tấm hình này cùng t i ê u bản đều là hắn đang mạo hiểm trong quá trình thu thập được sở ca gật đầu một cái đối với cái này hắn thấu hiểu rất rõ ánh mắt của hắn tại những hình kia trên từng cái quét qua đột nhiên ánh mắt của hắn tại một bức trong hình ngưng lại tấm hình k i a chiếu nhưng là một tòa to lớn thung lũng thoạt nhìn hết sức hiểm trở mấy người chính thuận theo tiêu bích chi giữa vượt trội vật tiến hành leo lên ở phía trước bọn họ là một cái đen nhánh không biết thông tới đâu địa huyệt một chút dây leo thuận theo hang động bốn phía vách đá rủ xuống đến hang đen nhánh bên trong thượng sùng v â n t r ở mấy cái nhà thám hiểm thoạt nhìn đang định thông qua những thứ kia dây leo hướng bên trong thâm n h ậ m bởi vì góc độ quan hệ mấy cái nhà thám hiểm p h ả n g phất đang tại đi hướng một cái v ư ợ t sâu không đáy hay là một cái con thú khổng lồ mưa to thoạt nhìn dị thường chấn động lòng người nhưng mà chân chính hấp dẫn sở ca không phải là cái này hiểm á c hình ảnh mà là trong hình người trong hình tổng cộng có bốn người thượng sùng vân một cái giữ l â y dâu quai hàm người da trắng lao nhân còn có một cái thoạt nhìn rất có nhà mạo hiểm khí chất nữ nhân ba người đều mặc nhà thám hiểm đồng p h ụ đeo túi đ e o lưng mang theo người đủ loại dụng cụ chuyên nghiệp một bộ chuyên nghiệp nhà thám hiểm cái giá nhưng mà trừ ba người này ở ngoài cái kia người thứ tư nhưng có chút đặc biệt người kia mặc một bộ áo khoác đeo kính dâm không có, có bất kỳ vật phẩm tùy thân hai tay cắm túi đi theo đội ngũ phía sau thoạt nhìn ung dung mà lại thoải mái không một chút nào giống như là tiến hành một trận gian khổ mà vừa nguy hiểm mạo hiểm ngược lại tốt giống như tại nhà mình hầu hoa viên bên trong đi lang thang nhẹ nhàng như thường người này cứ việc b e o kính mát chỉ lộ ra hơn nửa gương mặt hơn nửa cái kia nửa gương mặt so với trong trí nhớ muốn trẻ trung hơn rất nhiều nhưng là sở ca một cái liền nhận ra được đó không phải là cậu hắn tạ thiên không sao cho tới nay sở ca đều có một nghi vấn cậu rốt cuộc đi đâu hắn rốt cuộc trải qua cái gì quá khứ của hắn đều có bí mật gì hắn đã từng giảng thuật những thứ kia trong chuyện xưa có bao nhiêu là thực sự bao nhiêu là hư cấu có trong một đoạn thời gian sở ca cảm giác mình vĩnh viễn cũng không có khả năng có nhưng mà thời khắc này hắn lại chợt phát hiện dường như cũng không phải là như thế ít nhất cậu một bộ phận cố sự khả năng đang ở trước mắt hắn khẩn cấp muốn tìm thượng súng vân hỏi rõ ràng hỏi một chút hắn cùng chính mình cậu đi qua chuyện xảy ra nhưng mà còn không chờ hắn tìm tới thượng súng vân một trận ly thủy tinh tiếng đánh lại làm cho tất cả mọi người đều đem ánh mắt hướng về biểu diễn trên đ à i nhìn lại thượng súng vân mặc cả người t r ắ n g áo dài ăn mặc giống như một nhà khoa học mở dạng xuất hiện tại trước mắt mọi người cầm trong tay của hắn một cái muốn gõ lấy trong tay ly cao cổ cái kia thủy tinh tiếng đánh chính là như vậy tới sở ca nhìn một cái thời gian nhưng là kỹ thuật buổi Chương mọi i Thái Tử. Hoàng nên đi tới u Hoàng Hoàng nên Tử hoàn t người rồi dít hướng về biểu diễn đài tụ hợp đi qua nghiêm túc nghe trong lúc nhất thời trong đại s ả n h hoàn toàn yên tĩnh chỉ có thượng sùng vân âm thanh nhiệt liệt mà giàu có cảm xúc mạnh mẽ rất nhiều người có lẽ đã biết rồi chúng ta toại nhân tập đoàn nghiên cứu là một loại tên vị sinh mệnh tri hỏa kỹ thuật trên lý thuyết hắn có thể làm cho người tri hoan giả yếu thậm chí phòng ngừa tử vong hạng kỹ thuật này sáng tạo đến từ một loại rất nhiều người khả năng đều nghe nói qua nhưng là lại à l cảm giác rất xa lạ sinh vật đó chính là hắn chợt vạch trần một khối vải tre lộ ra một cái tủ kiếm từ bên trong mấy con xấu xí sinh vật thân thể của bọn họ thoạt nhìn nhăn nhữ mọc ra lưa t h ư a lông ánh mắt dường như không thấy được đồ vật tại tủ kiếm từ bên trong khắp nơi bỏ loạn đây là chuối một loại sinh hoạt tại lòng đất sinh vật trước đây thật lâu các khoa học gia liền chú ý tới c h u ộ t c h u ố i có một loại quá mức bình thường năng lực đó chính là không sẽ giả yếu theo chúng nó trưởng thành bắt đầu trạng h ư ớ n g thân thể của bọn nó liền sẽ không phát sinh nữa thay đổi vô luận là mười lăm tuổi vẫn là ba mươi tuổi c h u ộ t c h u ố i tử vong nguy hiểm vĩnh viễn là một phần bạn nói cách khác trên lý thuyết nói c h u ộ t c h u ố i thì sẽ không chết giả nhưng mà c h u ộ t c h u ố i vẫn sẽ chết bọn họ chân chính là nguyên nhân tử vong tương đối trầm trọc trừ bỏ bị khắc tinh săn giết chờ chết ngoài ý muốn ở ngoài chuột chuối thường thấy nhất nguyên nhân tử vong là chết đói bởi vì tuổi già chuột chuối phổ biến mắc có khoang miệng luét quan hệ chúng nó không cách nào nữa ăn uống cuối cùng miễn cưỡng chết đói dĩ nhiên nhặt luét đối với con người mà nói cũng không phải là nghi nan tạm c h ứ n g gì cho nên chúng ta nếu như có thể nắm giữ chuột chuối năng lực ta nghĩ chúng ta là có thể phòng ngừa loại này kết cục bi thảm cái này đơn giản cho cười lại đưa tới một chẳng cười sợ ca đối với cái này lại không có cười hắn luôn cảm thấy cái này thượng sùng vân nói sợ rằng chưa chắc là nói thật chuột chuối không sẽ giả yếu chuyện này thức cũng đã hắn có chút kinh ngạc nếu như nói đây là một trận tầm thường bội hợp báo nói sợ ca có lẽ liền tin tưởng rồi nhưng là trong này lại liên lụy đến cậu hắn nếu thượng sùng vân cùng mình cậu nhận biết thậm chí đã từng cùng đi thám hiểm nói không chừng hắn cũng từng vì vậy từng thu được một loại đặc thù nào đó chỗ tốt hoặc là năng lực hắn loại này cái gọi là sinh mệnh tri hỏa có lẽ chính là theo thám hiểm trong lấy được cái gọi là chuột c h u ố i cái gì càng giống như là một loại ngụy trang cái kia thượng sùng vân vẫn còn đang giới thiệu hắn sinh mệnh tri hỏa kỹ thuật chúng ta đã giải mã chuột c h u ố i gì mật mã tìm được chi hoan giả yếu bí mật lại thông qua cái này cái này thành quả phát minh xưng vì sinh mệnh tri hỏa thần kỳ chất thuốc hắn nói lấy vạch chân khối thứ hai Cái kia che kia vải dưới phía nhưng là mọi ộ một một t to lớn thật giống như y tế thương khố một dạng đồ vật, tại y tế thương trên trong phát chất thoạt thật đái đồ đỏ, cái sáng lánh. giống như huyết dịch, nhưng cũng giống giống diễm chiếu lon, lớn lây lỏng lấp như dạng bên nhìn như nhưng cũng như khố khố phía chứa huyết dịch, hỏa y y màu m có người mời xem đây cũng là sinh mệnh tri hỏa chất thuốc chỉ cần nằm ở nơi này y tế thương khố bên trong rót vào chất thuốc người thí nghiệm thì sẽ khôi phục đến hắn nhất trạng thái trẻ tuổi hơn nữa mãi mãi cũng không sẽ già ả yếu chúng ta vì thế cố ý chuẩn bị một tên tình nguyện nhân viên tới tham gia thí nghiệm bất quá vì có thể lấy tín nhiệm mọi người nếu như các vị chính giữa có người nguyện ý tiếp nhận cũng có thể đạt được một lần miễn phí thí nghiệm cơ hội ta có thể ở chỗ này bảo đảm tham dự người thí nghiệm tuyệt đối sẽ không phát sinh nguy hiểm tính mạng ngược lại có thể đạt được chỗ tốt từ lớn thượng sùng vân nói xong liền nhìn bốn phía đám người nhưng mà mọi người lại c h ố mắt nhìn nhau không có một người nguyện ý đi ra làm người tình nguyện này dù sao trường sinh bất lão cái gì thực sự quá khoa trương coi như thượng sùng vân trước nói tại như thế nào rõ ràng mạch lạc lý luận kéo khá hơn nữa trung quy làm cho người ta một loại quá mức khoa huyễn cảm giác cho nên căn bản không có người dám tùy tiện thử nghiệm dù sao mọi người điện ảnh holly loại sinh vật này thí nghiệm làm không tốt liền sẽ biến thành quái vật cái gì loại này khoa huyễn điện ảnh quả thực nhiều lắm rồi cái gì con r ồ i người người trong suốt các loại không người nào nguyện ý b ư ớ c lên nguy hiểm như vậy thú chi nếu như vật này thật sự tác dụng sau đó ghê gớm bỏ tiền mua là được rồi cần gì phải liều lĩnh trận phiêu lưu này đây có thể tới tham gia trận này buổi h ợ p báo người không giàu thì sang cũng sẽ không vì điểm này số lẻ tiểu lợi mà tùy tiện mạo hiểm thấy không có người tức lời cái tiêu thư thượng sùng vân vỗ tay một cái được rồi đây chính là tổn thất của các ngươi như thế nếu không người nào nguyện ý g i danh chúng ta liền còn dựa theo kế hoạch lúc đầu vị này là chúng ta tình nguyện nhân viên dương tiên sinh hắn đã cùng bổn công ty ký tên một phần hiệp nghị lấy chứng minh hắn là tình nguyện tham dự lần này thí nghiệm hơn nữa đối với thí nghiệm khả năng sinh ra bất cứ h n trách nhiệm nào truy cứu tiếp theo hắn đem cho mọi người biểu diễn sinh mệnh tri hỏa chỗ thần kỳ lao nhân kia đang lúc mọi người nâng đỡ run run dày dày nằm tiến vào cái k i ê u y tế thương khố trong thương khố đắp chậm g i i khép lại theo vài tên nhân viên điều khiển kích hoạt thiết bị y tế thương khố phía trên chất lỏng màu đỏ bắt đầu chậm dai rót vào trong dụng cụ tất cả mọi người khẩn trương mà lại tò mò nhìn cái k i ê u y tế thương khố a a một trận tiếng kêu tham thiết theo cái k i ê u y tế thương khố trong vang lên khàn cả giọng để cho người nghe cảm thấy g i ậ n cả tóc gáy h i ệ n nhiên người tình nguyện chứng trải qua vô cùng đau khổ kịch liệt thượng súng vân nhưng là không chút biểu tình mọi người không cần khẩn trương đây là hiện tượng bình thường thân thể con người cải tạo thời điểm mắt sẽ sinh ra thống khổ to lớn nhưng là ta hướng các ngươi thể theo một trận âm thanh một cái cả người bị ướt đẫm mồ hôi nam nhân từ bên trong đi ra hắn thoạt nhìn cùng chức lao nhân kia giống nhau đến bảy tám phần mặc quần áo cũng giống nhau như lúc chẳng qua là tại mồ hôi trồng trở nên ướt tách cách nhưng mà tuổi của hắn thoạt nhìn cũng chỉ có ba mươi da mặt bộ dáng h á n thoạt nhìn vô cùng suy yếu nhưng là lại thần thái sang láng chật vật theo nghề thuốc liệu thương c h ố trong bọ ra người kia vươn tay ra sờ sờ thân thể của mình nhất thời một bộ mừng như điên biểu tình chơi ạ thật sự thành công hắn nhìn lấy hai tay của mình hương p h ấ n hô ta lại trở nên trẻ tuổi rồi lúc này không cần chết ha ha ha còn sống thật là tốt người kia hỉ cực nhi khấp đều để cho mọi người tại đây trở nên động dung chơi ạ lại thật sự thành công sở ca nghe được một bên có người nhỏ giọng nói quá kinh người kỹ thuật này tuyệt đối là tiền đồ vô lượng a nghe nói kỹ thuật này giá vốn rất đắt ta một lần muốn mấy trăm ngàn đô la mấy trăm ngàn đô la tính là gì nếu như có thể trường sinh bất lao nói để cho những thứ kia đại phú hào cầm mấy tỷ tài sản để đổi cũng là rất nhiều người nguyện ý n g ư ờ i c h ú n g quy chẳng lẽ cho là kỹ thuật này là cho dân nghèo trăm họ chuẩn bị đi nói cũng phải đây bất quá cứ như vậy mà nói người kia muốn nói lại thôi nhưng mà nói bóng gió mọi người tại đây lại mỗi một cái đều có thể nghe được nếu như kỹ thuật như vậy thật có thể trở thành sự thật như thế cũng liền có nghĩa là toại nhân, nhân tập đoàn ông chủ thượng sùng vân cũng là trở thành trên thế giới người có quyền thế nhất một trong dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là hắn có thể giữ được phần nay thành quả thắng lợi vì to lớn như vậy lợi ích mỗi một cái nhà tư bản đều không tiết bị quá hóa l i ề u chớ đừng nói chi là còn có trường sinh bất tử coi như thêm đầu rồi trong mọi người ở đây chỉ có một người từ đầu đến cuối lấy thờ ơn l ạ n h n h ạ t tư thái quan sát cuộc biểu diễn này hắn chính là nhìn rõ ràng thông qua tiểu địa đồ chức năng hắn tận mắt thấy cái đó tên của ông lão do nguyên lai dương thượng vũ biến thành dương quốc lập nói cách khác tiến vào thiết bị cùng đi ra thiết bị cũng không là cùng một người cái này thượng sùng vân rõ ràng chơi một tay ly miêu h o n thái từ cho lừa bịp nhìn tới nơi này mặt quả nhiên có mờ ấm đây h a các người cái thế giới này ma pháp thật thần kỳ à lại có thể để người ta theo lão nhân biến thành người tuổi trẻ tại chúng ta cái thế giới kia chỉ có trong truyền thuyết ma thần có thể làm được chuyện như vậy đây bên người sở ca mạ thì không khỏi thở dài nói sở ca lại khẽ m ỉ m cười cũng không nhiều lời cái kia thượng sùng vân lại không chút nào nhận ra được bí mật của mình đã bị xem xấu còn ở trên đài thẳng thắn nói chúng ta hạng kỹ thuật này đã trải qua sơ bộ thành thục bất quá vẫn có cần phải cải tiến địa phương đầu tiên là giá vốn quá cao hạn chế sử dụng của nó cùng phổ biến rộng rãi thứ hai hạng kỹ thuật này có hay không có cái gì tác dụng phụ còn cần thời gian tới kiểm nghiệm hơn nữa bởi vì hạng kỹ thuật này mà sinh ra luân lý vấn đề cũng cần nhất định thảo luận dĩ nhiên hiện tại vấn đề lớn nhất là bởi vì công ty chúng ta tại nghiên cứu hạng kỹ thuật này trong quá trình hao tổn nhiều tiền trước mắt đã rất khó lại tiếp tục tiến một bước nghiên cứu cùng hoàn thiện cho nên lần này buổi họp báo mục đích chủ yếu là tiến hành đầu tư bỏ vốn b u ồ n công ty cầm đến ra bốn mươi chín phần trăm cổ phần bán ra cho những thứ kia nguyện ý đầu tư hạng kỹ thuật này công ty cùng tập đoàn tin tức t ặ n kẽ để cho bổn công ty thương nghiệp nhân viên tiến hành giải thích và hiệp đàm nếu như Tại chương ỗ vị nào có h ba trăm mười tám có chuyện xảy ra nghe được lời của thượng Sùng vân phía d ư ớ i khách mời môn phản ứng nhưng là rất là nhiệt liệt sinh mệnh tri hỏa cái này kỹ thuật khái niệm thật ra thì mọi người cũng không cảm thấy xa lạ dù sao trường sinh bất tử loại chuyện này là cơ hồ mỗi một người đều muốn lấy được cũng có rất nhiều người suy tưởng qua thông qua khoa học kỹ thuật phá nhân loại am h i ể u gna i ờ mật mã các loại phương thức tới đạt thành cái này một mực chỉ bất quá bị giới hạn kỹ thuật điều kiện đi qua cơ hồ chưa từng có ai thành công mà ở mọi người trong tiềm thức theo nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển sớm muộn cũng sẽ có một ngày kỹ thuật như vậy có thể có được thực hiện tại rất nhiều khoa huyễn trong tác phẩm kéo dài sinh mạng cải tạo cơ thể người đều là loài người tương lai kỹ thuật trọng yếu tạo thành bộ phận cho nên khi thật sự có người sáng tạo ra loại kỹ thuật này thời điểm mọi người cũng sẽ không có người cảm thấy cái này quá qua huyền huyễn nhiều lắm là sẽ cảm thấy tại sao nhanh như vậy loại kỹ thuật nay liên xuất hiện hơn nữa sáng tạo ra kỹ thuật này tại sao có một nhà trung quốc công ty bất quá bởi vì toại nhân tập đoàn nổi tiếng bên ngoài không quá có thể tại loại trình độ này trên kỹ thuật tung tin vịt dù sao sớm muộn cần muốn vào hành sự thật kiểm nghiệm hơn nữa sinh mệnh tri hỏa hạng kỹ thuật này có lẽ là trước t o ạ i nhân tập đoàn đã đem khái niệm đồn thổi lên đi ra ngoài cho nên đi qua liền có rất nhiều người đang chăm chú phương diện này tin tức cho nên khi kỹ thuật này xuất hiện sau những người này cũng liền thuận lý thành trương cho là sự tình chính là có chuyện như vậy lại cộng thêm thượng sùng vân trước mặt của mọi người diễn như vậy vừa ra thế cho nên tất cả mọi người đều thán phục với hạng kỹ thuật này thần kỳ mà cơ hồ không người đi hoài nghi hắn đích thực giả chỉ có một người đem trình chuyện này quá trình nhìn cái thông suốt người này chính là sơ ca hắn thông qua tiểu địa đồ không chỉ thấy rõ chân tướng sự tình thậm chí hoàn chỉnh chứng kiến toàn bộ thí nghiệm quá trình khí cụ kia bên dưới không thể nghi ngờ có một cái xuống dưới lối đi ngay tại tiếng đ e u thảm thiết vang lên thời điểm cao tuổi người thí nghiệm bị đổi thành con của hắn hoặc là cháu trai hắn còn chú ý tới chung quanh trong hội trường xuất hiện rất nhiều tinh anh thủ vệ trong đó có hai cái hắn còn từng thấy t ừ n g tại c h ấ n vũ tập đoàn cùng t ọ a nhân tập đoàn thâu tông trong đại hội đã gặp cái kia hai cái đặc công khi đó hắn chỉ biết là hai người này là c ô n g lại cũng không biết thân phận chân thật nhưng là bây giờ bọn họ tên phía sau danh hiệu lại ít k câu trả lời siêu tự nhiên phạm tội điều tra sở c ố t công việc nguyên lai、like, trung quốc cũng có tổ chức như vậy sao cái này làm cho hắn nhớ tới ở căn cứ trong phó bạn gặp phải những người mỹ kia những người mỹ kia dường như cũng là một cái chuyên môn dùng để nhằm vào siêu tự nhiên sự kiện mà tạo dựng lên tổ chức thoạt nhìn mỗi quốc gia đều đối với siêu tự nhiên sức mạnh sự kiện đều phát giác ra cùng chú ý à bất quá tại sao những người này sẽ xuất hiện ở nơi này hơn nữa còn mỗi một người đều giả trang thành bảo an hoặc là người phục vụ luôn cảm giác sẽ có chuyện gì phát sinh lại nói sẽ không phải là tại nhằm vào ta đi sợ ca bị chính mình cái suy đoán này sợ hết hồn bất quá rất nhanh sợ ca liền phát hiện mình là tự mình đa tỉnh bởi vì hiện trường trừ hắn ra còn rất nhiều cái khác đặc thù nhân vật bên kia mấy cái thân mặc tây trang màu đen tựa như hộ vệ người ngoại quốc nhưng là mấy cái châu âu tinh anh đặc công bên kia một cái rất có khí chất quý tộc người da trắng lao đầu đúng là cái gì biết trưởng lão còn có ngồi ở trong góc dường như một người tại uống trà tràng thanh niên lại còn là thuần dương pháp hội cấp năm pháp sư không quan sát không biết xem một chút xét dọa cho g i ậ mình cái hội này trong tràng lại có nhiều như vậy quái vật tinh anh thậm chí có hai cái tiểu bốt xem ra một lần này buổi họp báo thật sự hút đưa tới không ít người đây sở ca làm xong nhìn vợ kịch chuẩn bị vào lúc này đầu tư bỏ vốn đã bắt đầu mặc dù cặn kẽ điều khoản yêu cầu nhân sĩ chuyên nghiệp hiệp đàm nhưng là đối mặt cái này độc nhất vô nhị kỹ thuật những thứ này thương nghiệp các tinh anh tự nhiên biết tiên hạ thủ vi cường đạo lý vì vậy còn không chờ buổi họp báo kết thúc bên người thượng sùng vân đã x u ố n g lại một vòng người nghĩ phải ký kết đầu tư hợp đồng rồi lớn như vậy một khối bánh ngọt ai động tác khá nhanh ai liền có thể phân thượng một t r a n canh nếu là ra tay chậm coi như không còn kịp rồi các vị các vị mọi người xin đ ừ n g gấp phải biết ta nhưng là ước chừng lấy ra 49% c ổ phần tới tiến hành đầu tư bỏ vốn tất cả mọi người đều có đầu tư cơ hội hợp đồng cái gì đích đương nhiên có thể ký nhưng là vì bảo đảm không có ai cố ý phá rối cho nên nếu như phải ký kết đầu tư hợp đồng cuối cùng lại không tiến hành đầu tư nhưng là phải phó phí bồi thường vi phạm hợp đồng mọi người nghĩ rõ rồi rồi hãy tới tìm ta không muốn gấp gáp như vậy mặt khác vì có thể đủ cam đoan có thể để cho làm hết khả năng người đầu tư gia nhập vào mỗi một người đầu tư hạn mức tối đa không thể vượt qua một trăm triệu đô la nhưng mà đối với chính là mấy triệu phí bồi thường vi phạm hợp đồng những đại công ty này đại tập đoàn đều không để vào mắt húng chi tốt như vậy sinh ý lại làm sao có thể vi ước đây trên thực tế tại trong mắt rất nhiều người thượng sùng vân sở dĩ sẽ chọn đầu tư bỏ vốn cũng là bởi vì hạng kỹ thuật này mạnh mẽ quá đáng nếu như toại nhân tập đoàn muốn ăn một mình mà nói tắt phải đối mặt áp lực căn bản không phải bọn họ có thể tiếp nhận cho nên lần này đầu tư bỏ vốn trên thực tế là toại nhân tập đoàn một loại thỏa hiệp thái độ dưới tình huống này dĩ nhiên là không thể bỏ qua cơ hội vì vậy rất nhanh mấy chục phần đầu tư hợp đồng liền bị ký kết vẹn vẹn không tới nửa giờ thoại nhân tập đoàn liền dự bán ra ba mươi phần trăm nhiều cổ phần liên quan đến số tiền mấy tỷ đô la mặc dù vẹn vẹn chẳng qua là hợp đồng cũng không phải là chân chính hiệp ước nhưng là đầy đủ kinh người rồi nhưng mà ngay tại hiện trường hết sức phấn khởi thời điểm sở ca lại chú ý tới một cái đầu trên đỡ lấy tiểu bột ký hiệu g i a hỏa đang tại xuyên qua đám người hướng về thượng sùng vân chậm rãi đến gần đi qua hơn nữa người này lại còn là cái vong linh đơn vị nhìn tướng mạo cũng liền ba mươi tuổi ra mặt bộ dáng sắc mặt trắng bệnh dáng dấp rất là anh tuấn hơn nữa còn có một loại cao quý tà mị khí chết nhìn một cái liền không phải người bình thường chẳng lẽ lại là vãng ải sở ca trong lòng có chút cảnh giác nghĩ đến nhưng là hắn rất nhanh liền chú ý tới cái này vạm h ãi lại là một lục danh n ở ờ bờ cờ điều này cũng làm cho có nghĩa là người này cùng chính mình cũng không phải là quan hệ thù địch thậm chí thái độ gọi là thân thiện cho nên sở ca cũng không có để ở trong lòng chỉ là tò mò cái này vạm h ãi dự định làm gì cái kia vạm h ãi lại chậm rãi từ trong đám người trên vào đang áp sát thượng súng vần sau bỗng nhiên bắt lại hắn dạ t h i ệ p kết thúc các vị người kia cười lạnh một tiếng một tay đem thượng súng vấn nhấc lên tại hắn trong tay kia bất ngờ nắm lấy một thanh súng lục t r u n g quanh bảo vệ cũng lập tức phản ứng lại rồi rít móc ra vũ khí nhắm ngay tên khốn kiếp này nhưng mà bởi vì ông chủ bị người uy hiếp căn bản không người dám với nổ súng mau bông ra chủ tịch chơi ạ đáng chết mau báo cảnh sát hiện tại hỗn loạn tưng bừng mãi đến cái kia người bắt cóc giơ tay lên bắn một phát dầm một tiếng hiện trường rốt cuộc yên tĩnh lại sự tình càng ngày càng thú vị đây chúng ta phải ra tay sao mạ tịt đối với sở ca hỏi sở ca lắc đầu một cái chúng ta chỉ để ý xem náo nhiệt là được xin yên tâm chủ tịch tiên sinh ta cũng không là tới giết người ta tới nơi này chỉ là muốn muốn một thứ mà thôi chỉ cần bắt hắn cho ta nơi này không người sẽ bị tổn thương cái kia vãng mãi lớn tiếng nói cái gọi là cái kia một vật không cần phải nói mọi người ở đây cũng đ ề u vô cùng rõ ràng khẳng định là chỉ cái kia sinh mệnh c h i hỏa rồi ngươi đùa gì thế ngươi cho rằng là cầm thương hướng về phía ta ta liền sẽ đem sinh mệnh c h i hỏa giao cho ngươi sao húng chi ngươi lại dự định làm sao đem nó mang đi đây cái này liền không cần ngươi tới p h i tâm không biết tại chỉ có hai cái lựa chọn tiếp nhận đề nghị của ta hoặc là chết ta nhớ nghĩ ngươi hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy bưng tha tánh mạng của mình đi cái kia thượng sùng vân nghe xong lại bất đắc di thở g i i hướng về phía mấy cái kia bị sợ ngây người nhân viên điều khiển gật đầu một cái mấy cái kia nhân viên điều khiển lập tức đem trên dụng cụ cái đó chứa chất lỏng màu đỏ lon lấy xuống hơn nữa đưa tới cái kia v ã m h m i lại lắc đầu một cái c ư ờ i lạnh một tiếng nói ngươi nghĩ rằng ta là những thứ kia n g u si sao ta muốn không phải là sản phẩm ta muốn chính là hạ tâm cái kia thượng sùng vân lại một mặt sự bất đắc dĩ chúng ta cái này sinh mệnh c h i hỏa là căn cứ c h u ộ t chuỗi đặc tính chế tạo ra nếu như ngươi nói là số liệu nói khả năng yêu cầu một chút thời gian vì ngươi chuẩn bị cái kia vãng m i lại lắc đầu một cái không phải cùng ta giả bộ ngù cái gì chót chuỗi Cái liệu, gì số n g ư ơ i nghĩ rằng ta không biết n g ư ơ i cái này sinh mệnh c h i hỏa là thế nào tới sao đem trái tim kia cho ta không phải cùng ta đùa bỡn thủ đoạn gì nếu không tên bắt cóc kia giơ tay lên một phát súng liền đánh vào thượng sùng vân trên đùi thượng sùng vân kêu t h ả m một tiếng trên đùi nhất thời máu tươi chảy r ò n g máu thịt bé bét không nên giết ta không nên giết ta ta có thể cho n g ư ơ i trái tim kia nhưng là n g ư ơ i thật sự biết mình đang làm gì sao thượng sùng vân cắn răng nghiến lợi nói vàng ta mị cười một tiếng yên tâm đi ta so ngươi rõ ràng ngược lại thì ngươi ngươi thật sự biết mình là đang làm gì sao cái tia thượng sùng vân không thể làm gì khác hơn là lần nữa hướng về phía mấy cái tia nhân viên điều khiển gật đầu một cái chỉ chốc lát một cái chứa đầy dinh dưỡng dịch to hũ lớn liền bị người bên ngoài đẩy vào trong cái lon này lại ngâm một cái tựa như tim đồ vật thật giống như một cái béo thịt vật thể nhưng là lại rõ ràng còn sống lúc này chính một lúc ních lòng này v ẫ n có mấy cây mạch máu liên tiếp lon trúng quanh mấy cái tiết lời mỗi một lần nhảy lên đều sẽ có một tia chất lỏng màu đỏ r ó t vào kết nối tại lon trên mấy cái ống nghiệm trống rõ ràng chính là cái gọi là sinh mệnh tri hỏa nguyên lai chân chính sinh mệnh tri hỏa là như vậy tới bất quái kia viên to lớn trái tim lại là chuyện gì xảy ra? thuật nhìn cực kỳ quý dị là titan chi tâm s ở ca nghe được trong đám người có còn nhỏ âm thanh cả kinh kêu lên cái này thét một tiếng kinh hại nhất thời đưa tới càng nhiều hơn rất hiếu kỳ cùng chú ý titan chi tâm đó là vật gì nhưng mà trước hết lên kinh ngạc người kia cũng rốt cuộc không có lên tiếng ngươi dự định làm sao dẫn nó rời đi tiểu nhị cái này lon đạt tới nặng mấy trăm cân hơn nữa cái này cao ốc t r u n g quanh hiện đầy bảo vệ hơn nữa ta muốn khẳng định đã có người báo cảnh sát c ả n Haha sát lập tức sẽ tức tới, t lập k ô n ngươi chúng g cho có chạy thể thoát, là t ta h cảnh nhưng h i triều ê n c sát ư là bao giờ sẽ cùng tạc bắt ta đạo vào giờ cùng thương lượng, ngươi cũng không chống liền sẽ tạc nên thể cậy có mới u ố n thăng thăng? một máy Máy m trực trực ta chiếc Haha, đi. bay bay bay không cần này chủng nhân loại khoa học kỹ thuật đây về phần ta làm sao rời đi ngươi rất nhanh liền biết người kia nói một phát súng liền đánh bể chứa titan chi tâm lon một tay đem cái đó chừng bằng bành bóng rổ trái tim theo trong lon kéo ra ngoài đáng chết cẩn thận một chút cái kia nhưng là không cần như vậy ngạc nhiên quả tim này có thể so với người ta muốn giống muốn bền bỉ nhiều cái kia vạm ải vừa nói vừa dùng một cái túi lưới đem cái kia trái tim trực tiếp bao vây lại lôi kéo thượng sùng vân hướng về bên cửa sổ đi tới hai phát súng đánh bể sau l ư n g thủy tinh cùng phong lập tức theo ngoài cửa sổ q u á t vào thuận tiện hỏi một câu chứ ngươi ra còn có người khác biết quả tim này bí mật sao dĩ nhiên không có loại chuyện này ta làm sao có thể nói cho người khác biết đây thượng sùng vân không vui nói rất tốt ta đây liền không cần lo lắng có người tiết lộ bí mật người bí ẩn nói lấy một phát súng đánh vào trên đầu của thượng sùng vân sau đó không đợi mọi người phản ứng lại liền tung người nhảy một cái vọt ra khỏi ngoài cửa sổ mấy cái bảo vệ vội vàng vọt ra khỏi trước cửa sổ sau lưng người kia lại dài ra một đôi cánh khổng lồ bay thẳng đi rồi mấy cái bảo vệ lách c á c h mấy thương lại lông cũng không đánh đến một cái là vắm ải những thứ kia tại chỗ khách mời trong có người kinh hô quả thực cái kia tà mị nam tử triển hiện ra năng lực nhất là một đôi kia hai cánh cùng trong truyền thuyết vắm ải vô cùng giống in hơn nữa còn là cao đẳng vắm ải đây có người hiểu công việc không nhịn được bổ sung một câu tờ s hôm nay một canh chương ba trăm m ư ơ i chín siêu cấp anh hùng liên minh ba ba ba ba mươi không thể chết được à thượng tử vũ kêu khóc nào tới ôm lấy thượng sùng vân thi thể huyết nhục mơ hồ lớn tiếng hét to ánh mắt của nàng nhìn về phía sở ca ai đoán mà hỏi sư phụ ngươi làm sao không ra tay đây sở ca nhưng trong lòng một trận bất đắc dĩ trong đầu lại nhớ lại một giờ trước chuyện xảy ra một giờ trước ngươi xuống cờ tướng sao thanh long tiên sinh thượng s u n g vân mặt mỉm cười hỏi dĩ nhiên ngươi hỏi cái này làm gì mọi người tại chơi cờ tướng thời điểm luôn là muốn hy sinh một chút con cờ vì lấy được thắng lợi cuối cùng vì quốc vương an toàn vô luận là tiểu binh nhân vật chính kỵ sĩ lâu đài thậm chí hoàng hậu đều có thể hy sinh cứ việc những con cờ này rất có giá trị nhưng là ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ chính là vì thắng lợi cuối cùng cho nên hy sinh cũng là không thể tránh được sở ca kỳ quái nhìn thượng sùng vân ngươi theo ta nói những thứ này làm gì bởi vì tối nay có một cái trọng yếu con cờ đã định trước sắp sửa hy sinh cứ việc cái này con cờ thoạt nhìn rất trọng yếu nhưng tử vong như n g là hắn mệnh trùng c h ủ định cũng là có khả năng nhất phát huy hắn giá trị lựa chọn ta biết thanh long tiên sinh ngươi nắm giữ võ công trong truyền thuyết võ nghệ cao cường nhưng là ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một chuyện vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì tối nay đều không nên ra tay sở ca trong lòng cảm thấy rất nghi ngờ bất quá vẫn là gật đầu một cái chỉ cần không có người uy hiếp được ta ta là sẽ không xuất thủ nhớ lại chỉ trong nháy mắt liền kết thúc sở ca thở dài ta là cao thủ nhưng ta không phải là thần xin lỗi trên thực tế nếu như là thượng tử vũ bị uy hiếp hắn hơn phân nửa là sẽ ra tay nhưng mà thượng sùng vân n h a nếu chính hắn đều yêu cầu mình không nên ra tay như thế chính mình cũng không cần phải chuyên cái này chạy nước đục nói xong sở ca liền xoay người mang theo mạ tịt rời đi rồi hắn cũng không tính tiếp tục ở lâu mặc dù không biết thượng sùng vân tại sao lựa chọn tử vong nhưng là không nghi ngờ chút nào có người ở tiếp theo bàn đại cờ bản cờ này rắc rối phức tạp mà thượng sùng vân cũng chỉ là một con cờ mà thôi thượng sùng vân biết tối nay sẽ phát sinh trận này ngoài ý m u ố n hắn cũng làm xong tử vong chuẩn bị chẳng qua là không biết hắn muốn bảo vệ cái đó quốc vương lại là ai đây để cho hắn căng nguyện hy sinh tánh mạng của mình bất quá hiển nhiên chuyện này xa chưa kết thúc chủ nhân ngươi mau nhìn ngồi ở trở về nhà trên xe alex bỗng nhiên đối với sở ca hô hơn nữa đem một cái máy tính bảng đưa tới sở ca nhìn một cái cái kia máy tính bảng lại nhất thời lấy làm kinh hãi phía trên tia thu hình lại chính là trước chuyện mới vừa phát sinh theo sinh mệnh tri hỏa biểu diễn đến thượng sùng vân bị giết titan chi tâm bị trộn đi cùng với cái kia vàng triển hiện ra năng lực tất cả đều rõ ràng xuất hiện tại trong hình đây là hiện ở trên mạng khắp nơi đều là cái video này l ư ợ n g cờ lắc đã vượt ngàn vạn không chỉ a đứng b đứng lên có liền ngay cả dầu quản trên cũng nổ rồi hiện tại mọi người đều ở trên mạng thảo luận chuyện này đây n g h e xong lời này sợ ca nhưng trong lòng một trận sáng tỏ xem ra phía sau màn ra tay đang tại thúc đẩy sự tiến triển của tình hình tối nay trận này b u i h ợ p báo không thể nghi ngờ là một cái âm mưu đoạn video này chính là tốt nhất chứng cứ theo lý thuyết trận này b u i họp báo vì bảo mật quan hệ là nghiêm cấm thiết bị điện tử vào sân nhưng mà đoạn video này hình ảnh lại vô cùng rõ ràng góc độ cũng tốt vô cùng nhìn một cái chính là sớm có dự mưu như thế âm mưu này lại là nhằm vào ai đó thượng súng vẫn hiển nhiên không phải là hắn sớm có dự liệu được cái kết quả này như thế ai là đoạn video này trong lớn nhất người bị hại đây sở ca suy tư chốc lát lại đ ỗ n g nhiên nghĩ đến lớn nhất người bị hại rất hiển nhiên là vàng a bởi vì tối nay chuyện này bọn họ ẩn nút thân phận hoàn toàn bị bại lộ ở trước mặt của thế nhân hơn nữa còn là lấy một loại tàn nhẫn mà tà ác hình tượng hơn nữa còn nói cho thế nhân một chuyện một cái tên là ti tan chi tâm bảo vật rơi vào trong tay bọ vật này có thể để người ta trường sinh bất lao miễn cho sự uy hiếp của cái chết như thế cứ như vậy vàng chẳng phải thì trở thành một cái cực độ tà ác lại lại nắm giữ thần kỳ bảo vật to mục tiêu lớn rồi sao không nghi ngờ chút nào tướng này khiến cho bọn họ trở thành đối tượng đã kích tiếp theo nhưng không biết sự t ì n h sẽ làm sao phát triển đây sợ ca đối với vàng oai lý giải vẹn vẹn đến từ e l i z a bét một chút giới thiệu thoạt nhìn cái chủng tộc này cũng còn là có thực lực nhất định chẳng qua là cùng cả nhân loại xã hội so với cái kia chút thực lực liền hoàn toàn không đáng nhắc tới rồi cho nên bọn họ mới có thể lợi dụng văn nghệ tác phẩm tới thúc đẩy v à n hình tượng thay đổi đồng thời ẩn nút tâm thầm bất quá bây giờ xem ra mục đích của bọn họ tạm thời phải bị trở ngại、đây. trở lại trong lâu đài sở ca để cho a l e t thời khắc chú ý sự tiến triển của tình hình chính mình là đi đi ngủ sáng ngày thứ hai còn chưa tới sáu điểm sở ca liền bị a l e t nhẹ nhàng tiếng kêu cho kêu lên chủ nhân chủ nhân mau tới mau tới có chuyện lớn sắp xảy ra siêu cấp anh hùng liên minh tuyên bố muốn tham gia chuyện này đối với tà ác vảng hại mở ra điều tra cùng truy lùng muốn tiêu diệt đám này tà ác sinh vật hơn nữa ngăn cản âm mưu của bọn họ cứu vớt thế giới cái k i a a l e t vọt vào phòng ngủ của sở ca hưng ơ phấn la lên sở ca nghe xong nhưng là một trận kinh ngạc chờ một chút ngươi nói siêu cấp anh hùng liên minh đây cũng là từ đâu xuất hiện kỳ lạ tổ chức cái t ê ứ alex nhưng cũng là một mặt kinh ngạc ngươi thậm chí ngay cả siêu cấp anh hùng liên minh cũng không biết ngươi cũng quá ô út rồi đi chủ nhân bất quá nhìn sở ca sắc mặt không đúng vội vàng giải thích siêu cấp anh hùng liên minh là hơn một tháng lúc trước trước sinh ra một cái súp tơ hẹn dồn tổ chức mỗi người bọn họ đều nắm giữ cường đại năng lực đặc thù còn có chính mình khởi nguyên cố sự bọn họ vì đã kích tà ác nhân loại giám hộ bảo vệ hòa bình thế giới mà liên hợp lại cùng nhau bọn họ không chịu chính phủ giám thị lại nắm giữ chắc tuyệt danh vọng cho tới bây giờ siêu cấp anh hùng liên minh đã ngăn cản rất nhiều phạm tội sự kiện đánh bại hết mấy cái hắc bang tổ chức thậm chí còn phá hủy một cái tổ chức khủng bố đây bọn họ video ở trên mạng đâu đâu cũng có có thể nói là đoạn thời gian gần nhất trên mạng nóng bỏng nhất sự tình nữa nha ngươi bình thường cũng phải nhìn nhiều một chút tin tức cá chủ nhân s ở ca lòng nói vẫn còn có loại chuyện này cái này cũng quá thần kỳ đi s u p tơ h ẹ r d t điện ảnh hắn là nhìn rất nhiều nhưng là trong thực tế s u p tơ h ẹ r d t hắn lại vẫn là lần đầu tiên nghe nói đây dĩ nhiên lúc trước hắn cũng ở trên mạng nói qua người bình thường giả trang thành s u p tơ hệ d ộ t đầu đường chấp pháp sự tình bất quá những cái được gọi là s u p tơ hệ d ộ t bất quá chỉ là một chút mặc hạ hoạ quần áo người bình thường mà thôi sợ ca trong lòng có chút kinh ngạc nghĩ đến s u p tơ hệ d ộ t cái gì không đồng nhất hướng chỉ tồn tại ở điện ảnh cùng bên trong sao đem liên quan với cái tổ chức này tin tức đều tìm cho ta đi ra minh bạch chủ nhân alet nói lấy lập tức hành động không hẳn sẽ công phu alet liền ôm lấy máy tính bảng lại đi vào những thứ này là ta tìm được liên quan với siêu cấp anh hùng liên minh cặn kẽ nhất tài liệu chương ba trăm hai mươi khởi nguyên cố sự sở ca nhận lấy máy vi tính liền lật nhìn không nhìn không biết cái này nhìn một cái chính là thất kinh siêu cấp anh hùng liên minh trước mắt tổng cộng có năm cái súp hấp tơ hệ dô theo thứ tự là chính nghĩa đội trưởng hát tử thần ma ảnh hiệp huyết mâm tôi cùng với báo thủ nữ thần năm người này mỗi một cái đều có chính mình khởi nguyên cố sự hơn nữa ở trên mạng đều có thể lục soát những thứ này khởi nguyên cố sự phi thường t ặ n kẽ thậm chí còn có nhà nước phát biểu tại siêu cấp anh hùng liên minh nhà nước trên website không sai cái tổ chức này còn có một cái nhà nước trang web dựa theo những câu chuyện này trong giới thiệu chính nghĩa đội trưởng đã từng là một tên quân mỹ bí mật bộ đội đặc trùng trong thượng úy tại một lần trong hành động hắn cùng hắn đồng đội ngoại ý muốn gặp một trận có dự n g ư ỡ vây công hắn đồng đội toàn bộ từ trận mà hắn mặc dù đánh bại cơn địch nhưng là chính bản thân hắn cũng t h o á thót tại thời khắc nguy cấp nhất hắn bị một tên khoa học gia cứu cùng sử dụng một loại chất thuốc cường hóa thân thể của hắn thu được vượt qua thường nhân cường đại thể năng sau đó chính nghĩa đội trưởng phát hiện nguyên lai hắn sở dĩ sẽ bị vây công là bởi vì trong quân đội một vị cao t ầ n vì kim tiền cùng quyền thế bại lộ kế hoạch hành động của bọn họ bán đứng hắn cùng đội viên của hắn giết chết tên kia quân mỹ cao tầng hơn nữa thể thoát khỏi quân đội muốn lấy phương thức của mình tới hành xử chính nghĩa chức trách cũng theo một khắc kia trở đi tự xưng chính nghĩa đội trưởng hóa thân s u ố tơ hẹn rột đầu nhập vào đả kích tà ác sự t ì n h chính giữa người này khởi nguyên cố sự sở ca cảm thấy rất là nhìn quen mắt suy nghĩ kỹ một chút rõ ràng chính là cạo kèn a mê gì ca cùng người trừng phạt hai người kết hợp thể sao hắn tiếp tục nhìn xuống siêu cấp anh hùng liên minh hạng nhì thành viên là hát tử thần nguyên danh hạng dợ hiệu là một người da đen h n g dợ hiệu đã từng là một tên quân mỹ binh lính trong một lần nhiệm vụ bọn họ phụ trách điều tra một khối từ trên trời giáng xuống thần bí thiên thạch nhưng mà không nghĩ tới chính là cái kia thần bí thiên thạch trong leo ra ngoài một cái ngoại tinh quái vật vì bảo vệ đồng đội ạn dở cùng ngoại tinh quái vật triển khai huyết chiến mặc dù cuối cùng giết chết quái vật nhưng lại ạn dở hiệu người cũng bị thương nặng bất quá hắn lại đang chiến đấu ngoài ý muốn uống huyết dịch của quái vật kết quả thân thể xảy ra biến dị thu được lực lượng cường đại quân đội sau khi phát hiện quyết định đưa hắn làm thành vật thí nghiệm cũng đưa hắn nốt lên tiến hành đủ loại thân thể con người thí nghiệm làm chính nghĩa đội trưởng giết chết quân đội cao tầng hắn g tiếp tục nhìn xuống hạng ba thành viên là ma ảnh hiệp một tên sinh hoạt tại new dót đầu đường anh hùng hắn đã từng chẳng qua là người bình thường duy nhất sở trường chính là đối với trải qua sở thẹt có khác nghiên cứu tại một lần khảo cầu nghiên cứu trong hắn cùng các bạn của hắn trong lúc vô tình phát hiện một cái cổ đại di tích đồng thời một cái tổ chức thần bí cũng đăng cái kia trong di tích cái gì cái này tổ chức thần bí phi thường tạ ác đối với bất kỳ gây trở ngại đến người của bọn hắn đều giết chết không bị tội ma ảnh hiệp bằng hữu toàn bộ bị hại chỉ có một mình hắn may mắn thoát khỏi với khó vì tự vệ ma ảnh hiệp trốn di tích chỗ sâu một cái trong thạch quan t ầ n thần nhưng mà không nghĩ tới chính là hắn cũng đang cái kia trong thạch quan ngoại ý muốn thu được tới từ cổ đại văn minh lực lượng thần bí có thi triển năng lực ma pháp ma ảnh hiệp vì vậy đánh bại cái đó thần bí tổ chức tìm tội đội nhưng mà cái đó tổ chức thần bí thế lực vô cùng cường đại hơn nữa có thần bí âm mưu bọn họ muốn lợi dụng lực lượng thần bí tới thống trị thế giới tại biết được âm mưu của bọn họ sau ma ảnh hiệp thề muốn đánh bại cái tổ chức này bảo vệ thế giới an toàn bất quá hắn cùng cái này thần bí tổ chức chiến đấu dường như cũng không có kết thúc trước mắt vẫn đang trong quá trình tiến hành sở ca nhìn xong đoạn chuyện xưa này nhưng trong lòng không còn gì để nói cái này ma ảnh hiệp nhân vật chính hào quang thật đúng là mở quá lớn a năng lực này tới cũng quá đơn giản đi quả thật là so với chính mình hệ thống còn muốn ngón tay vàng mình muốn đạt được năng lực còn được một cái phó bản một cái phó bản đánh sơ ý một chút còn có thể ngủm cái này ma ảnh hiệp ngược lại tốt hướng trong quan tài khoan một cái liền cái gì cũng có còn cái gì cổ đại văn minh lực lượng thần bí làm sao làm cho người ta cảm giác một cổ nồng nặc mạ vẹo gió a ngươi xác định cái này không phải là mạ và xì nở mạ tiệc k ỳ bản sở ca tiếp tục nhìn xuống siêu cấp anh hùng liên minh tên thứ tư thành viên là huyết mật tôi nguyên danh đỉ a na b ờ e o lai lịch của nàng đồng dạng tràn đầy s ắ t thái thần bí nàng lại là một cái vẳng á i dĩ nhiên cũng không phải là trời sinh vẳng á i nàng đã từng là một cái châu âu nước nhỏ vương thất công chúa vốn là sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn không buồn không lo nhưng mà có một ngày một cái nam tử thần bí xuất hiện tại cuộc sống của nàng chính giữa người đàn ông này cực kỳ đẹp trai hơn nữa tràn đầy mị lực kỳ dị để cho đĩa nạ trở nên mê cũng không cố gia tộc phản đối cố ý muốn gả cho hắn nhưng mà không nghĩ tới chính là cái này nam tử thần bí lại là một tên vàng ải hơn nữa còn là một cái phi thường cường đại vàng ải trông coi một cái do vàng ải thiết lập tổ chức huyết sắc giáo đình tại đêm tân hôn tên kia vàng ải cắn đ i a nạ đưa nàng cũng chuyển hóa thành vàng ải hơn nữa giết chết cha mẹ nàng huyết sắc giao thông cũng cướp lấy cái này nước nhỏ quyền thống trị đ i a nạ bờ kéo dị thường đau buồn cùng tự trách mặc dù những cái này v à n ải đối với nàng rất tốt nhưng là nàng vẫn quyết định thoát đi người đàn ông này cũng đi tới nước mỹ nhưng mà tên kia v ả m h ải công tức không chịu bỏ qua cho nàng phái thủ hạ v ả m h ải một đường truy lùng đ i a ạ nạ đang chạy trốn trong quá trình không ngừng chiến đấu cầu sinh cũng dần dần trưởng thành do nguyên lai nhu nhược công chỗ biến thành một cái cường đại nữ chiến sĩ nàng đang chiến đấu dần dần nắm giữ v ả m h ải trùng tộc dị năng hơn nữa nàng còn phát hiện nàng vị trí cái đó nước nhỏ vương thất trong huyết mạch cất g i ấ u lực lượng thần bí cùng v ả m h ải năng lực xảy ra kỳ dị phản ứng hóa học để cho nàng so với bình thường vạm ải mạnh hơn nàng thề cuối cùng có một ngày phải trở về quốc gia của mình giết chết cái đó đưa nàng biến thành vạm ải người vì gia tộc của mình báo thù bất quá bởi vì v một khi chuyển hóa chính mình vàng ai tử vong bị chuyển hóa người cũng sẽ cùng theo tử vong cho nên trên thực tế đ ỉ ạ nạ báo thủ lữ t r ì n h cũng là tự sát con đường cái này mâu thuẫn vận mệnh lại cũng để cho chuyện xưa của nàng tăng thêm mấy phần đau buồn màu sắc được rồi câu chuyện này vẫn là thật không tệ chỉ là có chút ngược yêu mùi vị người tác giả này sẽ không phải là tấn giang tay viết đi cái cuối cùng siêu cấp anh hùng liên minh thành viên gọi là báo thủ nữ thần nàng đã từng là một tên fbi nữ đặc công nguyên tên gọi helena đang điều tra cùng nhau thần bí mất tích vụ án thời điểm trong lúc vô tình phát hiện một cái tên là quỹ lưu chữ ị tạp c ủ tổ chức thần bí cái tổ chức này đang lợi dụng giải ngũ binh lính tiến hành thân thể con người sinh hóa thí nghiệm h e l e n a đối với cái tổ chức này vào hành một lật bí mật điều tra ngay tại nàng sắp tìm tới chân tướng thời điểm lại bị cấp trên của nàng cho bàn đứng cũng bị quỹ lưu trữ ỷ tạm của cái tổ chức này bắt được trở thành một cái thí nghiệm hàng mẫu thân thể của nàng đã lấy được cường hóa nhưng mà đại não lại bị cái này tổ chức thần bí k h ô n g chế cùng tẩy não cũng thành vì bọn họ dưới sự k h ô n g chế sát thủ vì bọn họ phục vụ h e l e n a đang bị cáo chê trong quá trình giết chết rất nhiều người vô tội mà ở một lần trong hành động h e l e n a được mệnh lệnh giết chết một cái vô tội thiếu nhi nội tâm nàng hiền lành để cho nàng không cách nào ra tay cũng vì vậy triển khai to lớn nội tâm mâu thuẫn cuối cùng nàng chiến thắng chính mình thoát khỏi k h ô n g chế h e l e n a liên lạc chính nghĩa đội trưởng cuối cùng cùng nhau phá hủy quỹ lưu trữ ỷ tạ b ổ cái này tà ác tổ chức trụ sở chính lại một lần thành công bảo vệ thế giới nàng cũng vì vậy quyết định gia nhập siêu cấp anh hùng liên minh hơn nữa tự xưng báo t h ù nữ thần giống như những thư kia thế lực tà ác mở ra báo thủ nhìn song đoạn này khởi nguyên cố sự sở ca hoàn toàn không bình tĩnh đùa gì thế cái đó quỹ lưu t r ữ ý tạo tổ ban đầu rõ ràng là mình làm rơi còn có cái này helena cũng là bị chính mình cứu ra bất quá nhớ đến ban đầu bị cứu ra thời điểm nàng còn giống như không có bị cải tạo a hơn nữa càng không có đang bị cáo chế dưới tình huống giết chết rất nhiều người vô tội cái này đều cái nào cùng cái nào a t r ư ờ n g ba trăm hai mươi mốt mạ vẻ bột lại cẩn thận nhìn một chút trước mấy cái kia s u p tơ hệ r i ó t trừ ma ảnh hiệp cùng huyết mân tôi sở ca xác định chính mình lúc trước chưa từng thấy qua ở ngoài cái đó chính nghĩa đội trưởng rõ ràng chính là ban đầu dẫn một đội binh lính cho chính mình trợ thủ cái đó quân mỹ thượng úy thật giống như kêu hạ xã tổ kia mạ về phần cái kia hát tử thần cuối cùng một đội kia quân mỹ binh lính chết cũng chỉ còn lại có hai cái trong đó một cái là ạ xạ tổ một cái khác thật giống như chính là cái này hát tử thần rồi cái này cái gọi là siêu cấp anh hùng liên minh hoàn toàn chính là một cái biên tạo nên đồ vật nhà cái gọi là khởi nguyên cố sự đều là hư cấu đi ra ngoài được rồi cũng không thể bảo hoàn toàn hư cấu ít nhất h e l e n a bộ phận kia có một chút điểm chân thật nhưng nói tóm lại chín phút giảm một phần thật sợ ca suy đoán nếu chính mình nhận biết ba người này khởi nguyên cố sự đều là hư cấu cái đó mà ảnh hiệp cùng huyết mân tôi khởi nguyên cố sự chắc hẳn cũng không có mấy phần là chân thật đi cố nén nội tâm nổ nước bọn sở ca nhìn a l e x một cái cái này siêu cấp anh hùng liên minh hiện tại rất nổi danh sao nào chỉ là nổi danh quả thật là chính là toàn dân thần tượng a a l e x hưng phấn nói nghe nói chừng mấy nhà công ty điện ảnh đều đang liên lạc bọn họ muốn đem chuyện xưa của bọn hắn mang lên màn chiếu phim nghe nói thậm chí có khả năng để cho bọn họ chân nhân diễn xuất ai thật nhớ nhìn thấy bọn họ à. nói xong nhìn sở ca một bộ dáng vẻ không cho là đúng không khỏi tức giận nói chủ nhân chẳng lẽ ngươi chưa có xem qua mạ vẹo điện ảnh sao những người này c ố sự quả thật là chính là chỉ tồn tại ở nhân vật trong truyền thuyết chạy tới trong hiện thực ngươi chẳng lẽ không là này cảm thấy kích động sao ai đáng tiếc ta hiện tại đã biến thành vong linh rồi nếu như ma pháp của ta còn ở đó ta cũng nhất định muốn là một gã s u p tơ hệ g i t ta ngay cả tên đều nghĩ xong liền kêu ma pháp thiếu nữ xinh đẹp nói tới chỗ này a l e t đ ỗ n g nhiên nhìn về phía sơ ca đúng rồi chủ nhân ngươi khởi nguyên c ố sự vậy là cái gì à? ngươi là làm sao đạt được năng lực của ngươi đây có không có gì đặc biệt truyền kỳ kinh lịch đặc biệt thần bí số mệnh địch thủ cũ các loại sở ca không còn gì để nói không có nghĩ tới cái này đến từ dị thế giới nữ pháp sư lại cũng được mạ và bột u chỉ có thể nói đầu năm nay bắp giang điện ảnh sức mạnh quả nhiên cường đại a ta tiến vào phó bản năng lực là cậu ta cho ta sở ca nói sau đó thì sao sau đó liền không còn A, cậu ta cho ta cái năng lực này ta liền dùng nó thu được một chút sức mạnh chỉ như vậy mà thôi cắt cái này cũng q u á không có tí sức lực nào rồi a lẽ nói sở ca không khỏi có chút b u ồ n c ư ờ i vậy ngươi cảm thấy năng lực của ta chắc là làm sao tới mới có ý tứ chứ nói thí dụ như ngươi cùng ngươi vải bằng hữu phát hiện một quyển thần bí cổ thư q u y ể n này cổ thư có thể để cho các ngươi mở ra dẫn tới dị thế giới cửa chính hơn nữa tiến vào bên trong thám hiểm nhưng mà lần đầu tiên thám hiểm bằng hữu của ngươi liền toàn bộ b à o mình chỉ có ngươi một cái sống trở lại hơn nữa thể vĩnh viễn không sử dụng nữa q u y ể n này cổ thư nhưng mà ngươi trong thực tế một người bạn hoặc là người yêu gặp phải uy hiếp ngươi lại không có đầy đủ sức mạnh cứu vớt nàng c u ố i cùng người yêu của ngươi chết ở trong ngực của ngươi một k h ắ c kia ngươi ý thức được chỉ cần có cường đại sức mạnh mới có thể bảo vệ người bên cạnh nha nha ta nghĩ tới rồi quyền này cổ thư thật sự thông hướng trên thế giới nắm giữ cải tự hồi sinh năng lực vì phục sinh người yêu của ngươi, ngươi phá vỡ lời thể của mình. một lần nữa mở ra cổ thư mở ra thuộc về chính mình mạo hiểm cái k i a a l e x nhưng là càng nói càng hưng phấn sợ ca tâm nói cái gì cùng cái gì à cái này a l e x quả thật là chúng độc quá sâu bất quá không thể không nói nàng biên cái này khởi nguyên chuyện xưa xác thực muốn so với chính mình lấy được cái năng lực này quá trình đặc sắc hơn nhiều ta nói ngươi hẳn là ít hơn lên hết nhiều tiếp xúc một chút thực tế trong hiện thật cái nào có nhiều như vậy hí kịch tính chất sự tình bất quá ta đến lúc đó cảm thấy ngươi có thể hướng nữ biên kịch phương diện này phát triển một chút cái t h a a lét cũng rất không đồng ý ngươi chưa nghe nói qua một câu nói sao thực tế có lúc so tiểu thuyết còn muốn ly kỳ những thứ này s u o r t e r hệ dột không phải là một cái ví dụ rất tốt sao khởi nguyên của bọn họ cố sự liền cùng siêu cấp trong phim ảnh diễn một dạng đặc sắc thậm chí còn có khả năng đặc sắc hơn một chút đây sở ca thở dài quyết định vẫn là dứt khoát đánh vỡ tiểu nha đầu này h à o tưởng đi những thứ này đều là giả cái này chính nghĩa đội trưởng còn có h ắ c tử thần đều là lần trước ta đi nước mỹ thời điểm tại một cái trong phó bạn gặp phải bọn họ chẳng qua là thông thường nước mỹ binh lính mà thôi cái đó q u ý lưu chữ ỷ tạ của sự tỉnh ngươi cũng biết ban đầu đem cái trụ sở kia phá hủy sau những người này có lẽ là ở nơi đó đã lấy được mấy chi cường hóa chất thuốc vì vậy liền lấy mấy cái hàng ra còn cho bọn họ biên tạo một nhóm cái gọi là khởi nguyên cố sự cái đó ma ảnh hiệp cùng huyết mân tôi chắc cũng là như thế còn có cái kêu báo t h ù nữ thần khi đó chính là ta cứu ra còn cùng ta nói qua một đoạn thời gian yêu đương đây à ngươi lại nhận biết chính nghĩa đội trưởng hắc tử thần còn có báo t h ù nữ thần chơi ạ thiệt hay giả chờ một chút lần kế gặp mặt ngươi có thể giúp ta cùng bọn họ muốn một cái ký tên sao sở ca tức xạ mặt lại lòng nói thật là gặp ủy quả nhiên n ã o tàn phan là không có lý trí có thể nói bất quá cái này lại nhắc nhở sở ca một chuyện người mỹ lại làm ra như vậy một cái siêu cấp anh hùng liên minh mục đích của bọn họ chỉ sợ sẽ không vẹn vẹn chỉ là muốn đem bọn họ chế tạo thành v o n g hồng mà thôi đi càng nhiều hơn sợ rằng hay là muốn dùng bọn họ tới tham gia một ít chuyện đồng thời cho chính mình chế tạo một bộ chữ vàng bảng hiệu tất càng còn có cái gì có thể so với đối kháng tà ác bảo vệ thế giới s u p tơ hẹn rột tốt hơn hài hước đây hơn nữa theo những người này khởi nguyên cố sự đến xem người mỹ dường như có thể để cho cái này siêu cấp anh hùng liên minh cùng quân đội vạch rõ giới hạn như vậy vô luận bọn họ làm xảy ra chuyện gì người mỹ đều có thể không cần chịu trách nhiệm ngược lại cái này siêu cấp anh hùng liên minh là một cái dân gian tổ chức sao lần này tại dưới con mắt mọi người bị vạm cướp đi titan tri tâm theo tên nhìn lên dường như cùng titan kế hoạch có chút liên hệ mặc dù cái đó đồ bỏ hội quỹ lưu trữ đã hủy diệt nhưng là khi ban đầu cái đó tiến sĩ cũng đã có nói titan kế hoạch xa không chỉ đám bọn h ắ n cái này một nhóm người đang làm chuyện này nói không chừng còn có thể dẫn động cái đó thần bí tổ chức chú ý hơn nữa bởi vì chuyện lần này phát sinh ở trung quốc khi đó ở hiện trường còn rất nhiều siêu tự nhiên phạm tội cục điều tra người tại chỗ nhưng là bọn họ lại không có ra tay ngăn cản ý tứ nói không chừng chuyện này bọn họ cũng có phần tham dự đây lại cộng thêm bị gánh tội vàng ái một lần này sự t ì n h có thể nói là rắc rối phức tạp đây sở ca rất nhanh liền phân tích ra chính mình một phen kết luận bất quá mặc dù như thế đối với chuyện này bản thân hắn nhưng là không quá muốn muốn nhúng tay vốn là hắn còn suy nghĩ cần muốn ở trong hiện thực tìm giã quái luyện tay một chút nhưng là từ khi hàn nha thành cuộc chiến cái đó phó bản đánh rồi sau sở ca nghề nghiệp cấp bậc cũng đi lên kinh nghiệm tạm thời nhưng là không thiếu hơn nữa từ một điểm này nhìn lên trong phó bản quái vật về số lượng nếu so với trên thực tế nhiều hơn cho nên nếu như chỉ là muốn thăng cấp hoàn toàn không cần phải lãng phí thời gian tại trên thực tế tìm kiếm sau đó nhiều mở mấy cái tiểu quá i số lượng nhiều phó bản quét quét là được chỉ cần đối phương không chọc phải chính mình còn bọn hắn làm sao làm đây chính bởi vì người đứng xem sáng suốt sở ca càng là phân tích càng là cảm giác mình không thể đi vào trong ngủ thích hợp thực lực của mình vẫn là quá đơn bạc vẫn là tiếp tục xem xét thăng cấp và phó bản sự tình đi nhưng mà chính bởi vì cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng trong lúc sở ca tập trung tinh thần đóng cửa phát triển thời điểm một cú điện thoại lại phá vỡ hắn dự tính ban đầu do dự chốc lát sở ca vẫn là nhận nghe điện thoại alo alo là thanh long tiên sinh sao đầu bên kia điện thoại nhưng là một cô gái xa lạ âm thanh sở ca ngay lập tức sẽ nghe ra người kia cũng không phải là thượng tử vũ ngươi không phải là tử vũ ngươi là ai thanh long tiên sinh không cần khẩn trương tử vũ nàng vô cùng an toàn chúng ta là siêu tự nhiên phạm tội c ụ c điều tra người có một số việc muốn cùng thanh long tiên sinh thương nghị siêu tự nhiên phạm tội c ụ c điều tra bọn họ làm sao sẽ gọi điện thoại cho mình à chẳng lẽ là bởi vì ban đầu ở trấn vũ cao ốc chuyện kia hay hoặc là là bởi vì mình trước giết những thứ kia tên bắt cóc thì ta có việc sao sở ca nhàn nhạt mà hỏi không sai chủ yếu là vì thượng sùng vần tiên sinh không vào mấy sát hại một chuyện chúng ta hy vọng thanh long tiên sinh có thể giúp giúp chúng ta sở ca nghe xong lại có chút kỷ quái ta tại sao phải giúp các ngươi chắc hẳn thanh long tiên sinh nghe nói qua siêu cấp anh hùng liên minh cái tổ chức này đi sở ca lòng nói cũng không phải sao đã nói nói có chút nghe thấy ngươi hỏi cái này để làm gì siêu cấp anh hùng liên minh trên danh nghĩa là dân gian tổ chức nhưng là sau lưng nhưng làm ỹ quốc chính phủ một tay ủng hộ tạo dựng lên bọn họ không chỉ có thể thay mỹ quốc chính phủ làm một chút quan c ó phương tiện hay không ra tay sự t ì n h m ặ t khác cũng là tuyên truyền nước mỹ giá trị quan một mặt cờ xí hơn nữa cái này siêu cấp anh hùng liên minh đã công khai thanh minh muốn tham gia vàng ải chuyện này mặc dù nói chính là vì duy trì hòa bình thế giới nhân loại g á m hộ không chịu tạ ác vàng ải xâm hại n á t b ấy tà ác vàng tổ chức tà ác âm mưu nhưng là ai cũng biết mục đích của bọn họ thật ra thì là titan tri tâm một khi bọn họ thành công không chỉ biết để cho bọn họ danh vọng lần nữa dâng cao còn có thể cướp đi titan tri tâm đây là chúng ta tuyệt đối không thể cho phép titan tri tâm là vật sở hữu của toại nhân tập đoàn là toại nhân tập đoàn khoa học kỹ thuật kết tình mà toại nhân tập đoàn là một nhà trung quốc công ty cho nên chúng ta nhất định phải dùng chính chúng ta sức mạnh lại lý giải chuyện này nhưng mà vàng tổ chức huyết sắc giáo đ ì n h tại phía xa dù mạng ý ạ chính phủ không có phương tiện ra tay cho nên chúng ta cũng cảm thấy cân sở ca nghe xong không khỏi không còn gì để nói tâm nói cái gì quỷ các ngươi làm sao cũng muốn làm suốt tơ hẹn dột loại chuyện này à độ khó đầu năm nay lưu hành chuẩn bị sao cho nên các ngươi cũng muốn làm suốt tơ hẹn dột tổ chức hắn dùng một loại rêu cợt giọng hỏi không sai bên đầu điện thoại kia cái thanh â m kia rõ ràng cảm thấy sở ca giễu cận dọn có chút thấp t h ỏ g bất quá hay là nghiêm túc nói ta nói chúng ta có thể hay không có chút sáng tạo à, người ta làm cái gì các ngươi liền làm cái gì hoặc là nói thế nào người khác lão quản chúng ta kêu sơn trại đại quốc đây coi như muốn làm dân gian tổ chức cũng không cần phải thế nào cũng phải hướng súp tơ hẹn rột phía trên dựa vào à. người mỹ làm siêu cấp anh hùng liên minh là bởi vì bọn họ có súp tơ hẹn rột văn hóa có cái này văn hóa không khí chúng ta làm cái này ngươi không cảm thấy có chút chủ ủ nhỉ bị ủ sao ngược lại ta sẽ không với các ngươi cùng nhau phạm trí b các ngươi không hiện mất mặt ta còn ngại xấu hổ đây còn các ngươi nữa cái tổ chức này tên người bảo vệ liên minh mỹ tràn đầy bên trong sớm đã có danh tự này được không liền coi như các ngươi không cần giao bản quyền phí cũng không tiện như vậy trắng trận a sợ ca nhưng là không chút khách khí một hồi nổ nước bọn đầu bên kia điện thoại trầm mặc chốc lát thanh long tiên sinh ngươi c h ờ một chút qua một lúc lâu âm thanh lại một lần nữa vang lên ta cùng cục trưởng nói ý của thanh long tiên sinh cục trưởng cảm thấy phi thường có đạo lý không biết thanh long tiên sinh có ý kiến gì đây đưa điện thoại cho cục trưởng các ngươi hoặc là ngươi dứt khoát mở miễn nói được tiết kiệm ta còn phải từng bước từng bước nói đô một tiếng miễn để đã quản lý tốt rồi được ta đây nói ngược lại ta chính là nói cái đề nghị các ngươi thì tùy nghe một chút cảm thấy có đạo lý liền tham khảo một chút cảm thấy không có đạo lý cũng không cần bận tâm s ở ca nói lấy liền bắt đầu đem mình một chút tưởng tượng ràng thuật ra nếu muốn làm dân gian tổ chức liền ít nhất phải có một cái dân gian tổ chức bộ dáng người mỹ làm cái đó siêu cấp anh hùng liên minh liền đặc biệt vì này làm rất nhiều công tác tỉ như tại mấy cái kia súp tơ hẹn rột khởi nguyên trong chuyện xưa thì đem bọn hắn quân đội tốt một hồi đen vô luận là chính nghĩa đội trưởng vẫn là hát tử thần cùng với báo thủ nữ thần lúc trước đều là mỹ phương binh lính hoặc là fbi sĩ quan nhưng là đây đều bị cấp thứ nhì là tổ chức tên cùng cơ cấu người mỹ làm siêu cấp anh hùng liên minh thật ra thì là một loại hướng lưu hành văn hóa lấy lòng hành vi người ta lưu hành chính là cái này dĩ nhiên muốn làm như vậy như vậy mới khả năng hấp dẫn phan sự chú ý à đầu năm nay internet dư luận là phi thường c ư ờ n g đại có phan ngốc nhất định bọn họ cái gì đều được làm chỉ cần không trắng trợn làm ác trên căn bản liền không cần lo lắng bị xếp loại vì tà ác tổ chức như thế hoa quốc lưu hành văn hóa thì là cái gì chứ internet văn đàn một cái nam nhân trẻ tuổi âm thanh chen lời nói đúng nha chính là internet văn đàn à ngươi tìm mấy cái internet nhà văn giúp các ngươi cố gắng ý tưởng xuống cái tổ chức này tên còn có bối cảnh cố sự cái gì nhất định phải để cho người cảm thấy rất gốc rất châu bỏ rất có bức cách cảm giác nhưng là vừa cùng chính phủ hoàn toàn không có quan hệ tỷ như kêu luân hồi điện a thiên cơ các ga cái gì cái này không so cái gì người bảo vệ liên minh tiếp địa khí nhiều hơn sao thanh long tiên sinh nói rất có lý một một người đàn ông trung niên âm thanh tranh bảo như thế nếu như chúng ta làm như vậy mà nói thanh long tiên sinh cũng có hứng thú gia nhập sao sở ca lòng nói lại thật sự tin lời của mình được rồi thái độ này ngược lại là rất thành khẩn suy nghĩ một chút loại chuyện này tham hợp một cái ngược lại là cũng thật có ý tứ nếu như ta gia nhập có ích lợi gì sao mặt khác có cái gì quy tắc các loại yêu cầu tuân thủ sao Ta người này cũng không thích thủ quy củ quán thuốc yên tâm đi cái này dù sao cũng là dân gian tổ chức quy tắc có thể tự các n g ư ơ i định dĩ nhiên một chút cơ bản luật pháp nguyên tắc vẫn là phải tuân thủ không thể lạm sát kẻ vô tội không thể vi phạm pháp lệnh ở trong nước mà nói tốt nhất vẫn là dựa theo luật pháp quy tắc tới làm việc nhưng là ở nước ngoài mà nói chỉ cần không làm ra có nhục quốc thể sự t ì n h có thể tùy tiện gây sự chỗ tốt nha mặc dù trên danh nghĩa cái tổ chức này là dân gian tổ chức nhưng dù sao các ngươi là thay văn phòng chính phủ chuyện cho nên hưởng thụ công chức biên chế và lãnh ngộ hơn nữa phi thường lưu đãi mặt khác ở trong nước mà nói có thể có rất nhiều chính sách trên ưu đãi nói thí dụ như nếu như ngươi nghị xây cái môn phái chiêu thu đệ tử cái gì chúng ta hoàn toàn có thể thúc đẩy chuyện này thậm chí giúp ngươi tuyên truyền chiêu mộ tóm lại rất nhiều chỗ tốt người cục trưởng k i a u giọng dị thường dễ nói chuyện sở ca lòng nói điều kiện này thật là có hoa quốc đặc sắc cá trừ ta ra còn có những người khác chọn sao dĩ nhiên dù sao chúng ta hoa quốc nhân tài liên tục xuất hiện trừ thanh long tiên sinh ở ngoài còn có mấy vị tu chân giới nhân sĩ đem sẽ tham gia ngoài ra ta môn siêu tự nhiên phạm tội cục điều tra tự nhiên cũng sẽ phái sai đặc công gia nhập cái tổ chức này làm cho chúng ta phát ngôn viên sở ca suy nghĩ một chút cảm thấy chuyện này ngược lại cũng có chút ý tứ được vậy trước tiên tính ta một người đi bất quá nói rõ mất lòng trước được lòng sau nếu như các ngươi có chuyện gì không hợp ta tâm ý mà nói ta là tùy thời có thể sẽ rời đi cái này là tự nhiên dân gian tổ chức nha không chịu giảng buộc là tất nhiên chương ba trăm hai mươi ba kỳ nhân dị sĩ được cái kia cứ quyết định như vậy chúng ta ước cái thời gian thấy một cái mặt sao ta tùy thời có rảnh rỗi đem thời gian địa điểm phát cho ta là được được thanh long tiên sinh cúp điện thoại sở ca khẽ mỉm cười hoa quốc cũng muốn làm sút tơ hẹ dột tổ chức ngược lại là thú vị có thể đi tiếp cận tham gia náo nhiệt dĩ nhiên hắn mục đích chủ yếu nhất thật ra thì là muốn gặp gỡ một cái cái gọi là tu chân giả rốt cuộc là thực lực gì hắn dĩ nhiên không cho là những thứ này cái gọi là tu chân giả thật sự giống như tiên hiệp trong tiểu thuyết như vậy có thể tu thành đại đạo đắc đạo thành tiên kim thân bất d i ệ t các loại theo ban đầu thấy qua ngự quỷ tông trường lão còn có thuần dương pháp hội pháp sư trên người liền không khó nhìn ra bây giờ tu chân giả cũng chỉ có thể nói là sẽ mấy chiêu pháp thuật người làm phép mà thôi sở dĩ sẽ như vậy sở ca suy đoán hoặc là từ xưa đến nay chính là như thế cái gọi là tiên nhân truyền thuyết đều là thổi p h ư n g lên hoặc là cũng là bởi vì bây giờ linh khí mỏng manh quan hệ ban đầu tân cựu nương từng theo hắn nhắc tới địa cầu nồng độ linh khí đại khái chỉ có xứ lạ thế giới mười phần trăm tả hữu phi thường mỏng manh ba ngày sau sở ca đứng ở một tòa trước cổng chính biệt thự trong lòng hơi có chút thấp t h ỏ g bất quá sờ sờ trong túi đồ vật rồi lập tức mười phần phấn khích mà bắt đầu hắn lần này tới tự nhiên đến coi chuẩn bị xem xét đến lần này người muốn gặp không biết ngọn ảnh để cho an toàn hắn sức lực chủ yếu đến từ hai kiện đồ vật một tấm truyền tống phụ có thể mang hắn thuấn gian chuyện tống trở về chính mình lâu đài còn có một tấm chính là l có thể mang một cái khu vực biến thành một cái phó bản đây là hắn hao tốn mới vừa để dành tới giờ cờ tờ hối đoái nếu như đám người này đối với chính mình có định ý mình có thể tùy thời truyền t ố n g rời đi mà nếu như bọn họ làm phát bực chính mình như thế sở ca hoàn toàn có thể mở ra một cái phó bản đưa bọn họ một môn q u á i rồi đe một cái cửa biệt thự chung cửa sở ca đứng chắc tay rất nhanh cửa biệt thự liền chậm rãi mở ra đi vào trong cửa lớn đi tới biệt thự trong sân nhà cạnh bể bơi bên đình phía dưới hai cái trên đầu đỡ lấy bờ ss ký hiệu ra hỏa lập tức liền xuất hiện tại trước mặt của sở ca huyền linh tử thuần dương pháp hội cấp năm pháp sư vương hà tử luyện hồn tông đệ tử sở ca lòng nói xem ra hai vị này chính là trong truyền thuyết tu chân giả bất quá thoạt nhìn cũng chả có gì đặc biệt cái kia huyền linh tử hai mươi tuổi ra mặt bộ g á n g thoạt nhìn anh tuấn thanh tú trên người mang theo một loại siêu phàm thoát tục chi khí đó phải là tu đạo chi nhân đặc thù khí c h ấ t bất quá cùng sở ca ban đầu nhận biết tân hữu nương so với nhưng lại kém không ít rõ ràng không cùng đẳng cấp dĩ nhiên cái này cũng không khó hiểu dù sao địa cầu là một cái thời đại mạt pháp thế giới về phần cái đó vương hà tử thoạt nhìn hơn ba mươi tuổi nhưng là sắc mặt tái n h u ậ vóc người gầy yếu trên người mang theo một cổ âm trầm chi khí Các mắt chỉ có chòng trắng mắt thật giống như người mù thoạt nhìn vô cùng quá dị nếu là nửa đêm thấy chắc chắn sẽ cho là đụng phải quỷ thoạt nhìn tùy thời đều có thể sẽ chết mất bộ dáng sở ca thầm nghĩ chẳng lẽ cùng hắn tu luyện pháp thuật có liên quan có liên quan đối với luyện hồn tông sở ca cũng hơi có chút h i ể u dường như cũng là bên dưới thái âm pháp hội một cái hệ phái lúc này cái này hai người lại chính đang đánh cờ một bên rơi xuống cờ còn vừa lẫn nhau đánh ba hoa ta nói các ngươi luyện hồn tông gần đây không phải là tự cho là thanh cao đối với kim tiền quyền thế chẳng thèm n ó tới sao làm sao cũng chạy tới tiếp cận náo nhìn này chẳng lẽ rốt cu biết người sống trên đời liền muốn ăn uống ngủ nghỉ không có tiền nửa bước khó đi đạo lý rồi cái kia vương hạt tử âm chầm cười một tiếng ha ha ha các ngươi những thứ này giả thần giả quỷ l ừ a gạt ra hỏa làm sao có thể lý giải chúng ta luyện hồn tông người tu chân lâu dài ý tưởng người sống trên đời sớm muộn cũng sẽ có chết mất một ngày thế tục sinh không sống qua ngắn ngủi một tấc làm túi r a mục nát thi thể hóa thành bụi trần chỉ có linh hồn lính hàng bất d i ệ t chúng ta chính là khám phá một điểm này cho nên mới muốn bỏ đi thế tục p h i n h i u chuyên tâm tu luyện một khách để cầu sau khi chết có thể linh hồn bất hủ về phần tại sao sẽ tham hợp chuyện này ha ha ha chính ngươi như thế nào lại không biết đây cần gì phải nhiều câu hỏi này hai người vừa nói chuyện dường như cảm ứng được sở ca đến gần đồng thời nghiêng đầu lại nhìn về phía sở ca huyền linh tử ngạo n g h ê n nói ngươi thì là người nào chẳng lẽ chính là cái đó cái gọi là cao thủ võ lâm hừ hừ thoạt nhìn cũng chả có gì đặc biệt sở ca khẽ mỉm cười đối với có thể sẽ bị trải qua khiêu khích hắn nhưng là sớm có dự liệu nếu như có thể bị ngươi loại này nồng cạn hạ người nhìn ra lai lịch tới làm sao có thể gọi là cao thủ võ lâm đây cái kia vương hạt tử nghe xong lời của sở ca lại tựa hộ như rất là vui vẻ âm chầm cười một tiếng đ ỗ n g nhiên liếc mắt một cái huyền linh tử trước ngươi nói cái gì tới tu chân luyện khí có thể tăng trưởng người khí chất cái gọi là tướng do tâm sinh bởi vì ngươi tâm địa thiện lương cho nên mới dáng dấp đẹp trai như vậy mà ta nội tâm kinh tởm cho nên mới bất nhân bất quỷ hiện tại tới cái tên này dáng dấp so ngươi còn đẹp trai h a chẳng phải là nói hắn so ngươi càng thêm hiền lành chính nghĩa cái k i a huyền linh tử lại lắc đầu một cái tướng mạo xấu xí、si、mỹ là một cái phi thường chủ quan sự t ì n h này vóc người mặc dù không xấu xí、si, nhưng là nói hắn g i i so với ta đẹp trai nhưng cũng không có đạo lý này sở ca lòng nói cái tên này thật đúng là mở miệc liền đến a ta nói hai người c á p ngươi đủ chứ chúng ta là tới thành đoàn đánh quái cùng tướng mạo có quan hệ gì một cái thanh âm lại đột nhiên cắt đứt ba người đối thoại sở ca lấy làm kinh hãi lấy năng lực của hắn lại cũng không có nhận ra được người này tồn tại xoay người lại nhìn lại một bóng người không biết lúc nào lại xuất hiện tại bên người ba người người này một thân hắc bảo mặt nạ che mặt cả người tản ra xâm xâm hắc khí làm cho người ta cảm thấy một loại vô cùng cường đại nhưng lại vô cùng cảm giác thần bí cái này âm thanh của người cũng phi thường giàu có đặc sắc thử tính mà lại mang từng trận hồi âm làm cho người ta vô cùng cảm giác r u n động ô người này đến đây lúc nào sở ca trong lòng kỳ quái nghĩ đến h ắ n tiểu địa đồ chức năng mặc dù sẽ không thời khắc nhắc nhở nhưng là chỉ cần có nhân vật đặc biệt ra hiện ở trên bản đồ sở ca thường thường cũng có thể có chút biết trước nhưng là người này xuất hiện lại để cho sở ca không có chút phát hiện nào thậm chí ngay cả hệ thống đều có thể lừa gạt cái này cũng không đúng sở ca hướng trên người kia nhìn lại lại nhìn một chút tiểu địa đồ tại tiểu mặt trên bản đồ người này đồ án cũng không có hiện hiện ra hoàn toàn không có người này ký hiệu sở ca lòng nói cái này thật đúng là là kỳ quái không có đạo lý a bất quá hắn cũng không có bất kỳ bày tỏ gì quyết định trước bí mật quan sát một cái lại nói Bên kia, huyền linh tử cùng vương hạ tử t cũng đều tựa hồ rất là khiếp sợ ngươi là người phương nào hắc bảo nhân kêu lại khẽ m ỉ m cười hừ hừ coi như nói rồi các ngươi cũng không khả năng nghe nói qua ta lão phu lánh đời mấy chục năm rất lâu đều đã không trên thế gian đi lại các ngươi những thứ này hậu sinh vãn bối chưa nghe nói qua ta cũng là vô cùng bình thường nói xong trực tiếp hướng về ba người đi tới hắn lăng không m à đi theo hồ bơi phía trên đạm nước mà tới trong nháy mắt liền tới đến trước mặt ba người nói này nhất thời để cho huyền linh tử cùng vương hạ tử càng thêm khiếp sợ nhưng mà sợ ca vào lúc này nhưng nhìn ra một chút cái hở Tại tiểu địa đ chương ba trăm hai mươi bốn đầu pháp hắn hướng về cái kia kỳ vũ nhu vị trí nhìn một cái Lại A xem ra mọi người đều đến đông đủ nha xa xa siêu tự nhiên phạm tội cuộc điều tra mấy cái đặc công lúc này rốt cuộc san san xuất hiện sở ca nhìn một cái lại còn là người quen chính là ban đầu ở trấn vũ cao úc đã gặp mấy cái kia bất quá lại thêm một người một cái thoạt nhìn năm sáu chục tuổi mặt mũi vô cùng hiền hòa người trung niên hoan nghênh hoan nghênh kẻ hèn là siêu tự nhiên phạm tội cục điều tra cục trưởng các ngươi có thể gọi ta là vương cục rất vinh hạnh có thể mời tới các vị cao nhân dị sĩ tới tham dự trận này tụ hội có lẽ các vị đối với một lần này mục đích đều đã có biết hiện tại thế đạo trật vật quốc tế thế cục phong vân biến nào chúng ta những thứ này chấp pháp nhân viên cũng không khỏi không rất nhanh thất thời một đoạn thời gian trước ra cái kia v i ệ chuyện c các vị chắc hẳn đều đã đã nghe nói ban ngày ban mặt sáng sủa căn khôn một cái ngoại quốc vàng hải lại chạy đến chúng ta hoa quốc trên đất giết người và bảo cuối cùng bỏ trốn quả thật là lẽ nào lại như vậy hiện tại người mỹ lại làm bộ làm tịch muốn tới tham hợp mực ước mặc dù cái đó siêu cấp anh hùng liên minh nói là dân gian tổ chức nhưng là loại chuyện này tưởng tượng liền chỉ biết có bao nhiêu tàn g â u sau lưng không có nước mỹ phía chính phủ ủng hộ vậy thì ra quỷ cho nên chúng ta quyết không thể để cho bọn họ được như ý nhưng là bởi vì chuyện này dính đến một chút quốc tế công việc có chút phức tạp chúng ta nhà nước mặc dù có thể ra tay nhưng là hành sự tất nhiên phải bị giàn g buộc cho nên thấy rằng như tình huống như vậy chúng ta quyết định thành lập một cái dân gian tổ chức triệu tập giống như các vị như vậy kỳ nhân dị sĩ tới chung nhau ứng đối nguy cơ lần này về phần cái tổ chức này tên, sở ca l i nhìn lấy cái kia sau lưng cục trưởng một cái nam tự anh tuấn đẹp trai kinh ngạc hỏi hắn vốn cho là viết internet văn đàn đều là cái loại này mang suy nghĩ k í n g sắc mặt tái nhuận một bộ á khỏe mạnh trạng thái cả ngày ngồi trước máy vi tính trạch nam không nghĩ tới người này lại như thế đẹp trai hắn đều muốn hoài nghi đối phương là không là dùng thuật dịch dung rồi dáng dấp đẹp trai như vậy không đi làm minh tinh viết cái gì tiểu thuyết ta ai nha nha thiệt hay giả lại là trong truyền thuyết ta đây có hai cây súng lớn cái kia vương hà tử cũng là một mặt khiếp sợ cái kia ta đây có hai cây súng lớn nghe xong lại là có chút ngoài ý mớn làm sao hai vị cũng xem qua tiểu thuyết của ta vương hà tử nói đó là dĩ nhiên à tiểu thuyết của ngươi quả thật là viết quá tốt rồi mặc dù mỗi lần kết cục thời điểm đều sẽ có một chút độc giả đưa tới một chút tranh cãi nói ngươi tiểu thuyết kết quả xấu nhưng là ta cảm thấy đi tiểu thuyết của ngươi viết tốt như vậy cho dù có một chút tí v ế t nào cũng là có thể lý giải cái kia vương hạt t ử nói xong s ợ ca nhưng cũng gật đầu một cái nói hơn nữa thật ra thì cũng không có nhiều kết quả xấu đi cố sự ít nhất đều có một chút kết cục mặc dù nói không phải là tròn như vậy c h ẳ n đ ấ y nhưng nhân cùng một vấn đề mỗi người có cách nhìn nhận đánh giá khác nhau thật ra thì theo tính nghệ thuật trên nói không trọn vẹn mới là xinh đẹp tiểu thuyết của ngươi tại không lành lặn là đẹp về điểm này quả thật là siêu quần xuất chúng a chẳng qua là người bình thường không cách nào tán thưởng mà thôi hai vị tri kỷ a cái kia ta đây có hai cây súng lớn nắm tay của hai người kích động nói ta nói các ngươi đủ chứ không phải là một internet tác giả sao dùng kích động như vậy sao cái kêu huyền linh tử lại hết sức không vui nói chúng ta vẫn là đến nói một chút cái tổ chức này cơ cấu đi chính bởi vì, vì rắn không đầu vô hình chúng ta nếu muốn thành lập cái tổ chức cho dù là giả bộ một bộ dáng c h u n g quy cũng phải có một cái ngay đầu hội trưởng đi như thế người nào làm cái này lão đại vương hạt từ nói huyền linh huynh nếu nói như vậy chẳng lẽ có ý kiến gì không sai ta cảm thấy đi chúng ta tu chân giới từ trước đến giờ chú trọng biết lắm khổ nhiều người mạnh là vừa lần này dĩ nhiên là do trong chúng ta thực lực mạnh nhất một cái tới làm cái này đ ầ lĩnh các người nói đúng sao cho nên không bằng chúng ta từng người thi triển một cái sở trường bản lĩnh ai lợi hại liền người nào làm cái này lão đại như thế nào vậy do h ảo thuật biến ra hắc bảo lão giả gật đầu một cái lão phu không có ý kiến sở ca cũng gật đầu một cái cứ làm như vậy chứ sao cái kia huyền linh tử nghe xong khẽ mỉm cười đông nhiên đứng dậy chuyện hôm nay sợ rằng còn phải một đoạn thời gian mới có thể xong chuyện mọi người quang làm như vậy trò chuyện có ý gì không bằng vừa ăn vừa nói chuyện đi nói xong vung tay lên ánh sáng nói lên trên bàn lập tức biến ra một mâm điểm tâm tới về điểm kia tâm thoạt nhìn vô cùng tinh mỹ không chỉ màu sắc nhọt c h ạ c t ả n ra nhàn nhạt vang lên tạo hình cũng dị thường s i n h s ắ n rất khác biệt để cho người nhìn lấy cũng rất có thèm ăn nó này n nhất thời đưa tới những thứ kia bọn đ ặ c công một tràng thốt lên vô căn cứ b i ế n v ậ t cái này có thể so với ma thuật cái gì thần kỳ hơn nhiều cái kia huyền linh tử khẽ mỉm cười những thứ này đều là ta du lịch các nơi thời điểm thu thập địa phương nhỏ ăn mùi vị khá vô cùng mời các vị tùy ý thưởng thức vừa nói một bên cầm lên một khối bánh ngọt bắt đầu ăn cái kia ta đây có hai cây súng lớn nhìn hai mắt sáng lên cũng cầm lên một khối ăn hai cái ông trời của ta cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết pháp thuật sao cái này cũng quá thần kỳ cái kia vương hạt tử lại âm trầm cười một tiếng chỉ có ăn uống có ý gì bên này bàn ghế cũng không quá đủ không bằng ta để cho người làm mấy món q u a tới nói xong trong miệng nói lẩm bẩm đống nhiên khoác tay đất bằng thẳng bên trong nổi lên một trận âm phong tới âm phong đi qua mấy đạo bán trong suốt bóng người lại xuất hiện tại trước mặt mọi người những bóng người này thoạt nhìn mặt không biểu tình cả người đều tản ra một cổ âm trầm chi khí thoạt nhìn giống như ảo ảnh rõ ràng không là người sống cái này đây chẳng lẽ là quỷ sao cái kia ta đây có hai cây súng lớn kinh nghi bất định hỏi trên mặt lại là sợ hãi lại là hư p ấ n không sai những thứ này chính là quỷ bất quá không cần lo lắng những thứ này quỷ hồn đều trải qua ta tế luyện là cái gọi là dương hồn không chỉ có thể tại ban ngày bên trong hành tẩu hơn nữa không có mệnh lệnh của ta tuyệt đối sẽ không tổn thương người nói xong cái kia vương hạt tử vung tay lên mấy cái kia quỷ hồn liền trôi giạt đến bên trong biệt thự chỉ chốc lát đem một chút cái ghế rời ra cho mọi người v ô n g xuống dọn xong tiếp lấy vương hạt tử vung tay lên n h ữ n g quỷ hồn kia lại trong khoảnh khắc t à n đi thế nào nó này không thể so với người chiêu đó kém đi cái kia h u y ề n linh tử nhưng là h ừ lạnh một tiếng quay đầu lại đi ha ha ha ha cái kia hắc bảo lão nhân lại bỗng nhiên phá lên cười các ngươi những pháp thuật này chẳng qua chỉ là thường ngày chơi đùa tiểu thuật mà thôi chúng ta thành lập cái tổ chức này mục đích là muốn cùng người tranh cường đấu thắng sau đó không tránh được muốn cùng người tranh đấu chẳng lẽ nói đến lúc đó biến ra chút ít thức ăn triệu hắn mấy cái không có cái gì sức chiến đấu quỷ hồn liền có thể thủ thắng sao khẳng định không được à đánh nhau dựa vào là cường hãn pháp thuật hôm nay lão phu liền để cho các ngươi khai mở nhà n giới hát bảo lão giả kia hai tay nhấc một cái d ơ lên thật cao trong miệng nói lẩm bẩm chỉ thấy hắn phía trước trong không khí dấy lên một đám lửa trong ngọn lửa một cái kỳ dị tạo hình sinh vật dần dần hiện ra thân hình đầu q u á i thú này thần cao cao tới hai em mở thân dài bốn mét thân như hùng sư mắt như trung đồng đôi tựa như đôi rồng cả người vải giáp hơn nữa bao phủ tại trong ngọn lửa khí thế dị thường kinh người thế nào ta gọi tới cái này h ỏ a kỳ lân thoạt nhìn cũng không tệ lắm phải không h ỏ a kỳ lân a đây chính là trong truyền thuyết thần thụ a mọi người trong lúc nhất thời cũng vì đó trố mắt không chỉ là những thứ kia bọn đặc công cảm thấy mở con mắt liền ngay cả huyền linh tử cùng vương hạt tử cũng đều lộ ra vẻ khiếp sợ không nói một lời hiển nhiên là vì đó thuyết phục bất quá sở ca lại cười không nói lần này cái kia hoa kỳ lân đến không hoàn toàn đúng nào ảnh nhưng kỳ thật cũng không kém bao nhiêu tiểu địa đồ lên cái này h ỏ a kỳ lân biểu hiện chính là h ỏ a kỳ lân hình bóng sơ cấp miễn thú nói cách khác đồ chơi này căn bản chính là giả dù nào thuật biên ra thế nào nếu như không có ý kiến như vậy thì để ta làm làm người thủ lãnh này hắc bảo lão giả kia đắc ý nói chờ một chút các ngươi thật giống như còn không hỏi qua ý kiến của ta chứ các vị không tính nhìn nhìn bản lãnh của ta sao sở ca vào lúc này cuối cùng mở miệng mấy người đồng loạt hướng sở ca nhìn lại người cục trưởng kia vội vàng giới thiệu đến vị này là trân vũ môn trưởng môn thanh long là một vị võ công cao thủ Cái kia huyền linh tử cười lạnh nói, võ công cao Chúng chính chẳng náo pháp kia linh nói, tới nhiệt tại tiên ta thanh huyền lạnh thủ đấu đây đây, long là lẽ tử võ gì. xem sở i biểu diễn cái cái n định ngực đá lớn, h gạch dự đá bổ gì trùy một tay bổ tấm gạch cái gì sao? s ca nghe xong huyền linh tử dễ cận nhưng là d ừ n g dưng một tiếng ha h a mặc dù ta chủ tu là võ công bất quá nha đối với pháp thuật cũng có chút xem qua mặc dù không rõ lắm cùng chân chính tu chân đại năng không so được bất quá so với mấy người các ngươi sao vẫn là phải mạnh hơn một chút chương ba trăm hai mươi lăm sở ca thân thông nói xong nhìn một chút trên bàn bánh ngọt chúng ta nhiều người như vậy như vậy ít đổ câu nào à lại nói ta từ trước đến giờ là không thịt không vui không có thịt làm sao có thể được sở ca nói lấy k h o á t tay trên bàn trong nháy mắt xuất hiện một đống lớn thức ăn nướng thịt bia bánh mì thậm chí còn có mấy tô mì thịt bò sở ca từ khi có cái này cái túi đeo l ư n g sau luôn là sẽ thả một đống lớn ăn ngon ở bên trong cái này cái túi đeo l ư n g thậm chí còn có đông đặc thời gian chức năng bỏ vào thức ăn vĩnh viễn đều sẽ không hư liền nhiệt độ đều sẽ không thay đổi cái này mì thịt bò thoạt nhìn nóng hổi giống như mới vừa làm x o n g tựa như không chỉ thức ăn số lượng càng nhiều hơn chất lượng cũng càng tốt lần này nhất thời hoàn toàn lấn át huyền linh tử dù sao huyền linh tử vẹn vẹn chỉ biến ra một mâm bánh ngọt mà thôi sở ca lại s u ố t biến ra một bàn tiệc rượu mọi người tùy tiện ăn ăn uống uống sở ca nói lấy đ ỗ n g nhiên vỗ đầu một cái ai nhà ta chợt nhớ tới nhà ta có chút việc đến cùng quản gia của ta nói một tiếng các ngươi cắt chờ một chút nói xong sở ca móc ra một cây phát trượng nhẹ nhàng vung lên một bóng người liền c h ố n g rông xuất hiện không phải là ai l là còn có thể a chủ nhân ngươi đang tìm ta sao a lét vừa hiện thân đã nghe đến không sai lại nói ta rời đi khoảng thời gian này nhả như thế nào rồi còn có thể thế nào cứ như vậy chứ a lét không rõ vì sao nói、Ồ. như vậy ta an tâm sở ca nói xong không đợi a lét hỏi nhiều vung tay lên a lét lại biến mất không thấy ngón này triệu hoán quỷ hồn năng lực nhưng lại lấn át vương hạt tử dù sao vương hạt tử gọi tới quỷ hồn mặt không biểu tình giống như khối lỗi còn c ầ n đọc chú ngữ mới được mà sở ca cái này nhưng là tùy tiện một chiêu liền tới rồi hơn nữa mặt mũi sinh động cơ hồ cùng người sống không khác nhau gì cả tiếp lấy sở ca vừa nhìn về phía cái kia hắc bảo lão nhân h ỏ a kỳ lân không phải là thuật triệu hoa nha cái này ta cũng biết sở ca khoát tay liền đem màu đen sư tử tu mã cho triệu hoán đi ra rồi thân dài ba mươi bốn m mở to lớn sư tử vô căn cứ hệ i n lên mặc dù không bằng cái kia h ỏ a kỳ lân thần dị nhưng cũng rất là kinh người hắc bảo lão giả kia cười khan một tiếng n g ư ơ i cái này triệu hoán thuật ngược lại cũng có chút ý tứ b ấ t quá so với ta h ỏ a kỳ lân mà nói còn kém một chút đây ta cái này h ỏ a kỳ lân nhưng là thần thú n g ư ơ i cái này sư tử mặc dù hình thể to lớn cũng chỉ là thông thường g i ã thú mà thôi à. sở ca khẽ mỉm cười dùng nhẹ tay nhẹ sờ sờ cái kia trên đầu sư tử lơm bầm cái nào lợi hại cũng không phải là nhìn bề ngoài đến đánh mới biết nói xong sở ca đánh một cái tu mã đầu sư tử này liền trợt hướng h ỏ a kỳ lân nào h đi ra ngoài cái kêu h ỏ a kỳ lân nhất thời cùng sư tử quấn quýt lấy nhau nhưng mà mặc dù nhìn lấy hình thể to lớn khi thế k i người h n cái này vừa đánh nhau lại là căn bản không có sức chiến đấu gì hai cái liền bị án lật trên đất hình thể khổng lồn nhưng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa biến thành một cái vẫn chưa tới dài nửa thước màu đỏ n ẹ o lớn hắc bảo lao giả k i a thoạt nhìn thở hồn hện đáng ghét lại dám làm tổn thương ta thần thú ngươi dám đón ta một chiêu này thiên hỏa chi thuật sao hắc bảo lao giả kia nói lấy k h o á t tay một đoàn đạt tới chậu rửa mặt lớn như vậy hỏa cầu liền xuất hiện trong tay tản ra khí nóng hơi thở cùng cồn bạo khí tức nhưng mà sở ca lại chút nào không khẩn trương hắn có thể cảm giác được hỏa cầu kia quả thật có một chút lực sát thương chỉ bất quá tuyệt đối không có nhìn qua đáng sợ như vậy phỏng chừng hơn phân nửa lại là ảo thuật v i ê n hóa ra tới k h o á t tay thánh quyền chi diễm đốt ngọn lửa màu xanh l a m trong nháy mắt bao gồm quả đấm của hắn cái này thánh quyền chi diễm đốt đặc biệt khắc chế đủ loại pháp thuật hiệu quả sở ca hướng về phía hắc bảo lao giả kia ngóc ngóc mấy người này đều lấy làm kinh hãi lòng nói cái này tình huống gì họa cầu kia thoạt nhìn thoáng cái đều có thể đem toàn bộ biệt thự bắn cho bằng nhau làm sao thoáng cái ngay cả một cái vang cũng không có liền không còn a sợ ca lại lộn mèo một cái nhẹ nhàng rơi xuống cái kia vinus pho tượng bên cạnh vỗ nhẹ nhẹ một cái pho tượng kia bà vai nếu đã tới cũng đừng luôn là như vậy cất pho tượng kia phốc một cái lại trở thành một người sống nhưng là một cái ăn mặc đúng lúc mỹ nữ lúc này chính một mặt thú ván nhìn lấy sở ca ngươi là thế nào phát hiện được ta cái tia kỳ vũ nhu một bộ vẻ mặt khó thể tin hỏi sở ca khẽ mỉm cười chỉ cần đối với pháp thuật tu luyện đạt tới cảnh giới nhất định đối với ở trong không khí sóng linh lực liền sẽ thấy rõ tại bên ta tròn trong phạm vi trăm thước mảy may di chuyển cũng không chạy khỏi ta cảm ứng ngươi huyện hóa ra tới cái đó hắc bảo lão giả mặc dù sinh động giống như thật nhưng là trên người cũng chẳng có bao nhiêu sóng linh lực thậm chí ngay cả hô hấp nhịp tim cũng không có l ừ a gạt một l ừ a gạt những thứ kia không biết gì tiểu bối thì coi như xong đi nhưng lại đừng nghĩ lừa dối ánh mắt của ta hơn nữa ngươi mặc dù hóa thân tượng đá ở bề ngoài không cớ chút sơ hở nào nhưng là trên người của ngươi pháp lực tố ma không ngưng căn bản không có làm được chân nguyên nội l i ê m tình cảnh làm sao có thể tránh thoát ta linh coi cảm ứng cho nên ta một đã sớm cũng cảm giác được ngươi rồi nghĩ để cho ta xem nhẹ đều khó khăn a cái tia kỳ vũ nhu nghe trận mắt hốc mồm một mặt không hiểu rõ nghiêm ngặt biểu tình vương hạt tử cùng huyền linh tử mặc dù được gọi là hậu bối mà cảm thấy tức giận bất bình nhưng là sở ca ngón này thực sự quá kinh người hai người nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. nói cho cùng ba người mặc dù đều biết một chút pháp thuật nhưng là cùng trong truyền thuyết tu chân giả so với cái kia kém không phải là một điểm nửa điểm lúc này nghe sở ca như vậy miệng hồ hoàn toàn bị kinh hãi mỹ nữ kia lúc này lại nói tiền bối pháp lực cao thâm tiểu nữ k ỳ vũ nhu ở chỗ này bãi phục rồi cái này trước hội trưởng quả thật không phải là tiên sinh không ai có thể hơn sở ca vừa nhìn về phía huyền linh tử cùng vương hạt tử hai người cũng đều gật đầu bất đắc dĩ vương hạt tử nói người pháp thuật này quả thật có chút ý tứ vua ta người nào đó phục rồi cái kia huyền linh tử lại hư lạnh một tiếng không nói một lời nhưng là hiển nhiên là thấm chấp nhận đã như vậy như vậy thì do thanh long tiên sinh tới làm người thủ lãnh này đi một mực đang tại bên cạnh xem mấy người đấu pháp vương cục lúc này lại nói tiếp theo chúng ta liền thương lượng một chút cái tổ chức này danh sưng cùng bối cảnh thiết lập đi trước thanh long tiên sinh đã cho hai cái tham k h ả o một cái là luân hồi điện một cái là thiên cước các. các vị cảm thấy thế nào quá tục huyền linh tử nói chúng ta cái tổ chức này tên hẳn là muốn vượt trội chúng ta những người này cao thâm khó dò cùng với văn hóa bối cảnh không bằng kêu huyền linh cung như thế nào chúng ta cũng không phải là mở đường quán tên gì cung à hơn nữa còn dùng tên của ngươi tới mệnh danh ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi là nghĩ như thế nào à cái kia vương hạt từ nói ta cảm thấy luân hồi điện cũng không tệ chương ba trăm hai mươi sáu thiên đạo hội luân hồi điện cảm giác thật giống như tà phái tên không bằng kêu thái bình sẽ như thế nào dù sao chúng ta là muốn bảo vệ hòa bình thế giới sao kỳ vũ nhu cũng chen lời nói bên kia ta đây có hai cây súng lớn lại lắc đầu một cái các ngươi những tên này đều không đủ đại khí hơn nữa không cách nào vượt trội chúng ta cái tổ chức này tuyệt đối chính nghĩa đồng thời lại siêu thoát với phàm tục trên thế giới người thiết lập sở ca nhìn cái kia ta đây có hai cây súng lớn một cái vậy ngươi cảm thấy nên gọi tên gì tên Tiêu mọi người nghe xong đều là hai mắt tỏa sáng sở ca nói danh tự này lên tốt quả nhiên không hổ là nghề nghiệp nhà văn đen đủi như vậy cảnh cố sự thì là cái gì chứ cái này ta đã nghĩ xong truyền thuyết tại ba nghìn năm trước xuân thu chiến quốc thời đại bởi vì chư hầu hậu chiến dân chúng lầm than với là đương thời một chút nắm giữ năng lực thần kỳ thuật sĩ tu chân giả gây dựng thiên đạo hội b ọ nhưng ọ mà theo thời gian phát triển cái này thiên đạo hội tôn trị cũng xuất hiện chút ít thay đổi nguyên bản thiên đạo hội là muốn bình dựa theo thiên đạo khống chế cả thế giới nhưng mà dần dần lại phát hiện cái gọi là thiên đạo thật ra thì không bằng nói là nhân đạo bởi vì thế gian hết t h y đều là do nhân loại ảnh hưởng mà nhân loại tự do ý chí nhưng không cách nào dự đoán coi như thiên đạo hội pháp lực cao cường cũng không có biện pháp làm được tuyệt đối k h ô n g chế ngược lại vì vậy cùng mỗi cái triều đại người nắm quyền phát sinh mâu thuẫn vì vậy thiên đạo hội ẩn vào âm thầm tại đại đa số thời điểm đều không có ở đây can thiệp thế gian thế sự chỉ có nhân loại tại bước lên hủy diệt danh giới thời điểm thiên đạo hội mới phải xuất hiện ngăn cản cũng chỉ như nói lệnh thời chiến kỳ một số hai nước nhiều lần đều thiếu chút nữa buộc phát chiến tranh hạt nhân đưa đến thế giới hủy diệt cũng là bởi vì thiên đạo hội ngăn cản mới để cho thế giới may mắn còn sống sót xuống giới cho nên cùng thiên đạo hội là địch chính là tạ ác mà thiên đạo hội chính là chính nghĩa hóa thân các ngươi cảm thấy câu chuyện này bối cảnh như thế nào ta đi n g ư ờ i cái này biên cũng quá khoa trương đi cái kia huyền linh tử có chút im lặng nói cái kia ta đây có hai cây súng lớn lại chừng hai mắt một cái các ngươi nhưng là phải lấy dân gian tổ chức thân phận đi tham dự quốc tế đại sự không đem chuyện xưa của các ngươi bối cảnh biên châu bỏ một chút người khác như thế nào lại coi trọng các ngươi thì sao nhưng là mồ sổ tranh bá bom nguyên tử nguy cơ cái gì chúng ta đây cũng chưa từng làm a nếu như bị phát hiện là làm giả làm sao bây giờ loại chuyện này người nào nói mời ngược lại đều mấy chục năm rồi hơn nữa liên quan đến rất nhiều cơ mật căn bản không có biện pháp hoàn toàn bộc lộ ra cái này tự nhiên cũng rất thuận lợi chúng ta nói chuyện vớ vẩn ngược lại bọn họ lại không có biện pháp tìm người đối chiết ta cảm thấy rất tốt cái kia kỳ vũ nhu lại nói thiên đạo hội danh tự này nghe một chút liền ngang ngược vô cùng ta cũng cảm thấy không tệ sở ca cũng gật đầu một cái vậy thì kêu thiên đạo hội đi ha ha ta liền chỉ biết các ngươi sẽ đồng ý ta ngay cả khẩu hiệu của các ngươi đều nghĩ xong thiên đạo bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu sở ca nói có ý gì đơn giản mà nói chính là thiên đạo hội cũng không phải là cái gì đơn thuần người tốt mà là bình dựa theo thiên đạo tình thế, thế gian văn vật tại thiên đạo hội trong mắt đều không coi vào đâu vì vậy tổ chức tên liền như vậy quyết định tiếp theo ta đây có hai cây súng lớn lại đ a n g tại tham khảo cá nhân ý kiến sau vì bốn người vào làm ộ t người bối cảnh thiết lập hơn nữa dự định viết một quyển thiên đạo phong vân lục tới giới thiệu cái này truyền thừa mấy ngàn năm cổ xưa tổ chức hơn nữa một khi tiểu thuyết x o n g thành tựu i sẽ lập tức xuất bản có thể tưởng tượng được rất nhanh mấy người liền phải nổi danh dĩ nhiên là lấy một loại tương đối ly kỳ phương thức trừ bốn người ở ngoài siêu tự nhiên phạm tội quản lý cục cũng phái một tên đặc công gia nhập bọn họ coi như người liên lạc viên cái này đặc công sở ca cũng nhận biết nhưng là cái đó gọi là lý tử hàm nữ đặc công tiếp theo chúng ta phải làm cái gì đây s ở ca lại hướng vương cục hỏi vương cục nói tiếp theo chúng ta muốn làm chính là đi trước rú ma ý ạ tấn công huyết sắc giáo đình huyết sắc giáo đình là do vảng ải thiết lập một tổ chức có thể nói coi như là vảng ải nhất tộc nhà nước tổ chức cái đó vảng ải lấy trộm ti tan t r í tâm sau lưng nhất định là có người sai sự tám chín phần m ộ ư ơ i chính là huyết sắc giáo đình ý tứ s ở ca nghe đến đó nhưng trong lòng thì hơi có điều nộ ra có thể vạn nhất cái này vảng ải không phải là huyết sắc người của giáo đình đây vương cục lắc đầu một cái cái này không trọng yếu ngược lại vảng ải là tà ác sinh vật tóm lại có giết lầm không có bỏ qua cho trước làm rồi nói sau Húng chi hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu như chúng ta một chút phản ứng cũng không có, tất nhiên để cho trên quốc tế thấy cho chúng ta mềm yếu có thể bắt nạt, cho lớn nếu ứng cũng trên nạt, nên cái nào có, quốc có cái tại ta một tất tế ta bắt xảy vậy, yếu ra mềm để sở ợ không khai phải huyết sắc giáo đình làm, vì quốc gia danh dự cũng nhất định phải bắt bọn họ cũng bọn giáo gia quốc bắt sắc s đao. vì làm, dự ca lòng nói thật đúng là thẳng thắn à, nhưng là chờ một chút huyết sắc kia giáo đình nếu là vạm quyền lực h ạ c tâm khẳng định thế lực cường đại liền mấy người chúng ta thật có thể đối phó sao cái kia vương cục lại cười ha ha thanh long tiên sinh đừng lo trên thực tế chúng ta đã sớm chuẩn bị xong đến lúc đó đối phó huyết sắc giáo đình tự nhiên c ó chúng ta siêu tự nhiên phạm tội quản lý cục tới phụ trách dù sao chúng ta mới thật sự là ngành chấp pháp huyền linh tử kỳ quái hỏi chúng ta đây phải làm cái gì các ngươi phải làm chính là n ổ i danh tới gánh vác lần này hành động trên danh nghĩa người thi hành dùng cái này tới làm nhạt lần hành động này nhà nước màu sắc dù là không người tin tưởng nhưng ít ra có thể nói được s ở ca nghe xong không khỏi một trận cười k h á n h khách cảm tình chính mình quân quýt đường này cái này cái gọi là thiên đạo hội thật ra thì chính là một cái thần tượng tổ hợp à dùng để làm chiêu bài đồ vật cái k i a huyền linh tử nghe xong nhưng có chút không vui ngươi xác định các ngươi có thể làm được các ngươi chẳng qua là người bình thường mà thôi có thể đối phó vàng tại sao vào lúc này cái đó một mực trầm m ặ t lý tử hàm lại lên tiếng người bình thường thế nào người bình thường tạo ra được tên lửa leo lên mặt trăng người bình thường phát minh lai、like、giống ruộng lúa để cho người miễn cho đói bụng người bình thường phát minh điện thoại di động máy vi tính để cho cuộc sống của mọi người càng thêm thuận lợi làm thế chiến thời điểm là người bình thường anh dũng phấn khởi chiến đấu hiện đại thế giới mặc dù có thể vượt qua xa cổ đại dựa vào là khoa học kỹ thuật mà không phải là huyền môn đạo pháp ta cảm thấy một ít người cũng không cần đem chính mình tưởng tượng quá là quan trọng thì tốt hơn cái kia h u y ề n linh tử bị lý tử hàm một hồi hận sắc mặt đỏ lên không nói ra lời sợ ca nhưng là vui vẻ hắn đối với lý tử hàm thuyết pháp ngược lại là rất là đồng ý bởi vì làm bản chất trên hắn cũng chỉ là một người bình thường mà thôi chỉ bất quá bởi vì thu được hệ thống mới lấy một thân năng lực hơn nữa hắn cũng vui vẻ thanh nhàn nếu có thể n ằ m thắng cái kia còn có cái gì dễ nói được ta hiểu được chúng ta thiên đạo hội sẽ dốc toàn lực phối hợp công việc của các ngươi đến lúc đó có chuyện gì xin cứ việc phân phó là được chương ba trăm hai mươi bảy c ủ bảo ngươi xác định là nơi này tại sao vảng ải sẽ đem lâu đài xây tại loại này địa phương tức chim cũng không có à một bên lặn lội ở trong núi trên đường mòn huyền linh t ử một bên không ngừng b á n trách hỏi mồ hôi c h ả y đẫm lưng chính hắn thoạt nhìn hoàn toàn không có lúc mới gặp mặt cái loại này nổi bật bất phàm xuất trần khí chất cùng tiên phong đạo cốt đi ở phía trước lý tử hàm tức giận chừng mắt liếc hắn một cái ngươi ngay cả điều này cũng không biết dù mãn nghỉ ạ là vảng ải đại bản doanh đời thứ nhất vảng ải giờ dạ cụ là bá tức liền sinh ra ở chỗ này hắn lâu đài liền ở phía trước trong núi sâu nơi đó đã từng là dùng cho chống đỡ người th hiện nay đã thành vảng bãi thánh địa cũng là huyết sắc giáo đỉnh vị trí điểm hơn nữa ngươi không phải là tu chân g i ả sao chẳng lẽ ngươi không biết cái gì pháp thuật để cho mình bay lên hoặc là mang đến ngự kiếm phi hành hoặc là cưới mây đạp gió cái gì cái k i ê u miền linh tử bị hỏi một trận lúng túng lại không biết trả lời như thế nào tốt rồi bên cạnh vương hạt tử nghe xong lại ha ha phá lê n cười bình thường trang bức ra v ẻ ác quá lúc này ăn quả đ ắ n g đi m ị nữ ngươi có thể chờ suy nghĩ quá nhiều liền hắn cái k i a mấy lần còn cưới mây đạp gió ngay cả một cái thần hành phù cũng sẽ không vẽ bọn họ thuần dương pháp hội người đều là như vậy liền chỉ biết khoác lác ép lộ r a khẩu thật tới thật thời điểm từng cái liền khéo huyền linh tử nghe xong giận dữ ngươi không cũng giống vậy có cái gì ra mặt nói ta cái kia vương hạt tử cười hắc hắc ít nhất ta bình thường không ăn không c h â u b ỏ a sở ca nhìn phía sau hai người nhưng là trong lòng không nói gì đám người này thật đúng là không quá đáng tin a mặc dù quả thực sẽ hai chiêu pháp thuật nhưng cảm giác đều không phải là rất mạnh bộ dáng hơn nữa không có việc gì liền lẫn nhau đối với phun cái này không phải cái gì tu chân dạ quả thật là chính là heo đồng đội a cũng không biết siêu tự nhiên phạm tội c ụ c điều tra vì sao lại tìm tới mấy người bọn hắn chẳng lẽ là bởi vì dáng dấp tương đối đẹp trai được rồi xem xét đến nhóm người mình bị tìm đến là làm hình tượng phát ngôn viên ngược lại là rất có khả năng này huyền linh tử k ỳ vũ nhu cùng với chính mình không nói coi như là hình tượng kém nhất vương hạ tử nghiêm khắc nói cũng là hơi có mấy phần u bẩn khí chất x o a y ca nếu như thật tốt bao giả bộ một chút lại cộng thêm sẽ hai chiêu pháp thuật ngược lại là quả thật có thể rất dọn người bất quá cũng còn khá lần này chân chính tới làm việc không phải là mấy tên này mà là siêu tự nhiên phạm tội c u c điều tra đặc công cùng đội kích sở ca vừa nghĩ tới một bên nhìn một cái sau lưng những thứ kia không nói một lời yên lặng đi trước đám binh sĩ mặc dù không biết bọn họ lai lịch gì bất quá tại chật vật lặn lội trong quá trình không nói một lời hơn nữa võ trang đầy đủ dưới tình huống cũng hoàn toàn không có cật lực biểu tình liền không khó nhìn ra những người này đều là chân chính tinh nhuệ n bất quá trừ những thứ này ra binh lính ở ngoài còn có mấy cái nhìn một cái chính là nhân viên nghiên cứu khoa học gia hỏa liền để sở ca có chút xem không hiểu những người này vận chuyển người rất nhiều thiết bị cùng công cụ chật vật đi theo đội ngũ phía sau từng cái mệt mọi hồn hển mang thờ gấp sở ca lòng nói những người này tới làm gì tựa hồ là cảm thấy sở ca nghi ng l dĩ nhiên là hỏi lên nguyên lai、like、vẳng h a trước còn phái một người đến toại nhân tập đoàn làm làm vùng cái này chính là thượng sùng vần con trai lớn bạn gái sự kiện ám sát sau chúng ta đem nắm bắt vào hành một chút ít thẩm vấn sau đó liền được liên quan với nơi này tình báo sở ca lòng nói những lời ấy không phải là hê liza bé sao cô nàng này ban đầu ngược lại là nói thề sơn thế sát kết quả rốt cuộc vẫn là vác nổi rồi cũng không biết là bị tổ chức của mình bán đi vẫn là ăn thai bay vạ gió đi ở tuốt đằng trước lý tử hàm bỗng nhiên ngừng lại đến rồi chính là trước mặt cái đó đỉnh núi lý tử hàm nói lấy đem một cái ống nhỏm đưa cho sở ca sở ca đem ống nhỏm nhận d ơ lên lai chiều xa xa nhìn lại ở phía trước hiểm trở dây núi trong lúc đó một tòa xây dọc theo núi to pháo đài lớn xuất hiện tại trong tầm mắt cái này dù mạng nghị ạ là phi thường nhiều núi địa hình địa hình phức tạp tòa thành kia bảo lại vừa vặn xây ở hai tòa núi trong lúc đó lối đi trung gian nếu như đặt ở cổ đại tuyệt đối là một người đứng chắn vạn người khó vào hiểm trở chi điệu cho dù là tại ngàn năm sau nơi này vẫn sưng trên dễ thủ khó công nhìn lấy cái kia lâu đại cao vút t h á p l ầ u vừa dày vừa nặng tường rào cùng với cửa lớn đóng chặt sở ca gật đầu một cái mọi người trước dừng lại đi đội ngũ nhất thời ngừng lại những binh lính kia quan chỉ huy nhưng là một cái siêu tự nhiên phạm tội cục điều tra trung niên đ ặ công c t ố t rồi các vị hội nghị thời gian đến phía trước chính là huyết sắc giáo đỉnh trụ sở chính nơi đó chất đầy vạm á i tiếp theo chúng ta phải có một trận trận đánh ác liệt m u ố n đánh thanh long tiên sinh ngươi cùng t i ê n đạo hội mấy vị không cần xông lên phía trước nhất nhưng là nhất định muốn theo sát đội ngũ nếu không chúng ta có thể sẽ không c á c h nào bảo vệ các ngươi hơn nữa các ngươi ít nhất phải giết chết mấy cái vạm á i đồng thời quay chụp xuống các ngươi quá trình chiến đấu dùng để tiến hành đối ngoại tuyên truyền chúng ta sẽ lọt mấy cái yếu một chút cho các ngươi dĩ nhiên bạn nhất không có chụp tới cũng không liên quan chúng ta có thể sau đó b ổ chụp ngược lại bộ kỹ thuật đ á n kêu các trai tơ chơi đùa lên đặc hiệu tới là giỏi vô cùng sợ ca lòng nói đến cảm tình chính mình thật đúng là bị làm thành nằm thắm rồi bất quá hắn cũng không nói gì nếu như những người này thật lợi hại như vậy có thể giải quyết tất cả phiền thoái chính mình lại cũng vui vẻ thanh nhàn đón lấy trung niên kia đặc công lại cho những thứ kia các đội viên đột kích vào hành một lần chiến đấu hoạch định rất nhanh hết thể chuẩn bị xong xuôi trung niên đặc công để cho một bộ phận binh lính cùng những thứ kia nhân viên thí nghiệm lưu lại thành lập doanh trại coi như hậu viên chính mình là mang theo hơn hai mươi tên đội viên đột kích cùng với sở ca đám người làm vì lần hành động này chủ lực nghỉ ngơi một phen đội ngũ lại lần nữa lên đường xem xét đến ban đêm là vàng ái thiên hạ cho nên lần này hành động sẽ tại ban ngày tiến hành c ũ người không c ế n hành tổ trưởng kia vừa nói một bên chỉ huy đội ngũ nhanh chóng hành động thuận theo quanh co cầu thang bao la sân nhà ưu ám hành lang dài nhanh chóng tiến tới đi ở tuốt đằng trước một cái đội viên cầm trong tay của hắn một cái kỳ quái thiết bị tựa hồ là nào đó máy do xét đi tới đi tới cái k i a thiết bị trên màn hình đ ỗ n g nhiên toát ra mấy cái điểm sáng màu đỏ cẩn thận phía trước hai mươi m có v à m g hải đội kia viên dùng thủ nữ g đối với sau lưng mọi người đánh bắt đầu làm thế cùng lúc đó sở ca cũng nhìn thấy tiểu địa đồ trên điểm đỏ quả nhiên vòng qua trước mặt khúc anh mấy cái v à m g hải vệ binh xuất hiện tại trong tầm mắt có xâm phạm một cái vàng ả i đang muốn gào thét nhưng mà một câu nói còn chưa hô xong bên này các đội viên đột kích cũng đã bắn loạn bắn càn quét mà ra chính xác xa kích viên đạn toàn bộ trúng mục tiêu Cái đầu tiên là phát ra một trận chương á i bài kêu vảm á t một t ra ba trăm hai mươi tám người mỹ s ở ca kinh ngạc nói ồ các ngươi dùng chính là cái gì viên đạn lợi hại như vậy chẳng lẽ là trong truyền thuyết ngân đạn lý tử hàm lại nói ngân đạn đối với v ả m có thể không có tác dụng gì chúng ta nhưng là đã từng đã thử chúng ta dùng chính là khoa học kỹ thuật bộ vì hành động lần này đặc biệt nghiên cứu viên đạn v ề phần rốt cuộc là cái gì chúng ta cũng không phải là khoa học da nói như thế nào rõ ràng sở ca lòng nói quả nhiên có tổ chức chính là không giống nhau à các ngươi khoa học kỹ thuật bộ trả lại cho các ngươi trang bị cái gì trang bị rất nhiều mỗi lần hành động nhằm vào không đồng loại hình đ ị n h nhân chúng ta sử dụng trang bị cũng mỗi người không giống nhau bất kể là yêu quái ác ma vẫn là c ư ờ n g thi ác quỷ hay hoặc giả là siêu năng lực giả chúng ta đều có biện pháp đối phó chúng ta siêu tự nhiên phạm tội c ụ c điều tra cũng không phải là gọi không chính là mấy cái vàng tính là cái gì sở ca lòng nói lợi hại à không trách những người này như vậy có niềm tin nguyên lai、like、đến có chuẩn bị à hai người nói chuyện công phu đội ngũ vẫn đang nhanh chóng tiến tới trong cái pháo đài này vàng hiển nhiên không có phản ứng kịp chẳng qua là top ba top năm xuất hiện toàn bộ đều không có bất kỳ huyền n i ệ m gì liền bị các đội viên đột kích rung rung bắn chết những thứ này đội viên đột kích kỹ thuật bắn súng đều là chính xác dọa người những thứ kia vàng cho dù tốc độ cực nhanh nhưng là vẫn không nhanh bằng viên đạn thứ hai mà thường thường cũng không có phản ứng kịp kết quả tất cả đều mơ mơ hồ hồ liền treo theo dần dần thâm nhập đến trong pháo đài đội trưởng kia lại n h ữ mày sở ca cũng cảm thấy có cái gì không đúng trong tòa thành bảo này vàng i mặc dù không ít nhưng là từng cái thực lực đều yếu ớt quá hoàn toàn không thấy toàn đột ặ c cường lực nhân vật. cảm giác thực lực có chút nước Còn có biệt giáo nói giáo vật, thật là trong truyền thuyết màu màu giáo đình sao. Còn là nói trong truyền thuyết màu màu giáo đình thật thì gì đình đình nhân danh. là là đây màu máu màu máu à, đồ đ ra sao. kỳ nhiên đi ở phía trước đội viên đột kích có phản ứng dụng cụ trong tay của hắn lên d ậ m d ạ p chẳng trị hiện lên rất nhiều điểm sáng hắn một mặt kinh ngạc chờ một chút phía trước có người sống hơn nữa số lượng nhiều vô cùng còn một người khác vảm ải mọi người hướng về đội kia viên phương hướng chỉ nhìn lại nhưng là một tòa to lớn đại điện là trong lâu đài chủ thể kiến trúc có thể là vảm ải nuôi dưỡng nhân loại nghe nói cao đẳng vảm ải sẽ lợi dụng người sống tới lấy ăn mới mẽ huyết dịch cái đó vàng có thể là lính canh ngục mọi người chuẩn bị có thể phải chụp một đoạn rồi thiên đạo hội giải cứu bị vàng ải nuốt nhân loại tướng này là vô cùng tốt tài liệu thực tế phi thường có lợi cho tuyên truyền đội trưởng kia nói lấy hướng về phía sở ca đưa tay làm ra động tác tay mời đồng thời để cho thủ hạ đem máy quay phim cho bưng lên cái kia ý tứ rất rõ ràng loại này nổi tiếng hơn nữa địch nhân chỉ có một tình huống vừa v ẫ n thích hợp thiên đạo hội biểu diễn để cho thiên đạo hội năm người làm chuyện này tại thích hợp bất quá cái kia sở ca gật đầu một cái bọn tiểu nhị chúng ta lên đi nhớ kỹ nhất định muốn lộ ra cao thủ của chúng ta phong độ Một người một người c á sở ca đã sớm chú ý tới cái này vương hạt tử sẽ thỉnh thoảng hướng về phía không khí lẩm bẩm mấy tiếng hình như là đang lẩm bẩm lộ bẩu lại thật giống như là đang cùng nào đó không nhìn thấy đồ vật nói chuyện với nhau thấy rằng thân phận của đối phương nghề nghiệp sở ca suy đoán hơn phân nửa là dùng nào đó thao túng quỷ hồn pháp thuật trước thời hạn thấy được cái gì trên thực tế chính hắn cũng nhìn thấy dĩ nhiên không phải là dùng b u ỷ hồn cũng không phải là dùng thiết bị mà là dùng tiểu địa đồ tiểu địa đồ biên giới xuất hiện mấy cái điểm vàng đó là trung lập đơn vị ký hiệu hơn nữa những thứ này trung lập trong đơn vị có mấy cái tinh anh đơn vị theo lý thuyết nếu như là bị tóm lên tới lấy máu tu m i n h vậy khẳng định chẳng qua là người bình thường mà thôi mấy cái này tinh anh lại là chuyện gì xảy ra sở ca tập trung tinh thần đem sự chú ý tập trung đến tiểu địa đồ lên muốn nhìn rõ ràng mấy cái kia đơn vị tên nhưng mà cũng không biết là bởi vì khoảng cách quá xa vẫn là nhận được nào đó có nhiễu lại không cách nào biểu hiện các vị lên tinh thần tới chúng ta có bạn sở ca nói lấy ngoắc tay đoàn người bắt đầu hướng về phía trước đi tới còn chưa đi ra bao xa liền thấy huyền linh tử hôi đầu thổ kiểm chạy trở lại không xong rồi người mỹ đến rồi quả nhiên một nhóm người vọt vào phía trước trong đại điện thời điểm một đám võ trang đầy đủ hình tượng khác nhau người mỹ đã trận địa sẵn sàng đón quân địch rồi trong đó bất ngờ có sở ca mấy người quen chính nghĩa đội trưởng an bên trong hát tử thần đạn giờ hiệu báo thủ nữ thần hải lần toàn bộ đều là do ban đầu tại hội quỹ lưu trữ trong trụ sở đã gặp quen biết đã lâu trừ cái đó ra còn có hai người một người mặc màu đỏ áo khoác diêm g i mỹ nữ cùng với một cái ăn mặc đấu đồng màu đen thoạt nhìn thật giống như ha di vật t ợ tựa như thanh niên tóc đen có lẽ chính là huyết mân tôi cùng ma ảnh hiệp rồi trừ cái đó ra tự nhiên không thiếu được súng ống đầy đủ các binh lính cùng d ơ máy quay phim nhếp ảnh ra rồi nhìn thấy mọi người xuất hiện những người mỹ kia nhất thời từng cái d ơ lên vũ khí mà bên này đội trưởng cũng không cam chịu yếu thế không cần bắt chuyện dưới tay các đội viên đột kích cũng rối rít d i ơ súng lên nhất thời bầu không khí một trận kiếm bạt nốt r ư ơ n g siêu cấp anh hùng liên minh không nghĩ tới các ngươi thật đúng là tới rồi các ngươi mỹ quả nhiên là không biết xấu hổ đến cảnh giới nhất định rồi nhìn thấy người khác có thứ tốt gì đều muốn n ú n g một tay làm sao ý giác giàu hỏa đội tiền dùng hết đội trưởng kia cười lạnh nói cái kia chính nghĩa đội trưởng an bên trong lại nghĩa chính luôn từ nói không nên đem chúng ta cùng tội ác mỹ quốc chính phủ đánh đồng với nhau chúng ta là siêu cấp anh hùng liên minh là hòa bình thế giới bảo vệ người nhân loại bảo vệ người chúng ta là vì thế giới an toàn mới đến nơi này ngăn cản huyết sắc giáo đình âm mưu các ngươi lại là người nào tại sao lại xuất hiện ở nơi này cái kia hạ xạ tổ ba hoa nhưng là dị thường thuần thục hơn nữa lời nói này mặt đều không đỏ một chút để cho sở ca thấy không khỏi âm thầm tính n g bất quá hắn lòng nói không phải là khoác lác ép sao chúng ta cũng biết ta chúng ta là thiên đạo hội một cái đến từ châu á dân gian tổ chức thiên đạo bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu bất quá lời nói này ngươi cũng không hiểu ngược lại ngươi chỉ cần biết chúng ta bình dựa theo thiên đạo làm việc tổ chức thần bí là được thiên đạo biết không chính là vũ trụ trật tự cho nên chúng ta duy trì không chỉ là người hòa bình của thế giới càng là vũ trụ hòa bình cái này có thể so sứ mạng của các ngươi c h ọ n phải nhiều cho nên cút sang một bên không muốn gây trở ngại chúng ta làm việc h ừ h ừ còn vũ trụ trật tự đùa gì thế ta nhìn các ngươi căn bản chính là hoa quốc chính phủ phái tới đặc công g i á điệp sở ca cũng cười lạnh nói cái k i a cũng đừng trách ta bóc ngươi gốc gác ngươi nghĩ rằng ta không biết không các ngươi những cái được gọi là khởi nguyên cố sự tất cả đều làm ù mấy cái bên ra năng lực của các ngươi đến từ i a khăn hủ phép hội quỹ lưu trữ nghiên cứu cường hóa chất thuốc mà các ngươi nguyên lai đều là siêu tự nhiên phòng ngự an toàn sách lược của người thỏa thỏa mỹ đế tay sai mọi người như nhau giả trang cái gì lao sói vây bờ à. chương ba trăm hai mươi chín mai p h ủ bị sở ca thoáng cái vạch trần gốc gác siêu cấp anh hùng liên minh mọi người nhất thời mỗi một người đều trận tròn mắt cái tia chính nghĩa đội trưởng an bên trong càng là như thế hắn chính là từ đầu tới quấy chứng kiến cái tổ chức này sinh ra cũng toàn bộ hành trình tham dự ban đầu i a khăn hủ phép hội quỹ lưu trữ sự tỉnh lúc này nghe được sở ca nói ra trần tướng nhất thời có chút khó tin nhìn lấy sở ca ngươi làm sao ngươi biết hừ hừ hừ ta biết đến có thể so với ngươi biết còn nhiều hơn đây ta không chỉ biết các ngươi cái tổ chức này là thế nào chế tạo ra ta còn biết ban đầu ở i a khăn hủ phép hội quỹ lưu trữ trong trụ sở chân chính tiêu diệt cái tổ chức kia do người khác cái kia ạ xạ tô nghe xong nhất thời trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh chẳng lẽ nói người này là không muốn nói nhảm với hắn rồi hay là trực tiếp đánh đi cái kia ma ảnh hiệp lại hô lớn ta sẽ để cho bọn họ biết ma pháp của ta lợi hại hắn vừa nói hai tay bỗng nhiên bước lên ra trận trận lang quang trợ hướng trên đất chỉ một cái trên mặt đất lập tức hiện ra một cái triệu hoán p h á p t r ậ n khoát tay một cái cao hai mét hỏa nguyên tố liền từ cái kia pháp trong chấn bị kêu gọi ra cái này hỏa nguyên tố thoạt nhìn có sáu bảy p h ầ n giống người bất quá cả người đều do lửa nóng hừng hực tạo thành cho dù bên trong xa xa đều có thể cảm nhận được cái kia đốt cảm giác nóng thoạt nhìn rất là do a người bên này thiên đạo hội mọi người lại cũng không cam chịu yếu thế cái kia kỷ vũ nhu cười lạnh một tiếng và môn tả đạo cũng g á m khẩu xuất của、ngôn. hôm nay liền để ngươi biết một chút về ta huyền môn chính tông pháp thuật nói xong trong miệng nói lẩm bẩm cũng là hướng trên đất chỉ một cái một cái đạt tới bốn lần lớn nhỏ triệu hoán pháp trận vô căn cứ hiện lên đủ loại huyền ảo khó hiểu kỳ dị p h ù văn lấp lánh trong đó theo kỳ vũ nhu khoắt tay một trận đinh thái nước góc tiếng gầm gừ theo lòng đất chuyển tới là ai đang kêu gọi ta là ai tỉnh lại ta thanh âm kia đinh thái nước góc một cái cao năm sáu thức h ỏ a diễm cự nhân chậm rãi theo trong pháp trận địa ra to lớn tiêu đốt thân ảnh trong nháy mắt chiếm cứ nửa cái đại điện độ cao về khí thế một cái liền đất thân ảnh trong nháy mắt chiếm cứ nửaí cái h anh hùng liên minh những người đó, thiên đạo hội mọi người, nhưng là hết chút ủ yếu siêu là liên là lại là ràng sức sở người mọi người trời kia ngoài cấp Ngược ca có c tướng. mớn, đó, đạo đồ trật rõ ý muốn, cái này kia ỳ vũ nu không nghĩ t ớ còn cái là một m thú lây chính á i này u y ế n cùng ma chi vương ngược lại là giống nhau đến hoa chi phần. ra ma kia tới vật biêm lại Cái đồ c mấy là nghĩa đội trưởng nhìn một cái tình huống không ổn vội và nói mọi người đều yên t ĩ n h một chút nơi này cũng không phải là đánh nhau thời điểm địch nhân của chúng ta là vàng ái bọn họ có thể còn chưa phát hiện thân đây cái kia kỳ vũ n u nhưng cũng là liền dưới sườn núi lửa dù sao nàng triệu hoán hỏa diễm cự nhân nhìn lấy dọa người nhưng chân thật sức chiến đấu nhưng cũng xa còn lâu mới có được nhìn qua lợi hại như vậy nàng nhẹ nhàng k h o á t tay hỏa diễm cự nhân lập tức tại chỗ ngừng lại cũng được ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi muốn nói gì cái k i a hạ xạ tổ s u ấ t mồ hôi chán lòng nói thiên đạo hội đám người này làm sao lợi hại như vậy không chỉ trong tình báo so phía bên mình càng ưu thế trên thực lực dường như cũng không phải là một cái đẳng cấp a cái này muốn đánh nhau đây chính là muốn s o n g a chính nhất môn tâm tư suy nghĩ làm sao tìm được nấm thang sợ ca bên này bỗng nhiên cảm thấy một tia khắc thường hắn hơi nhắm mắt Chỉ thấy tiểu đội ị trị a đang bao đồ trên dạp chẳng điểm đỏ đang đó đ trên từ chẳng bốn phương hướng Cùng rầm tám rạp lúc vây. viên đột kích trong tay cái đó máy dò xét cũng phát ra tích tích ra cũng giò máy cái còi đó báo động, n mà siêu cấp a hiệu hùng l ê bên n minh cũng có một kia tiêu i phát h có n người cẩn thận, nhân Mọi tới, có địch đ â đâu, đâu c ũ nói g c đ ộ viên hiệu nói, đột kích báo hiệu nói, mọi người rối rít cảnh giác nhìn một phía bọn họ vị trí cái đại điện này phi thường to lớn tại đại điện b ộ t phía lại có một cái lầu hai sân thượng bị một vòng lan can cách ly vào giờ phút này rất nhiều quần áo đen binh lính đột nhiên liền từ lầu hai chung quanh lan can trên toắt ra lấy trên cao nhìn xuống thế đem họng súng nhắm ngay phía dưới mọi người những thứ này quần áo đen binh lính toàn bộ đều mang mặt nạ không thấy rõ tướng mạo bất quá thoạt nhìn ngược lại là rất tinh nhuệ n phía dưới binh lính của hai bên môn cũng đ ộ i vàng d ơ lên vũ khí nhắm ngay phía trên trong lúc nhất thời kiếm bạt nỗ trương một cái ăn mặc lễ phục cổ đ i ể n người đàn ông trung niên chậm rãi từ lầu hai vượt trội một cái trên sân thượng đi ra đi tới trước lan can một mặt ngạo mạn nhìn lấy phía dưới mọi người quả nhiên không ra ta dự liệu các ngươi những người này quả nhiên vẫn phải、tới. siêu cấp anh hùng liên minh cùng với nam nhân kia nhìn một cái sở ca bên này dường như không có nhận ra chúng ta là thiên đạo hội sở ca thuận miệng tiếp một câu thiên đạo hội sao vậy thì thiên đạo hội đi bất kể các ngươi là cái gì tổ chức vì mục đích gì có thể đi tới nơi này không thể không khiến ta bội phục đảm lượng của các ngươi dám can đảm khiêu chiến huyết sắc giáo đình sức mạnh chỉ bất quá đáng tiếc chính là bọn ngươi ở chỗ này tìm được chỉ có thể là tử vong không còn cái khác các ngươi là tuyệt đối không có khả năng ngăn cản vua ta phục sinh nói xong trung niên nam tử kia trợt vung tay lên giết bọn họ chung q u n h tay súng môn lập tức bóc cỏ viên đạn rầm rạp chẳng chịt bắn quét xuống đến nơi này loại thời khắc nguy cấp thiên đạo hội cùng siêu cấp anh hùng liên minh cũng không khỏi không buông xuống với nhau mâu thuẫn liên hiệp ngăn địch rồi các binh lính vừa hướng phía trên khai hỏa một bên từng người tìm kiếm che n g ư ờ i mà những thứ kia siêu năng lực giả môn cũng dối rít các hiện thần thông s ở ca trực tiếp mở ra thiên quốc trang giáp ảnh tung người nhảy một cái một cái vân trung tam tung liền nhảy lên sân thượng giữa không trung bắn càn quét hướng hắn viên đạn dối rít theo hắn nào ảnh kia một dạng trên thân thể bay qua lại đối với hắn không có chút nào tổn thương Thánh quyền chi diễm, trên hai tay lập tức dấy lên ngọn lửa màu trắng tinh một quyền đánh ra một cái quần áo đen binh lính bị một quyền trực tiếp đánh bay ra ngoài vỗ một cái ngọn lửa trên người nhưng lại đứng lên ồ lại không phải là vắng ái sở ca kinh ngạc nghĩ đến đối phương rõ ràng chẳng qua là nhân loại bình thường binh lính mà thôi thánh quyền chi diễm liệt hắn vội vàng lại đổi một cái bờ u ép, trên nắm tay h ỏ a diễm nhất thời do màu trắng biến thành màu đỏ lại đấm một quyền đánh ra người binh lính kia còn chưa kịp khai hỏa lại một lần nữa bị đánh trúng lạc băng một tiếng cái tia quần áo đen binh lính ngực t h o n cái lom đi vào một tảng lớn nhất thời giống như bùm n nhưng l à bị trực tiếp đánh bể trái tim cùng s ư ơ n g sườn chết không thể chết lại t r u n g quanh quần áo đen tay súng lập tức đổi họng súng hướng hắn bắn tới nhưng mà không chỗ dùng chút nào đối phó những thứ này người bình thường binh lính sở ca hoàn toàn là lấy một loại nghiền ép tư thái một đường thuận theo lầu hai sân thượng càn quét bên kia cái khác siêu năng lực giả cũng không cam chịu yếu thế ma ảnh hiệp thả xuất ra đạo đạo ma pháp đem địch nhân doanh người ngã ngựa đổ chính nghĩa đội trưởng chờ người cải tạo kỹ thuật bắn súng như thần sử dụng đủ loại vũ khí thân tiến tận tình thu cắt địch đánh mạng con người huyền linh tử sử dụng đủ loại Vương hạt tử điều khiển quỷ hồn vong linh đồng dạng chiến lực bất quá chân chính tạo thành lớn nhất t h â u s u ấ t nhưng vẫn là song phương những binh lính kia tinh chuẩn hiệu quả trí mạng trực tiếp t ậ n quản công kích của bọn họ phương thức cũng không hết khóc cũng chưa nói tới thần kỳ chính là núp ở tre người phía sau cùng những thứ kia tay súng đối xạ nhưng là lại cực có hiệu suất trang bị của bọn họ vô cùng hoàn hảo kỹ thuật bắn súng càng là vô cùng tinh chuẩn cắt lấy lên đầu người tới không có chút nào so siêu năng lực giảm m ộ n kém hơn nữa bởi vì số người đông đ ả o giết chết địch nhân ngược lại càng nhiều hơn một chút trong mắt những thứ kia lầu hai mai phục quần áo đen binh lính liền bị làm thất, thất bát, bát cái đó ăn mặc quý tộc lệ phục ra hỏa nhìn một cái sự xoay người trực tiếp chạy sở ca vội vàng đuổi theo xa xa liền thấy người kia thuận theo một cái đen nhánh dẫn tới dưới đất cầu thang chạy về phía cổ bảo sâu trong lòng đất chuyển tới từ xa xa một tiếng kêu tiếng ồn ào nếu như các ngươi có can đảm mà nói liền theo tới đi chúng ta có muốn hay không đi xuống đây đội trưởng hắc tử thần đột nhiên hỏi chính nghĩa đội trưởng lắc đầu một cái sợ rằng không được lần này được đụng đến bọn ta đã tổn thất người quá nhiều tay toà này dưới đất mê cung trời mới biết bao lớn chúng ta chút người này sợ rằng chưa chắc có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ hắn nói lấy nhìn một cái sở ca đám người các ngươi đã là bảo vệ vũ trụ trật tự thiên đạo hội như thế lần này liền từ các ngươi để giải quyết đi sở ca lòng nói không trách bên ngoài vàng ít như vậy nguyên lai là đã bị chuyến qua một lần hắn nhìn một cái bên cạnh đội đột kích dài cái kia đội đột kích dài lập tức lắc đầu nói đùa gì thế các ngươi tổn thất rất nhiều tay sai chúng ta thì không phải sao đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi đang suy nghĩ gì các ngươi muốn ở chỗ này há miệng chờ sung dụng n g ồ i mát ăn bắt vàng ha ha ha nghĩ đến mỹ sở ca bên này người đội trưởng kia lại nói sở ca xoay người lại nhìn một cái mọi người chung quanh quả thật mặc dù đánh thắng mới vừa rồi trận chiến đó nhưng là bởi vì địch nhân trên n ư ỡ n g cao nhìn xuống chiếm cứ địa lợi quan hệ lại cộng thêm số người đông đảo bất kể là thiên đạo hội cũng được vẫn là siêu cấp anh hùng liên minh cũng tốt đều tổn thất không ít binh lính còn có mấy cái người bị thương những thứ kê siêu năng lực giả ngược lại là không bị thương chút nào nhưng là nói cho cùng song phương siêu năng lực giả trên căn bản đều là do bảng hiệu tới dùng thực lực bản thân mặc dù rất mạnh nhưng là cũng không cường đại đến có thể thật sự học mạ và xì nở mạ tiệc mức độ ai xem ra quả nhiên vẫn là đến tự mình ra tay à, sở ca thầm nghĩ cũng không do dự nữa rồi nhưng từ trong túi sách trực tiếp đem lỗ hổng bản vẽ lấy ra các ngươi đều không cần đồ nào bắt đầu từ bây giờ nơi này do ta tiếp lấy sở ca nói lấy mánh mà đưa tay trong lỗ hổng bản vẽ hướng trên mặt đất vỗ xuống đi nhất thời một cổ sóng năng lượng vô hình bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng khuyết t ả n ra đem toàn bộ cổ bạo đều chùm lên trong đó hệ thống phát hiện phù hợp phó bản khu vực có hay không kích hoạt lỗ hổng bản vẽ mở ra nên phó bản vâng hệ thống khu vực đang q u é t h ì n h hệ thống q u é t h ì n h hoàn tất điều kiện phù hợp có thể sáng tạo hệ thống trước mặt phó bản cấp bậc vì cấp lính giả khó khăn độ khó có hay không sáng tạo khó khăn độ khó s ở ca không khỏi lấy làm kinh hãi không nghĩ tới đám này và m ạ n thực lực lại so với lúc trước cái đó hội quỹ lưu trữ mạnh hơn bất quá cũng còn khá thực lực của mình gần đây cũng có tăng lên rất nhiều hơn nữa năng lực của mình mới vừa dễ dàng khắc chế và mãi loại tà ác này sinh vật coi như là khó khăn độ khó cũng không sợ vì vậy gật đầu một cái ừ hệ thống phó bản đang sáng tạo phó bản sáng tạo hoàn tất trở xuống là phó bản tin tức liên quan phó bản danh xưng ơ huyết sắc lâu đài phó bản cấp bậc cấp lính giả phó bản độ khó khó khăn phó bản giới thiệu cho tới nay tại người của thế giới địa cầu loại xã hội chính giữa cất g i ấ u một đám được gọi là vàm ải sinh vật bóng đêm mà huyết sắc lâu đài chính là bọn hắn đại bản h doanh nơi này là huyết sắc giáo đình vị trí cũng là vàm ải nhất tộc nơi phát nguyên một trong tại ông trầm trong pháo đài cổ đang ngủ say số lớn vàm ải mà tại cổ bảo dưới đất trong mê cung càng là cất dấu đáng sợ tạ ác sức mạnh đó là vàm ải nhất tộc là hắc á m nhất b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 thiên dương lâm trung ảnh x i n g i a nhập h u y ế t sắc lâu đài phó bản hệ thống ạ cờ dạng bờ giáp uý là x i n g i a nhập h u y ế t sắc lâu đài phó bản hệ thống sứ lạ tân c i u nương x i n g i a nhập h u y ế t sắc lâu đài phó bản hệ thống cựu châu thu hồng diệp x i n g i a nhập h u y ế t sắc lâu đài phó bản hệ thống ạ gì ẹn phệ n ẹ x i n g i a nhập h u y ế t sắc lâu đài phó bản hệ thống so sánh với lần trước chọn một nhóm cô em vào phó bản lần này sở ca cũng không dám qua loa lựa chọn rồi dầu gì là khó khăn khó khăn phó bản hay là tìm mấy cái đáng tin một chút người loạn vào đến giút đỡ đi đầu tiên lựa chọn là sứ lạ tân kiểu a cái cuối hàng y cùng sở ca là lựa chọn thiên dương lâm trung ảnh sở dĩ lựa chọn hắn quả thật bởi vì sở ca tiếp theo rất muốn làm chút lợi hại võ công học một ít nếu như muốn để cho lâm trung ảnh thành lập phó bản thời điểm mang chính mình một cái nói như vậy thì rất có cần thiết cùng hắn giữ gìn mối quan hệ rồi sở ca không có lựa chọn cái thứ tư người lừa vào có ba người này mà nói chuyến này phó bản trên căn bản cũng đã rất ổn không cần phải lại tìm người nhiều hơn chia sẻ chiến lợi phẩm nếu là quả thực không được ghê gớm hồi đầu lại dùng triệu hoán phụ triệu hoán linh thì sao theo hắn lựa chọn hoàn tất trên mặt đất cũng toát ra ba vệt màu trắng triệu hoán vòng sáng đầu tiên ra sân là tân c ử u nương giữa bạch quan g một thân tiên khí tân c ử u nương lòe sáng lên sàn cùng lần trước tách ra thời điểm so sánh tân c ử u nương thực lực thoạt nhìn lại có nhất định tiến bộ người mặc màu đen đạo bào thêu hình mây người leo hai thanh kiếm á u trong mắt tản ra tia sáng kỳ dị tỏa ra á lâng lâng còn như tiên nhân cái kia tân c ử u nương trước nhìn lướt qua chung quanh ánh mắt lại rơi vào trên người sở ca ôn n u nói sở công tử chúng ta lại gặp mặt sở ca gật đầu một cái c ử u nương vẫn k h ỏ e chứ vào lúc này người thứ hai cũng ra sân lại là tới từ ạ g ì en fé net đ ô n g dạng khí tràng c ư ờ n g đại bất quá cùng một thân tiên khí tân c ử u nương bất đồng phệ nẹt thân mặc màu đen lung thiên nga ma pháp trường bảo trong tay nắm một cây màu trắng pháp trượng pháp trượng chóc đỉnh một con mắt bảo châu tản ra mãnh liệt ma pháp ánh sáng chung quanh hắn còn có mấy viên màu vàng ma pháp bảo châu trôi lơ lửng ở giữa không chúng vòng quanh hắn không ngừng xoay tròn lại cộng thêm hắn màu bạc như sao một dạng cắp mắt đồng b ê n tóc dài màu bạc nhìn một cái liền làm cho người ta một loại thần bí khó lường cảm giác hắn đầu tiên là giơ pháp trượng cẩn thận nhìn chung quanh xác định chung quanh không có có nguy hiểm gì trong tay pháp trượng cái này mới chậm rãi bông xuống nhìn lấy sở ca một bộ ung dung giọng nói à địa cầu sở ca chúng ta lại gặp mặt lần trước tại hội quỹ lưu t r ữ phó bản để cho ta thu hoạch không nhỏ cũng cho ta kiến thức các ngươi cái thế giới này rất nhiều thần kỳ kỹ thuật hy vọng lần này ngươi có thể một lần nữa mang cho ta một chút kinh hỉ sở ca cười một tiếng chỉ sợ ngươi phải thất vọng lần này chúng ta muốn đánh là vàng ải thần kỳ kỹ thuật cái gì cũng không biết có hay không rồi cái kia p h ệ nét lại nhún vai một cái lại là vàng ải ta gần đây đã cùng vàng ải đánh quá nhiều qua lại bất quá tùy tiện đi chương ba trăm ba mươi mốt phản ứng rất nhanh người thứ ba cũng được triệu hoán đặc tràng chính là tới từ thiên dương lầm trung ảnh hắn vừa nhìn thấy sở ca liền cười đi tới t r ư ớ c v ô bả vai của sở ca một cái hào huynh đệ lần này ngươi cuối cùng chưa quên dẫn ta một cái vốn là ta hai ngày nữa phải đi tấn công thiên ma giáo còn suy nghị có muốn hay không tìm ngươi một cái nếu ngươi ra sức như vậy cái kia còn có cái gì dễ nói đến lúc đó tuyệt đối sẽ không quên ngươi nói xong hắn tò mò nhìn bốn phía lại nói chúng ta lần này muốn đánh vàng tại sao nhắc tới ta vẫn là lần đầu tiên đánh vàng t i phó bàn đây lại nói có cái gì không phải chú ý à sợ ca gật đầu một cái vàng hành động b é n h nhạy hơn nữa có thể sẽ sử dụng một chút tà ác pháp thuật mặt khác chính là năng lực khôi phục đặc biệt mạnh tốt nhất có h ỏ a diễm acid hoặc là phá tà loại pháp thuật hoặc là vũ khí nếu không bằng vào vật lý công kích muốn giết chết vàng sợ rằng sẽ rất khó đây cái kia lâm trung ảnh nghe xong lại nhất thời cười to nói ai nha nha đó thật đúng là đúng、gì? ta trước phó bản vừa vặn đánh tới một cái thật ngân thanh kiếm vừa vặn bổ sung thêm khắc chế vong linh bạc kỹ ở trên trời dương thời điểm căn bản không có gì dùng bất quá hôm nay xem ra lại là có thể phát huy được tác dụng rồi cái này đây rốt cuộc là chuyện gì nhìn lấy bốn phía phát sinh d ị biến cùng với đột nhiên nô ra mấy cái người bí ẩn bên tia siêu cấp anh hùng liên minh cùng thiên đạo hội mọi người từng cái tất cả đều cho c h ấ n kinh hội trưởng đây rốt cuộc là chuyện gì đây là người dùng pháp thuật gì sao kỳ vũ nhu thấp thỏm mà hỏi sợ ca khẽ mỉm cười bắt đầu từ bây giờ nơi này do ta còn là tiếp lấy Các n g ư ơ i chỉ phải căn cứ các n g ư ơ i thiết lập hành sự là được không nên quá khẩn trương hết thể các thứ này đều là thiết lập tốt đẹp thiết lập cái kia chính nghĩa đội trường an bên trong nghe nói như vậy lập tức hướng về bốn phía nhìn lại lâu đài đại điện cửa chính không biết lúc nào lại xuất hiện một màn ánh sáng hơn nữa đỉnh đầu của mọi người trên cũng đều toát ra đủ loại đủ kiểu đồ án cùng thanh máu h gê. cái kia ạ xạ tội nhất thời phản ứng lại đây rốt cuộc là chuyện gì tại sao nơi này chuyện xảy ra cùng ban đầu hội quỹ lưu trữ giống nhau như lúc ngươi là người của thiên nhãn cục đúng không cuối cùng câu này hỏi nhưng là sợ ca cái kia sợ ca khẽ mỉm cười không sai ta chính là thiên nhãn cục đặc công danh hiệu thanh long bắt đầu từ bây giờ các ngươi đều nếu nghe ta nếu không tự gánh lấy hậu quả thanh long n g u y ê n lai、like、ngươi chính là thanh long cái k i a u ạ xạ t ổ nghe xong nhưng là kinh hãi siêu cấp anh hùng liên minh còn lại mấy người cũng từng cái lộ ra vẻ khiếp sợ bọn họ cũng đều tiếp xúc qua một chút nội bộ tin tức biết cái này thanh long lợi hại mà thiên đạo hội bên này cũng ngay lập tức sẽ rối rít ý thức được dường như chúng ta người hội trưởng này rất c h â u bỏ bộ dán g đây danh tiếng thật là lớn cảm giác nghe được đối thoại của hai người bên tia h e l e n lại không nhịn được tiến tới ngươi biết ly ông sao sở ca lòng nói ta đương nhiên nhận biết ta chính là l y ông à bất quá lúc này hắn vẫn còn dịch dung trạng thái nhưng là không tốt thừa nhận khẽ gật đầu nói ta đương nhiên nhận biết ngươi chắc hẳn chính là helena rồi đi quả nhiên xinh đẹp rớt l y ông trước đề cập với ta lên qua ngươi yên tâm đi nhìn tại bạn cũng phân thượng hôm nay ngươi là tuyệt đối an toàn rồi bất quá những người khác ta coi như không xác định như vậy hắn nói lấy không có ý tốt nhìn về phía siêu cấp anh hùng liên minh mấy người khác ánh mắt của hắn ở trên người mọi người từng cái quét qua bị hắn quét qua người toàn bộ đều lộ ra thần sắc khẩn trương chủ yếu là bốn phía thay đổi thức sự quá ngoài dự đoán mọi người bọn họ coi như nắm giữ lại lực lượng cường đại lúc này cũng có một loại cảm giác chính mình tựa h ồ bị nào đó không nhìn thấy sức mạnh c ô n g chế coi như trong lòng dù thế nào nghĩ muốn động thủ dường như cũng hoàn toàn không cách nào tổn thương người trước mắt thân phận của nhau dường như xuất hiện nào đó không thể nghịch chuyển thay đổi mặc dù trước chính nghĩa đội trưởng cùng h ắ c tử thần đều làm qua nội bộ báo cáo báo cáo qua một lần kia hành động gặp sự tình nhưng mà bất kể là ma ảnh hiệp vẫn là huyết mân tôi cùng với không có tham dự qua lần đó hành động binh lính đối với cái này đều có chút xem thưởng bởi vì bọn họ quả thực không có biện pháp lý giải ạ xạ tổ thật sự giảng thuật những chuyện kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cái gì bốn phía vật cũng thay đổi cái gì thế giới quy tắc dường như xuất hiện biến hóa cái gì phía trước minh minh không không có một vật chính mình lại không có biện pháp đi tới người bình thường nếu như không có đích thân trải qua đây hết thể nói là căn bản không có biện pháp lý giải mà bọn hắn bây giờ rốt cuộc để ý biết nhưng mà cũng đã chậm bọn họ kinh ngạc phát hiện đúng như cùng ban đầu ạ xạ tổ nói tới một dạng bọn họ đối với tình huống trước mắt cũng không có bất kỳ biện pháp nào chỉ nghe theo mệnh trời thuận theo tự nhiên rồi nếu so sánh lại thiên đạo hội người bên này liền phải bình tĩnh rất nhiều mặc dù đối với chúng quanh thay đổi cũng có chút không biết làm sao nhưng là nếu những biến hóa này là do phía bên mình hội trưởng đưa tới cho nên muốn tới không phải là chuyện gì xấu ngược lại vì vậy thu được một chút ưu thế đây chẳng qua là cái đó lý tử hàm cùng đội đột kích đội trưởng nhìn nhau mở r ạ n g với nhau thấy được trong mắt đối phương kiếp sợ không có nghĩ tới cái này thanh long năng lực vẫn là đã vượt ra bọn họ lường được vốn tưởng rằng đối phương chẳng qua là một võ công cao thủ không nghĩ tới còn biết pháp thuật vốn tưởng rằng đối phương là cái biết pháp thuật tần sĩ cao nhân không nghĩ tới vẫn là cái gì thiên nhãn của người sử dụng kỹ thuật đừng nói học tập liên lý giải đều không cách nào hiểu được coi như người loạn vào những người khác lúc này lại nhìn đến hết sức rõ ràng vào giờ phút này vô luận là thiên đạo hội còn là người của siêu cấp anh hùng liên minh đều biến thành l ợ p tờ bất đồng chính là thiên đạo hội làm à u xanh lá cây tên thân thiện đơn vị mà siêu cấp anh hùng liên minh chính là màu vàng tên trung lập đơn vị trong đó chính nghĩa đội trưởng an bên trong cùng thiên đạo hội đội đột kích dáng dấp trên đầu còn có nhiệm vụ ký hiệu dấu chấm than còn có hai người thay đổi kỳ lạ nhất chính là song phương cái kia hai cái n h i p ảnh ra trên đầu bọn họ lại không có có bất kỳ phù hiệu nào làm sợ ca đưa tay đi đụng một cái trong đó thời điểm lại trực tiếp từ trên người hắn xuyên qua cái này là chuyện gì xảy ra hệ thống hai người này bởi vì tại trong phó bản thân phận đặc thù hiện tại biến thành phó bản thu hình khí nói cách khác bọn họ tạm thời biến thành hệ thống quy tắc một bộ phận ngươi có thể sử dụng thu hình chức năng kích hoạt hai người kia cũng có thể đóng thu hình chức năng đóng hai người kia để cho bọn họ tiến vào trạng thái hôn mê ngoài ra một khi kích hoạt bọn họ trên lý thuyết là vô địch giống như một cái bối cảnh mở dạng dĩ nhiên bọn họ cũng không cách nào k h o y nhiêu các ngươi cấp độ này sở ca lòng nói được rồi cái kia hai cái n h ế p ảnh ra ngược lại là một mặt khiếp sợ bất quá rất nhanh liền bình tĩnh xuống bắt đầu tiếp tục quay trụ bất quá sở ca là không tính kích hoạt bọn họ sở ca trước cha hỏi một cái cái này phó bản bột số lượng mở khóa bột tài liệu yêu cầu ba mươi điểm giờ cập tờ nói cách khác tổng cộng có ba cái bột ngược lại không tính quá nhiều đó lấy sở ca quyết định hay là trước tiếp nhận một cái nhiệm vụ chương ba trăm ba mươi hai song phương phó bản nhiệm vụ hắn đầu tiên đi tới chính nghĩa đội dài bên người của ạ sato tốt rồi tiếp theo ta muốn đi xuống đánh phó bản rồi xem xét đến ngươi không có cách nào theo tới cho nên ngươi có hay không có nhiệm vụ gì cần muốn ta làm giúp ngươi đây cái k i a hạ xạ tô lắc đầu một cái ta mới sẽ không đáng ghét tại sao ta cảm giác ta nhất định phải đem nhiệm vụ của ta giao làm cho ngươi mới được cái này rõ ràng là hắn cắn răng nghiến lợi quấn quýt đ ư ờ ngày n cuối cùng vẫn không cách nào chống cự hệ thống sức mạnh trên mặt do giữ t ậ n biến thành mỉm cười à dũng cảm người mạo hiểm cảm ơn trời đất các ngươi rốt cuộc đã tới ta cùng thủ hạ của ta đang đoạt lấy lâu đài trong chiến đấu thương vong t h n g trọng không thể tiếp tục đi tới rồi tiếp đó sâu xuống lòng đất đánh bại huyết sắc giáo đỉnh nhiệm vụ liền giao cho ngươi nhà đúng rồi nếu như có thể mà nói ngươi có thể để giúp chúng ta tìm một cái gọi là ti tan chi tâm vật phẩm tung tích đây ta vô cùng xác định nó ngay tại huyết sắc giáo đình thủ lĩnh g dở dạ cụ lạ bốn đời trong tay nếu như nó không có ở đây ít nhất ngươi có thể giúp ta biết rõ chuyện này nếu như ngươi có thể giúp ta làm được nói ta sẽ cung cấp phi thường phong phú thủ lao cho ngươi hơn nữa ngươi sẽ đạt được siêu cấp anh hùng liên minh tình hữu nghị gợi ý của hệ thống kích động nhiệm vụ ti tan chi tâm trần tướng trợ giúp siêu cấp anh hùng liên minh tìm ti tan tim tung tích có tiếp nhận hay không nội dung nhiệm vụ huyết sắc lâu đài dưới đất mê cung đánh bại dở dạ cụ lạ bốn đời biết rõ ti tan chi tâm c ó hay không tại huyết sắc giáo đ ỉ n h trong tay nhiệm vụ khen t h ư ở n g một biết rõ ti tan chi tâm trần tướng siêu tự nhiên phòng ngự an toàn sách lược cục danh vọng một nghìn nhiệm vụ khen t h ư ở n g hai đem ti tan chi tâm mang cho chính nghĩa đội trưởng nơi đó siêu tự nhiên phòng ngự an toàn sách lược cục danh vọng ba nghìn sở ca lòng nói cái này nhiệm vụ khen t h ư ở n g cũng quá chế dễ ứ điểm rồi đi liền cho điểm danh vọng lại nói tiếng n à y vọng có cái gì dùng ạ bất quá cũng may nhiệm vụ ngược lại cũng không khó chỉ phải hiểu rõ ti tan chi tâm tung tích là được gật đầu một cái hết sức vinh hạnh chuyện này liền giao cho ta cái thư hạ xạ t ô lại tiếp tục nói ta sẽ phải sai một tên thủ hạ trợ giúp ngươi tiến hành chiến đấu mời lựa chọn người ngươi muốn đi sở ca lòng nói đây cũng là thật tốt lại có con chốt thí có thể dùng rồi hắn nhìn một chút mọi người ánh mắt đầu tiên là rơi vào trên người hết u y m â n tôi đối phương cũng là vạm ái có lẽ có thể cung cấp một chút trên tin tức trợ giúp hơn nữa còn là một cô em xinh đẹp bất quá dáng dấp xinh đẹp như vậy làm con cờ thí bây giờ đáng tiếc ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía ma ảnh hiệp lòng nói tiểu tử này trước rất phép lối thực lực hẳn là cũng không tệ lắm hơn nữa còn biết ma pháp vừa vặn hỏi hỏi ma pháp của hắn là thế nào tới như vậy thì hắn đi sở ca chỉ ma ả không không không ta mới không đi đây cái kia ma ảnh hiệp thấy đội trưởng của mình chúng ta quả quyết cự tiếng nói cái kia ạ xạ tô lại cười nói như ngươi mong muốn ma ảnh hiệp sẽ phi thường linh hạnh cùng các ngươi kể vai chiến đấu lúc này cái kia ma ảnh hiệp dù thế nào không tình nguyện cũng chỉ có thể đi theo bên người của s ở ca s ở ca tiếp lấy lại tới đội đột kích dáng dấp bên người cái đó đội trưởng à, ngươi có cái gì không nhiệm vụ muốn ta giúp ngươi làm cũng muốn ta giúp ngươi tìm ti tan chi tâm sao ha ha ha căn bản cũng không có cái gì ti tan chi tâm vậy căn bản chính là chúng ta bày ra một cái bẫy đáng chết ta làm sao đem cái này nói ra không không những thứ này đều là hắn cũng vật lộn một phen bất quá đồng dạng không có kháng trụ cuối cùng cũng biến thành một mặt mỉm cười nghe dũng cảm người mạo hiểm ta có một cái bí mật nhiệm vụ phải giao cho ngươi ở tòa này mê c u n g chỗ sâu đang ngủ say một cái sống sót hơn ngàn năm v n m ải hắn bị huyết sắc giáo đình phong ấn coi như vạm ải sức mạnh đầu mượn chúng ta có lý do tin tưởng trên người của hắn ẩn chứa xưa nay chưa từng có bí mật to lớn ta hy vọng ngươi có khả năng đem cái vạm ải trái tim mang về cho ta hắn chính là một hạng vô cùng trọng yếu bảo vật nếu như chúng ta có thể thăm dò rõ ràng bí mật trong đó trường sinh bất lão cũng sẽ không là vấn đề nan giải gì nếu như không cách nào tìm tới quả tim này mà nói như vậy thì giúp ta thu thập một chút huyết dịch của vàng ải đi ta yêu cầu mười phần huyết dịch của vàng ải gợi ý của hệ thống kích động nhiệm vụ huyết tổ trái tim trợ giúp nội dung nhiệm vụ huyết sắc lâu đài dưới đất mê cung tìm trong truyền thuyết huyết tổ trái tim đồng thời thu thập huyết dịch của vàng ải nhiệm vụ khen thường một thu thập mười phân huyết dịch của vàng ải hàng mẫu siêu tự nhiên phạm tội cục điều tra danh vọng một nghìn nhiệm vụ khen thường hai mang về huyết tổ trái tim siêu tự nhiên phạm tội cục điều tra danh vọng ba nghìn sở ca lòng nói thì ra là như vậy ta liền nói trong này có mờ ám đi quả nhiên là các ngươi làm ra cho nên đây thật ra là dương đông kích tây một trận âm mưu à bất quá nếu cấp cho cũng là danh vọng ngược lại cũng không trở ngại vừa tiếp xúc yên tâm đi chuyện này bao ở trên người ta bên kia ạ xạ tố lại nghe được bên này đối thoại nhất thời giận dữ nói cái gì thi tan chi tâm không ở chỗ này đáng chết các ngươi cũng quá âm hiểm các ngươi biết vì đi tới nơi này chúng ta tổn thất bao nhiêu người sao ngươi lại lợi dụng chúng ta các ngươi đám này g i o hoạt người nước hoa bên kia chính nghĩa đội trường ăn bên trong lớn thì mắng lại không có biện pháp đến gần bên này đội đột kích dài cũng cười lớn ha ha ai cho các ngươi lòng tham không đáy nhìn thấy thứ tốt liền m u ố n cước đáng đ ợ i làm chúng ta con chút tí cái đó nếu như là đã biết ti tan chi tâm không ở chỗ này rồi như thế ta là không phải có thể rời đội nữa à ma ảnh hiệp vẻ mặt đưa đám hỏi sợ rằng không được chúng ta còn phải có người cho chúng ta làm con cờ tí h đây n g h e xong lời này cái kia ma ảnh hiệp càng thêm như đưa đám lại nói ngươi có phải hay không là quên cái gì à s ở ca nhắc nhở một bộ ồ đúng rồi đội trưởng kia vội và nói g n ta sẽ phái sai một tên thủ hạ trợ giúp các ngươi mời từ chính giữa những người này chọn một vị đi sợ ca quả quyết lựa chọn huyền linh tử cái này mấy tên thủ hạ bên trong hắn ghét nhất chính là người này làm con cờ thí mà nói dĩ nhiên trừ hắn ra không còn có thể là ai khác cái k i a u huyền linh tử bị điểm danh nhất thời sắc mặt trăng nhuận hắn cũng có thể cảm giác được sở ca đối với hắn có chút khó chịu một mặt lấy lòng cười nói cái đó thanh long đại nhân sẽ lớn lên người lần này sẽ không có nguy hiểm gì đi ta trước có thể có thể nói chuyện không phải là rất nghe được ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua sở ca khoát tay ngăn hắn lại tiếp tục tiếp tục nói mà nói yên tâm đi chúng ta giàu gì là một tổ chức ta còn là n g ư ờ i trên danh nghĩa hội trường đây muốn dò đường làm con cờ thí nhất định phải trước tăng cường cái đó mà ảnh hiệp tới cái k i ê u n u y ề n linh tử nghe xong nhất thời t h ở phào nhẹ nhõm bất quá câu nói tiếp theo lập tức lại để cho hắn không cười được dĩ nhiên nếu như ma ảnh hiệp chết mới có thể đến thế ngươi yên tâm đi cái k i ê u n u y ề n linh tử lòng nói cái này bảo ta làm sao yên tâm xuống mà ma ảnh hiệp càng thêm là sắc mặt tái nhuận ngay tại sở ca ở bên này tiếp nhiệm vụ thời điểm bên tia ba cái người loạn vào cũng không n h à n rỗi cũng đang cùng những thứ này nở tờ đối thoại lâm t r u n g ảnh lại còn bất ngờ từ trên người huyết mân tôi nhận được một cái giết chết huyết sắc xét xử quan p h i nhiệm vụ những người khác lại hoàn toàn tiếp không tới cũng không biết có phải hay không là kích phát cái gì đặc thù điều kiện bất quá tóm lại tại chuẩn bị ổn thỏa sau một nhóm năm người bắt đầu hướng về sâu trong lòng đất đi tới chương ba trăm ba mươi ba khiếp sợ theo một nhóm sáu người thuận theo đen nhánh k i a cầu thang một đường xuống phía dưới dần dần thâm nhập đến lâu đài dưới đất bốn phía tia sáng cũng dần dần mở đi rất nhanh bên thang lầu biến mất không thấy thay vào đó nhưng là một cái thường thường hành lang hai bên hành lang sáng cây đuốc mơ hồ thấy vật đi ở đội ngũ phía trước nhất ma ảnh hiệp một mặt nơm nớp lo sợ để cho sợ ca nhìn quả thực cảm thấy có thú đi không bao xa phía trước trong bóng tối liền vang lên một trận còn như dạ thu tiếng gầm gừ cùng lúc đó sở ca tiểu địa đồ trên cũng hiện ra mấy cái điểm đ ỏ tại phụ cận cẩn thận có địch nhân đến sở ca vừa lên tiếng lại phát hiện còn lại ba người cũng cơ hồ làm miệng đồng thanh nói ra tương tự nhắc nhở bốn người không khỏi nhìn nhau cười một tiếng xem ra với nhau kinh nghiệm đều rất là phong phú đây nhưng mà đi ở tuốt đằng trước ma ảnh hiệp lại không cười nổi âm thanh bởi vì phía trước trong bóng tối mấy cái người sói cảm ứng được hắn đến gần chính hướng về bọn họ đối diện nào tới đứng m ũ i chịu xào chính là đi ở tuốt đằng trước hắn ma ảnh hiệp vội vàng k h o á t tay một phát ma pháp phi đạn bắn ra đem nhào cái tia ư c m người sói còn ở trước đó nào giữ tận răng nhanh có thể thấy rõ ràng ma ảnh hiệp không dám giữ lại thực lực trong cơ thể ma lực điên cuồng vận chuyển liên tiếp mấy phát ma pháp phi đạn đánh tới cuối cùng đem cái k i a người sói hận trở về oanh lật trên đất ma ảnh hiệp nhất thời thợ phào nhẹ nhõm nhưng mà còn chưa kịp thanh tính lại cái thứ nhỉ người sói cũng đã theo sát nào tới những thứ này quái vật lại không phải là hành động đơn độc ma ảnh hiệp trong lòng âm thầm tiêu khổ ma pháp của hắn thả ra lên cũng là cần thời gian mắt thấy không kịp làm phép muốn chạy cũng chạy không thoát sau lưng lại đột nhiên một đạo bạch quang p h á n qua cái kia người sói kêu thảm ộ t tiếng ô m đầu sau lui về xoay người cũng như chạy trốn xông vào trong bóng tối ma ảnh hiệp xoay người lại nhìn một cái nhưng là phía sau hắn huyền linh t ử thời khắc mấu chốt giúp hắn một tay dùng một chiếc gương soi cái kia người sói một cái cũng không biết cái gương này là ma pháp gì lại đem cái tia người sói cho chiếu chạy rồi m à ảnh hiệp không khỏi cảm kích hướng về phía huyền linh tử gật đầu một cái cảm ơn nhiều không k h á c h khí huyền linh tử ra vẻ cao thâm nói nhưng trong lòng nghĩ ngươi nếu là treo liền vòng đến lao tử làm con cờ thí rồi cho nên ngươi chính là thật tốt sống đi hai người hợp lực sẽ bị oanh lật trên đất cái k i a cái người sói giết chết rồi vậy mà lúc này cái đó chúng huyền linh tử kính chiếu yêu người sói lại ôm đầu kêu thảm chạy ra thật xa nhưng mà lần này lại kinh động chung quanh càng nhiều hơn tiểu quái không tới một phút chở cái tia người sói lần nữa trở về thời điểm sau lưng đã đi theo một chỗi người sói đạt tới bảy tám cái nhiều lúc này ma ảnh hiệp cùng huyền linh tử toàn bộ đều trận tròn mắt lấy thực lực của hai người một mình đấu một cái không phải là vấn đề một mình đấu hai cái liền có chút nguy hiểm hai người hợp lực cũng cao nữa là có thể đánh b u ộ t cái lúc này đối mặt như vậy nhiều người sói vậy cũng chỉ có đường chạy phần nhưng mà vấn đề là không thể chạy a lao đại cứu mạng a hai người gần như cùng lúc đó hô bên kia sở ca mấy người cũng chú ý tới tình huống của bên này mặc dù nói sở ca là lấy hai người làm dò đồ con chốt thí dự định bất quá rốt cuộc cũng không thể thấy chết mà không cứu dầu gì đánh bột thời điểm hai vị này còn có thể ra thêm chút sức không phải là liền hướng về phía còn lại ba người gật đầu một cái Các vị, c h ú n g tân a lên đi. t cựu nương gật đ ầ u một cái, c h í n h có ý đó. ý n n à g nhìn cái kia thành đoàn người sói, trong mắt hàn quang cái kia sói, mắt lên ó e l rút ra kiếm xuất vỏ, trong xuất kiếm miệng nói lầm bầm.、Sức、mạnh vỏ, Sức phát trận lập tức t u lệ theo tân cựu nương vung lên phát kiếm màu trắng pháp thuật q u ò n sáng nhất thời từ trên trời hạ xuống trên mặt đất hiện ra một cái bắt quái p h á p trận màu trắng ả o ảnh những thứ kia lang nhân nhất thời từng cái quyền đều bị định ngay tại chỗ hoàn toàn không thể đ ộ n g đậy từng cái dây rùa gầm thét nhưng là không chỗ dùng chút nào cái kia huyền linh tự nhìn trận mắt ố mồm hắn có thể cảm giác được cái này rõ ràng cho thấy nào đó tiên pháp đạo thuật chỉ bất qua cái kia linh lực kinh người cùng pháp thuật hiệu quả là hắn trước đây chưa từng thấy coi như là trong hội cái kia mấy đại trưởng lão cũng xa xa không làm được à cô nàng này là từ đâu ra chẳng lẽ là trong truyền thuyết côn lôn pháp hội người trong k h ố n trụ những thứ kia người sói tân cựu nương lại khẽ m ỉ m cười tốt rồi các vị những thứ này làng yêu đã bị ta nhất định ở một nén nhang bên trong đều không thể động đậy bất quá như đối với tiến hành công kích là biết đánh phá định thân hiệu quả tiếp đó thì nhìn các vị rồi cái kia phễ nét lại cười nặng nễ thú vị pháp thuật vừa không phải là ma pháp cũng không phải là thần thuật ngược lại là cùng giờ ỷ pháp thuật có chút tương tự ngược lại là xảo diệu rớt bất quá cùng ma pháp của ta so với uy lực nhưng vẫn là hơi lộ ra chưa đủ à, tiếp theo liền giao cho ta đi hắn giơ lên p h á p trượng p h á p trượng chóp đỉnh con mắt tản mát ra nóng bỏng h ư n g quang ma pháp cường đại năng lượng tại phệ nẹt t r u n g quanh thân thể tụ tập cả người đều tản mát ra to lớn nhiệt lượng để cho người theo bản năng lượng bộ mở ra theo hắn v u n g lên p h á p trượng hỏa diễm bình thường mà lên trong nháy mắt cắn nuốt tất cả người sói ngọn lửa cất lốc đem người sói cuốn sạch ở bên trong không tránh thoát chờ đến hỏa diễm tản đi thời điểm những thứ kêu người sói cơ hồ tất cả đều bị đốt thành cho bụi ma ảnh hiệp nhìn trận mắt h ố t mồm cái này đây là mạnh mẽ như vậy ma pháp đáng sợ như vậy sức mạnh trời ạ coi như là ma pháp hiệu trưởng trường học cũng không có thực lực như vậy à những người này rốt cuộc là lai lịch gì nếu là chính mình có như vậy sức mạnh phép thuật thì tốt biết bao à. nga ô một tiếng lại đem trong khiếp sợ hai người kêu tỉnh lại những thứ kêu bên trong người sói vẫn còn có hai cái không có chết trên đầu bọn họ tên biểu hiện nhưng là cồn bạo người sói nhưng là hai cái tinh anh đơn vị mặc dù tổn thất số lớn hp nhưng cũng không có hoàn toàn chết đi ngược lại lâm vào cuồng bạo trạng thái hướng về mọi người liền nhỏ tới ha ha trả lại cho ta để lại hai cái như vậy thân thiết đà tạ hai vị cái kia lâm trung ảnh nói lấy đột nhiên rút ra sau lưng đao kiếm đón lấy cái kia hai cái cuồng bạo người sói liền xông tới cũng không thấy hắn lấy cái gì tuyệt chiêu chẳng qua là tiện tay nhất đao nhất kiếm hai đòn chém chết tốc độ nhanh như thiểm điện thân hình trong nháy mắt theo hai cái người sói trong lúc đó xuyên qua lâm trung ảnh đao kiếm trở vào bao cái kia hai cái người sói lại tại chỗ cương đứng một lát sau đó gần như cùng lúc đó thân thủ cách ra ngã chiến đất sợ ca khen thật là nhanh thân thủ xem ra lâm h u n h võ công lại có tinh tiến đây cái kia lâm trung ảnh nhưng cũng không kiểm tốn nết miệng mỉm cười gần đây luyện công đánh bản cũng thực là hơi có chỗ lợi bốn người tiếp tục hướng phía trước đi tới theo trong khiếp sợ khôi phục như cũ ma ảnh hiệp cùng lâm trung ảnh vội vàng theo sau hai người đều là bị chấn động mạnh những thứ này thiên nhãn cục người thực lực quả thật là nghịch thiên a nếu so sánh lại bọn họ cái này cái gọi là siêu cấp anh hùng liên minh còn cái gì thiên đạo hội liền có chút mua búa trước cửa lô ban cảm giác chương ba trăm ba mươi b ố triệu hoán đại quân hơn nữa người ta thiên nhãn cục chưa bao giờ làm cái gì internet kinh doanh cũng không đồn thổi lên tin tức ngược lại không có tiếng t â m gì nhưng là thực lực nội tình nhưng lại như thế đáng sợ đây mới gọi là chân chính tổ chức thần bí a hai người lúc này trong lòng đều không khỏi cảm t h á n bất quá mặt khác cũng có chút may mắn vốn cho là chính là sáu người sâu xuống lòng đất sông vào huyết sắc giáo đình xào h u y ệ t tất nhiên là cựu t ử nhất sinh bất quá bây giờ xem ra ngược cũng chưa chắc chẳng qua là để cho hai người có chút không cách nào hiểu được chính là những thứ này thần bí cao nhân cường giả tuyệt thế đều là từ đâu xuất hiện dọc theo đường đi lại gặp phải mấy cái lạc đàn người sói vất mấy quá đều bị nếu g dàng giải ư ờ i dễ q u y t hết. Sở ca cũng hơi hơi triển lộ một chút thực thánh hơi hơi mình, hàn Sở ca cũng lực của lộ q y ề như c i i d ễ thả n đ vào ớ i người n sói loại đi qua cái khác trong phó bản phòng chừng người người đều là tiểu bột thực lực cấp bậc không hổ là khó khăn khó khăn phó bản liền tiểu quái đều cường lực như vậy chỉ bất quá rơi xuống đồ vật rác dưới điểm đều là chút ít người sói răng huyết dịch của người sói người sói lô thai các loại đồ vật đều là luyện kim tài liệu mặc dù khả năng cũng rất có giá trị nhưng là đối với sở ca mà nói nhưng là hoàn toàn không phải sử dụng đến nhắc tới cái này phó vốn không phải vàng phó bản sao làm sao quái vật đều là người sói a cái tia lâm trung ảnh kỳ quái hỏi vàng ai đều là từ h u t r ủ n g tộc cao quý ghét nhất tự thể nghiệm làm việc cho nên bình thường đều sẽ thuận dưỡng số lớn nô bục vì chính mình hiệu mệnh chắc hẳn những thứ này người sói chính là bọn hắn khống chế chó giữ nếu như ta đoán không lầm mà nói cái này phó bản thứ nhất bột hơn phân nửa chắc cũng là một cái người sói cái kia p h ê nẹt giải thích nói s ở ca gật đầu một cái l í c h xác dựa theo phó bản trước sau như một n i ệ m tính tiểu quái cùng bột trong lúc đó luôn là có chút liên lạc những thứ này người sói thực lực mặc dù cường đại nhưng là gặp phải bốn người nhưng cũng coi như bọn họ xui xẻo dễ dàng liền một đường vô s o n g đi tới một cái căn phòng thật lớn bên trong cái đại sảnh này ngay phía trước là tiếp tục đi phía trước lối đi cửa chính nhưng mà tại phía trên đại sảnh lại treo một cái to lớn lồng sắt một trận tiếng va chạm theo cái kia lồng sắt vang lên bên trong hiển nhiên giam giữ thứ gì nhìn đó không phải là rồi phê nẹt chỉ cái kia rơi ở giữa không trung lồng sắt nói để cho ta đoán một chút nhìn ta cảm thấy chỉ cần chúng ta đến gần cái kia lồng sắt cái kia lồng sắt liền sẽ từ trên trời rơi xuống tới sau đó bột thì sẽ từ bên trong chạy đến lâm trung ảnh suy nghĩ một chút lại phát biểu bất đồng ý kiến ta cảm thấy hẳn là sẽ không phiền thoái như vậy đi cái đó bột hẳn là sẽ trực tiếp theo trong lồng sắt đ ụ n g tới sở ca lại lắc đầu một cái như vậy cũng quá không có xà ý ta ngược lại thật ra cảm thấy sẽ có một cái vảng ải nhảy ra trước nghiệm một đoạn lời mở đầu nói cái này liền là kết cục của các ngươi đối mặt các ngươi vận mệnh bi t h ẳ n đi hoặc là theo s ủ n g vật của ta vui bừa một chút đi các loại sau đó hắn kéo một cái cơ quan cái kia bột liền nô ra tân c ử u nương nghe xong lại lắc đầu một cái các ngươi đều nói sai rồi bột đang chẳng thời điểm tuyệt đối không phải là theo trong lồng tre chạy đến hắn sẽ từ phía trước cánh cửa kia bên trong chạy đến về phần trong lồng tre ta đoán chắc là thông thường người sói mà thôi bột sẽ đang chiến đấu đánh tới một nửa thời điểm triệu hoán bọn họ gia nhập chiến đấu sợ ca nghe xong không khỏi có chút bất ngờ nhìn lấy tân c ử u nương cái này suy đoán cũng quá bất hợp lý rồi đi ngươi làm sao biết nghĩ như vậy trực giác của nữ nhân không tin chúng ta đánh cực đi ai phỏng đoán càng gần gũi chân tướng liền có thể ưu tiên lựa chọn chiến lợi phẩm đây cũng là một ý kiến hay mấy người đồng loạt gật đầu một cái bên kia ma ảnh hiệp cùng huyền linh tử lại nghe không giải thích được lòng nói đây là cái tình huống gì bọn họ làm sao biết muốn đánh cái gì bột rồi hả bất quá rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lập tức liền có thể biết rồi ma ảnh hiệp đến cái đó cái lồng phía dưới đi sở ca đối với ma ảnh hiệp nói cái kia ma ảnh hiệp nghe xong nhất thời một mặt tức giận mở đùa gì thế ta mới không nên đi đây nhưng mà ngoài miệng mặc dù nói như vậy thân thể của hắn cũng rất thành thực cất bước liền hướng về trước đó phương cửa chính đi tới gặp ủy cái kia ma ảnh hiệp hô lớn hai tay của hắn bắt lấy bên cạnh một cây cột đèn nhưng mà hai chân lại một bước không ngừng cuối cùng vẫn là hướng về phía trước đi tới ma ảnh hiệp nhìn một cái không phải là chuyện chỉ có thể vội vội vàng vàng cho chính mình là một m cái phòng vệ ma pháp bên kia huyền linh tử cũng khoát tay đem một cái khác phòng vệ pháp thuật ra chỉ đến ma ảnh hiệp trên người lòng nói huynh đệ ta cũng chỉ có thể giúp người đến nơi này ma ảnh hiệp nơm nớp lo sợ đi tới lồng sắt trước mặt cái kia lồng sắt lại không có động tinh gì hắn đi tới lồng sắt phía dưới cái kia lồng sắt vẫn là không có động tinh gì mãi đến hắn đi tới cuối phòng khách trước cửa đà thời điểm cửa kia một người cao hai e m m ở năm c ả người đen thui dáng vóc to người sói chậm rãi từ bên trong đi ra ta ngửi thấy nhân loại mùi vị là ai dám căn đảm sông vào d ạ n lãnh địa các ngươi nhất định sẽ trở thành con mồi của ta màu đen kia dáng vóc to người sói gào lên dùng thanh â m khó nghe hô lên chính mình lợi kịch chậm d ã i hướng về sáu người ép tới gần cùng bạo dạn thủy tổ người sói cái kêu ma ảnh hiệp sợ đến xoay người chạy màu đen người sói hét lớn một tiếng liền đuổi theo xem đi ta trước nói như thế nào kêu mà tân k i nương đắc ý nói sợ ca nhưng có chút ngoài ý mớn ngươi làm như thế nào đừng nói gì với ta trực giác của nữ nhân n g không, chọn chọn không, không, không có cách nào ma pháp của hắn phi đạn đánh thông thường người sói đều tốn sức chớ đừng nói chi là đánh loại này bột cấp người sói rồi hoàn toàn không dám quay đầu chúng ta vẫn là động thủ đi chớ đem tùy tùng hạ chết lời mặc dù nói như vậy sở ca lại không có ý định đi lên sáp lá cả lúc này mới thứ nhất m ộ c đây tội gì quá liều mạng sở ca trực tiếp k h o á t tay trước triệu hoán ra một cái lang linh hướng về màu đen kia người sói nhào tới lại triệu hoán ra một cái hội quỹ lưu trữ làm viên giơ súng lục nhỏ hướng về phía màu đen kia người sói bắn lên tân c ử u nương khẽ mỉm cười hoàng cân l ự c sĩ mau hiện hình nghe ta hiệu lệnh chạm yêu trừ ma lập tức tuân lệnh k h o á t tay triệu hoán ra một cái hoàng cân l ự c sĩ cái này hoàng cân l ự c sĩ đối phó người bình thường thật ra thì có phải hay không là rất mạnh ban đầu đánh triệu thanh long thời điểm liền bị một trận hành hung trực tiếp đánh bể Bất quá đối phó người sói phó lâm o hoàng ạ lại nắm giữ cực mạnh i sinh giữ hiệu、quả. cái này bóng nắm này khắc chế vật đêm, cực quả, n trận, ngay lập tức sẽ hấp dẫn bột hỏa lực lập lực. l bước tức sĩ sẽ vừa hỏa buộc hấp â trung ảnh cũng không cam chịu yếu thế trực tiếp một cái phân thân thuật hóa ra ba đạo hảo ảnh phân thân từng người cơ múa đao kiếm hướng về cái kia người sói bột công tới những thứ này hảo ảnh phân thân lại cũng nắm giữ sức công kích nhất định mặc dù không có bản thể mạnh như vậy hơn nữa còn không thể thả đại c h i ê u bất quá ba cái cùng tiến lên vẫn có thể phát ra không ít hơn biển mà phệ nẹ tự nhiên càng sẽ không nhàn rỗi nhìn đây chương ũ n g gọi cái về một ma ác c ba trăm ba mươi lăm lôi công giúp ta cái kia thủy tổ người sói dạn bị một đám sinh vật triệu hồi vây quanh hành hung một trận sống sờ sờ đánh vào cấp hai đoạn cái kia người sói lại hét lớn một tiếng chật theo sinh vật triệu hồi vây công chính giữa vật ra nó sức bật kinh người như vậy thoáng cái liền nhảy tới cái đó to lớn lồng sắt phía trên các ngươi cho là mình người đông thế mạnh sao vậy hãy để cho các ngươi nhìn nhìn cái gì nghiêm túc đang người đông thế mạnh cái kia thủy tổ người sói giống to chật mở ra cái kia lồng sắt cửa chính nhất thời một đoàn người sói từ bên trong chui ra sợ ca trong đầu nghĩ cái này tân cựu nương đoán thật đúng là chuẩn a kinh người liên tục hai lần đều đoán đúng rồi đây chính là có chút lợi hại nàng sẽ không phải là học qua coi b a chứ bất quá chính bởi vì lúc trước mọi người đã đoán được trận này bờ ss chiến đại khái quy trình rồi cho nên đối với như vậy một loại kết quả dĩ nhiên là sớm có chuẩn bị rồi cái k i a phệ nẹt vung lên phát trượng trên mặt đất khí lạnh cuột cuộn nhất thời đem theo trong lồng sắt nhảy ra những thứ kia người sói toàn bộ đông ngay tại chỗ nhất thời hồi lâu tránh thoát không được khí lạnh không ngừng lan tràn đem những thứ kia người sói đều bao phủ một tầng băng sát từng cái giống như tượng đá hình thái khác nhau đứng tại chỗ đây là băng x ư ơ n g chi khâu một người chuyên gia cấp nguyên tố ma pháp trong thời gian ngắn bọn họ là tránh thoát không được thế nào so với ngơi phong ma pháp trận cũng không kém đi c tia k i chấp ở trong tay nàng dần dần lượn lờ quanh quẩn tại lưỡi kiếm bên trên theo nàng giơ tay lên chỉ một cái một k i a chấp chợt bổ đi ra ngoài tia chấp tia đạt tới miệng chén như vậy lớn bằng chẳng loa giống như quần mãng sốt chuồng đánh trúng một cái người sói sau lại nhanh chóng chuyển hướng cái kế tiếp trong nháy mắt đem những thứ này người sói một cái không xuất toàn bộ điện qua một lần những thứ kia người sói cóp gáp tiêu thảm lại hoàn toàn không tránh thoát cuối cùng toàn bộ tại cồn u g bạo lôi điện trước mặt bị nổ thành đông lạnh mạnh vỡ cái tia tân cửu nương một cái đại chiêu thả xong hướng về phía p h ả nẹt bỏ đi cởi khinh bỉ cái tia ý tứ rất rõ ràng lao nương pháp thuật cũng không kém người cái tia p h ả nẹt thấy trong mắt lại rốt cuộc lộ ra thần sắc nghiêm trọng ta cho ta trước nói nói xin lỗi người pháp thuật phi thường thần kỳ ta thất lễ hắn hướng về phía tân cửu nương gật đầu thi lễ tân cửu nương nhưng cũng không ngang ư ợ c đồng dạng đáp l ấ lại nhìn thấy tiểu đệ của mình trong nháy mắt bị giết sạch cái tia thủy tổ người sói nhưng là lập tức lâm vào cùng nộ trạng thái trên người của hắn bắp thịt một trận bành trướng cặp mắt càng trở nên máu đỏ t r ậ n theo cái lồng trên này xuống hướng về bốn người liền nào tới vào lúc này những thư kia sinh vật triệu hồi cũng đã là không kịp cứu vệ rồi sở ca cùng lâm t r u n g ảnh liếc nhau một cái vào lúc này cũng chỉ có thể hai người lên thiên quốc trang giáp ảnh sợ ca trợt mở một cái phòng vệ trạng thái sau đó đón lấy cái kia thủy tổ người sói liền vào tới hắn có lòng thử một lần cái này người sói lợi hại một quyền đánh ra bổ sung thêm bun ô lôi q u y ề n k ì n h quả đấm đánh vào cái kia ngực của người sói giống như đánh vào tấm thép trên một dạng nam một cái chữ đỏ bay ra để cho sợ ca giật mình thật là cứng ra hỏa sợ ca kinh ngạc nghĩ đến cái kia người sói cũng điên cuồng hét lên một tiếng hướng hắn vô tới sợ ca theo bản năng muốn né tránh nhưng mà cái kia thủy tổ người sói tốc độ lại khác thường nhanh lại không thể t h o á n qua sắp bén móng vuốt sói ở trên người hắn sẽ qua sở ca cảm giác thân thể một trận rung động mặc dù thiên quốc trăng giáp ảnh có thể ngăn cản hết t h ể vật lý công kích nhưng cũng không phải là không hạn chế mỗi một lần triệt tiêu đều sẽ để cho trên người ảnh trở thành nạn một chút cái k i a người sói mấy dưới móng đốt tới sở ca liền cảm giác trên người ảnh phai đi không ít hắn vội vàng về phía sau lộn mèo một cái kéo dài khoảng cách lòng nói bss không hổ là bss công kích này lực hơi cường điệu qua a chính mình vẫn là không nên quá lơ là rồi bên kia lâm trung ảnh cũng từ phía sau lưng người sói phát khởi công kích đao kiếm cùng vùng tại nội lực ra chỉ xuống ung dung phá vỡ thân thể của người sói ở trên người người sói chém ra hai đạo vết thương tới. chỉ bất qua cái này thủy tổ người sói thức sự quá cường nhận cái này hai cái cũng chỉ là chém ra một chút bị thương ngoài d a mà thôi bảy hai cái chữ đỏ bay ra so sánh sở ca quả đấm nhưng cũng mạnh mẽ không đi nơi nào cái k i a người sói xoay người lại chính là một chảo tốc độ nhanh như t h i ể m điện lâm trung ảnh vội vàng lắc mình né tránh nhưng vẫn là bị bắt vào áo lột xuống vải tiêu vải mắt thấy cái k i a người sói lại phải đối với lâm trung ảnh tiếp tục mở ra đ ổ i giết bên cạnh tân cửu nương cùng phệ nẹt đồng thời k h o á tay một cái buộc thân thuật một cái cao đẳng trì hóa thuật đồng loạt rơi vào cái tia trên người lang nhân cái tia người sói tốc độ nhất thời trầm ba phần lúc này lâm trung ảnh cuối cùng có thể theo kịp rồi liên tiếp mấy lần né tránh cái kia người sói công kích lộn m è o một cái cũng gọt đến một bên người tốt đồ chơi này cực kỳ lợi hại hơn nữa rất rán nhé cái kia lâm trung ảnh nói lấy nhưng là thu hồi vũ khí sau đó đem một cái tản ra thánh khiết ngân quang bảo kiếm rút ra đúng là hắn trước đề cập tới đích thực ngân thanh kiếm cái kia thủy tổ người sói thấy kia kiếm quang rõ ràng lộ ra thần sắc sợ hãi cái kia lâm trung ảnh cười đ ắ c ý làm sao sợ hãi hắc hắc sợ hãi là tốt rồi cái kia người sói nhưng là quả quyết đem ánh mắt nhìn về phía sơ ca dường như cảm thấy cái này tương đối dễ đối phó thánh quyền chi diễm tẫn sở ca hai tay giơ lên ngọn lửa màu trắng tại hắn trên nắm tay ngưng tụ cái kia người sói nhìn một cái càng luôn cuống nhưng mà khát m á u cuồng nộ cùng hệ thống điều khiển vẫn làm cho hắn chưa từng có từ trước đến nay nào tới ba người nhất thời chém giết với nhau sở ca càng đánh càng là kinh hãi chính mình dựa vào thiên quốc trăng giáp ảnh không sợ vật lý tổn thương đặc tính cho nên dám cùng lang vương khoảng cách gần sáp lá cả mà cái kia lâm trung ảnh lại hoàn toàn là dựa vào thân pháp bén nhạy mỗi lần đều có thể tránh thoát người sói công kích có thể nói là kinh hờ ý hế mở trí cực cái này g n võ công ràng hai n c h loại võ công tại thiên dương thế giới cũng chỉ là giang hồ nhân sĩ sử dụng võ công cao thủ chân chính là căn bản sẽ không để ở trong mắt mà cái kia sở ca quả đâm uy lực lại dị thường kinh người hơn nữa mỗi lần nhìn như bị người sói tóm gọn lại không bị thương chút nào cũng không biết hắn dùng chính là phương pháp gì thế giới địa cầu kỳ diệu như vậy cái này hơn phân nửa là cái thế giới này năng lực đặc thù đi nếu là mình có thể bắt t r ư ớ c một học vậy coi như không thể tốt hơn nữa xem ra cần phải cùng sở ca giữ gìn mối quan hệ rồi hai tâm tư người thay đổi thật nhanh trên tay lại càng ngày càng ra sức ngươi một quyền ta một kiếm quan g minh c h i lực cùng thật ngân thanh kiếm đánh cái tiêu người sói l ư ợ n g máu hào hào đi xuống cái này người sói không có một thân cường hãn bắt thịt ấ n m ạ n h tốc độ nhưng hoàn toàn không phát huy ra uy lực sống sờ sờ cho hao tồn không máu chương ba trăm ba mươi sáu thủy tổ huyết dịch của người sói áo nghĩa do quấn mây tan cái kia lâm trung ảnh một cái quá máy chuyển thủy tổ người sói cả người huyết nhục văng tung tóe thế bay ra ngoài áo nghĩa tật phong bun ô lôi phá âm một tiếng s ở ca một đòn tuyệt sắt rốt cuộc đem cái này thủy tổ người sói đánh chết ngay tại chỗ cái kia thủy tổ người sói g i à n nằm trên đất tự mình l ầ m bẩm c á i lỉn ta phụ lòng ngươi a a theo hét t h ả m một tiếng hoàn toàn ô hô hai người từng người thu chiều nhìn trên mặt đất người sói thi thể cùng nhau bôi trả mồ hôi hô cuối cùng kết thúc cái tên này thật đúng là k h á đánh a không thể không nói độ khó có chút nhỏ cao đây lâm trung ảnh thở dài nói s ở ca gật đầu một cái quả thực cái này lang vương sức chiến đấu khác thường cường hãn không chỉ ra giày thịt béo vô cùng cầm đánh hơn nữa tốc độ cùng sức mạnh đều khác thường cường hãn công kích mo hoàn toàn tránh không thoát cũng còn khá phía bên mình có đủ loại khắc chế năng lực của hắn còn có hai cái người làm phép cho hắn trên đất đây vẫn chỉ là cái coi cờ bốt xem ra cái này vốn độ khó quả nhiên không bình thường đích xác có chút khó bất quá độ khó càng cao rơi xuống tự nhiên cũng càng được như vậy thì tới xem một chút cái này cái người sói đều rất thứ tốt gì đi bốn người cùng liếp mắt nhìn nhau một cái ba cái nam quả quyết hướng về phía tân cựu nương dùng tay làm dấu n ờ i nếu đánh cuộc đánh thua rồi dĩ nhiên là tân c ử u nương chọn t r ư ớ c rồi tân c ử u nương nhưng cũng không kiếm lượng đi tới cái kia thi thể của làng nhân trước đưa tay mò đi lần này lại phát hiện cái này thủy tổ người sói tổng cộng rơi mất ba cái vật phẩm cái thứ nhất nhưng là một chai chất lỏng màu đỏ thủy tổ huyết dịch của người sói vật tiêu hao sử dụng uống thủy tổ huyết dịch của người sói khiến cho ngươi đạt được người sói biến thân kỹ năng người sói biến thân biến thân thành là một cái cường đại người sói sức mạnh bén nhạy sức chịu đựng tăng lên ba trăm phần trăm đạt được chủng tộc thiên phu săn diết bản năng máu thịt cắn ướt cốt thép thiết quất khát máu của bạo nhưng ở người sói hình thai xuống đem không cách nào sử dụng thông thường kỹ năng và vũ khí thiên phú một s ă n giết bản năng người sói có thể cảm ứng được t r u n g quanh 50 m m ư trong phạm vi tất cả sinh vật vị trí cùng sinh mạng trạng thái thiên phú hai máu thịt cắn nuốt người sói có thể thông qua cắn nuốt máu thịt tới khôi phục nhanh chóng sinh mạng điều trị vết thương thiên phú ba cốt thép thiết cốt người sói đạt được 30 điểm giảm tổn thương vật lý đối với tất cả phụ diện pháp thuật chống trả tăng lên 30%. thiên phú bốn k h á t máu c ù n g bạo làm người sói hoặc địch đánh mạng con người giá trị hạ thấp n ă phía dưới sau đạt được trạng thái của bạo vật phẩm giới thiệu lấy ra từ lúc bắt đầu tổ người sói trong cơ thể mới mẻ huyết dịch tích chứa trong đó tới tự thời đại viễn cổ hắc cám lực lượng có thể mang nhân loại chuyển hóa trở thành khát máu người sói ở chỗ này dưới trạng thái nhân loại đem mất lý trí nhưng là lại có thể đạt được sức mạnh vô cùng to lớn nghe nói cực ít cân nhắc ý chí người mạnh có thể tại s a u khi biến thân giữ lý trí nhưng mà cái này tựa hồ chỉ là một cái lời đồn đãi mà thôi kiện thứ hai nhưng là một cái áo khoác bằng da dàn da lông đồ phòng ngự áo khoác ngoài giảm tổn thương ba sức chịu được m ộ vật phẩm giới thiệu theo thủy tổ người sói trên người dạn lột ra da, da lông trang bị đặc hiệu một chân ái tri tâm giải trừ một cái mục tiêu trên người tất cả mặt trái trạng thái trang bị đặc hiệu hai chân ái nụ hôn sử dụng chân ái tri tâm sau trong vòng ba giây nếu như hôn một cái mục tiêu có thể mang nên hiệu quả rời đi thả ra tại nên trên người mục tiêu vật phẩm giới thiệu cái này là một vị tên là cái lỉn nữ tử đưa cho dàn lễ vật đại biểu nàng đối với dàn yêu cho dù là hóa thân người sói r ả n cũng có thể nhớ k ỹ vị này người trong lòng cũng vì vậy từ đầu tới cuối duy trì lý trí hắn tin tưởng cuối cùng có một ngày chính hắn sẽ mới gặp lại vị này để cho hắn hồn khiên mộng nhiễu nữ tử ts tại sợi dây truyền này truy sức trong khắc lấy một hàng chữ nhỏ đưa cho ta vĩnh viễn người yêu bà ạ rạn sở ca nhìn lấy ba cái rơi xuống như có chút nhớ cái này ba cái vật phẩm chính giữa vô dụng nhất chính là cái k i a áo khoác ngoài rồi mặc dù thuộc tính thật ra thì rất không tồi nhưng là đối với đã nắm giữ voi ma mút lông dài áo khoác ngoài hắn mà nói không tính là quá có giá trị mà khác hai món chính giữa máu người sói giá trị chắc là cao nhất bất quá đối với mình ý nghĩa nhưng cũng không phải là rất lớn dù sao biến thân người sói sau thì không cách nào sử dụng bất kỳ kỹ năng và vũ khí chỉ có thể dựa vào bản năng tiến hành công kích cái này liền tương đối gân g ả ngược lại là cái đó chân ái truy sức vô cùng hữu dụng đầu tiên dây truyền vật này không chiếm trang bị lan thứ yếu giải trừ tất cả mặt trái trạng thái nói cách khác bất kể là chảy máu đông lạnh định thân chúng độc đều có thể giải quả thật là chính là bảo vệ tánh mạng thần khí a hy vọng tân hữu nương sẽ không chọn sợi dây truyền này đi nhưng mà sợ cái gì liền đến cái gì ai nha, nha? sợi dây chuyền này thật là đẹp như thế ta liền chọn nó đi tân kiểu nương nói lấy lòng tràn đầy vui mừng đem dây chuyền kia treo ở trên cổ ai sợ ca thở dài cũng trong lúc đó bên trong lâm t r u n g ảnh cùng phệ nẹt cũng gần như cùng lúc đó thở dài không có cách nào đổ trang sức loại vật này là tuyệt đối quý hiếm bất quá nguyện thua cuộc mặc dù đỏ con mắt ba người lại cũng không có nói gì ba người nhìn lấy còn lại hai món vật phẩm lại phạm lên k h ó tới vật này chỉ có hai món à, ba người làm sao chia phệ nẹt bỗng nhiên nói ta ngược lại thật ra có một đề nghị trước chúng ta không phải là giết người sói nhận được không ít tài liệu sao nếu như các ngươi chịu đem những tài liệu này đều cho ta mà nói bột rơi xuống ta cũng không cần trước bốn người một đường đi vào tiêu diệt ước chừng mười mấy cái người sói lại cộng thêm một triệu hắn những thứ kia người sói cũng đều bị giết chết đạt tới hơn hai mươi cái cái này rơi xuống tài liệu cũng không phải là có cái số lượng nhỏ tổng thể giá trị hẳn là cũng sẽ không so bột một cái rơi xuống thấp hơn bất quá ngược lại hai người giữ lấy những món kia cũng không có tác dụng gì đề nghị này ngược lại cũng hợp lý sở ca cùng lầm t r u n g ảnh gật đầu một cái đem từng người nhận được tài liệu đều ném cho phê n é cái kia tân cửu nương do dự một chút Cũng đem chính được cho mình nhặt món ném nét, đem mấy phê tài liệu ném cho dù sở a chia đều mà cái kia tham nữa chia o do tất nét tài thu cất, tức tới một tỏ bột chiến lợi phẩm. Lâm tới trước cả chiến cái chiến phẩm phê không phẩm. huynh lợi người liệu đi lợi đi. muốn bên, là lập Lâm mà đem đều dự vẹ sẻ s huynh tới t ớ r ư ca đi. Sở c cùng lâm trung ảnh hai người gần như cùng lúc đó nói nói xong hai người không khỏi nhìn nhau cười một tiếng ta đây sẽ không k h á c h khí lâm trung ảnh nói lấy lựa chọn dạng g a lông trực tiếp bổ vào trên người sở ca cũng đem máu người sói thu vào trong túi sách vật này thật ra thì rất có giá trị mặc dù mình không có biện pháp dùng bất quá sau đó có thể bán đi nhà hoặc là cho thủ hạ tiểu đ ệ dùng cũng là có thể bên kia ma ảnh hiệp cùng huyền linh t ử nhìn lấy bốn người h ảo thuật tựa như theo thủy tổ trên người lang nhân móc ra như vậy nhiều đ ồ tốt nhưng là từng cái đỏ con mắt không được chính mình liều sống liều chết thậm chí ngay cả cọng lông đều v ứ t không được cái này cũng quá không công bình bất quá hai người cũng không dám nói thêm cái gì cái gì lại được gan bài làm còn cờ thí dò đường Trưng 337, giác rưỡi trang bị mang tới động. xuyên qua phòng khách thông qua cửa đá chi này phó bản đội ngũ vẫn tiếp tục hướng về mê cùng chỗ sâu đi tới rất hiển nhiên tại thông qua thủy tổ người sói cái này một bậc sau bọn họ đã thâm nhập đến trong mê cung bộ bởi vì xuất hiện ở phía trước địch nhân không còn là người sói chó giữ cửa mà là biến thành vảm ái dĩ nhiên những thứ này vảm ái vẫn tuân theo trong phó bản quái vật cơ bản giày công tu dưỡng mỗi lần đều là t ố t ba t ố t năm hướng đi tìm cái chết tuyệt đối sẽ không chen nhau lên lấy nhiều đ á n h ít cứ như vậy chiến đấu trở nên vô cùng đơn giản rồi bình thường là vảm ái lú đầu một cái p h ế n ẹ t cùng tân cửu nương trước hết cho đối phương trên một cái c h â m lại ma pháp hoặc là đạo thuật nhắc tới chút ít vảm ái thật ra thì vẫn là mạnh nhất chỉ là cái kiếp như quỷ mị tốc độ liền không thể so với lâm chung ảnh cùng sợ ca kém đi nơi nào nhất là những thứ kia tinh anh vàm ải quý tộc bất quá ở trên cao chậm lại hiệu quả sau những thứ này vàm ải liền vui mừng không đứng lên rồi vàm thứ hai đại cường hạng chính là cường hãn sinh mệnh lực cùng với hồi huyết năng lực thông thường thương đạn đánh vào người trên căn bản không hết máu gì cho dù là mất máu rồi cũng có thể nhanh chóng khôi phục từ một điểm này nhìn lên những thứ này vàm ải thả vào thực tế chính giữa mỗi một cái đều có thể gọi là siêu là o i người chớ đừng nói chi là những thứ kia vàm ải quý tộc nhìn ra được nơi này vàm ải quý tộc cũng đều là tương đối cao chờ cái kia một loại vàm ải không chỉ mỗi một người đều có tên của mình tên phía sau cũng đều là có danh hiệu cái gì vạm ải t ự tước vạm ải nam tước cái gì phỏng chừng không so với cái đó huyết mân vẫn tôi yếu hơn nếu như đổi ma ảnh hiệp cùng huyền linh tử phỏng chừng một t r ọ i một cũng chưa chắc có thể đánh được bất quá đang bị chậm lại sau gặp phải sở ca cùng lầm t r u n g ảnh tốc độ của bọn họ ưu thế liền hoàn toàn không phát huy ra được rồi tại thật ngân thanh kiếm cùng thánh quyền c h i diễm tận trước mặt bọn họ năng lực khôi phục cùng sức chịu đòn cũng hoàn toàn mất đi tác dụng những thứ này thân thể của vạm ải giống như, gỗ mục như vậy không chịu nổi một kích hoàn toàn là một bên ngược lại chu diện ta nói những thứ này vạm ải làm sao luôn là từng cái lên đi tìm cái t r ư ta tại sao bọ không tập hợp cùng、nhau? c người tiến lên cho dù có một vạn người mười vạn người một triệu người một lần cũng chỉ có thể ba cái năm cái phái ra chịu chết đối mặt loại này tinh anh tiểu đội chém đầu chiến thuật trên căn bản thủ hạ tại nhiều cũng là trưng bày a nhiều lắm là cũng liền có thể kéo kéo dài một ít thời gian mà thôi trong lòng hai người khiếp sợ đồng thời cũng theo đội ngũ không ngừng tiến tới không ngừng đánh chết v à n h ải sở ka rất nhanh liền hoàn thành thứ nhất phó bản nhiệm vụ thu thập hết dịch của vàng ải hàng mẫu phải nói vàng ải hết dịch hàng mẫu thứ này rơi dân vẫn, vẫn là thật cao trên căn bản hai ba cái vàng ải liền có thể rơi một cái đáng tiếc cái này là nhiệm vụ vật phẩm trừ đem ra giao nộp cũng không có tác dụng gì trừ vàng ải hàng mẫu ở ngoài cái này vàng ải cũng rất, rất nhiều những thứ đồ khác không chỉ có vàm ải răng các loại tài liệu cũng có một chút trang bị đạo cụ phẩm chất mà cũng, cũng không t ệ lắm nhất là bề ngoài thoạt nhìn rất t u ấ n tú còn thường thường kèm theo như thế hai ba điểm bén nhạy hoặc là sức chịu đựng thuộc tính bất quá mà loại này tạp binh trang bị có cái gì không đặc sắc mấy cái người loạn vào dĩ nhiên là không quá để ở trong mắt cho nên để phòng ngừa nước số chữa hiểm nghi nơi này liền không nhiều làm giới thiệu cắt lại là một cái rất r ư ờ i sở ca nhìn lấy trong tay theo một cái trên thi thể vàm ải móc ra ám giả trường bảo biễu m ô i nói mười sáu điểm hộ giáp bổ sung thêm hai điểm sức chịu đựng một điểm bén nhạy còn có năm điểm ám thuộc tính chống trả hoàn toàn n người người cái. Cái, cái, cái kia h n huyền n mắt ta, linh tử bắt đầu còn có chút kỳ quái tại sao đối với mới có thể từ nơi này chút ít trên người v à m ái móc ra đủ loại đồ vật nhưng mà vừa tiếp xúc qua món đó trường bảo ngay lập tức sẽ mơ hồ cảm giác được trường b à o này trên mơ hồ có thể cảm giác được có một tí sóng pháp lực mặc dù nhỏ bé nhưng lại không thể bỏ qua trên căn bản cũng tính được là là một cái pháp khí nhất thời hưng phấn dị thường pháp khí vật này coi như là đối với tu chân giả mà nói cũng là phi thường chân quý dù sao cũng là thời đại mặt pháp thiên tài địa b ả o sản lượng dị thường ít ỏi n g h ị muốn chế pháp khí đó cũng không phải là khó khăn phần lớn tu chân giả có thể có như thế một hai kiện pháp khí liền khó lường rồi mà đại đa số thời điểm mọi người cũng chỉ có thể cầm nhìn lấy khá là đẹp đẽ vật phẩm bình thường giả trang làm bộ làm tịch mà thôi lần này không giải thích được liền đ ô n g nhiên lấy được một cái mặc dù dường như rất r ấ t rưởi nhưng dầu gì cũng là pháp khí làm sao có thể để cho huyền linh tử không cảm thấy kinh ngạc nhưng là hắn lập tức liền nghĩ đến trước nhìn lấy bọn họ từ nơi này chút ít trên người vạm hại nhưng là nhặt được rất nhiều trang bị cùng tài liệu chẳng lẽ nói những trang bị này thật ra thì đều là có thuộc tính pháp khí chơi ạ, cái này có thể có điểm quá dọa người rồi cái này trong tay thiên nhãn cục đến có bao nhiêu pháp khí à, nếu như có thể khống chế cổ lực lượng này nói như thế hoàn toàn có thể lượng sản pháp khí hơn nữa dường như đối phương sử dụng còn phải tốt hơn nhiều nhiều lắm thế cho nên đều coi thường chính mình sử dụng cái này cái tiêu huyền linh tử trong lòng rời sông lấp biển nghĩ đến vào lúc này đại khái là nhìn ma ảnh hiệp d ư ơ n g mắt đáng thương cũng có thể là ba lô s ắ p đầy phệ nẹt cũng ném một cái rác rưởi trang bị cho ma ảnh hiệp a i tem này lại là một cây phát trượng đại khái nhiều lắm là cũng chính là một màu xanh lá cây phẩm chất tăng thêm như thế hai ba điểm p h á p mạnh mẽ r ấ t rưởi nhưng mà ma ảnh hiệp nhận lấy đi sau nhất thời kỳ ban đầu ra bên ngoài trời có mắt rồi lớn như vậy hắn còn không có sờ qua chân chính pháp trượng là dạng gì đây cảm ơn phệ nẹt đại sư rất cảm tạ ngươi rồi không cần phải cám ơn ta rất hiển nhiên các ngươi cái thế giới này mà pháp phi thường t i ê u thốn chương ó đó lẽ sau c h d ba có trăm h c ba mươi tám huyết sát quốc hội ép bốn tổ hợp trước mắt là một tòa hùng vĩ đại điện có gỗ thịt phong cách trang sức tại rộng rãi đại điện chính giữa bày bốn tấm đặt tới dài mấy chục mét dài mảnh bàn những thứ kia dài mảnh trên b à n tán lạc rất nhiều ly cao cổ có bên trong còn thang đầy mới mẽ huyết dịch một trận máu tanh khí tức tại trong đại điện này mê man g khiến cho người ta cảm thấy nơi này thật giống như một cái phòng ăn một dạng địa phương lại thật giống như một căn phòng hội nghị tại bốn tờ dài mảnh trong bàn gian là một cái lối đi rộng rãi trải màu đỏ thảm tại đại điện phần dưới cùng có một hàng năm cái ghế bành cái này năm cái ghế rõ ràng căn cứ thân phận cao thấp làm xếp hàng trung gian tấm kia lưng ghế cao nhất trang sức nhất là hoa mỹ cái ghế phụ tá làm à u bạc khô lâu pho tượng cái gh rửa lưng là màu bạc bạch cốt cùng trăng non điêu khác th hai bên bốn cái ghế là muốn thấp một chút nhưng tương tự dị thường hoa lệ vào giờ phút này cái này bốn cái ghế trên lại đều ngồi đợi một cái vàm ái cái này bốn cái đỉnh đầu của vàm ái trên đều có bột ký hiệu trên người ăn mặc cũng vô cùng hoa lệ sở ca trong lòng nhất thời sáng tỏ xem ra đây cũng là một cái kinh điện ép bốn hình bột ra cái gọi là ép bốn bột tại v o n g du bên trong có thể nói là phi thường kinh điện thiết kế tại ma thú chính giữa liền có thiên khải bốn kỵ sĩ lị đạ dị quốc hội chờ kinh điện bột tại hắn đi qua thật sự đánh nhau trong phó bản g cũng từng đánh nhau thái sơn tứ quỷ loại này bột đặc điểm chính là do bốn cái đơn thể tác chiến bột tạo thành hơn nữa thường thường có lẫn nhau t ă n g l í c phối hợp lẫn nhau kỹ năng hệ thống quá trình chiến đấu thường thường tương đối phức tạp trước mắt cái này hiển nhiên cũng là như vậy nhìn một cái trước mắt cái này bốn cái vàng tạo hình cùng tên bốn người này tên theo thứ tự là lucia huyết s á c kiểm soát quan một cái ăn mặc màu đỏ nữ thức quần dài mỹ nữ vàng ải phil huyết s á c chính án một người mặc bộ xương màu đen đồ án khôi giáp tay nắm một thanh hai tay trưởng kiếm vàng ải chiến sĩ đệ c r huyết s á c đại chủ giáo thân mặc màu đen n u n g thiên nga trường bảo thoạt nhìn rất có tôn giáo khí chất trung n i ê n vậy được vàng i trong tay nắm một cây hoa lệ dù bị quần trượng tựa hồ là cái phát、hệ. b ộ lóc huyết s á c người trừng phạt một thân bó sát người trang phục lộ ra bắp thịt quần c u ộ n cánh tay thoạt nhìn ngược lại càng giống như là một cái người sói tránh t h o á t vàng ải nhìn một cái chính là am h i ể u sáp lá cà cận chiến g i a hỏa mà tại tiểu địa đ ổ lên bốn người này hợp xương chính là huyết s á c quốc hội trong đại s ả n h này trừ bốn người này ở ngoài liền không có cái khác vàng ải rồi phòng t r ừ n g t r ư ớ c đều ở đây mở hội nghị hoặc là ăn cơm sau đó gặp phải xâm phạm sau những thứ kia vàng ải đều bị phái tới nên triển đ ến rồi cũng còn khá có rảnh rỗi bạch bản vẽ đem nơi này biến thành phó bản nếu không mấy chục hảo cao đảng vàng chen nhau lên còn thật khó đối phó đây là ai dám can đảm xông vào huyết sắc giáo đ ỉ n h cấm địa lucia huyết sắc kiểm soát quan lớn tiếng nói là ai dám can đảm khiêu chiến tộc ta uy nghiêm p h i u huyết sắc chính án đồng dạng lớn tiếng nói ngu mội nhân loại rất nhanh các ngươi liền sẽ phát hiện các ngươi đây là đang tự tìm đường chết đệ cờ huyết sắc đại chủ giáo uy nghiêm nói chờ hết thể các thứ này kết thúc chúng ta chắc chắn uống quá máu tươi của các người thánh mạng của các người đem cho chúng ta mang đến sức sống bố lóc huyết sắc người trừng phạt hưng phấn nói bốn cái vạm ai đồng thời theo chỗ ngồi đứng lên miệng đồng thanh nói đến đây đi đối mặt huyết sắc quốc hội lực lượng chân chính đi khí thế kia thật là k i người h n nhưng mà nói xong bọn họ lại liền đứng bất động ở nơi đó rồi cái kia huyền linh tử cùng ma ảnh hiệp nhìn dị thường khẩn trương cái này bốn người nhưng là vàng chính giữa trường lao sống vượt qua năm trăm năm lao quái v ậ t thực lực vô cùng cường đại nhất là ma ảnh hiệp hắn có thể không chỉ một lần nghe huyết mân tôi nhắc qua những thứ này vàng trường lao mỗi một cái đều có treo lên đánh huyết mân tôi thực lực mà ma ảnh hiệp sức chiến đấu cùng huyết mân tôi cũng chính là năm mươi lăm mở bộ dáng hiện tại bốn cái cùng đi ra trận làm sao có thể không khẩn trương nhưng mà để phòng đường này cái kia bôn cái lao quái vật lại hoàn toàn không có sông tới ý tứ chẳng qua là l ặ n g lặng chờ ở nơi đó dường như đang đợi cái gì bọn họ thật giống như đang đợi cái gì chờ cái gì dĩ nhiên là chờ chúng ta mở quái nghe được ma ảnh hiệp vấn đề sở ca v i ễ u môi nói không cần khẩn trương tại chúng ta tiến vào phòng khách hoặc là ra tay trước bọn họ sẽ không có động tác gì chúng ta vẫn là tốt tốt thương lượng một chút tiếp theo phải đánh thế nào đi đích xác là cần phải thận trọng đối đ ã i lâm trung ảnh nói trong phó bản thứ nhất một đều là đưa hơn nữa thực tế nguyên bản phó bản mà nói không có trải qua hệ thống điều khiển tinh vi b ộ t thực lực có lúc sẽ có rất lớn khác biệt ta cảm giác trước mắt bốn người thực lực cộng lại khẳng định nếu so với trước k i a cái đó lợi hại hơn thậm chí khả năng mỗi một cái đều cùng trước đây thủy tổ người sói không sai biệt lắm lợi hại nhiều lắm là cũng chính là hơi yếu một đường bộ dáng tân c i u nương gật đầu một cái cái k i a phệ nét lại đột nhiên từ ngạo cười ta có nắm chắc một người đem chúng nó giết hết chẳng qua là sẽ có chút không quá có lợi mà thôi sở ca nhìn hắn một cái hắn có thể nghe được ra cái này phệ nẹt nói là sự thật ban đầu cái tên này một mình đấu tiến sĩ ô h u ộ t tờ thời điểm cũng là cái biểu tình này sở ca suy đoán trên người cái tên này nhất định có rất nhiều cao cấp ma pháp quần c h ủ hoặc là tiêu hao hình pháp thuật vật phẩm nếu như đều dùng mà nói tự nhiên có thể đánh thắng cái này buốt bất quá như vậy tiêu hao quá lớn sẽ rất không có lợi lắm sở ca tâm nghĩ nếu như mình mở ra quang minh chi thần phụ xuống nói phòng chừng cũng có cơ hội đánh thắng cái này bốn người đi dù sao thuộc tính tương khắc bất quá cũng chỉ là có cơ hội mà thôi tất cả chỉ một chiêu này còn chưa bao giờ dùng qua Quang Minh c h i thần có thể cho chính mình h n có bao i ê u sức có mạnh, thể kéo dài bao dài lâm u đều là số. Bất quá là lại này ẩn không trở ngại hắn số, bất trở thổi một cái ộ t chung á i vì vậy k ẽ mỉm một mình cười, cũng có ha ha, thật thật thì thể ra ta là đúng đ dịp, ấ b ọ họ. Chính là i tiền á ảnh nghe xong cẩn thận chu đáo một cái cái này bốn người cũng ngang như nói thật ra thì ta mở thiên ma giải thể mà nói cũng có thể một mình đấu bốn người bọn họ chính là quá nguy hiểm nếu mọi người đều tại ta cũng không tiện một người ăn một mình cái kia tân cửu nương nghe ba người ở nơi này k h o á t lấp ép nhất thời có chút khó chịu được đ ư ợ c được các ngươi đều lợi hại đều có thể một mình đấu cái này bốn người vậy các ngươi làm sao không được đây nói những thứ vô dụng kia có ích lợi gì a vẫn là vội vàng phải nghĩ thế nào đánh đi lời nói của tân cửu nương để cho phê nét sở ca cùng lâm trung ảnh đều là một mặt lúng túng l ờ i này hận thật đúng là cũng không có biện pháp phản kích ba người khẳng định đều là không nguyện ý móc ra ẩn giấu tuyệt chiêu đến một mình đấu cái này b ố n cho nên cũng chỉ có thể ngầm miệng sở ca suy nghĩ một chút cũng rất sắp có một cái kế hoạch lại nói nơi này vừa vặn bốn cái b ố t chúng ta cũng đúng lúc có bốn、người. chúng ta không bằng một người kéo đi một cái từng người một mình đấu ngoài ra hai tên kia cũng có thể phát huy được tác dụng có thể để cho hai người bọn họ giúp một cái trong đó nhanh chóng giết chết một cái vàng ải sau đó thoát ra khỏi tay ba người lại tiếp viện một cái chiến trường kế tiếp tốt nhất không nên để cho cái này bốn người ở chung một chỗ nếu không rất có thể sẽ lẫn nhau đánh ra lợi hại gì tổ hợp kỹ năng phê net gật đầu một cái chú ý này không tệ bất quá nha ta đối với thực lực của mình vẫn có chút lòng tin cho nên ta một mình đấu là được hai tên kia liền cho các ngươi hỗ trợ đi trên thực tế nếu như không phải là để cho công bằng Ta khều một cái hai cũng hai lâm à nhà, là là làm rất trong bất thoải biết tìm tới ta thể tốn thổi thể chết tiện hại không không anh nhau đánh nhưng chúng khiêm không hắn. Nghĩ như vậy, ngoài miệng cũng không tiện nói như sao, sao, ngoài mái nói người lợi ngươi người điểm miệng nói quá sở sẽ ca cũng cùng có có cũng xa A, lòng lạ lòng l nếu bạn vậy, vậy. trung ảnh cũng gật đầu một cái nói vậy được chúng ta cứ quyết định như vậy ta liền chọn cái đó p h i ể u huyết s ắ c chính án đi vừa vặn ta có hắn treo thưởng nhiệm vụ tân kiểu nương cũng gật đầu nói đồng ý mặt khác nếu là bốn cái bột u chắc hẳn rơi xuống chắc cũng là bốn cái chúng ta liền từng người mỏ chính mình thật sự đánh bột thi thể đi bốn người thương lượng một chút lâm trung ảnh lựa chọn thiệu huyết s á c chính án phê n é t lựa chọn đệ cơ huyết s á c đại chủ giáo tân thiệu nương là lựa chọn l u c i a huyết s á c kiểm soát quan về phần sở ca dĩ nhiên là đối mặt vỗ lóc huyết s á c người trừng phạt rồi cái này bốn tổ phối hợp ngược lại là vô cùng phù hợp bốn người thân phận của từng người chính án dùng kiếm đại chủ giáo là pháp hệ l u c i a là nữ tính mà người trừng phạt chính là một cái tay không chiến đấu ra hỏa về phần huyền linh tử cùng ma ảnh hiệp cũng chỉ có thể đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt mà khắc bốn người ước định cẩn thận ai nếu như không đánh lại đối thủ của mình mà nói có thể hô kêu hai người bọn họ tiếp viện chẳng qua nếu như thực lực cho phép phòng chứng bốn người đều không quá có thể chịu hoán bọn họ vừa đến hai người này thực lực hơi yếu không giúp được quá lớn bận rộn thứ hai nha dầu gì cũng là cần thể diện tìm người hỗ trợ nhiều đâu phân a hết t hệ phân phối hoạt tất bốn người đều tự tìm tốt mục tiêu của mình sau đó sử dụng từng người am hiểu công kích tầm xa đồng thời mở quái tại kích động chiến đấu sau lại đem mục tiêu của mình dẫn tới đại điện bốn cái xó xình chính giữa vì vậy chiến đấu liền như vậy bắt đầu chương ba trăm ba mươi chín đứng tuốt sợ ca công kích tầm xa phương thức dĩ nhiên chính là súng trong tay của hắn rồi móc ra bà t điều chỉnh xong góc độ một phát súng đánh ra uy lực to lớn đem cái kia đứng n g ẩn ngơ tại chỗ bộ lọc huyết sát người trừng phạt n g ự c trực tiếp đánh ra một cái lỗ thủng to tới một thương này uy lực ước chừng hơn năm trăm cái kia bộ lọc lượng máu trong nháy mắt thấp xuống một phần năm nhưng mà vả m sức sống mánh liệt lại để cho hắn hoàn toàn không có ngã xuống ý tứ không chỉ như thế bộ n g ự c hắn vết thương bị nhanh chóng khôi phục lượng máu cũng lấy nhìn kiếm tốc độ cực nhanh khôi phục cùng lúc đó cái kia bộ lọc cũng hướng về hắn vào tới sở ca không có nổ phát súng thứ hai dù n g bà ạ t loại này vũ khí cựm muốn đánh trúng một cái di động với tốc độ cao vàng hại là hoàn toàn không thể nào sở ca thu hồi bà ạ z trực t tiếp lên đón hắn không có chút nào cất giữ vừa lên tới trực tiếp đem thiên quốc trang giáp ảnh cùng thánh quyền tri diễm tẫn đồng thời mở ra sự thật chứng minh cái này một lựa chọn là sáng suốt cái này b ổ lọc lực lượng và tốc độ so với trước kia thủy tổ người sói cũng không kém nơi nào h ô n g manh m ấ y quyền từ trên người sở ca thật nhanh xuyên qua nếu như không phải là trước thời hạn làm xong phòng n g nói phòng chừng tất nhiên phải bị thương không nhỏ hại mặc dù thành công miễn dịch công kích của đối phương sở ca nhưng cũng không dám tại chỗ chiến đấu còn vừa đánh một bên hướng về đông nam góc t ố i lui cùng lúc đó cái khác ba vị cũng từng người t i ế p chiến đem mục tiêu của mình dẫn tới bất đồng phương hướng đi đến đông nam góc sở ca bắt đầu đứng tuốt hắn nhưng là càng đánh càng là kinh hãi những thứ này cao đẳng vàng i thật đúng là cường hàn a phương diện tốc độ hoàn toàn nghiền ép chính mình coi như mở ra lưu vân vô tung thân pháp cũng cơ hồ theo không kịp tiết đấu bất quá cũng còn khá chính mình có thiên quốc trăng giáp ảnh hộ thân hoàn toàn có thể đứng cọc gỗ phát ra cho nên sở ca dứt khoát bất động tại chỗ đứng cọc gỗ thầu xuất lên cái kia bộ lọc thân hình quỷ mị âm một tiếng ngọn lửa màu trắng tinh tại ngực của bộ lóc đốt ra một mảnh nắm đen bảy mươi tám một cái đỏ tươi con số toát ra một quyền này uy lực không tính là rất mạnh dù sao chẳng qua là một cái bằng a nhưng mà cùng lúc đó cái kia bộ lọc lượng liền lọc hạn phần máu mức Cái trực tối tiếp ít đi một phần 5. Cái kia đa bổ lọc vào lúc này nhưng cũng ý thức được không ổn vạm h ả i lực lượng cường đại nhất chính là cường đại năng lực khôi phục như vậy bọn họ đối mặt kẻ địch cường đại đến đâu chỉ cần không bị trong nháy mắt giết chết cũng có thể tiếp tục chiến đấu không ngừng sinh mệnh khôi phục giá trị dây dưa đến chết đối phương nhưng mà đối phương cái kia trên nắm tay hỏa diễm nhưng không biết là lực lượng gì tạo thành mỗi một lần bị đánh đến vết thương trên người đều sẽ trong nháy mắt nắm đen muốn khôi phục chữa trị cũng không có khả năng làm được rồi cái tia b ổ lọc trợt sau này giật mình kéo dài khoảng cách người rốt cuộc là người nào chẳng lẽ nói ngươi là người của thẩm phán đỉnh chúng ta luôn luôn không can thiệp chuyện của nhau tại sao lại muốn tới tìm chúng ta huyết tộc phiền thoái sợ ca tâm nói cái gì thẩm phán đỉnh với các ngươi không can thiệp chuyện của nhau chứ không phải nói các ngươi tương hố là từ sao xem ra vảm bại mà nói chính là không nhờ và được ca được rồi chớ đ o á n họ ta không phải là người của thẩm phán đỉnh ta là thiên đạo hội hộ trưởng các ngươi những thứ này vảm bại tà ác như thế người người phải trừ diệt ta lần này tới là vì chủ trì chính nghĩa bảo vệ hòa bình thế giới thuận tiện lại quét điểm trang bị cái kia trên mặt bộ l ọ c lộ ra căm tức t h ầ n sắc mặc dù không có nghe hiểu ý của sở ca nhưng là sở ca trong khẩu khí cái loại này lão tử chính là nhìn ngươi không hợp mắt cho nên muốn gọn ngươi ý tứ vẫn là đã hiểu nhất thời gầm nhẹ nói đừng tưởng rằng ngươi có cái loại này kỳ quái ma pháp bảo vệ liền vô địch rồi ta lập tức liền muốn ngươi biết chúng ta sức mạnh chân chính của huyết tộc cái kia bộ lóc nói lấy đông nhiên vừa nhất thoải mái tay ngọn lửa màu đỏ ngòm liền ở trên tay hắn bắt đầu cháy r ừ n rực ngọn lửa này cùng thánh quyền chi diễm. liệt hơi có chút tương tự nhưng mà bất đồng chính là thánh quyền chi diễm liệt là nóng bỏng đỏ rực màu sắc mà quả đấm đối phương trên ngọn lửa màu đỏ nhưng là màu đỏ thắm giống như máu tươi màu sắc Ồ, cái này có chút ý từ A. Sở Ca kinh ngạc cái coi công kích công kích, công kích cũng được. Ca chốc có quốc cho chính chỉ cái pháp lát, giáp kinh biết linh bởi thiếu lại đổi thiên loại này nghĩ đến, nhưng không này như vẫn hơn nữa bởi vì là quả đấm quan hệ, khẳng định không không trang hình, mình là là tà là là mà là thay hệ, thầm h từ vật một ý lý A ma ra Sở Sở đấm do âm vì quả dự đối phương một quyền rơi vào trên người chính mình hộ thuận thật sức bền độ trong nháy mắt liền không còn một n ữ a quyền thứ hai đánh tới trực tiếp đem l á chắn bảo vệ đánh không còn hơn nữa cái kia màu đỏ bám vào trên người của sở ca kéo dài thiêu đốt để cho sở ca cảm thấy đau đớn kịch liệt đối phương quả đấm mình ngược lại là có thể miễn dịch nhưng là cái này ngọn lửa màu đỏ cũng là không cách nào chống đỡ sở ca cũng lập tức còn lấy màu sắc một chiêu sấm xét thiên quân đem đối phương ép ra lập tức đem thiên quốc trăng giáp ảnh đổi thành thiên quốc trăng giáp linh ánh sáng màu trắng bao phủ hắn cứ như vậy trên người hắn ngọn lửa màu đỏ kia nhất thời liền bị dập tắt quả nhiên là t sở ca n g h i đến nhưng mà còn chưa kịp buông ra khí vỗ lộc cũng đã lần nữa vào tới một quyền trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngoài sở ca không có thiên quốc trang giáp ảnh bảo vệ lần này rốt cuộc có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực của đối phương rồi một quyền này ước chừng đánh r ấ t hắn hơn một trăm nhỏ máu hơn nữa cơ hồ không chút nào dừng lại lập tức lại lần nữa trạng u thái qua t cái đó ngọn lửa màu đỏ mặc dù lợi hại nhưng lại tựa hồ như sẽ kéo dài tiêu hao hp hơn nữa thiên quốc trang giáp linh tại chặn lại đối phương ngọn lửa đồng thời còn có thể đối với phụ cận sinh vật bóng đêm tạo thành tổn thương nhất định tương đương với một cái phản thương hiệu quả hơn nữa sự phản kích của chính mình cũng tương tự có thương hại nói cách khác mỗi một lần bộ lọc công kích chính mình hắn đều phải bị ba loại tổn thương coi như vàng sinh mệnh lực có mạnh đến đâu phòng chừng hắn cũng chống đỡ không được bao lâu chính mình chỉ có hao tổn nữa là được sở ca thầm nghĩ vội vàng một chai nước thuốc rớt hết sau đó trực tiếp một cái kinh lòng biến hai tay đẩy một cái một đạo gào thét long hình kỉnh khí đụng đâm đầu vào bộ lọc liên tiếp lui về phía sau mặc dù không có bao nhiêu tổn thương lại để cho hắn lâm vào cứng gắc sở ca lại là nhân cơ hội xông lên hành hung một trận cộng thêm trước đây tiêu hao bộ lọc lượng máu trực tiếp rơi đến chừng phân nửa chương ba trăm bốn mươi huyết tộc chi diễm chờ đến bộ lọc lần nữa nào tới thời điểm sở ca nhưng lại là một cái vân trung tam tung nhảy tới một bên uống thuốc bổ l à c h á n trên khép lại thuật xông lên đối ẩu hao t ổ n máu sau đó tìm cơ hội một cái quang minh phá tà c h à m ép ra đối phương như thế mấy cái qua lại xuống cái k i a bộ lọc liền có chút gặp không được thông thường mà nói vàng ải đối mặt cường định thời điểm là thích nhất đánh tiêu hao chiến nhưng mà lần này hắn lại bị người cho tiêu hao lượng máu của hắn hạn mức tối đa đã chỉ còn lại có một phần tư trở lại hai đợt chỉ sợ cũng muốn treo h ạ n t ự a như ứ đã ạ ý thức được như vậy mang xuống bản thân lập tức chẳng mấy chốc sẽ chết đi căn bản hao t ổ n bất quá đối phương dứt khoát hét lớn một tiếng cả người bắp thịt nhất thời biến đỏ bành trứng lên cả người đều giống như lớn hơn một vòng ngọn lửa màu đỏ càng là bao phủ toàn thân giống như người siêu sai dạ biến thân một dạng sau đó nhanh như tật phong như vậy một quyền hướng về sở ca đánh tới sở ca thấy lại không chút hoang mang hỏa d i ễ m bao trùm toàn thân nhìn lấy tất nhiên khí thế kinh người nhưng là đối với sinh mệnh lực tiêu hao cũng là phi thường to lớn hơn nữa chính mình thiên quốc trăng giáp linh là mới có thể bảo vệ được chính、mình. ngược lại là đối phó cái này t ấ n mạnh một quyền thoạt nhìn uy lực có chút kinh n g ư ờ i đây chính mình chỉ có chia vào cái này một lớp là được nghĩ tới đây hắn trực tiếp mở ra nham linh lá chắn bảo vệ đồng thời súc lực ra quyền s ầ m đánh thật phong phá đồng dạng một quyền đánh tới cái k i ê u bộ lọc một quyền đánh vào s ở ca lá chắn bảo vệ trên thời điểm s ở ca một quyền cũng đánh vào trên n ó t của đối phương dâm một tiếng nham linh lá chắn bảo vệ phát ra tiếng c ọ sát trói hai nhưng mà cuối cùng vẫn kiên trì chịu đựng mà cái k i ê u bộ lọc liền không có v ậ n tốt như vậy trực tiếp bị một quyền đánh vào đầu lần này chết không thể chết lại sợ ca cũng không chân trờ bởi vì lúc trước đã nói xong từng người cầm từng người chiến lợi phẩm cho nên cũng không đợi hắn trả lời người khác trực tiếp đưa tay hướng về cái kia thi thể của bộ lọc mỏ đi xuất hiện ở trong tay nhưng là một chai máu tươi bộ lọc tinh hoa máu sách kỹ năng thông dụng sử dụng hấp thu bộ lọc tinh hoa máu đạt được huyết tộc chi diễm năng lực huyết tộc chi diễm thiêu đốt t á n h mạng của ngươi tiêu hao năm mươi điểm hp tại quả đấm của ngươi trên ngưng tụ ra huyết tộc chi diễm kéo dài ba mươi giây ở chỗ này dưới trạng thái đối với bị ngươi đánh trúng địch nhân tạo thành ba ít người tiêu hao hp huyết ma sức đánh hại cũng tạo thành máu sôi hiệu quả vật phẩm giới thiệu, lấy ra tự huyết sắc người trừng phạt trong cơ thể bộ lọc huyết dịch tinh hoa ngưng tụ bộ lọc một phần lực lượng cùng trí nhớ kỳ dị dịch thể đây là vảm hại chuyển thừa trí k h ô n và năng lực đặc thù vật dẫn hấp thu tinh hoa máu có thể đạt được nên vảm hại một bộ phận năng lực vật này ngược lại là coi như có chút giá trị chỉ bất quá giá trị không là rất lớn mà thôi dù sao sở ca hiện tại biết ba loại thánh quyền tri diễm đều đã cơ bản đủ dùng rồi bất quá kỹ năng nhiều không đẻ người học thì cũng chẳng có gì chỗ xấu vì vậy trực tiếp học trừ cái này ở ngoài vẫn còn có một món đồ khác là một cái cục đá vòng tròn một bộ phận lễ truy điệu bàn đá máy vỡ chìa khóa sử dụng đem bốn khối lễ truy điệu bàn đá mảnh vỡ tổ hợp thành lễ truy điệu bàn đá vật phẩm giới thiệu lễ truy điệu bàn đá là dùng để mở ra dẫn tới huyết nguyên phòng khách cửa đá chìa khóa do huyết sắc quốc hội bốn vị trưởng lao phân biệt chỉ có bốn người đồng thời tại chỗ mới có thể mở ra cánh cửa này sở ca xoay người lại nhìn lại chính mình lại không phải thứ nhất kết thúc chiến đấu người lâm trung ảnh cũng đã giải quyết chiến đấu thoạt nhìn mới vừa đánh xong chính h ồ n hển mang h ồ n hển nhìn lấy hắn trên người mấy đạo rõ ràng vết thương thoạt nhìn đối thủ của hắn cũng rất là không kém đây bên kia tân cựu nương cùng phê nẹt chiến đấu lại vẫn còn tiếp tục bất quá thoạt nhìn cũng đã chuẩn bị kết thúc tân c ử u nương đối thủ cái đó nữ vàng hải thoạt nhìn dường như hoàn toàn bị tân c ử u nương cho khắc chế dù sao tân c ử u nương pháp thuật ở mức độ rất lớn là khắc chế yêu ma quỷ quái loại này sinh vật t à ác tân c ử u nương tại xứ lạ thế giới thời điểm làm chính là hàng yêu trừ ma công việc đối phó vàng hải loại t à ác này sinh vật dĩ nhiên là muốn gì được lấy bên kia phê nẹt chiến đấu liền khá là phiền thái rồi bởi vì hắn là nguyên tố hệ pháp sư đối phó vàng ái loại này sinh vật bóng đêm chỉ có thể dựa vào ma pháp đòn đánh đối thủ của hắn hết lần này tới lần khác cũng là một cái pháp hệ n g ư ờ i nghiệp không chỉ huyên hóa ra rất nhiều con rơi bốn phương tám hướng công kích q u ấ y nhiều phê nẹt còn triệu hoán ra một đám m ư a máu tránh ở bên trong không chỉ có thể hồi huyết vẫn có thể triệt tiêu một bộ phận ma pháp tổn thương dường như cảm giác được vài người khác đều đã đánh xong cái k i a phê nẹt lại là có chút nóng nảy vàng ái ngươi đã để cho ta lãng phí quá nhiều thời gian hắn chợt theo trong túi sách móc ra một cái ma pháp cẩn trục trực tiếp ném ra ngoài một vệ sáng nhất thời từ trên trời hạ xuống trong nháy mắt xua tan h u y vụ rơi vào người vào đây ạ i kia dậy trên người của đẻ cờ. kia trói gai mắt thì trở thành một nhóm cho bụi.、Ta、đi, một chiêu ngươi chủ của cờ, cờ cho chế địch, thì thành nhóm Ta dạy trên mắt trong mắt trở một bên sáng đẻ đẻ đ một là ma p h á ạ sở tra hủy diện chùm ánh sáng là thần thánh học phái ạ sở tra đại pháp sư sáng tạo ma pháp cấp đại sư quang minh ma pháp ma pháp này quyển trục giá trị không không không tiền vàng ngươi nói ta tại sao ta không cần nếu không phải là cái tên này có thể rơi điểm thứ tốt đừng để cho ta lỗ vốn cái kiệp h ệ net vừa nói một vừa đưa tay hướng về thi thể mò đi nhưng từ trong thi thể móc ra một cây pháp trợ tới trên mặt lại lộ ra vẻ vui mừng h i ệ n nhiên là mỏ tới thứ tốt sở ca lòng nói cái tên này thật đúng là ngạo kiểu đây tình nguyện lãng phí một tấm phép thuật cấp cao quyền trục cũng không cùng cầu người hỗ trợ đổi lại mình chắc chắn sẽ không lãng như vậy phí như thế nào đây các ngươi cũng đều đánh xong sao bốn người từng người gật đầu một cái không thể không nói mấy tên này thật đúng là thật lợi hại đây cũng còn khá ta k ỹ cao nhất chủ À đúng rồi trừ trang bị ở ngoài ta còn mỏ tới như vậy một vật cái kia lâm chung ảnh nói lấy đem một khối bàn đá mảnh vỡ lấy ra ta cũng có một khối tân cửu nương cũng cầm một khối đi ra sở ca cùng vệ nẹt cũng từng người đem trong tay bàn đá lấy ra bốn cái bàn đá mảnh vỡ đặc t h u n g một chỗ nhất thời biến thành một hoàn chỉnh bàn đá sở ca ánh mắt quét mắt một cái đại điện lòng nói ta đối với loại này giải mật trò chơi được nhất liếc mắt liền thấy được cái đó hoa lệ ngai vàng ở đó ngai vàng trên chỗ dựa lưng bất ngờ có hình một vòng tròn lõm xem ra đó chính là dẫn tới ẩ nút n căn phòng lối vào rồi sở ca cầm lấy bàn đá đi tới cái kia ngai vàng trước đem bàn đá bỏ vào cái kia lom bên trong nhẹ nhàng chuyển một cái nhất thời ngai vàng chậm rãi về phía sau rời đi trên mặt đất lộ ra một đạo dẫn tới dưới đất c cho dù không có đi xuống cũng có thể ngửi được một cổ máu tanh khí tức đập vào mặt ta muốn đây chính là cái cuối cùng bss vị trí căn phòng huyết nguyên đại sảnh căn cứ phó bản giới thiệu đến xem cái này bss nhất định không phải chuyện đùa hơn nữa dường như cất d ấ u cái gì bí mật lớn mọi người chuẩn bị thật tốt một chút đi m ặ t k h á c bạn vừa gặp phải nguy hiểm ta hy vọng mọi người cũng không muốn thực lực có cái gì đại chiêu nên dùng liền liền dùng ba người đều từng người gật đầu sở ca tự nhiên cũng không có quên đem huyền linh tử cùng ma ảnh hiệp gọi qua hai vị này trước một mực toàn bộ hành trình xem cuộc chiến đối với cái này huyết tộc thực lực đã có khắc sâu nhận biết đó chính là bề ngoài như có chút nguy hiểm a ngược lại để cho hai người bọn họ đối phó những thứ này huyết tộc trường lão hai người bọn họ là hoàn toàn không làm hơn chớ đừng nói chi là tiếp theo còn có kẻ địch càng lợi hại rồi tốt rồi mọi người có muốn nói cái gì thì nói nhanh lên một khi đi xuống liền không có thời gian nói chuyện tào lao rồi ma ảnh hiệp làm bộ đáng thương nói cái đó ta có thể rời khỏi sao ngược lại các ngươi đều mạnh như vậy ta đi xuống cũng không giúp được gì cho nên dứt khoát vẫn để cho ta rời đi đi. rất tốt xem ra mọi người cũng không có ý kiến như thế chúng ta liền xuất phát đi sở ca lại bị h a i không nghe nói huyện linh tử cũng có chút mật sợ hội t r ư ở n g a nếu không ta liền không nổi nữa đi ta là thực sự không có ích gì a đối với mình đội viên sở ca dĩ nhiên là không thể như thế không nhìn thẳng lời nói thành khẩn nói không muốn tự coi nhẹ mình a người tuổi trẻ coi như là một đống cất một tấm giấy vệ sinh cũng c ó chỗ dùng không đủ nhất hai người các ngươi còn có thể làm cái hấp dẫn hỏa lực con chốt thì nha làm sao có thể nói một chút tác dụng cũng không có chứ nghe sở ca thì dụ cái kia huyền linh tử mặt đều xem biết mà ở quy tắc dưới sự bức bách hắn cũng chỉ có thể đi theo mọi người hướng về phía dưới đi tới chương ba trăm bốn mươi mốt dơ dạ cụ l ạ b u n đời cầu thang chầm rãi xuống phía dưới trong không khí tràn ngập một cổ máu tanh khí tức càng là đi xuống sâu xuống lòng đất sở ca thì càng có thể cảm giác được một cổ thâm t r ầ m hắc cám lực lượng liền ở phía trước của hắn bồi hồi hắn nơi mi tâm quang minh nhân ký một trận nóng bỏng dường như đang rục dịch có nào đó cảm ứng kỳ dị mặc dù đã thân ở lòng đất nhưng là đi vào trước mắt cái này đ è n nhánh dưới đất mộ h u y ệ t vẫn làm cho hắn có một loại sâu sắc bất an cảm giác rất nhanh đoàn người liền đi tới cầu thang p rộng rãi trước mắt đập vào mắt là một mảnh hào quang màu đỏ ngỏm tia sáng tia đến từ phòng khách hai bên mương máng bên trong những thứ kia còn như cái ao thứ đồ thông thường lúc này trong đó lại tràn đầy máu đỏ tươi tại nào đó không biết tên ma pháp dưới ảnh hưởng t ả n ra quỷ dị h ư n g quang trên mặt đất buộc vòng quanh một cái quỷ dị đồ án thật giống như nào đó tà ác triệu hoán phát trận ở đại sanh phần dưới cùng có một hớp to lớn thạch quan thẳng tắp đứng vững máu tươi liền ở đó thạch quan t r u n g quanh hội tụ biến thành một bãi huyết trì ta có thể cảm giác được có một cái cường đại tà linh liền phong ấn ở chiếc quan tài đá kia bên trong tân c ử u nương ngưng trọng nói bên hông một cái linh đang đinh đương v a n ộ i để cho cái này tĩnh lặng trong đại sảnh nhiều hơn mấy tiếng xào tạc hồi âm sợ ca gật đầu một cái ta cũng có thể cảm gi xem ra cái này cuối cùng bộ thực lực rất mạnh bộ dáng hắn vừa nói một bên vòng quanh cái tia thạch quan bồi hồi quan sát toàn bộ phòng khách bố trí cái này xem một chút xét thật đúng là để cho hắn chú ý tới một vận tại huyết chỉ phần dưới cùng còn có một cái lớn hơn ao chỉ bất quá bên trong không còn là máu tươi mà làn à o đó không biết tên dịch thể đồng dạng đỏ tươi lại lại mang một tia nham thạch một dạng nóng bỏng cùng huyết chỉ trong lúc đó có rõ ràng giới hạn phân biệt toàn bộ phòng khách mặt đất đều là bóng loáng trình t h mương mang cùng huyết chỉ đều là hoàn mỹ hình chữ nhận hoặc hình tròn hiển nhiên là nhân công xây dựng nổi chỉ có cái đó phảng phất dung nham a o biên giới t ầ g thứ không đồng đều là nào đó màu đen núi lửa nham thạch cấu tạo thoạt nhìn thật giống như thiên nhiên hình thành sở ca vòng qua thạch quan đi tới cái k i a dung nham ao trước mặt cái loại này cường đại t à ác ác cám lực lượng dường như mơ hồ chính là từ bên trong chuyển tới mấy người đều tiến tới nhìn lấy cái k i a dung nham ao nói một chút coi các ngươi cảm thấy cái này buộc phải đánh thế nào lâm t r u n g ảnh tại bên người sở ca hỏi sở ca nói còn có thể đánh như thế nào dĩ nhiên là quy tắc cũ dùng trước sinh vật triệu hồi vầy đánh chúng ta tại tầm sa phát ra tổn ư ơ n g nếu như sinh vật triệu hồi không đánh lại hai người chúng ta lại đi lên chống cự tân cựu lương lại nói ta cảm thấy lần này tốt nhất có chút dự bị kế hoạch đầu tiên cái này vàng ái bột hẳn là chỉ có một người thứ yếu ta cảm giác cái tên này nhất định sẽ có một cái giai đoạn hai nhìn thấy cái đó kỳ quái ao rồi sao ta cảm giác giai đoạn hai hẳn là cùng cái đó ao có liên quan còn có những thứ kia h ế t trì ta cảm thấy cũng không phải chẳng qua là trưng bày mà thôi cảm giác dường như sẽ có vật gì sẽ từ trong đó c h u i ra ngoài có đạo lý cho nên có cần thiết làm một chút trước thời hạn chuẩn bị s ở ca mỉm cười nói mấy người năm mồm bảy miệng nghị luận một phen rất nhanh liền có kế hoạch sau đó mấy người liền chuẩn bị bày trận bày t r ư n gián phụ gián phụ ăn thuốc nổ ăn thuốc nổ rất nhanh liền đem cái đại sảnh này bố trí thành một cái sát cơ tứ phía hiện tràng gây án sau khi bố trí xong mấy người lại làm một trận triệu hoán triệu hoán ra một đống lớn sinh vật triệu hồi lần này so với trước kia một lần kia triệu hoán còn nhiều hơn sợ ca c ô ý chạy đến phía trên dùng phục sinh thi thể sống lại một con lang nhân cương thi hắn hiện tại tinh thần lực đã đầy đủ cường đại có thể phục sinh loại này tương đối lợi hại sinh vật dĩ nhiên bị phục sinh cương thi khẳng định không có chân chính người sói lợi hại như vậy bất quá g i u gì có thể càng thêm chịu đánh một、chút. tân h i nương cũng triệu hoán ra một đống phụ binh mặc dù đồ chơi này không có gì dùng nhưng bởi vì là bừa trú hiệu、quả. có khắc chế vong linh đặc thù đồng d ạ n g có thể đối với bột tạo thành tổn thương nhất định mà phê nét trừ ác ma chiến sĩ ở ngoài còn triệu hoán ra một cái luyện ngục ma cho cùng một cái luyện ngục chim lại nói không phải là nguyên tố học phái sao làm sao triệu hoán đều là ác ma loại sinh vật à? s ở ca kỳ quái hỏi cái k i a phê nét lại nói ta chủ tu đích xác là nguyên tố hệ nhưng là lại phụ tu ba năm hỗn độn học phái bởi vì nguyên tố hệ sinh vật triệu hồi năng lực quá mức đơn độc rất dễ dàng bị khắc chế cho nên ta học triệu hoán loại pháp thuật đều là hỗn độn học phái ác ma chiến đấu vẫn là rất mạnh mẽ liền ngay cả huyền linh tử cùng ma ảnh hiệp cũng từng người thi triển bản lĩnh. Mà ảnh xem xét đến một khi thạch quan bị mở ra rất có thể liền sẽ lập tức kích động một chiến cho nên sở ca trực tiếp để cho mọi người chỉ huy sinh vật triệu hồi đem cái kia thạch quan làm thành một vòng sau đó xa xa móc ra một phát giờ tờ g ông phóng rocket hướng về cái kia thạch quan liền bàn tới âm một tiếng tiếng nổ kịch liệt trong cái kia thạch quan bị trong nháy mắt nổ thành vô số mảnh vỡ một cái hình người thân ảnh bị trực tiếp nổ bay ra ngoài giữa không chung lại hai cánh rỗi một cái chật treo phù ở c h ỗ đó cái này bột cùng trước đây những thứ kia vàm ả hoàn toàn bất đồng trước những thứ kia vàm ải mặc dù từng cái trang phục kỳ lạ sắc mặt trắng bệnh nhìn lấy liền một cổ màu đen kỳ huyễn gỗ thịt gió không giống nhân loại nhưng tối thiểu còn duy trì nhân loại bề ngoài cũng coi như xoáy ca mỹ nữ rất phù hợp người bình thường đối với vàm ải tưởng tượng nhưng mà trước mắt cái này cuối cùng bốt lại đã hoàn toàn mất đi nhân loại hình dáng có đầy lỗ thai sắc bén răng nanh q á i dị mà thân thể cầm trắ một đôi to lớn màu đen cánh thịt vụ sáng để cho hắn lơ lửng giữa không t r ú n g hoàn toàn đã là quái vật bộ dáng nó tên là giờ dạ cụ là bốn đời huyết nguyên người thừa kế quan sát phía dưới mọi người cái k i a giờ dạ cụ là bốn đời gầm thét nói ta bị đuổi giết năm trăm năm lại bị phong ấn ở cố hương của mình hiện tại các ngươi lại dám xông vào lãnh địa của ta các ngươi đây là tự tìm oanh tiếng nổ trực tiếp cắt dứt bột lời kịch đưa hắn theo trên trời nổ s u n g dưới nhưng là sở ca thừa dịp bột nghiệm lời kịch công phu một phát g ờ gờ đem cái tia bột anh x u n dưới thu hồi ống phóng rocket nhìn một cái những người khác còn ngớ ra làm sao chơi hắn t r o n h à sở ca một tiếng kêu mọi người nhất thời phục hồi tinh thần lại theo mọi người từng người phát ra chỉ thị sinh vật triệu hồi nhất thời chen nhau lên hướng về cái kia bột liền vây công tới cái kia dở dạ cũ l ạ bốn đời còn không chờ bỏ dậy liền bị một đám sinh vật triệu hồi bao phủ lại rồi người ta tấp nập hoàn toàn là đem bột đẻ xuống đất hành hung ngươi một quyền ta một c ước ngươi một đao ta khẽ cắn đinh đương bốn năm một hồi luật đánh cảm giác giống như muốn đem cái kia bột phân thây nhìn trước mắt hình ảnh không khỏi làm mọi người cảm giác có dũng khí chỉ là dựa vào những thứ này sinh vật triệu hồi là có thể đem cái này bột cho làm chết nhưng mà bột dù sao cũng là hơn nữa còn là cuối cùng bốt nếu như bị chính là một đám sinh vật triệu hồi liền giết chết rồi đó cũng quá không có tôn nghiêm chương ba trăm bốn mươi hai trong máu có độc toàn bộ chết cho ta mở theo gầm lên giận dữ một cổ lớn nhất lực trùng kích đem sinh vật triệu hồi tất cả đều hất bay ra ngoài cái kia g dở dạ cụ lạ bốn đời phóng lên cao cao lơ lửng giữa trời lượng máu của hắn đã giảm xuống một phần ba bất quá lại đang nhanh chóng khôi phục chính giữa những thứ kia sinh vật triệu hồi lần nữa chen nhau lên g dở dạ cụ lạ bốn đời lại trợt khoác tay một đoàn máu tươi ngưng tụ mà thành khối cầu xuất hiện tại trong tay hắn theo hắn trợt vung tay lên hình cầu kia hóa thành hơn hướng về bốn phương tám hướng bắn ra vào lúc này liền có thể nhìn ra những thứ này sinh vật triệu hồi thực lực khác biệt những thứ kia phủ bình trong nháy mắt bị đánh thất linh bắt lạc từng cái phốc phốc phốc biến thành từng đạo khói trắng trong nháy mắt toàn d i ệ t sở ca triệu hoán người sói cương thi m a ảnh hiệp triệu hoán hoàng nguyên tố huyền linh t ử triệu hoán thần hộ pháp binh cùng với lâm t r u n g ảnh huyền hóa ra tới p h â n thân ảo ảnh đồng dạng lảo đảo m ư n ngã bất quá vẫn còn chưa chết mãi đến một thả cái thứ nhì toàn thể huyết nguyên mũi tên mới liên tiếp ngã xuống nhưng là tân cựu nương triệu hoán hoàng cân lực sĩ cùng phệ nẹt triệu hoán mấy cái k tân cửu nương lại đã sớm bố trí xong một cái kim cương pháp trận mấy người đều nút ở pháp trận chính giữa những thứ k i a máu tươi đều bị pháp trận cả n lại cũng không có sinh ra bất cứ uy hiếp gì mấy cái này đoàn thể huyết nguyên mũi tên uy lực to lớn bất quá tiêu hao cũng là to lớn cái kia giờ dạ cụ lạ bốn đời là không có l ă m điều cùng trước mấy cái b ả n g ái một dạng hắn dùng kỹ năng tiêu hao đều là sinh mệnh giá trị mấy cái đại chiêu thả ra ngoài lượng máu dẫn xuống đến một nửa cái này bột rất y ê u à s ợ ca có chút buồn bực nghĩ đến cái này còn không có đánh như thế nào đây liền còn dư lại l ư ợ máu thêm ít sức mạnh nói không chừng liền đánh chết theo sở ca một tiếng t bốn người đồng thời đem từng người tầm xa kỹ năng hướng về bột đánh tới tân cửu nương tia chớp p h ế n ẹ t hoa cầu cùng với sở ca gật đình nhưng mà cái kia dở dạ cụ l ạ bốn đời lại trợt quăng ra một đám m ư a máu tràn ngập ở không trung hắn n ú t ở trong huyết vụ căn bản không thấy rõ thân ảnh những công kích này ngược lại là phần lớn đều rơi vào khoảng không sở ca hướng về phía trong huyết vụ mịt mù thân ảnh một trận c u n g tạo lại cảm giác thật giống như đánh vào một đoàn trên bông vải căn bản không nhìn ra có hiệu quả gì q u n phong đưa tới lập tức tuân lệnh tân cửu nương vung lên phát kiếm q u n phong nhất thời lay động cái kia huyết vụ bắt đầu tiêu tan nhưng mà thoạt nhìn lại cần một đoạn thời gian rất dài đây phệ nẹt cũng căng ra mấy cái xua tan pháp t h u ậ t nhưng mà đối với đám kia sương mù lại cũng không có tác dụng gì bởi vì những huyết vụ này cũng không phải là ma pháp hiệu quả mà là nào đó siêu tự n h i ê n lực mau nhìn những thứ kia huyết chỉ. lâm t r u n g ảnh hô lớn chỉ thấy cái kia chung quanh huyết chỉ chính giữa dâng lên một đoàn đoàn huyết cầu hướng về không chung dở dạ cụ lạ bốn đời bay đi r ồ i d í t dung nhập vào trong cơ thể hắn bên trong cái kia dở dạ cụ lạ bốn đời l ư ợ n g máu nhất thời liền khôi phục đấy ha ha ha ha hiện tại biết được hành vi của các ngươi là ngu xuẩn g ư ờ n g nào rồi đi các ngươi đối với ta tạo thành tổn thương Căn bản k h ô người có chút ý nghĩa t ý nào, máu ơ ngươi cũng máu tươi i Cái kia i để đem đó. cho các cũng cũng hủ, nhanh, nhập vào trong ta bất rất dung máu cười lươn nói. Ồ, ngươi Ồ, xác định sao sở ca nhìn lấy giờ dạ cũ l à biểu diễn lại hơi mỉm cười nói ngươi liền không có phát hiện trên người chính ngươi có một chút thay đổi sao cái kia giờ dạ cũ l à bốn đời cũng cảm nhận được một tia k h á c thưởng đưa ra một cái tay tới c h ậ t phát hiện trên tay mình ra thịt đổi xanh trên thực tế không chỉ là tay toàn thân của hắn đều dính vào một tầng đậm đà màu xanh lá cây t h o nhìn giống như người khổng lồ xanh hụt cái này máu này bên trong có độc cái kia dở dạ cũ là bốn đời kinh hãi một đạo đâu chỉ có độc còn không phải là bình thường độc đây cái kia phệ nẹt dương dương đắc ý nói thời gian trở lại năm phút trước ta dám nói cái này bột có rất lớn tỷ lệ sẽ từ nơi này chút ít trong ao máu hấp thu hết dịch sinh mệnh khôi phục hoặc là tăng lên sức mạnh cho nên ta đề nghị chúng ta trước thời hạn cho hắn cộng điểm đoán sở ca nhìn lấy những thứ kia huyết chỉ, vô cùng nghiêm túc nói cái kia thêm cái gì đó đây muốn hạ độc sao ta chỗ này có mấy chai hạt đình hồng còn có tám bước đoạn trừng tán là lần trước ta đánh mũ độc giáo phó bản thời điểm lấy được có muốn thử một chút hay không cái kia lâm chung anh thấy cũng cầm trong tay mấy chai độc dược đổ vào mà tân cựu nương cùng phệ nẹt h ấ y cũng từng người đem trong túi sách một chút không biết dịch thể rót vào huyết trì chính giữa cái kia ma ảnh hiệp cùng huyền linh tử không có cái gì chuẩn bị lại cũng không cam chịu yếu thế một người vãi đi tiểu vào trong thời gian trở về đến bây giờ cái kia dở dạ cụ lạ bốn đời chức còn không có thế nào cảm giác nhưng là lúc này lại cảm thấy cả người đều có chút không đúng lắm trước hấp thu những thứ kia huyết dịch chính giữa dường như ẩn chứa rất nhiều không rõ vì sao đồ vật để cho toàn thân hắn mất sức cả người khó chịu vào lúc này dơ dạ cụ là bốn đời c h ú n g quanh xương máu cũng rốt cuộc bị thổi sạch sẽ chơi hắn chóng nha s ở ca lại là một tiếng kêu đợt thứ hai công kích cũng đánh đi lên cái kia dơ dạ cụ là bốn đời bị hành hung một trận theo trên bầu trời trực tiếp rơi xuống mọi người vọt thẳng đi lên vây đánh cái kia dơ dạ cụ là bốn đời mặc dù cường đại nhưng là tại bốn người hợp lực trước mặt vẫn là rất không đáng chú ý không nhiều một hồi sẽ bị đánh chết thật ra thì dựa theo nguyên la dở dạ cụ lạ vẫn sẽ hấp thu chúng quanh bên trong ao máu hết u y dịch thường cách một đoạn thời gian thì sẽ hấp thu một lần yêu cầu lặp đi lặp lại đánh nhiều lần mới có thể giết chết nhưng là bây giờ hắn đã ý thức được hết u y dịch kia có vấn đề tự nhiên không dám tùy tiện thử nghiệm chỉ lát nữa là phải bị đánh chết rồi cái kia dở dạ cụ lạ bốn đời lại là một cái đại chiêu bức lui mọi người chính hắn lại ba chân bốn cẳng đi tới cái đó r u n g nham ao trước mặt máu me khắp người chật vật không chịu nổi quỷ xuống ao trước một trận quỷ dị vô hình ngôn ngữ theo cái kia dung nham trong ao chuyển ra bởi vì là tại phó bản bên trong cái kia ngôn ngữ tự động bị phiên dịch ra giờ dạ cụ lạ bốn đời ta tiếp nhận ngươi thành tâm ra sức hiện tại nhảy vào trong cơ thể của ta ta đem cấp cho ngươi lực lượng vô cùng cái kia giờ dạ cụ lạ bốn đời không nói hai lời trực tiếp đâm thẳng đầu vào từ ngực từ ngực, ngực cái kia dung nham ao nhất thời sôi trào lên quả nhiên có giai đoạn hai sở ca nhìn lấy cái kia giống như muốn núi lửa phun trào sôi trào lên nhưng trong lòng thì không gợn sóng chút nào cái này b ộ chiến đấu cơ chế cũng quá rõ ràng rồi đi hoàn toàn cũng bị trước thời hạn dự đoán được nữa ạ cái này giờ giả cụ lạ bốn đời chỉ số thông minh quả thực bắt gấp h a bất quá nếu n g ư ơ i đ ầ n như vậy lại cũng không trách được ta rồi hắn suy nghĩ móc ra một cái điều khiển từ xa ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia dung nham ao chương ba trăm bốn mươi ba giai đoạn ba âm một tiếng một vệ bóng đen theo dung nham trong ao phóng lên cao nóng bỏng dung nham p h u n đâu đâu cũng có thân ảnh kia xoay tròn vọt lên bầu trời treo cao tại dung nham ao bầu trời vào giờ phút này giờ giả cụ lạ bốn đời lấy một loại hoàn toàn mới diện mạo xuất hiện tại trước mắt mọi người thân thể của hắn biến thành màu đen giống như làm lạnh dung nham màu sắc một chút màu đỏ vết tích ở trên người hắn từng đạo kéo dài thật giống như dung nham kẽ n ư ớ c mơ hồ có thể nhìn thấy nóng bỏng nham thạch ở trong đó lưu động ánh mắt của hắn tràn đầy nóng bỏng h ư n g quang hai cánh của hắn trở nên vô cùng to lớn dựng triển đạt tới dài năm sáu thước màu sắc cũng biến thành màu đen che lấp lấp vẫy màu đen giống như ác ma cánh trên người hắn thiêu đốt ngọn lửa màu đen t h u ậ t nhìn dị thường kinh người liền ngay cả tên cũng biến thành giờ dạ cụ lạ b ố n đời ác ma chi vương người làm xem đi các p h à m nhân đây là ác ma chi vương lộ phương pháp tây sở ban tặng sự cường đại của ta sức mạnh của lực lượng này đem vượt qua tưởng tượng của các ngươi các ngươi chắc chắn hối l ậ n đi tới chỗ này bở tiếng nổ không hề có điểm báo trước ở đó, bột trên đời liền bị từ trên trời ráng xuống quả bom nổ theo trên trời rớt、xuống. Thời gian trở lại 15 phút trước ta nói, ta dám đánh cuộc, cái ao này bên trong nhất điểm lời giờ đời liền gian lại nói, cái nổ không văng lên, còn không xong, bốn ráng xuống bốn nổ xuống. đánh này bên định kịch hề chờ có đọc cụ cuộc, đó đầu bom dám báo bị ao ở quả lạ dạ sợ ẽ văng gì ra thứ gì tới. s ca đứng ở dung nham ao trước phi thường bình tĩnh nói ta cũng cảm thấy vậy có lẽ là triệu hoán có lẽ bột sẽ nhảy vào cái ao này bên trong sau đó đạt được lực lượng nào đó cái gì ta có thể cảm giác được cái ao này bên trong lẩn chứa cường đại hỗn độn ma lực có lẽ cùng ác ma có liên quan phê n e cũng nói như thế mấy người đều là lao giang hồ đối với cái này vốn s á o lộ tự nhiên cũng là có hiểu biết đã như vậy mà nói sợ ca ở đó dung nham ao chung quanh tìm kiếm một vòng mấy lúc sau nói chúng ta ở nơi này tiến hành một chút bố trí đi hắn móc ra mấy cái bốn quả bom đồ chơi này uy lực kinh ngợi hẳn đủ cái kia bột uống một bầu rồi bất quá muốn nổ đến không chung mục tiêu nhưng là có hơi phiền b à i đây phê nén lại nói không sao ma pháp của ta sẽ giúp ngươi giải quyết hắn nói lấy tại bốn quả bom trên làm một cái pháp thuật những thứ kia bốn quả bom trên lập tức bám vào một tầng làm quang đây là vật phẩm truy tung thuật những thứ này sẽ tự động truy lùng phụ cận được nhân ngươi chỉ cần đem nó trói đến trên trần nhà là được Chỉ cần mục tiêu xuất hiện, chúng hiện, nó liền tiêu xuất sợ ẽ tự tới. động dán qua、tới. Sở ca c h nói g n treo lên dung nham ao vết thương trên trần ao lên dung nham nhà. n ca Sở ó nếu như vật kia theo trên trời bị tạc xuống mà nói nhất định sẽ rơi vào phụ cận chúng ta trên mặt đất cũng thu xếp một chút bẫy dập cái gì đi vừa nói vừa đem mấy viên mìn lấy ra phê n ẹ t cũng nói ta cũng có thể thiết t r í mấy cái hỏa d i ễ m phủ văn cùng hàn băng phủ văn chỉ cần mục tiêu tiếp xúc được liền sẽ nổ trong đó lực lượng nguyên tố thời n n gian t trở về đến bây giờ ầm một tiếng giờ dạ cụ lại bốn đời bị tạc trực tiếp rơi xuống đất nhưng mà mới té tới trên mặt đất còn chưa kịp bỏ dậy hắn cũng cảm giác được một nguồn sức mạnh từ dưới đất chuyển tới ầm một tiếng nổ vang hắn lại bị to lớn nổ tung cho nổ lên trời đã sớm chờ đợi tại chỗ bốn người đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này gạt lỉnh hỏa cầu lớn tia chớp đủ loại công kích tầm xa trong nháy mắt tất cả đều rơi xuống giữa không trung giờ dạ c ụ lạ bốn đời trên người trực tiếp đưa hắn loanh bay đến đối diện trên tường lượng máu ở nơi này liên tiếp đả kích trong thật nhanh hạ xuống rất nhanh liền thấy đáy cái k i a giờ dạ c ụ lạ bốn đời một trận bực bội chính mình không t i ế c bán đứng tự do của mình bị người thúc giục thật sự đổi lấy sức mạnh lại cũng không kịp sử dụng liền muốn treo cái này cũng quá a a a h è n bọn phạm nhân đừng tưởng rằng như vậy thì có thể đánh bại ta ta sẽ để cho các ngươi hiểu được gác ma chi lực đáng sợ hắn chợt mở ra hai cánh thân thể của hắn dấy lên mánh liệt ngọn lửa màu đen sau đó trợt liền hướng về mọi người vào tới tầm một tiếng lại đem bảo vệ bốn người kìm cơn pháp trận trực tiếp đánh xuyên bất quá tốc độ của hắn cũng vì vậy có chốc lát đình trệ bốn người thừa cơ từng người tàn g ra sau đó một mực toàn bộ hành trình đánh đấm g i a bộ cho có k h í thế lâm trung ảnh vào lúc này lại rốt cuộc đến cơ hội áo nghĩa cầu vồng nối đến mặt trời trường kiếm bung lên một đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm kiếm khí bắn ra đem dở dạ cụ lạ bốn đời bắn cái xuyên qua áo nghĩa tật phong phá không chém lại là một đạo kiếm khí xoay tròn đem dở dạ cụ lạ bốn đời đánh lên thiên lâm v à phủ không trạng thái áo nghĩa thiên tường ngự phong、chém. lâm trung ảnh trực tiếp lắc mình xuất hiện tại giờ dạ cũ lạ bốn phía trong nháy mắt liên tục chém ra sáu lần trăng kích cái kia giờ dạ cũ lạ bốn đời không hổ là bột gắng ngượng lợi dụng hai cánh chặn lại cái này mới chém t h ừ a dịp lâm trung ảnh đại chiều thả xong ngắn ngủi thời gian rảnh rỗi bắt lại lâm trung ảnh mắt cá chân áo nghĩa thần long thiên vũ c ư ớ c a đánh cái kia lâm trung ảnh lại thừa cơ một cước đá ra xoay tròn đá ra vô số c ư ớ c ảnh trong nháy mắt cái kia g i dạ cũ lạ bốn đời cũng không biết bị bao nhiêu chân mặc dù không có tạo thành vết thương trí mệnh cái kia lâm trung ảnh lại thừa cơ thoát h ố n mượt lực phản tác dụng l cái kia giờ dạ cụ là bốn đời còn đợi đổi giết bên này mấy người lại thừa cơ lại là một vòng tập hòa đạp kích cái kia giờ dạ cụ là bốn đời rốt cuộc bị đánh hụt thanh máu hp theo trên trời rơi xuống gợi ý của hệ thống thành công đánh chết cuối cùng một giờ dạ cụ là bốn đời bắt đầu từ bây giờ ngươi có thể tiến hành phó bản kế toán t ngươi nhiều nhất còn có thể t ạ i nên trong phó bản lưu lại hai mươi b ố giờ cái này liền xong chuyện cái này b ộ t cũng quá yếu đi đi lâm trung ảnh kinh ngạc nói s ở ca lại nói cái này cũng là không t ệ rồi đổi ngươi ngươi có thể sống lâu như thế sao chúng ta nhưng là bốn đánh một hơn nữa còn là tại có chuẩn bị dưới tình huống nghiêm khắc nói là lục đại một bất quá ma ảnh hiệp cùng huyền linh tử trừ gọi về một cái sinh vật triệu hồi đi lên đỉnh một cái từ đầu tới cuối đều đang đánh đấm giả bộ cho có k h í thế trực tiếp bị s ở ca không thấy ta cảm thấy chủ yếu vẫn là chúng ta bố trí tốt quan hệ thằng này giai đoạn hai vừa ra sân liền bị hành hung một trận cơ hồ đều không có làm sao phát huy vi lực p h ê nét lại phân tích nói chờ đến nó rốt cuộc bắt đầu phát huy thực lực thời điểm đã không có bao nhiêu hát v ề rồi ngay tại bốn người trao đổi lẫn nhau phó bản kinh nghiệm thời điểm trên đất dở dạ cụ lạ bốn đời nhưng lại chậm dài đứng thẳng lên còn bản ó vẫn còn có giai đoạn ba bốn người đều lấy làm kinh hãi nhưng là không đúng rồi mới vừa rồi rõ ràng gợi ý của hệ thống âm thanh đều vang lên sở ca nhìn lấy cái kia dở dạ cũ l ạ bốn đời có chút kinh ngạc nghĩ đến chương ba trăm bốn mươi bốn ác ma khế ước nhân loại rất để cho ta ngoài ý muôn a các ngươi lại có thể đánh bại ta người làm không thể không nói thực lực của các ngươi nếu so với ta trong tưởng tượng lợi hại nhiều chúc mừng các ngươi các ngươi đã thông qua ta công nhận hiện tại hướng ta tuyên thệ thành tâm r a sức đi ta đem ban cho ngươi môn lực lượng cường đại cái kia dở dạ cũ l ạ bốn đời âm thanh lại một lần thay đổi hơn nữa giọng cũng biến thành hoàn toàn khác nhau tràn đầy bá khí cùng phép lối ô tình h u ố n gì cái này dở dạ cũ l à bốn đời là có ý gì hả? không phải là dở dạ cũ l à bốn đời là cái đó đứng tại sau lưng hắn ác ma phê nét lại ngưng trọng nói khẩn cầu đạt được ác ma sức mạnh là phải bỏ ra giá thật lớn một khi tử vong ngươi hết thể đều đem thuộc về hắn bao gồm tự thân linh hồn nhưng là v ả n g hại là không có linh hồn cho nên dở dạ cũ l à bốn đời trao đổi là của mình thân xác cái này dở dạ cũ l à bốn đời hiện tại đã trở thành ác ma khôi lỗi chẳng qua là ta không nghĩ tới các ngươi cái thế giới này cũng có mạnh mẽ như vậy ác ma sở ca lòng nói ta cũng không nghĩ tới à cho tới nay hắn đều lấy làm ác ma cái gì cũng chỉ là chuyện thần thoại xưa mà thôi ai nghĩ được lại thật tồn tại gợi ý của hệ thống kích động ẩn n ú t nội dung cốt chuyện ác ma giao dịch hướng đại ác ma lụ sở thể thành tâm ra sức ngươi sẽ đạt được ác ma ấ n ký cũng vì vậy đạt được đến từ địa ngục lực lượng cường đại ps nên nhiệm vụ là duy một nhiệm vụ chỉ có thể có một người đạt được cái hệ thống này nêu lên âm thanh nhưng là thoáng cái xuất hiện tại trong thai tất cả mọi người lại nói các ngươi người nào muốn cầm tên ác ma này ấ n ký đây sợ ca hỏi cái tia tân cựu nương quả quyết lắc đầu trên mặt còn lộ ra ghét bỏ t h ầ n sắc tà ma ngoại đạo người người phải trừ d i ệ t loại này bằng môn tà đạo sức mạnh ta mới không lạ gì đây phệ nẹt cũng lắc đầu một cái cùng ác ma giao thiệp vĩnh viễn không nên xem thường ta chỉ biết cùng những thứ kia ta có thể nắm trong tay ác ma ký kết khế ước nô dịch chúng nó đối với loại này đại ác ma ta cảm thấy cũng không cần t r e o chọc thì tốt hơn như thế hay là để ta đi lâm t r u n g ảnh lại bỗng nhiên nói sợ ca nghe xong không khỏi lấy làm kinh hãi ngươi chắc chắn chứ phải biết đây chính là ác ma a sợ cái gì ác ma yêu quái thần tiên những thứ này ta bây giờ cũng là thấy nhiều rồi từng cái thổi là thật lợi hại nhưng là thật đánh nhau cũng chuyện như vậy lại nói ngược lại đánh xong cái này bằng ngã cái tôi liền trở về thế giới của ta rồi ta cũng không tin hắn còn có thể đem móng nuốt vươn đến thiên dương đi hơn nữa ta có đạt được cổ lực lượng này lý do ta một cái c ử u nhân vô cùng cường đại vì đánh bại hắn ta nguyện ý trả bất cứ giá nào lâm trung ảnh nói lấy đi tới ác ma kia trước mặt ngoắc ngoắc ngón tay ta nguyện ý hướng tới ngươi thành tâm gia s ứ c hiện tại đem sức mạnh cho ta đi thông minh lựa chọn phàm nhân hiện đang tiếp thụ ta ban cho lực lượng của ngươi đi cái kia lù s ở nói lấy dơ dạ cụ la bốn đời đột nhiên vừa lên tiếng một cổ màu đỏ ánh lửa liền từ trong miệng của hắn phân ra trực tiếp rơi xuống trên người của lâm trung ảnh ánh lửa kia dần dần rơi vào trong cơ thể của lâm trung ảnh mà cái kia dở dạ cụ l ạ bốn đời lại lần nữa ngã trên đất trong mắt của hắn đã mất đi thần thái cả người đều khô quắt xuống mà trên người lâm trung ảnh lại tản mát ra khí thế cường đại trong mắt của hắn toát ra hồng quang nhẹ nhàng k h o á t tay một đoàn ngọn lửa màu đen liền ở trong tay của hắn bắt đầu cháy rừng rực sợ ca hướng về trên đầu của lâm trung ảnh nhìn lại trên đầu của hắn lại nhiều hơn một cái tên là ác ma ấn ký bờ uff tên ác ma này ấn ký có cái gì hiệu quả hả Vẫn là mạnh nhất. c ác i ma, ma, ma, ma, ma thể n chất bị ác ma ấn ký ảnh hưởng ngươi bị coi là một cái nửa ác ma sinh vật ngươi thuộc tính bị tạm thời chuyển hóa thành ác ma thuộc tính sức mạnh sức chịu đựng tăng lên ba mươi thần thánh chống trả một trăm linh hôn luận chống trả một trăm linh ác ma gia thịt ngươi đạt được hai mươi điểm pháp thuật chống trả hai mươi điểm sinh vật hổ giáp luyện ngục c h i hỏa n g ư ơ i tùy thời có thể thả ra luyện ngục c h i hỏa đem kèm theo tại thân thể của n g ư ơ i hoặc vũ khí lên lúc công kích tạo thành thêm và hỗn độn tổn thương thường xuyên sử dụng luyện ngục c h i hỏa đem dần dần khiến cho n g ư ơ i hướng về ác ma chuyển hóa ác ma biên thân hoàn toàn thần phục với bên trong cơ thể n g ư ơ i ác ma c h i lực mãi mãi biến thân thành là một cái ác ma thoạt nhìn cũng chả có gì đặc biệt s ở ca lại nói mặc dù thêm thuộc tính không ít nhưng là cũng không có cái gì cường đại đến lịch thiên năng lực hơn nữa còn có một cái cực lớn thai hoang ẩm luôn cảm giác có chút không đáng ra à liền một cái miễn phí bờ uff mà thôi ngươi cho rằng là có thể mạnh tới đâu cái này cũng là không tệ rồi hơn nữa bán đứng linh hồn cái gì ta cũng không bởi vì lũ sở có thể gặp lại ta quả thực không được ghê gớm cũng đem hắn biến thành trong phó bản buốt cùng nhau tiêu diệt là được lâm trung ảnh lại d ừ n g dưng nói s ở ca không khỏi âm thầm bội phục lâm trung ảnh tâm đại cũng có thể hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua lũ sở vật này cho nên đối với cái này cái gọi là uy hiếp căn bản không có cảm giác gì đi tốt rồi vẫn là nhanh tới đây chia của đi nhìn một chút cái này cuối cùng bột đều rất cái gì sợ ca nói lấy hướng về bột thi thể bỏ đi cũng còn khá Nhìn trang h ấ y ơ i xuống vật phẩm sở c t r o bị này g t chấp nhận thời điểm người tại chỗ có vàm ải danh vọng tự động sửa đổi vi tôn kính vật phẩm giới thiệu truyền thừa tự dở dạ cụ là một đời chiếc nhẫn phía trên có hồng long đồ án đó là dở dạ cụ l à dấu hiệu đặc biệt chiếc nhẫn này bản thân cũng không có chỗ gì đặc biệt nhưng mà coi như dở dạ cụ l à cá nhân vật ký hiệu lại tại vảm ải xã hội chính giữa có không thể nghi ngờ quyền huy thuộc tính đeo chiếc nhẫn này người có thể có được tất cả vảm ải thiên nhiên tôn k í n h thậm chí có thể lợi dụng chiếc nhẫn này đi sai sử vảm ải vì ngươi hiệu mệnh Kiện chai ải, vật tiêu nhưng đẳng dụng, uống đẳng vật vảm vật thứ một huyết huyết phẩm dịch. dịch hào. huy là Cao của cao Sử đ ạ thiên phú một h i áng phu nguyện hành giả vàng có thể ở trong bóng tối thấy vật dưới ánh trăng chiến đấu đạt được ba mươi phần trăm h ê m vào thuộc tính tân lịch tại dưới thái dương chiến đấu đạt được ba mươi n t ă m thuộc tính suy yếu thiên phú hai máu tươi hút lấy vàng có thể thông qua hút lấy máu tươi tới khôi phục nhanh chóng sinh mạng điều trị vết thương thiên phú ba bất hủ thân thể vàng hại đạt được 30% mươi phần trăm vật lý giảm thương hp tốc độ khôi phục tăng lên ba trăm p h t miễn dịch t à linh loại pháp thuật tổn thương thần thánh pháp thuật chống trả một trăm bị quang thần thánh hệ pháp thuật ảnh hưởng thời điểm không cách nào sinh mệnh khôi phục cũng sẽ phải chịu tương đương với hiệu quả trị liệu một nửa pháp thuật tổn thương thiên phú bốn người chết ý chí và bản thân là người chết sẽ không bị đến khống chế tinh thần mị hoặc ồn bạo thôi miên chờ tinh thần loại pháp thuật hoặc hiệu quả ảnh hưởng vật phẩm giới thiệu lấy r a tự cao chờ trong cơ thể huyết tộc mới mẹ huyết dịch tích chứa trong đó tới tự thời đại viễn cổ hắc á m lực lượng có thể mang nhân loại chuyển hóa trở thành v ọ n ái ở chỗ này dưới t r ạ thái nhân loại đem hóa thân làm không chết vong linh nhưng là lại có thể đạt được lực lượng cường đại cùng gần như bất hủ sinh mạng vàng phải nắm giữ sức sống mãnh liệt cùng tốc độ kinh người không già không chết nhưng mà bởi vì bị mềm rủa vàng không cách nào ăn dùng thức ăn của loài người chỉ có thể lấy máu tươi mà sống là bị nhân loại chán ghét quái vật đáng sợ phải nói vật này cùng cái đó t h ủ y tổ người s ó i máu so với rõ ràng muốn hơn một chút mặc dù gia tăng thuộc tính muốn ít hơn nhiều nhưng là bị hạn chế nhưng cũng đồng dạng thiếu rất nhiều chỉ là không cách nào sử dụng thần thánh quan minh loại pháp thuật kỹ năng mà thôi năng lực khác đều có thể dùng hơn nữa cũng không hạn chế mặc sử dụng trang bị lại cộng thêm bốn cái năng lực thiên phú Tuyệt đối vật siêu giá trị, t siêu đối đáng giá i ế chương c í n h ba trăm bốn mươi lăm huyết tổ k i ệ n vật phẩm thứ ba đồng dạng là một chai huyết dịch bất quá nghiêm khắc nói thật ra thì nhưng là một quyển sách kỹ năng giờ dạ cụ lạ bốn đời tinh hoa máu sách kỹ năng thông dụng sử dụng hấp thu giờ dạ cụ lạ bốn đời tinh hoa máu đạt được huyết nguyên mũi tên năng lực huyết nguyên mũi tên thiêu đốt đánh mạng của người tiêu hao mười nghìn một trăm điểm hp ngưng tụ thành một cái huyết cầu cũng đem lấy huyết nguyên mũi tên hình thức thả ra ngoài thứ tư cái vật phẩm lại là có chút đặc thù lại là một đôi loại cánh ác ma tri dực đồ phòng ngự áo các ngoài phòng ngự năm mươi pháp thuật chống trả năm mươi trang bị kỹ năng một phi hành khiến cho ngươi trong thời gian ngắn đạt được năng lực phi hành kéo kỹ theo cao hoặc dài Làm giây, thời gian ngươi rơi xuống thời điểm, tự động đạt được bay lượn hiệu quả, mãi mới thôi. 60 Trang năng động. xuống động xuống động bay bay cột phút. tự đạt mặt đất trên chỗ hạ chủ lượn, lượn đến được đồ 5 bị bị bị bỏ 2, quả, vật phẩm giới thiệu đôi cánh này là từ một cái ác trên ma thân mạnh mẽ lấy được hai cánh cho dù thoát khỏi chủ nhân còn sót lại ác ma chi lực vẫn làm cho cái này cánh nắm giữ năng lực phi hành có thể tiến hành trong thời gian ngắn phi hành hoặc l à n g không bay lượn ác ma chi dực có thể lý giải người trang bị trong lòng nghĩ pháp lúc cần thiết cũng có thể làm dùng cho tiến hành phòng ngự nhìn lấy cái này bốn cái rơi xuống bốn người nhưng là theo đuổi tâm tư của mình nghiêm khắc nói mỗi một cái cũng không tệ ác ma c h i dực tạo hình phong cách vẫn có thể tiến hành phi hành mặc dù chỉ có thể bay sáu mươi giây bất quá vẫn rất mạnh rồi mấu chốt đồ chơi này thoạt nhìn đẹp trai a quả thật là liền cùng rất nhiều cốt sản trong game online đại cánh một dạng có một loại cường hào kiểu bạc khí huyết nguyên m ũ i tên thoạt nhìn có chút b ấ y c h a tổn thương dường như không cao lắm bộ dáng hơn nữa cần phải tiêu hao sinh mệnh lực mới có thể dùng nhưng là đứng bên chỉ cần có điều trị ma pháp hp cái gì thật ra thì không đáng kể chút nào nếu như dùng hai mươi điểm pháp lực giá trị điều trị một trăm điểm hp Lại dùng chiêu á i điểm này thả một c á tràn huyết n đầy y vi lực u g n tên, ước chừng có thể tạo thành 500 điểm thương tổn, nói cách khác, 20 điểm pháp lực giá trị liền mũi điểm điểm một giá cái đại. i thể tạo trị thể thả ê ước có cách khác, lực có c pháp h cái này chuyển đổi hiệu suất có thể liền có chút dọa người rồi mặc dù chuyển hóa quá trình có hơi phiền thoái nhưng là chỉ cần thao tác cùng đi lên đây tuyệt đối là thần kỵ a hơn nữa cái này huyết nguyên mũi tên phi thường linh hoạt nghĩ thả mấy phát ra mấy phát còn không có thời gian cọc đồ bất kể là đối phó tiểu quái vẫn là đánh buốt đều là vô cùng dùng tốt kỹ năng cao đẳng ngó vàm ải cũng không cần nói trực tiếp tăng lên ba triệu thuộc tính còn có đủ loại kỹ năng thiên phú duy nhất hạn chế cũng cũng không cách nào khiến cho dùng quang minh hệ kỹ năng mà thôi so với người s ó i biến thân phải tốt hơn nhiều chỉ có thứ tư cái dở dạ cụ l ạ chiếc nhẫn hồng long tương đối đặc biệt bản thân hắn là không thêm bất kỳ thuộc tính duy nhất hiệu quả đối tượng đều là vàng ải cho nên lâm trung ảnh cùng tần cựu nương nhất định là sẽ không cần rồi về phần mình dường như mình bây giờ đã cùng huyết tộc xã hội không đội trời c h u n g n h a đ e o lên chiếc nhẫn này thật sự hiệu nghiệm không lại nói liền ngay cả huyết sắc quốc hội đều cho bưng cái thế giới này còn lại mấy cái kia vàng ở phòng chừng cũng không thể được làm uy hiếp nữa à cái kia phê nét lại đúng như nói chiếc nhẫn này liền thuộc về ta đi ta đoán c á c ngươi hẳn là đều không tính muốn đem ngươi cầm cái này có ích lợi gì chúng ta cái thế giới kia có rất nhiều vàng ải có cái này vừa v ẫ n có thể cùng bọn họ thật tốt đánh giao thiệp cái kia phễ n ẹ t lý do nhưng là c h ọ n vẹn rất s ở ca gật đầu một cái đem chấp nhận nem tới lâm trung ảnh lựa chọn cao đẳng huyết dịch của vàng ải dùng lời của hắn nói ngược lại chính mình lại không tính học quan g minh hệ pháp thuật chỉ cần không ảnh hưởng võ công cùng nội công là được hơn nữa đối với nắm giữ thiên ma giải thể chính hắn mà nói Cái này vàng hoài biến này vàng thật â n t h sự là ra thì kỹ năng này cùng cao đẳng huyết dịch của vàng phải phối hợp sử dụng mới là cao nhất bất quá nếu muốn c h i ma độ tự nhiên không thể cho một người rồi tân cựu nương dùng cái này thật ra thì cũng còn tốt bởi vì nàng có rất nhiều lợi hại điều trị pháp thuật hoàn toàn không sợ người lạ mệnh đáng giá tiêu hao về phần sợ ca tại khiêm nhượng một phen sau Cuối cùng tự nhiên phân phối đến chính là ác ma chi dực chơi chủ cách, cái công của yếu tuyệt phối phối đối nhiên rồi. lợi hại, phi với khinh phân đến này vẫn phong hơn nữa hành mình, động tính gì, tự rất hợp đây Đồ là là là là ma cơ sở i ê ca đem ác ma chi dực trang bị đến trên người đem voi ma mút lông dài áo khoác ngoài đổi xuống dưới cái này đối với ác ma chi dực phảng phất là sống tâm niệm vừa động một cách tự nhiên liền rỗi triển khai ha ha cảm giác đẹp trai ngây người a chặt dương cánh ra bảng sở ca liền bay quanh quẩn trên không chung mấy vòng sở ca trong lòng vậy kêu là một cái thoải mái a mặc dù đã học được k i n h công nhưng là nhảy cao hơn nữa tung lại xa cuối cùng vẫn muốn rơi xuống đất cùng chân chính phi hành so với vẫn là kém một chút hiện tại có thể coi là đạt được ước mở lớn rồi lại nói lại có mấy người không nghĩ nắm giữ năng lực phi hành đây đáng tiếc chỉ có thể bay một phút bay một hồi liền chậm dãi bay lượn rơi xuống hắn lại thí nghiệm một cái cánh phòng ngự chức năng cái này đối với ác ma chi dựng tại lúc cần thiết có thể ngăn cản ở trước người giống như to lớn tấm thuẫn một dạng hơn nữa phi thường bền bỉ đủ để ngăn chặn thông thường đạn thậm chí còn có nhất định pháp thuật chống trả chia xong trang bị mọi người lại không có lập tức rời đi bởi vì sở ca phát hiện một cái vấn đề nói xong huyết tổ chi tâm đã chạy đi đâu theo lý thuyết tiêu diệt cuối c ù n g bốt chắc là có thể lấy rơi xuống nhà chẳng lẽ nói cái này huyết tổ chỉ cũng không phải là giờ dạ cụ lạ bốn đời bất quá suy nghĩ một chút ngược lại là cũng rất có thể dù sao giờ dạ cụ lạ bốn đời nếu là bốn đời hiển nhiên không phải là nguyên bản giờ dạ cụ lạ làm sao có thể sừng trên là huyết tổ đây hơn nữa điều tra trái tim ti tan tung tích nhiệm vụ cũng chưa x o n g thành mặc dù đồ chơi này không quá có thể xuất hiện ở đây nhưng là dù sao cũng phải có chút đầu mối cái gì đi dù sao hệ thống hẳn là sẽ không sắp xếp một cái chính mình hoàn toàn không cách nào hoàn thành nhiệm vụ mới đúng các vị giút ta tìm tìm nhìn phụ cận đây có cái gì không khả nghi đồ vật sở ca nhất ả i làm m cái thời i ệ m vụ. có chút hiểu ra chỉ cần khởi động nào đó cơ quan cái này hình tròn ký hiệu bên trong hẳn là liền sẽ sung mãn vào hết dịch sau đó mở ra mật thất cái gì bất quá tìm nửa ngày cũng không tìm được cơ quan hắn cũng lười lãng phí thời gian trực tiếp theo trong túi sách lấy ra hai cái thùng nước đem huyết dịch theo bên trong ao máu rót vào cái k i a cái nhãn hiệu bên trong mau nhìn những thứ kia huyết dịch chỉ thấy chung quanh bên trong ao máu huyết dịch đống nhiên lưu bắt đầu chuyển động mặt đất chậm rãi nước ra một cái to lớn màu đen thạch quan theo lòng đất thang tới ở đó trong thạch quan lại cần một cái q u ỷ dị thân thể hoặc có lẽ là một cái tựa như nhân thể đồ vật người kia thoạt nhìn vô cùng dàn mua cả người đều n h ă m n h u phản phất khô chết thân cây duy có tâm tạng bộ phận da thịt tái nhợt mà trong suốt xuyên thấu qua da kia thậm chí có thể nhìn thấy mạch máu cùng một trái tim đang không ngừng Mọi trọng người thận x í chương tới, d ba trăm bốn mươi sáu huyết tổ trái tim sở dĩ cảm thấy mừng rỡ không phải là khẩn trương phòng bị nhưng là vì vậy k ẹ n nhưng là cái hữu thiện lục danh đơn vị Rất một hiện nhiên, đây cũng là một nhiệm vụ nở cỡ cỡ, mà không phải là cái cũng nở đây cờ cờ, gì là là mà vụ bất b quá một điểm nhìn à y đến lúc đó để lúc c o theo sở ca cái cái kia rất Bất thuyết tên huyết tổ, nút bột kỳ kẻn khốn kiếp không không? quái, quá nếu phải đại mới h lý là là này ẩn đúng n bộ dạng của kèn thoạt nhìn lại rất là thê thảm tựa hồ là bị vây ở trong thạch quan tựa như Nhân người kẻn nhìn lấy mấy người, lại dùng thanh âm chấm thấp hỏi. Nghiêm khắc nói cũng không phải là như thế. Sở ca nhìn một cái lồng ngực thoát chấm thấp hỏi. khắc phải loại, là lấy lại tới giải Cái kia các ca cái của là ta sao? mấy âm một thế. Sở chỉ có cái kia trái tim thoạt nhìn vẫn có lực này lên chúng ta là tới lấy đi trái tim của ngươi hắn thử thăm dò nói trong lòng đồng thời cũng đề phòng không nghĩ tới nghe được lời của hắn cái kia k ẹ n lại cười khổ một tiếng đó chính là ta muốn giải thoát ta ta đã ở nơi này vô tận bất tử trong chịu quá nhiều thống khổ nếu như các ngươi thật là tới giết ta như vậy xin để cho ta giải thoát đi nói xong một bộ nhắm mắt dáng vẻ chờ chết sở ca lòng nói nguyên、like、dễ dàng như vậy, bất quá nhìn lao ra bộ dáng sống được cũng quả thật có chút quá thẳng rồi ta ngược lại cũng không phải gấp như vậy có thể hay không hỏi một chút tại sao ngươi sẽ bị nhốt ở chỗ này h tự nhiên là bởi vì ta sức mạnh lực lượng này là một cái đáng sợ nguyền r ù a nó để cho ta trường sinh bất tử cũng cho ta trở thành một ít người mục tiêu tại mấy trăm năm trước giờ dạ cụ lạ cùng thủ hạ của hắn bắt được ta cũng c ư ơ n g ép theo máu tươi của ta trong lấy được sức mạnh vì phòng ngừa ta chết đi cùng chạy thoát bọn họ đem ta vây ở chỗ này làm vì bọn họ lực lượng nguồn suối ta nguyền r ù a để cho ta vĩnh viễn không cách nào chết đi vì vậy ta ở chỗ này nhịn vô số năm tháng sở ca hiếu kỳ nói cho nên ngươi là người thứ nhất vạm ải kèn gật đầu một cái không sai như thế ngươi chính là trong truyền thuyết cái đó kèn vâng cũng không phải là ta đúng là trong truyền thuyết cái đó k ẹ n chỉ bất quá truyền thuyết cùng lịch sử dù sao cũng là không giống nhau sở ca lòng b ả o hôm nay thật là kiến thức rộng không chỉ dơ dạ cụ lạ là chân thật tồn tại liền ngay cả k ẹ n cũng là chân thật tồn tại bất quá nghe khẩu khí của hắn nguyên bản cố sự dường như bị ma c ã i rất nhiều đây thật vất vả nhìn thấy loại này nhân vật trong truyền thuyết hắn nhưng là cũng không nóng nảy hoàn thành nhiệm vụ tiếp tục hỏi nếu như ngươi chết sẽ phát sinh cái gì những thứ khác vảm ải cũng sẽ cùng theo chết đi sao ta muốn cũng sẽ không sở ca gật đầu một cái lại nói ngươi nghe nói qua trái tim ti tan vật này không vốn là sở ca chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút nhưng mà không nghĩ tới chính là cái kia kèn thật sự gật đầu một cái không sai ta đương nhiên biết titan nhất tộc là ở t r ư ớ c nhân loại thật sự tồn tại ở cái thế giới này chủng tộc bọn họ nắm giữ phồn vinh văn minh lực lượng cường đại thậm chí còn nắm giữ bất tử bất diệt thân thể mà ở mấy vạn năm trước titan nhất tộc lại không biết tại sao đột nhiên biến mất dĩ nhiên titan chẳng qua là một cái xưng hô trên thực tế tiêu cự nhân tộc muốn càng thêm chính xác một chút như thế trái tim titan lại là chuyện gì xảy ra trái tim titan chính là titan trái tim nghe nói tích chứa trong đó titan nhất tộc sức sống mãnh liệt như thế trái tim ti tan ở chỗ này sao k e n lắc đầu một cái hắn cũng không ở chỗ này cái đó vàng mãi thật sự cướp được trái tim ti tan là giả sợ ca ngạc như nói làm sao ngươi biết có một cái vàng mãi cướp lấy trái tim ti tan bởi vì ta là huyết tổ ta có thể cảm giác được mỗi một cái vàng ý nghĩ trong lòng cứ việc không phải là rất chính xác nhưng là đại khái nội dung nhưng là không có vấn đề hơn nữa vàng mãi cấp bậc càng cao ta có thể cảm giác được tin tức lại càng rõ ràng cái đó vàng mãi là một cái phi thường cường đại vàng mãi vẹn vẹn so với giờ giả cụ l ạ bốn đời y ế một ít mà thôi gợi ý của hệ thống hoàn thành nhiệm vụ trái tim ti tan trần tướng ngươi đã giải đến trái tim ti tan cũng không ở trong tay vạm a i có thể mang l ê n tình báo t ô cáo chính nghĩa đội trưởng an bên trong để đổi lấy phần thưởng ngươi cũng có thể tiến một bước hoàn thành nhiệm vụ tới đạt được càng nhiều hơn khen thưởng sở ca lòng nói nhiệm vụ này ngược lại là rất đơn giản sở ca gật đầu một cái lại nói ngươi nguyền dội lại là chuyện gì xảy ra ạ ngươi cái này trong lịch sử thứ nhất vạm ải là thế nào tới ạ ta đã từng chẳng qua là một người phạm nhân mãi đến gặp phải rồi cái kia kèn há miệng cuối cùng nhưng vẫn là lắc đầu một cái những chuyện này ngươi tốt nhất ngươi không nên biết thì tốt hơn ta sẽ không nói là thượng đế trừng phạt ngươi kết quả sao cái tiêu kẽn lại chỉ là lắc đầu lại không nói nữa rồi s ở ca thấy kèn mạnh miệng lại cũng không có biện pháp gì thằng này đều như vậy chính mình cũng không có cái gì có thể uy hiếp hắn suy nghĩ một chút cũng không có cái gì muốn hỏi rồi đã nói nói tốt lắm lao đầu ta muốn động thủ rồi kèn im lặng gật đầu một cái s ở ca một quyền đánh tới cái tiêu kèn thanh máu hp t v nhưng là khác thường ngắn s ở ca mấy cái liền đem kèn đánh chết s ở một cái thi thể quả nhiên mất một cái huyết tổ chi tâm huyết tổ chi tâm nhiệm vụ vật phẩm kỳ vật phương pháp sử dụng một đem g a o cho đội đột kích dài có thể hoàn thành nhiệm vụ huyết tổ trái tim phương pháp sử dụng hai đưa nó giao đưa cho ngươi kỵ sĩ đoàn có thể dùng ở tăng lên kỵ sĩ đoàn thực lực để cho ngươi kỵ sĩ đạt được một lần thêm vào thăng cấp vật phẩm giới thiệu huyết tổ kèn trái tim tích chứa trong đó huyết tổ sức mạnh khởi nguồn bí mật cường đại bị nguyền rủa sinh mệnh lực có thể để người ta lấy được được sống mãi biến thành được gọi là vàng sinh vật tạ ác nhưng mà bị nguyền rủa sinh mạng nhưng là v ậ n vẹo mà hắc cám tồn tại mặc dù như vậy vẫn có vô số nhân loại vì truy tìm c ủ lực lượng này mà nguyện ý trả bất cứ giá nào sợ ca thấy nhưng là cảm thấy ngoài ý mớn đồ chơi này dường như trừ giao nhiệm vụ ở ngoài còn có trước h ể lúc ly khai mấy người tự nhiên cũng không có quên lưu lại từng người triệu hoạt phụ đây là cho tới bây giờ cái thứ nhị địa cầu phó bản có lẽ kế tiếp trong một đoạn thời gian sẽ có rất nhiều người loạn vào có hứng thú công lược cái này phó bản hơn nữa bởi vì là khó khăn độ khó cuối cùng bộ thực lực rất mạnh làm đả thủ nói chắc là có thể kiếm được không ít giờ cập tờ về phần nhắn lại bốn người thương lượng một chút quyết định cũng không cần tiết lộ quá nhiều tin tức thì tốt hơn cái này phó b ả n phải nói khó cũng thật khó khăn nhưng phải nói lời đơn giản thật ra thì cũng thật đơn giản mấu chốt chính là ở chỗ hai điểm một là phải có khắc chế vong linh năng lực nếu không đối với nắm giữ cường đại khôi phục vàng ai mà nói dùng thông thường vật lý công kích là rất khó giết chết coi như là pháp thuật nếu như không thể khắc chế vong linh mà nói cũng không quá hảo dùng Điểm thứ hai thứ chương í n h là, xào r ợ u lợi d ba trăm bốn mươi bảy có người muốn ôm bắp đùi ta gần đây đang định tấn công thiên ma giáo cái đó thiên ma giáo à là chúng ta cái thế giới kia tả ác nhất nhân vật phản diện rồi không chuyện ác nào không làm làm hại võ lâm Ta mắt, t vừa đã đáng sớm nhìn bọn họ không họ i ế các lúc là lễ, liền trước võ công không đủ mạnh. Hiện tại cuối cùng là có nhất định thất lễ, cho c tại nhất thất ta võ không mạnh, hiện định nên gần định đủ đây đi mở i phó bảng, đến l ú đó k h ô người thể thiếu muốn tìm muốn n g có hứng thú tham dự một chút không phải biết đây chính là thiên ma giáo đến lúc đó bí tịch võ công muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sở ca tự nhiên liền vội vàng gật đầu bí tịch võ công cái gì hắn hiện tại nhưng là vô cùng yêu cầu rồi hơn nữa thiên ma giáo danh tự này nghe một chút chính là một cái đại nhân vật phản diện bất quá lấy thực lực hiện tại của chúng ta được sao cái đó thiên ma giáo giáo chủ sẽ có hay không có thần công tuyệt thế gì các loại võ công à? đừng cho một trưởng vô chết rồi sở ca lo lắng không phải là không có nguyên nhân giang hồ cấp võ học đều có thể thả ra long hình kinh khí hoặc là một quyền đánh bể một khối tấm thép nếu là tuyệt thế thần công nói vậy còn không đến một trưởng là có thể đem chính mình đánh thành bụi bẩm à cái kia lâm trung ảnh lại lắc đầu nói yên tâm đi chúng ta thiên dương thế giới sức mạnh cấp bậc cũng không có có cao như vậy coi như là thiên ma giáo giáo chủ ta phỏng trường chết no cũng sẽ một lượng cánh cửa hiếm thế kỳ công cũng không sẽ thần công tuyệt thế gì về phần những thứ kia pháp vương đường chủ cái gì biết cũng chính là võ lâm bí kỹ đẳng cấp võ công Lấy thực lực thực ta, chúng phương diện công khả của công diện năng võ sở o loại với vẫn vấn phối quái tới bất quá bọn bản ta quá đánh hắn, nhưng chúng năng không hợp phó là ly lực làm là cổ có đủ đề. kỳ s ca lòng nói cũng còn khá bất quá ngược lại lại có chút thất vọng nguyên bản còn tưởng rằng có cơ hội làm bạn tuyệt thế thần công luyện một chút đây bất quá vẫn là gật đầu một cái vậy thì tốt đến lúc đó ta nhất định nhưng phụng đổi tới cùng cũng tính ta một người đi tân cửu nương nói ta cũng đúng lúc muốn học chút lợi hại điểm võ công cái đó thiên ma giáo có cái gì tốt dùng kiếm pháp sao đương nhiên là có huyễn ma kiếm pháp u minh kiếm pháp đều là cực kỳ mạnh mẽ võ công đây ta p h ỏ n g t h ừ n g làm sao cũng phải võ lâm trong bí kỹ phẩm đi cái kia phệ nét lại lắc đầu một cái ta còn là liền như vậy ta đối với các ngươi cái gọi là võ công cũng không có hứng thú gì ma pháp mới thật sự là sức mạnh đối với cái này l â m trung ảnh nhưng cũng, cũng không nghĩ là nhún vai một cái mấy người nói chuyện công phu đã tới phó bản g cửa ra vị trí phòng khách nhìn thấy mấy người đi tới chờ ở trong đại điện mọi người vội vàng ngơi lại kỳ vũ nhu không kịp đợi hỏi thế nào thế nào các ngươi ở phía dưới đều gặp phải cái gì nha chẳng qua chỉ là một chút vàng ải ngươi sói cái gì còn có mấy cái vàng ải quý tộc cùng với một cái dở dạ cụ lạ bốn đời Bất t quá đã, đã o gợi ý của hệ thống hoàn thành nhiệm vụ tung tích của trái tim titan ngươi tại c u tự nhiên phòng ngự an toàn sách l ư ợ t cục danh vọng tăng lên một nghìn điểm ngươi tại tổ chức đó danh vọng đạt tới thân thiện vừa dứt tiếng những người đó trên đầu tiên hoàn toàn biến thành màu xanh lá cây đáng chết lại là như vậy chúng ta đều đang bị lợi dụng rồi cảm ơn ngươi người mạo hiểm ngươi để cho chúng ta biết được chân tướng sự tình chúng ta thiếu ngươi một cái ân huệ sau đó nếu như ngươi có gì cần cứ tới tìm ta đi chúng ta sẽ tận lực giúp ngươi cái kia chính nghĩa đội t r ư ở n g a n lý thuyết nói nghiêm trang nhớ tới hệ thống an bài cho hắn lời kịch sở ca nói xong lại đi về phía cái đó đội đột kích giải cho đây là ngươi muốn huyết dịch của vàng bài hàng mẫu sở ca nói lấy đem theo những thứ kia vàng tiểu cái trên người thu thập được nhiệm vụ vật phẩm giao cho cái đó đội đột kích giải quá tốt rồi có những thứ này nghiên cứu của chúng ta liền có thể tốt hơn vào được rồi đúng rồi Huyết tổ trái tim tìm ngươi được、sao? sở a o s ca lòng nói quả nhiên vẫn là không có cái gì tính thực chất đồ vật ta bất quá có thể cùng hai cái này tổ chức làm quan hệ tốt ngược lại cũng không tệ bất quá như vậy cũng nhìn ra tới bất kể là siêu cấp anh hùng liên minh vẫn là thiên đạo hội đều vẹn vẹn chẳng qua là một cái ngụy trang mà thôi cũng sẽ không bị hệ thống phán định là một phe thế lực liền liên quan danh vọng cũng không có cùng lúc đó lâm trung ảnh cũng hoàn thành nhiệm vụ của hắn đem huyết mân tôi cựu nhân thủ cấp giao cho huyết mân tôi sở ca bọn bốn người lại lẫn nhau trò chuyện mấy câu hai bên lại trao đổi một cái tín vật sau đó liền phân đạo dương tiêu rồi vào lúc này mắt thấy mấy cái kia người loạn vào biến mất không thấy gì nữa mà sở ca cũng dự định rời đi rồi huyền linh tử cùng ma ảnh hiệp lại ngồi không y ê n lên rồi loại này b ắ p đùi hiện tại không ôm còn đợi khi nào hai người chẳng qua là tại trong phó bản đánh một cái nước tương nhặt được điểm rắp r ư ở thu hoạch cũng đã phi thường hiếm thấy cái này bốn cái t i ê n nhãn cục g a hỏa lại là dếp buốt lại là rõ ràng tiểu quái nếu là có cơ hội gia nhập tổ chức như vậy đây tuyệt đối là ôm lên bắt đùi hai người trước cũng đã tiến hành bí mật thương nghị lúc này cùng nhau nhảy ra nói thanh long đại nhân chúng ta cũng muốn gia nhập tiên nhãn cục xin nhận lấy chúng ta đi sở ca nghe xong lại là có chút ngoài ý mớn hắn nhìn hai người một cái thấy hai người không giống như là nói đùa bộ dáng liền buồn cười mà hỏi tại sao phải gia nhập thiên nhãn cục đây ma ảnh h i ệ p nói chúng ta đã nghĩ xong thiên nhãn cục mới thật sự là có thể bảo vệ hòa bình thế giới duy trì chính nghĩa tổ chức mà cái gọi là siêu cấp anh hùng liên minh căn bản chính là biên tạo nên lời nói dối chẳng qua chỉ là mỹ quốc chính phủ khôi lỗi căn bản không có ý nghĩa gì huyền linh tử cũng nói đúng vậy thiên đạo hội cũng là như vậy một điểm này ngươi hẳn là so với chúng ta rõ ràng hơn mặc dù siêu tự nhiên phạm tội c u c điều tra người ta nói chúng ta là độc lập dân gian tổ chức nhưng là lời này a y tin a cho nên vẫn là đi theo ngươi lăn lộn tương đối tốt hai người hành động này nhất thời để cho bên kia những người khác lấy làm kinh hãi nhất là chính nghĩa đội trưởng an bên trong phải biết siêu cấp anh hùng liên minh bên trong tổng cộng liền năm cái s ụ p hezo trong đó còn có ba cái năng lực đồng chất hóa vô cùng nghiêm trọng kết quả vào lúc này doanh số bán hàng đầy đủ nhất f a n nhiều nhất ma ảnh hiệp lại muốn rời khỏi quả thật là lẽ nào lại như vậy a ma ảnh hiệp ngươi có phải hay không là bị người không chế rồi ngươi có thể là một gã s ụ p h e o năng lực càng lớn trách nhiệm lại càng lớn ngươi làm sao có thể vào lúc này nói lời như vậy đây đối mặt chính nghĩa đội trường an bên trong nổi giận m à ảnh hiệp lại lộ ra khinh thường nụ cười thôi đi ngươi nghĩ rằng ta không biết chúng ta cái tổ chức này lai lịch sao các ngươi đều là bị đẩy ở phía trước bảng hiệu mà thôi năng lực của các ngươi đều là do tổ chức cung cấp những thứ kia bối cảnh cố sự đều là biên t ạ o nên ta cũng không rảnh rỗi đùa với ngươi loại này n g ư â i thơ sụp hẹ rộ cho chơi chỉ có gia nhập thiên nhãn cục mới có thể thực hiện ta nguyện vọng mới có thể thu được đến ta muốn sức mạnh bên kia huyện linh tử cũng gật đầu nói không sai ta cũng là cái ý này cho nên mời thanh long đại nhân thủ hạ chúng ta đi chương ba trăm bốn mươi tám thiên nhãn cục thực tập sinh môn sợ ca có chút ngoài ý、muốn. không nghĩ tới hai người lại kiên quyết như vậy nghĩ muốn gia nhập thiên nhãn cục thậm chí không tiếc cùng vốn có tổ chức vạch rõ giới hạn tích cực như vậy mà nói mình ngược lại là không tốt lắm c ự tuyệt tuy nói cái này thiên nhãn cục từ vừa mới bắt đầu chính là mình thuận miệng hồ kéo ra nhưng là nếu quả như thật có rất nhiều người gia nhập là một cái tổ chức thần bí vui v ù a một chút ngược lại cũng không tệ do dự chốc lát sở ca gật đầu một cái nói nếu như hai người các ngươi kiên trì ta ngược lại thật ra quả thật có thể suy tính một chút tại lần này trong hành động hai người các ngươi biểu hiện cũng coi như để cho ta hài lòng mặc dù thực lực là yếu một chút nhưng là dũng khí vẫn là có thể bất quá chúng ta thiên nhãn cục thu người là phi thường nghiêm khắc cho nên ta không thể lập tức đáp ứng người lấy quyền hạn của ta ta ngược lại là có thể để cho các người coi như kiến tập sinh quan s ắ p một đoạn thời gian lại nói nếu như các người biểu hiện đầy đủ tốt ta có thể cùng trụ sở chính đưa ra một phần xin sau đó kéo các người nhập hội cái kêu ma ảnh hiệp cùng huyền linh tử l i ế c nhau một cái cùng nhau gật đầu nói chúng ta nguyện ý lấy thực tập sinh thân phận gia nhập thiên nhãn cục nhìn lấy phản ứng của hai người những người khác nhưng là không bình tĩnh trước hai người vào phó bản thời điểm còn một bộ đánh chết cũng không muốn cùng đi theo bộ dáng cái này vừa ra tới liền một bộ đại nghĩa lâm nhiên muốn gia nhập rồi muốn đi theo người ta lan l u ậ n rồi đang liên lạc đến sở ca biểu hiện ra thành lập phó bản năng lực kỳ dị mọi người nơi nào còn có thể không hiểu nhất định là nhìn thấy người ta chỗ tốt hoặc là năng lực cảm thấy đi theo lan l u ậ n có tiền đồ hơn cái kia vương hạt tử bông như nói lão đại để cho ta cũng gia nhập các ngươi thiên nhãn cũng đi năng lực của ta ngươi đã thấy qua mặc dù không bằng ngươi nhưng là so với huyền linh tử ít nhất là không kèm a kỳ vũ n u cũng nói các ngươi đều đi rồi lưu ta một cái cũng không có ý gì hội trưởng ngươi cũng tính ta một người đi bên này thiên đạo hội mọi người tới tấp phản bội đầu nhập vào bên kia siêu cấp anh hùng liên minh mọi người cũng không nhàn rỗi chính nghĩa đội trưởng an bên trong cùng hát tử thần hai người ngược lại là không có đầu nhập vào ý tứ dầu gì cũng là đã từng đi lính độ i trung thành vẫn phải có nhưng mà hai người khác cũng không giống nhau nếu như có thể mà nói cũng cho ta gia nhập các ngươi đi cái kêu huyết mân tôi nói cựu nhân của nàng bị lâm trung ảnh giết chết mà dưới cái nhìn của nàng lâm trung ảnh lại là người của thiên nhãn cục lại cộng thêm nàng thường xuyên nghe helena nói tới ly ông sự tình cũng để cho nàng đối với cái này tổ chức thần bí sinh ra hứng thú thật lớn helena cũng, cũng giống như thế lý do của nàng đơn giản hơn một chút đó chính là nghĩ gặp lại li ô n g nàng đối với đóng vai sụp h ẹ d rổ cái gì cũng không có hứng thú quá lớn mặc dù lúc mới bắt đầu cảm giác quả thật rất thoải mái nhưng là thời gian lâu dài khó tránh khỏi sẽ có chút chán ghét nhìn lấy nhiều người như vậy muốn gia nhập thiên nhãn cục s ợ ca nhưng có chút nhức đầu nếu như chẳng qua là lời của hai người vẫn còn tương đối tốt lắc lư nhưng là nhiều người như vậy cùng nhau muốn gia nhập đến lúc đó nếu như phát hiện thiên nhãn cục chẳng qua là một cái trống giống mà thôi vậy coi như xấu hổ bất quá hắn cũng không có ý định cự tuyệt ngược lại chẳng qua đến thời điểm thật sự là một da tới không được sao sao ngược lại phó bản hệ thống thần ký như vậy liền vẽ đều có thể ra đến lúc đó nói không chừng cũng có thể là một cái công hội vui bừa một chút có thể bất quá đầu tiên nói trước chúng ta thiên nhãn cục thu người là rất nghiêm khắc cũng không giống như một ít h ô n tạm tổ chức người nào đều thu ta sẽ đang khảo sát bên trong đối với các ngươi tiến hành khảo sát cho các ngươi tuyên bố nhiệm vụ nếu như các ngươi có thể thông qua khảo nghiệm ta mới có thể thu các ngươi nhập hội hơn nữa một khi gia nhập chúng ta thiên nhãn cục liền phải hoàn toàn tuân thủ tổ chức quy tắc sở ca nói xong để cho những người này cung cấp phương thức liên lạc sau đó đem mấy người phương thức liên lạc g i xuống ước định qua một đoạn thời gian liền cho bọn họ phát khảo hạch nhiệm vụ lời này để cho hai người nghe song sắc mặt đồng thời tối xâm lại lòng nói ngươi cũng quá kiêu ngạo bất quá mình bây giờ còn tại đối phương thay đổi quy tắc bên trong đây lại cũng không dám nói gì lại nói bọn họ hiện tại cái này không t r ả vẹn vẹn nằm ở thời kỳ khảo sát sao nếu như khảo sát không thông qua bọn họ vẫn là có thể trở về tiếp tục cùng các ngươi lan l ộ ậ n sao nghe xong lời của sở ca hai người nhưng là một trận tức giận lòng nói cảm tình chúng ta chỉ có thể dùng ngươi chọn lựa còn dư lại người a hai người còn muốn nói tiếp cái gì sở ca lại khẽ mỉm cười tốt rồi phải nói ta cũng nói xong rồi c h u y ệ n nơi đây ta cũng giúp các ngươi đều giải quyết ta cũng là thời điểm thối lui rồi gặp lại sau các vị nói xong sở ca trực tiếp phát động truyền t ố n g phủ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại chỗ mắt nhìn nhau hai người lòng nói cái này thiên nhãn cục mọi người đều có truyền t ố n g năng lực cái này thật là không coi chiêu à hai người nhìn nhau c ư ờ i khổ mặc dù lẫn nhau làm đối thủ lúc này lại cảm thấy giống nhau sự bất đắc dĩ hai cái tổ chức ngày trước cũng đối phó qua hết thể nắm giữ siêu tự nhiên năng lực định nhân nhưng mà giống như thiên nhãn cục thần k ỳ như vậy nhưng vẫn là phần độc nhất đây hai người đang muốn dẫn người đi ra ngoài lại c h ợ n phát hiện một chuyện bộ kia bản màn ánh sáng còn không có biến mất nói cách khác bọn họ vẫn là chỉ có thể ở lại trong phó bản g cái này coi như có chút đau chứng sợ ca cũng không có trực tiếp truyền t ố n g về đến nhà cái này truyền t ố n g phủ hiệu quả còn không có bước ngang qua nửa cái địa cầu ý lực hắn trong mấy ngày kế tiếp hắn an tâm ở trong lâu đài sửa chữa huyết tổ trái tim hắn cũng không có lập tức cho kỵ sĩ đoàn đưa đi mà là chính mình nghiên cứu một phen bất quá đại khái là nhiệm vụ vật phẩm quan hệ đi đồ chơi này căn bản không có biện pháp trực tiếp sử dụng cuối cùng chỉ có thể cho kỵ sĩ đoàn đưa cho lựa chọn cường hóa thăng cấp kỵ sĩ đoàn gợi ý của hệ thống yêu cầu bảy ngày thời gian mới có thể hoàn thành thăng cấp mặt khác một khi thăng cấp hoàn chỉnh kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ và người hầu tại đạt được năng lực đặc thù đồng thời chi phí cũng sẽ tăng thêm một bước sở ca lại cũng không gấp t r ư ớ c từ từ thăng cấp đồng thời hắn cũng thời khắc chú ý lâu đài tình huống bên ngoài trong mấy ngày kế tiếp tin tức lớn liên tiếp t ư ơ n ra đầu tiên là siêu cấp anh hùng liên minh tuyên bố thành công đánh bại huyết sắc quốc hội đem tả ác vàng ái nhất và hoàn toàn tiêu diệt một lần nữa cứu vớt nhân loại đồng thời hành động lần này cũng thu được đến từ một cái tên là thiên nhãn cục thẩn bí tổ chức trợ giút thật là đồng thời siêu cấp anh hùng liên minh còn tuyên bố tổ chức đó sẽ tiến hành gây dựng lại sắp có vài tên thành viên rời khỏi nhà nước cho ra lý do là bởi vì làm siêu cấp anh hùng liên minh thành viên nội bộ trong lúc đó đối với tổ chức lý niệm trên xảy ra mâu thuẫn bất quá bởi vì số người tương đối ít cho nên không có bùng nổ nội chiến cái gì mà là hòa bình giải tán báo thù nữ thần h u y ế t mân tôi cùng với ma ảnh hiệp đều tuyên bố giải ngũ bất quá rất nhanh lại có mấy cái khuôn mặt mới gia nhập mặt khác ta đây có hai cây súng lớn sách mới thiên đạo hội truyền kỳ cũng rốt cuộc đưa ra thị trường tuyên bố đáng tiếc là bởi vì thiên đạo hội còn không có làm sao nổi danh liền không tiếp theo cuối cùng cho nên nguyên bản bày kế một loạt tuyên truyền hoạt động toàn bộ bị bỏ cái này cũng đưa đến thiên đạo hội truyền kỳ vẹn vẹn chẳng qua là coi như một quyển thông thường chuyện ôn lại tới tuyên bố hơn nữa bởi vì thành tích ta đây có hai cây súng lớn không thể không qua loa hoản kết quả đưa tới độc giả kịch liệt kháng nghị thậm chí nghe nói xảy ra độc giả cho tác giả gửi đao phiến đáng sợ sự kiện mặc dù ta đây có hai cây súng lớn dùng mọi cách giải thích lại không có chịu tin tưởng lời của hắn cái gì gọi là thiên đạo hội trước thời hạn giải tán thực tế cũng không phải là tiểu thuyết loại lý do này làm sao có thể lừa gạt qua hơi có chút chỉ số thông minh độc giả lại không biết đến lần này thật đúng là khá tốt ta đây có hai cây súng lớn bất quá chuyện này ở trên mạng ảnh hưởng lại phi thường y ế u ớt dù sao chẳng qua là một cái không có danh tiếng gì internet nhà văn lại kết quả xấu rồi trừ giới internet văn đàn cơ hồ không có người nào chú ý thứ ba cái đưa tới sở ca chú ý tin tức chính là bùng nổ với toại nhân tập đoàn toại nhân tập đoàn ở đó lần kỹ thuật buổi h ợ p báo sau liền trở thành tin tức tiêu điểm có thể làm cho người t r ư ở n g sinh bất lao thần kỳ kỹ thuật bị ám sát chủ tịch thượng sùng vân cùng với bị đoạt đi thần bí khoa học kỹ thuật tạo vật trái tim titan những tin tức này dẫn phát nhất ba hiệu nhất ba dư luận nhật triều đêm đó ký kết đầu tư bỏ vốn hợp đồng tập đoàn các công ty cuối cùng ngược lại là có hơn phân nửa đều cuối cùng vi ước rồi đại khái là bởi vì mọi người cảm thấy đến n ổ i chủ tịch đều bị người đánh chết kỹ thuật nồng cốt cũng bị người đoạt đi rồi cái này toại nhân tập đoàn hiển nhiên là phải chơi xong vì vậy dù là bồi điểm phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng hầu như so với đem tiền đầu đến một cái nhất định phải xong đ ờ i trong công ty thật ra khiến toại nhân tập đoàn cầm không một số lớn phí bồi thường vi phạm hợp đồng nào biết cũng không lâu lắm toại nhân tập đoàn liền tuyên bố đã đoạt lại trái tim titan hơn nữa sắp đẩy ra có thể chỉ hoãn nhân loại già yếu thần kỳ chất thuốc sinh mệnh dược tế hai không bất quá Cùng lúc ban đầu tuyên truyền thời điểm cái loại này có thể làm cho người trường sinh bất tử không bất kỳ phản ứng vụ nào đích thực sản phẩm so sánh một lần này sản phẩm giới thiệu liền không có khoa trương như vậy rồi chỉ nói là có thể trì hoan g i ạ yếu để cho người có thể theo bảy tám mươi tuổi sống đến một trăm chừng năm mươi tuổi hơn nữa kỹ thuật mới còn sẽ có một chút tác dụng phụ tỉ như sợ ánh sáng chán ăn các loại tổng thể mà nói hạng kỹ thuật này vẫn rất có lực hấp dẫn dù sao có thể sống lâu mấy chục năm cũng là t ố ta nhưng là sau đó trên mạng lại có người tiết lộ thật ra thì mới chất thuốc trong thành phần chứa vàng ái huyết thành cái gọi là đoạt lại trái tim ti tan căn bản là giả lại có người nói từ vừa mới bắt đầu trái tim ti tan liền không tồn tại những thứ này thật thật giả giả tin tức cũng là để cho các bạn dân trên mạng rất làm ở một p h e n n h n giới không nghĩ tới tại thực tế ở ngoài còn có nhiều như vậy siêu tự nhiên sự kiện bất quá cũng vì vậy thoại nhân tập đoàn cổ phiếu đang chấn động một trận sau vẫn là tăng lên rất nhiều để cho những thứ kia vi ước tập đoàn cùng công ty hô to hối hận ngày nay sở ca lại nhận được một cái tin nhắn ngắn nhưng là thượng tử vũ g ử i tới sư phụ thật xin lỗi lần trước như thế giống ngươi ta muốn gặp ngươi một lần có chuyện rất trọng yếu muốn nói với ngươi s á c thực nói là có một cái người rất trọng yếu muốn gặp ngươi làm ơn át tới công ty của ta một chuyến ngươi thân ái đồ đệ thượng tử vũ do dự mãi sở ca vẫn là quyết định đi gặp mặt một lần sau hai giờ sở ca liền đi tới toại nhân tập đoàn ở phía trước đài dưới sự hướng dẫn đi tới chủ tịch căn phòng còn chưa vào cửa sở ca liền trong lòng s ư n g sở tại tiểu địa đồ lên cái k i a trong phòng làm việc có hai cái màu xanh lá cây thân thiện đơn vị một cái là thượng tử vũ một cái khác nhưng là thượng sùng vân ta đi đây là cái quỷ gì tên tia không phải là đã chết rồi sao khi đó chính mình nhưng là tận mắt nhìn thấy đầu đều bị đánh bể làm sao còn sống tâm tư thay đổi thật nhanh mặc dù không nghĩ thông nguyên lý trong đó nhưng là sở ca đã có chính mình lý ý nghĩ xem ra từ đầu đến cuối chính là thượng sùng vân bày ra một cái bẫy trước lợi dụng buổi họp báo hiện ra kỹ thuật hơn nữa lộ ra một bộ bởi vì không chịu nổi áp lực cho nên nguyện ý phân một chén canh thái độ rộng mở cửa làm ăn hoan n g h ê n đầu tư thu hoạch một nhóm lớn đầu tư bỏ vốn hợp đồng sau đó lợi dụng bố trí s o n g v à n g ải giặc c ư ớ p đưa tới trái tim ti tan cái này hạch tâm vật phẩm hấp dẫn sự chú ý lại để cho cái đó vàm ải làm bộ đem trái tim ti tan cướp đi cứ như vậy những thứ kia nhìn chằm áp lực của toại nhân tập đoàn nhất thời liền biến mất không thấy dĩ nhiên bọn họ cũng không thể thật sự để cho công ty liền như vậy cổ phiếu ngã mạnh cho nên bọn họ lại làm vừa ra vàng ải thủ tịch sau đó ban bố nhân thể cải tạo chất thuốc hai n có lẽ khả năng từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền không có cái gọi là trái tim titan bọn họ chân chính là mục tiêu thật ra thì chính là huyết dịch của vàng ải dĩ nhiên cũng có thể bọn họ đúng là có trái tim titan nhưng là bọn họ không muốn bởi vì cái này chịu đựng quá nhiều áp lực cho nên chơi một cái thay mận đổi đ ả o thật thật giả giả hư hư thật thật bọn họ tự xưng đoạt lại trái tim titan nhưng l à phân phát nhân thể cải tạo chất thuốc hai không lại không chỉ không có lúc ban đầu thần kỳ ngược lại nhiều hơn rất nhiều thiếu sót khả năng rất nhiều người liền sẽ được cho là bọn họ trong tay không có trái tim titan mà là lợi dụng huyết dịch của vàng i nghiên cứu ra được tàn thứ phẩm tự xưng đoạt lại trái tim ti tan chẳng qua chỉ là vì tăng lên giá cổ phiếu thả ra tin tức giả nhưng mà thật ra thì người ta từ vừa mới bắt đầu liền không có đem trái tim ti tan làm mất mà khả năng này ngược lại đúng là bọn họ muốn để cho người khác lấy được tin tức cho ra kết luận mặc dù chân tướng khả năng c ó i chừng mấy loại nhưng là không nghi ngờ chút nào cái này thượng sùng vân hạ xuống thật là lớn một bàn cờ a tiên sinh ngươi không đi vào sao trước đó đài nhìn thấy sở ca ở cửa đứng thẳng bất động đường này không khỏi nghi ngờ hỏi dĩ nhiên sở ca khẽ mịp cười để cho trước đó đài một trận mặt đỏ hắn đẩy cửa đi vào ở phía trước của hắn bàn làm việc một mặt khác một chương lão bản ghế chính đưa lưng về phía hắn ngồi ở trên ghế ông chủ người chính nhìn ngoài cửa sổ bởi vì lưng ghế quá cao cho nên không nhìn thấy ngồi ở trên ghế người nếu như dựa theo bình thường logic nếu cho hắn gửi tin n h ắ n chính là thượng tử vũ cái đó ngồi ở trên ghế chắc cũng là thượng tử vũ mới đúng nhưng mà sở ca lại biết người kia chính là thượng sùng vân phòng chừng đối phương là muốn cho tự mình tiến tới một cái kinh hỉ đi sở ca khẽ mỉm cười lòng nói lao tử liền theo ngươi vui v ừ a một chút thượng chủ tịch chúng ta lại gặp mặt sở ca nói lấy trực tiếp ngồi xuống cái ghế kia chậm rãi lộn lại lộ ra thượng sùng vân kinh ngạt khuôn mặt ngươi biết là ta làm sao có thể sở ca lại suy cười một tiếng đừng quên ta nhưng là sẽ p h á p thuật bấm ngón tay tính toán đã biết quá khứ tương lai ngươi cảm thấy ngươi về điểm kia t r ò vật có thể lừa gạt ta c h ớ c h ê u mưa lấp phất người bình thường còn có thể đối với ta căn bản không có khả năng hữu dụng bất quá ngươi vẫn làm cho ta có chút kinh ngạc thành thật mà nói ta còn là không nghĩ ra ngươi là thế nào phục sinh bất quá những thứ khác nhau liền rõ ràng rồi để cho ta đoán một chút nhìn ngươi t ừ vừa mới bắt đầu đánh chủ ý chính là muốn có được huyết dịch của vạm i đồng thời rời đi công ty của các ngươi bị áp lực nhưng là vừa không thể chơi đùa quá mức hỏa để cho công ty thật sự sụt xuống cho nên liền chơi như vậy vừa ra các ngươi từ vừa mới bắt đầu liền không để cho người trường sinh bất lao kỹ thuật trận yêu kỹ thuật buổi h ợ p báo căn bản chính là một trận biểu diễn ảo thuật nhưng là trải qua một hồi thần thao tác các ngươi nhưng bây giờ có rồi hay hoặc là các ngươi vốn là trong tay chính là có nhưng là không dám chịu đ ự n g lớn như vậy áp lực cho nên chơi như vậy một bộ trò lừa bịp để cho ngoại giới nghĩ đến đám các ngươi trong tay kỹ thuật thật ra thì là dùng huyết dịch của v à h ải nghiên cứu ra được vàm ải máu mặc dù chất quý nhưng là dù sao không bằng trái tim ti tan thần bí như vậy phòng t r ừ n g hiện tại rất nhiều thế lực đều đang bắt vạm ải nghĩ muốn tiến hành dược vật của mình nghiên cứu đi. cái kia thượng sùng vân nghe xong nhưng là cười khổ một hồi được rồi không thể không nói ngươi cơ hồ đem chân tướng đều đ o á n được chân tướng là người sau chúng ta quả thực có trái tim ti tan nhưng là thứ này giá trị quá khổng lồ bên ngoài áp lực là khó có thể tưởng tượng nếu như ta l i ề u chết mà nói công ty lúc nào cũng có thể hủy d i ệ t mà ta lại không muốn đem vật này cùng người khác chia sẻ cho nên chỉ có thể g a hạ xét này như thế ngươi phục sinh lại là chuyện gì xảy ra thượng sùng vân lại lắc đầu một cái chuyện này ta thật sự không thể nói cho ngươi biết trong đó liên quan đến sự t ì n h quá mức nặng nề cái kia sợ ca lại gật đầu một cái tuy tiện đi bất quá ngươi vẫn nợ ta một món nợ ân tình dù sao huyết dịch của vàng ải nhưng là ta giúp ngươi lấy được hơn nữa nếu như không có ta giúp ngươi đem những thứ kia vàng ải cũng làm rơi để cho ngươi có thể không có chứng cứ mà nói ngươi muốn hoàn toàn đạt thành mục đích cũng không dễ dàng như vậy ngươi nói là sao cái kia thượng sùng vân gật đầu một cái ngươi nói không sai như thế ngươi muốn cái gì ta muốn ngươi trả lời ta một cái vấn đề ngươi biết một cái người kêu tạ thiên không sao cái kia thượng sùng vân nghe xong nhưng là thần sắc căng thẳng ta có thể hỏi một chút quan hệ của tạ thiên không với ngươi là hắn đã từng là chúng ta thiên nhãn cục một tên thành viên sợ ca thuận miệng nói dối nhưng là trước đây thật lâu hắn liền mất tích nếu như có thể mà nói ta hy vọng có thể tìm tới tung tích của hắn cái k i a thượng sùng vân nghe xong do dự chốc lát dường như tin tưởng rồi gật đầu một cái nói ta cùng thật sự là hắn nhận biết hơn nữa cùng nhau tiến hành qua một đoạn mạo hiểm đó đã là mười chuyện mấy năm về trước trên thực tế trái tim ti tan chính là ở đó lần trong mạo hiểm lấy được chương ba trăm năm mươi hơn hai mươi năm trước đó đã là hơn hai mươi năm trước chuyện xảy ra khi đó ta mới vừa tốt nghiệp đại học không mấy năm chính là trẻ tuổi nóng tính thời điểm lại cộng thêm trong nhà có tiền áo cơm không lo cũng không muốn quá sớm bắt đầu công tác qua cái loại này tuần quy đạo cụ sinh hoạt mà là nghĩ muốn tiến hành một chút mạo hiểm thăm dò một chút bí mật ta cũng quả thật làm được rồi tại mấy năm kêu bên trong ta đến các nơi trên thế giới tiến hành thám hiểm nhân tiện chụp chụp hình viết viết văn bởi vì ta khi đó dáng r ấ t đẹp trai chụp ảnh chụp cũng đẹp mắt văn viết chương cũng có chút tài văn trường cho nên lại tiểu hòa một cái sau đó ta liền ta gia nhập một cái tư nhân thám hiểm câu lạc bộ cái này câu lạc bộ chủ nhân là một cái thần mỹ đại phú hào hắn sẽ định kỳ tổ chức thám hiểm hoạt động trong câu lạc bộ nhà thám hiểm môn đại đều là người có tiền nhưng mà cùng với nói là thám hiểm chẳng bằng nói là tìm thú vui đi địa phương đều là cái loại này gọi là nổi danh nhưng cũng không có bí mật gì có thể nói địa phương phong cảnh ngược lại không tệ nhưng mà căn bản không có cái gì mạo hiểm cảm giác ta ở bên trong đợi một đoạn thời gian liền không quá muốn đợi rồi nhưng mà ngay tại lúc này cái đó thần bí phú hào phát khởi một hạ n g mới thám hiểm hạng mục tại nam mỹ dừng dẫm chỗ sâu có một người gọi là ạ cản tra địa huyện địa phương người nơi nào hiếm tới Tích chứa rất chứa nhưng i ề mà t kia hắn mời để cho phần lớn người đều nhìn đến lưới bước dù sao cái đó trong câu lạc bộ nhân đại nhiều đều là nghiệp dư nhân sĩ đi phong cảnh sinh đẹp sơn xuyên lung sông trong du lịch vụ vô, vô chiếu là một chuyện nhưng là đi hoàn cảnh hiểm ác nam mỹ trong rừng rậm tìm thần bí cổ đại di tích đó chính là một chuyện khác nhưng mà vẫn có một ít người nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến cuối cùng có ba người đón nhận mời một vị kêu lụ ý s ả nữ n nhà thám hiểm còn có một cái nước mỹ địa ốc phú hào bởi vì thời gian qua đi quá lâu ta đã không nhớ nổi tên của hắn rồi ở chỗ này để cho tiện giải thích chúng ta liền kêu hắn a cường đi cuối cùng làm lại chính là ta rồi khi đó ta trẻ tuổi nóng tính đang mê mạo hiểm đối với trong truyền thuyết thần bí cổ đại di tích đó là tuyệt đối không thể bỏ qua cho nên ta vui vẻ đón nhận phần này mời một cái ánh nắng tươi sáng, sáng sớm ba người chúng ta đi tới lên đường địa điểm chờ đợi cái đó thần bí nhà giàu đến thượng sùng vân âm thanh dần dần trở nên chấm thấp trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ hồi ức hơn hai mươi năm trước thượng sùng vân đẩy ra câu lạc bộ xe buýt cửa xe cất bước đi lên lớn như vậy lữ hành xe buýt bên trong chỉ có hắn cùng mặt khác ba người trong đó còn có một cái là tài xế ngồi ở sau xe ngồi hai người hắn đều biết một cái tên là lụ ý s ạ một vị mỹ nữ nhà thám hiểm nghe nói là một cái nào đó tập đoàn gia tộc người thừa kế bất quá thượng sùng vân đối với cái này đến không quá tin tưởng bởi vì lụ ý s ạ bình thường biểu hiện phi thường chuyên nghiệp tại toàn bộ trong câu lạc bộ hắn cho rằng là đại khái cùng hắn một dạng chuyên nghiệp số ít một trong mấy người rồi hơn nữa không chút nào cái loại này còn em nhà giàu xa hào hành vi phong cách một cái khác hắn liền không gọi nổi tới tên nhìn lấy có chút lạ mắt dường như không thường tới tham gia thám hiểm Ha, hai thật Thượng lịch chút Chờ chút, không A A. vừa vừa ba sau cửa tra sau Lũ lô liền lái lên Y Sạ, sự Sùng số Cường, cắp người ngươi người, đường. Vân nói, ngồi xuống. đóng, tới tài kiểm tốt, tìm trí một một vị đó đó đem để Xe xe du xế không phải nói người kia cũng muốn tới sao trên thực tế hắn một mực đều rất tò mò cái này thần bí câu lạc bộ người khai sáng rốt cuộc là ai nghe nói hắn sẽ ở sân bay cùng chúng ta hội hợp lưu ý xạ giải thích một bên kiểm tra chính mình thám hiểm trang bị thượng s ú n g vân gật đầu một cái nửa giờ sau xe liền đi tới sân bay hơn nữa để cho hắn cảm thấy bất ngờ là lại còn là một cái tư nhân sân bay một chiếc cỡ nhỏ phi cơ chở hành khách liền ngừng ở sân bay trên đường đua một cái tinh thần đầu mượi phần người da trắng lao đầu đang ngồi ở một cái bàn cạnh chăm chú nhìn một quyển sách đó là một cái có ấ vàng phong bì máy vi tính sách tay bút ký hắn cao mày dường như đang suy nghĩ nào đó khắc sâu vấn đề hắn ăn mặc nhà thám hiểm trang bị một bộ nhân sĩ chuyên nghiệp ăn mặc nhìn thấy bước xuống xe ba người lao nhân kia đứng dậy hướng về phía ba người gật đầu một cái thật cao hứng nhìn thấy tại các ngươi những người này chính giữa vẫn có tinh thần mạo hiểm tồn tại nói như vậy chính là các ngươi ba cái đón nhận m ờ i rất tốt mặc dù nhân số ít một chút nhưng là chủ chỉ hiệu đã từng nói chiến tranh thủ thắng mấu chốt không ở chỗ số lượng của quân đội mà tại chỗ quân đội chất lượng lại xuất phát trước có mấy lời ta nhất định phải trước thời hạn nói rõ ràng một lần này thám hiểm vô cùng nguy hiểm chúng ta rất có thể một đi không trở lại nhưng là một khi thành công chúng ta có thể khai thác đến bí mật sẽ vĩnh viễn thay đổi nhân loại lịch sử ta hy vọng các ngươi có thể hiểu được một điều này vì hoàn thành cái này nhiệm vụ một khi bước lên chuyến này lộ trình chúng ta liền không có đường quay về có thể nói cho nên mời xác định các ngươi đã làm xong giác nộ như vậy lời của lão nhân không chỉ không có bỏ đi thượng sùng vân ý nghĩ ngược lại để cho hắn trở nên càng thêm hưng ơ v ấ n lên ánh mắt của lão nhân ở trên người ba người quét qua thấy không có người lùi bước liền đặt đầu rất tốt như thế để cho chúng ta trên máy bay đi nhà đúng rồi tên của ta kêu hữu các ngươi có thể gọi ta tiến sĩ bốn người lên máy bay sau đó máy bay liền cất cánh chiếc phi cơ này hiển nhiên là tiến sĩ hụt máy bay tư nhân như vậy cũng không khó nhìn ra vị này tiến sĩ hụt vô cùng có tiền coi như là người có tiền cũng không phải là mỗi một cái đều có thể nuôi lên máy bay tư nhân bốn người ở trên máy bay thời điểm tiến sĩ hụt đã cùng lần này thám hiểm chỗ cần đến làm một chút giới thiệu mặc dù tiến sĩ hụt nói vô cùng gian hiểm nhưng là thượng sùng vân cảm thấy nếu trước mắt cái này đầu tóc bạc trắng lao nhân cũng dám thăm ra chính mình lại có cái gì phải sợ chứ có lẽ cũng không biết nguy hiểm đi nơi nào kế tiếp lữ độ vô cùng rất dài bọn họ đầu tiên là ngồi máy bay đã tới nam mỹ châu trong một mảnh rừng rậm một cái trấn nhỏ thoạt nhìn tiến sĩ h ữ chuẩn bị phi thường đầy đủ một chiếc máy bay trực thăng cùng tương ứng trang bị đều đã đợi sau khi ở nơi đó đoàn người tại trấn nhỏ nghỉ ngơi một đêm ngày thứ hai liền ngồi máy bay trực thăng hướng về hạ cảng trà điệu h u y ệ t vị trí chỗ cần đến bay đi bên hai là máy bay trực thăng ông ông cánh quạt nổ âm âm thanh xuyên thấu qua phi cơ trực thăng cửa sổ có thể nhìn xuống phía dưới mịt mờ rừng rậm vô biên vô hạn rậm rạp phi thường dây núi lên xuống trong lúc đó giống như từng nước lạ r nhưng mà hắn đối với lần này mạo hiểm mục đích lại sinh ra một chút hoài nghi cái này đ ột tiên sinh thoạt nhìn là cái người thần thông quảng đại mục đích của hắn dường như rất rõ ràng cũng không phải tùy tiện thăm dò như thế tại sao hắn không đi tìm một chút chuyên nghiệp thủ hạ hỗ trợ mà là kéo lên mấy người bọn hắn đây lấy một cái nhà giàu thân phận mà nói làm như vậy hẳn là sẽ không rất khó đi hắn cũng không có hỏi ra cái vấn đề này chẳng qua là bản năng có chút phòng bị bất quá nhìn một chút tiến sĩ hụt cái tia tóc bạc hoa dâm khuôn mặt hắn cũng liền không có làm sao để bụng đối phương chẳng qua là một ông già mà thôi bên người cũng không có mang những người khác có cái gì tốt phòng bị đây. t r ư ơ n g ba trăm năm mươi mốt cổ đại di tích bầu trời không biết lúc nào tối xuống rõ ràng trên trời không có máy thải ánh mặt trời lại vô hình mơ hồ phi cơ trực thăng nghi biểu bản thỉnh thoáng phát ra một trận xoẹt t ạ c âm cái k i a máy bay trực thăng người điều khiển quay đầu lại hướng bọn họ kêu mấy câu bởi vì có được nồng đậm bắt lính khẩu âm một hồi lâu thượng sùng vân mới nghe rõ hắn là nói cái gì máy bay không cách nào nữa tiếp tục đi tới rồi phụ cận đây có rất mạnh từ trường chấn động sẽ n h i ễ u loạn máy bay dáng vẻ lại bay có thể sẽ rơi vỡ tiếp theo chúng ta chỉ có thể đi bộ đi qua cái tia tiến sĩ hụt nói、lấy. g i a hiệu người điều khiển hạ xuống mặt đất lên máy bay cuối cùng tại trên một đỉnh núi rơi xuống bốn người máy bay hạ cánh nhìn về phía trước mịt mờ rừng rậm thượng sùng vân có thể rõ ràng cảm giác được một cổ áp lực cực lớn đập vào mặt ta lại ở chỗ này chờ các ngươi sao nếu như các ngươi gặp phải nguy hiểm yêu cầu cứu viện liền dùng súng bắn tín hiệu cho ta g ử i tín hiệu nếu như từ trường quáy nhiều không phải là quá mức mạnh liền nói ta liền trở về cứu viện các ngươi cái kia người điều khiển nói đem m ấ y người trang bị ném xuống rồi tốt rồi để cho chúng ta lên đường đi lão người thân sắc lạnh nhặt nói sau đó mặc tốt trang bị liền thứ nhất hướng về phía trước trong rừng rậm đi tới thoạt nhìn hoàn toàn không có cái gì khẩn trương cảm giác thượng sùng vân cũng bị loại thái độ này lây nhiễm có lẽ một lần này mạo hiểm thật sự sẽ không quá mức chật vật nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được mảnh rừng rậm này so với nhìn qua còn nguy hiểm hơn mới thâm nhập rừng rậm không bao xa cái đó đặt phi cơ trực thăng đỉnh núi cũng đã nhìn không thấy tăm hơi rồi rậm rạp rừng rậm che c à n tấm mắt mấy người chỉ có thể dựa theo la bàn cùng bản đồ hướng về đại khái phương vị tiến tới cũng còn khá rừng rậm mặc dù rậm rạp địa thế coi như bằng phẳng cũng không có cái gì còn sông ngược lại không đến nổi không cách nào Ở tại trong rừng tiến tới vô luận đối với tinh thần vẫn là thể đối với rừng luận vẫn lớn, vô là lực là lực đều là áp lực cực áp bốn người n h ấ thay đ ị n phải không ngừng cơ m ú rừng rầm trong rừng đao, theo c â rầm ạ phiên c é m một ra t con đường ớ không kỳ chỉ thực cổ đủ loại ly kỳ quái y vật u cầu t h a h thỉnh thoảng lý, nút cùng với trong trùng, còn ẩn cùng có với đi ể cho n g ư ờ nhất định phải tùy thời duy trì phong、bị. Bốn người thay phiên phải thời thay tùy trì đi bị. duy ở phía trước mở đường tận lực giữ thể lực bởi vì đều có phong phú thám hiểm kinh nghiệm lão luyện tiến tới coi như thuận lợi để cho thượng sùng vần cảm thấy bất ngờ là tiến sĩ hụt mặc dù nhìn lấy rán mua tinh lực lại hết sức thịnh vượng không hề có một chút nào lộ ra m ệ t m ỏ i t h ầ n s á c ngược lại tốt giống như so với hắn người trẻ tuổi này thể lực cũng còn khá tựa như nhưng mà đi đại khái hơn một giờ thời điểm đi ở đội ngũ phía sau á cường liền đ ỗ n g nhiên kêu thảm một tiếng thế nào trước mặt ba người vội vàng quay đầu nhìn lại chân của ta bị thứ gì cắn một chút mở ra á cường ông quần mắt cá chân hắn lên lại xuất hiện một cái màu tím đen vết thương đáng chết có thể là nào đó là r ắ n độc chờ một chút ta cái này liền cho ngươi tiêm vào rán độc huyết thanh cái k i a tiến sĩ hụt nói lấy theo trong túi sách lấy ra ống trích nhưng mà còn chờ hắn động thủ t h ê m vào cái k i a a cường sắc mặt cũng đã nhanh chóng trở nên xanh đen ngay cả thở khí cũng không được đáng chết hắn muốn không được phấn chấn một chút a cường thượng sùng vân hướng về phía a cường hô to làm tiến sĩ hụt rốt cuộc cho cái k i a a cường rót vào hết u y thanh thời điểm a cường lại đã không có hít thở dễ dàng như vậy liền chết một cái đội viên để cho thượng sùng vân trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi hắn ngày trước cũng không phải không có tại thám hiểm trong thấy qua t h vong nhưng mà giống như vậy chết im hơi lặng tiếng không giải thích được lại vẫn là lần đầu tiên chúng ta nên làm cái gì không có biện pháp khác chúng ta chỉ có thể tiếp tục đi tới rồi tiến sĩ hút lại nói như thế hắn nhìn một cái thượng sùng vân cung lụ ý x a chúng ta lần này tới là vì dò tìm nhân loại khởi nguyên bí mật a cường sẽ không hưởng công chết đi chúng ta phải hoàn thành thám hiểm vì tự chúng ta cũng vì a cường tiến sĩ hút khích lệ để cho ba người hơi hơi khôi phục một chút tinh thần đem a cường thi thể để lại một chút ký hiệu sau đó ba người lại lần nữa lên đường lại đi hơn một tiếng đến rồi mau nhìn trước mặt ngọn núi kia chính là ạ cản tra địa huyệt vị trí rồi cái đó thần bí cổ đại di tích hẳn là đang ở bên trong thượng sùng vân nhìn về phía trước bị màu xanh lá cây cây cối bao trùng núi nhưng có chút khó tin tiến sĩ ngươi xác định ngươi không có tính sai cái kia thoạt nhìn chẳng qua là một tòa thông thường núi mà thôi sẽ không tính sai ta dùng thời gian mấy chục năm tới nghiên cứu những thứ này văn hiến ghi chép ghi chép tuyệt đối không sai bốn người chật vật leo lên ngọn núi kia càng đến gần đỉnh núi thượng sùng vân lại càng ý thức được tiến sĩ nói không sai nơi này đích x á c là một cái cổ đại di tích bọn họ thấy được theo trong đất bùn trần trụi lộ ra ngoài to lớn viên đá một chút có kỳ lạ phong cách điêu khắc núp ở cây cối phía dưới mặc dù đã theo năm tháng chạy mất mà mơ nhưng đây tuyệt đối là nào đó văn minh c ổ xưa di tích hơn nữa cùng nam mỹ bản xứ nền văn minh mã cùng ạt t ẹ t văn minh hoàn toàn bất đồng khi bọn hắn đến được giữa sườn núi thời điểm thậm chí phát hiện một cái dẫn tới bên trong núi lớn bộ đường hầm hơn nữa rõ ràng cho thấy nhân công đảo bới m à thành trong lối đi có chút chỗ đã sụp đổ nhưng là tổng thể coi như hoàn hảo có thể đi lại ba người thuận theo đường hầm thận trọng đi tới ở nơi này cổ xưa di tích văn minh nội bộ có đủ loại cổ đại văn minh để giấu v ế t lại trên vách tường điêu khác một chút công trình kiến trúc hải cốt nhìn lấy những thứ này ba người lại là hư phấn lại là kích động nhìn lấy chung quanh cũng có thể là mấy ngàn thậm chí là mấy vạn năm trước lưu lại di tích thượng sùng vân cảm thấy một loại to lớn rung động hắn lấy ra máy chụp hình không ngừng ghi chép trước mắt phát hiện mới các ngươi có thể tưởng tượng ra được sao mấy ngàn năm qua chúng ta là đệ nhất thất viếng thăm nơi này khách tới không có có người có thể tưởng tượng ra được chúng ta chứng kiến những thứ này mấy ngàn năm qua lần đầu tiên có nhân loại đặt chân đến nơi này cái k i ê u tiến sĩ hụt không ngừng lẩm bẩm giống như là kích động ăn nói linh tinh lại thật giống như là đang cho mấy người đạo viên thượng sùng vân gật đầu một cái hắn có thể cảm giác được tiến sĩ hưng phấn đột nhiên khi hắn lần nữa g ơ lên máy chụp hình nhấn đèn k i a chấp ở phía trước mở tối chiếu đến cái gì đi tới mấy bước hắn thấy được một cái t h ạ c h đài tương tự tế đàn một dạng đồ vật tại tế đàn kia trên c ó một cái thật giống như cái bình một dạng đồ vật mau nhìn đó là cái gì thượng sùng vân lấy đèn tin chiếu một cái bình kia tử có rõ ràng phản chiếu trời ạ nhất định là văn minh viễn của thật sự lưu lại cổ đại văn vật tiến sĩ phi thường hưng phấn nói hắn thận trọng đem bình kia tử theo trên tế đàn cầm súng dưới móc ra đèn tin soi đi lên sau đó trong nháy mắt sự hưng phấn của hắn đông đặc ở trên mặt sau đó nhanh chóng biến thành một bộ khó tin biểu tình của cái thượng sùng vân cũng nhìn thấy cái kia trai bộ dáng đó lại là một cái màu xanh lá cây t r á i b ị a mặt trên còn có thanh đạo hai chữ bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên hết sức khó xử chương ba trăm năm mươi hai tạ thiên không cái này cái này là không thể nào cái kia tiến sĩ hụt nhìn lấy trong tay t r á i b ị a thoạt nhìn một bộ thở h ồ n hển bộ dáng mà thượng sùng vân đồng dạng trong lòng vô cùng kinh ngạc lòng nói chẳng lẽ nói phủ cận đây còn có người khác ba người đều đưa đèn tin hướng về bốn phía chiếu đi lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì người kia nhất định là đi đến trước mặt chúng ta đi rồi lưu ý sa nói thượng sùng vân cũng gật đầu một cái Hứ việc xác đ ị như còn có cái vậy nhiều h quả vật hài cốt ngược lại tốt giống như người này cũng không phải tới thám hiểm mà là tới du lịch du khách hơn nữa còn là cái loại này không có cái gì công đức tâm thích ném loạn rác r ư i du khách cái này làm cho ba người càng phát rác cổ quái đồng thời thật ra khiến nguyên bản không khí khẩn trương vung lòng không ít rốt cuộc bọn họ xuyên qua điều này đường hầm thật dài theo phía trước xuất hiện một trận ánh sáng mấy người lại đi tới trong sân phúc mãi đến đến nơi này bọn họ mới phát hiện nguyên lai ngọn núi lớn này nội bộ là trống rỗng sân thể nội bộ tựa hồ là bởi vì moi ra một cái xoắn ốc xuống dưới to lớn năng động còn như núi lửa miệng chỉ bất quá càng thêm to lớn một cái hình cái vòng lối đi theo trên đỉnh núi một mực kéo dài đến dưới đất chỗ sâu bởi vì niên đại quá xa xưa điều này xuống dưới lối đi đã tiếp cận bỏ hoang trạng thái đường xá vô cùng tệ hại thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy sụp đổ mặt đường màu xanh l á cây thực vật bao phủ trong lòng núi hết thảy cũng để cho con đường này trở nên càng thêm không đáng ra bọn họ vị trí hiện thời nhưng là sơn thể nội bộ s ơ n núi chỗ hướng lên có thể dẫn tới đỉnh núi mà xuống phía dưới chính là một cái quanh co lối đi cùng một cái đen nhánh địa huyệt cái k i a địa huyệt vào vị trí với núi này trong cơ thể bộ cấp thấp nhất giống như một cái chỗ sơ hở cửa hang không sai nơi đó chắc là ạ cản trạ địa huyệt rồi cái này văn minh viễn cổ lưu lại di vật liền giấu ở cái kia điệu việt bên trong cái kia tiến sĩ h ụ t lật lên máy vi tính trong tay hưng phấn nói chúng ta liền muốn thành công rồi nhìn một chút là ai tới ha ha thật đúng là đúng d ì ba chúng ta lại gặp mặt lao đầu một cái thanh â m bỗng nhiên theo sau lưng của ba người chuyển tới thượng sùng vân lấy làm kinh hãi ba người cùng nhau hướng về trên đỉnh đầu nhìn lại liền ở sau lưng bọn họ đường hầm cửa ra phía trên một cái trên t h ạ c h đài lại đang ngồi một cái ba mươi tuổi ra mặt nam nhân điển hình đông á người tướng mạo mặc dù đối với phương nói là tiếng anh hơn nữa không mang theo bất kỳ khẩu âm thượng sùng vân liền bản năng thấy đối phương chắc cũng là một cái người trung quốc là người cái kia tiến sĩ hút lại kinh ngạc nói dường như nhận ra người này trên mặt của hắn bỗng nhiên lộ ra một loại bừng tỉnh cùng thần sắc tức giận ngươi nhìn lén nghiên cứu của ta ngươi tên khốn kiếp này kẻ trộm người kia nhún vai một cái cái gì gọi là nhìn lén a nghiêm khắc nói hẳn gọi mượn dùng mới đúng huống chi ban đầu nếu như không phải là ta đem bộ kia bản đồ giao cho ngươi ngươi làm sao có thể phát hiện ạ cản trạ địa huyệt vị trí thực sự đây người kia nói theo cái kia trên thạch đài nhảy xuống ba mươi bốn m độ cao lúc rơi xuống đất lại nhẹ bỗng không có phát ra một chút âm thanh cái này từ trên trời giáng xuống khí thế để cho ba người đồng thời lui về sau một bước thần bí nhân kia lại tự mình nói thật ra thì ngươi hoàn toàn không cần thiết tức giận mặc dù ta từ vừa mới bắt đầu chính là muốn lợi dụng ngươi đặt thành mục đích của ta nhưng ngươi không phải là cũng từ trong tiền lợi sao nếu như không có ta bản đồ ngươi vĩnh viễn cũng không tìm được nơi này mà nếu như không có ngươi giúp ta giải thích bản đồ ta cũng không có biện pháp tìm tới nơi này nhưng khi ban đầu ta mua địa đồ nhưng là tốn mấy triệu ngươi mượn dùng bút ký của ta cũng không có tốn một phân tiền cái t h a tiến sĩ hụt lại còn không chịu bỏ qua hắc nói như vậy ngươi thừa nhận ta là mượn dùng bút ký của ngươi rồi nói không nói lại là mượn một chút mà thôi lại không phải là không có trả lại cho ngươi còn muốn tiền ngươi cũng quá keo kiệt ta nhưng là đem ngay ngắn một cái tấm bản đồ đều cho ngươi thần bí nhân kiệt nhưng là ra vẻ thông thạo nói tiến sĩ hụt một trận tức giận ngươi cái này tiến sĩ vị này là lù i xa ở một bên sen vào miệng hỏi thượng sùng vân cũng tỏ mò vểnh lỗ thai lên cái kia tiến sĩ hụt không vui nói h ắ n gọi tạ thiên không một cái kẻ trộm mộ cái kia tạ thiên không lại khoát tay một cái không không, không nghiêm khắc nói ta là một gã nhà thám hiểm trộm mộ chẳng qua là ta nghiệp dư yêu thích mà thôi hơn nữa ta trộm mộ có thể không phải là vì kim tiền cho nên nghiêm khắc nói ta là một gã tư nhân nhà khảo cổ học dù sao nhìn lấy như thế nhiều chân bảo trôn giấu tại trong bùn đất quả thực có chút lãng phí à. hắn vừa nói một bên từ trong túi móc ra m ấ y bình địa tới đưa tới muốn tới điểm sao ta nhìn các ngươi cũng rất mạnh không không được cảm ơn thượng súng v â n bản năng cự tuyệt nói tiến sĩ h ụ t nghiêng đầu h ừ lạnh một tiếng lùi xa lại trực tiếp nhận quát lên m ù i vị không tệ chính thật là có chút khác rồi cái kia tạ thiên không nhưng lại ảo thuật tựa như móc ra một bọc sông thịt bò khô tới lần này thượng sùng vân lại không có cự tuyệt những thứ kia sông thịt bò khô thoạt nhìn sợi to lớn màu sắc tươi sáng để cho người rất có thèm ăn cảm giác nhất là tại ở tại trong rừng đi mấy giờ sau hắn kết quả một cây gặm cái kia tạ thiên không lại vừa ăn thịt bò khô vừa nói như thế mấy vị chắc là dự định tiếp tục hướng xuống rồi hả vừa vặn chúng ta có thể kết bạn đồng hành bất quá nhắc nhở các ngươi một cái phía dưới rất có thể sẽ có chút địch nhân cái gì các ngươi được chuẩn bị sẵn sàng nhà nói nói các ngươi mang vũ khí rồi sao t h bốn người sửa chữa một phen tạ thiên không luyện ảo thuật tựa như lấy ra một chút thức ăn và bia cho mọi người chia sẻ mặc dù mấy người cũng từng người mang theo thức ăn bất quá đều là chút ít dã ngoại thực phẩm dinh dưỡng bổng chocolate các loại dinh dưỡng phong phú m ù i vị lại chưa ra hình dáng gì thượng sùng vân không nhịn được vẫn là đón nhận tạ thiên không có hào ý vất quá để cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là cái này tạ thiên không liền cơ bản nhất ba lô du lịch đều không mang chỉ mặc một bộ màu đen áo khoác những thứ này hắn lại có thể tiện tay móc ra cũng không biết là từ đâu lấy ra quả thật là giống như tùy thân mang theo cái thứ nguyên túi tở như chương ba trăm năm mươi ba địa h u y ệ t sửa chữa h o à n tất ăn ít thứ nghỉ ngơi một trận bốn người liền lần nữa lên đường Bọn họ thời u quanh quần ậ n theo một cái kia lối đi đ ư gian Sùng vân móc ra t chụp ảnh chụp, bức thuận tiện đem bóng người của người cũng chiếu xuống. Đây chính là sở trung h tấm hình kia từ đâu tới. Thời gian đâu đụng càng nhiều thượng sùng vân đối với tạ thiên không thì càng cảm thấy hiếu kỳ người này lai lịch bí ẩn rõ ràng là thân ở với hiểm ác cổ đại di tích chính giữa người này lại biểu hiện thật giống như tại nhà mình hậu hoa viên tản bộ một dạng ung dung c ă n túi đi ở hiểm trở trên vách núi lại vững vững vàng vàng để cho c h ó i dây leo núi đi mấy b ư ớ c thì phải hướng trên vách núi s e n vào một cây an toàn đinh thượng sùng vân không khỏi cảm thấy không còn gì để nói rốt cuộc tại lặn lội hơn một tiếng sau bọn họ đi tới địa h u y ệ t bên i giới cũng là sơn thể chỗ sâu nhất hướng về trên đầu nhìn lại bọn họ thật giống như làm với một cái to lớn cái phếu chỗ sâu nhất mà xuống chút nữa chính là cái phếu bên kia rồi cái kia địa h u y ệ t cửa hàng bị màu xanh lá cây thực vật c h á lấp rất nhiều dây leo thổi hạ xuống tạo thành một cái màu xanh lá cây rèm bất quá thượng sùng vân đối với mấy cái này dây leo cũng không cảm thấy yên tâm mấy người đem dây leo núi liền với nhau ở phía trên cố định lại sau đó chậm rãi bông xuống lại ném mấy cái thỏi phát sáng đi xuống nhưng mà cái k i a điệu huyện sâu không thấy đáy thỏi phát sáng ném xuống rất nhanh liền không thấy bông dáng sâu như vậy sợi dây chưa chắc có thể dùng a thượng sùng vân lo lắng đ ộ i và nói nhưng là dù sao cũng phải thử xem tiến sĩ hữu nói ta trước xuống đi cái k i a thượng sùng vân lòng nói làm sao có thể để cho lão đầu trước xuống đây hay là để ta đi mấy người tranh chấp một phen cuối cùng vẫn là quyết định để cho thượng sùng vân thứ nhất xuống tạ thiên không xếp hạng thứ hai phía sau chính là tiến sĩ hữu cùng lục ý xạ thượng sùng vân thứ nhất xuống h ắ n đem ba lô lưu ở phía trên Vì、thân chỉ mang theo rừng rậm đao cùng nhu phẩm cần thiết sau đó thuận theo sợi dây đi xuống leo lên dần dần thâm nhập đến địa huyện đen nhanh kia trong bóng tối chung quanh nhất thời một vùng tăm tối chỉ có trên đỉnh đầu có một vầng sáng ước chừng đi xuống b ò hơn 10 t m ư m ã i đến hắn leo đến sợi dây bên d ư ớ i lại vẫn là không có rốt cuộc thượng sùng vân nhìn lấy dưới chân thâm chầm hát t á m nhưng trong lòng thì một trận bớt đắc dĩ động này cũng quá sâu đi hắn ném một cái lanh diễm h ỏ a đi xuống lần này cuối cùng có thể xem rốt c u c rồi thoạt nhìn cách mặt đất còn có mười mấy thước độ cao thượng sùng vân lòng nói lần này không xong n ả y xuống hiển nhi coi như không té chết cũng phải té cái trọng thương xem ra chỉ có thể trèo sau khi đi lên còn muốn biện pháp khác hắn đang muốn leo lên sau đó vừa lúc đó hắn ngẩng đầu một cái lại nhìn thấy tạ thiên không cũng cùng đi theo vừa vặn chắn trên mặt ta của hắn alo ngươi làm sao cũng xuống thượng sùng vân tức giận mà hỏi dĩ nhiên là theo ngươi x u ố n g a ngươi làm sao không tiếp tục sợi dây không đủ dùng rồi cái kia thượng sùng vân bất đắc dĩ nói nhưng là chúng ta sợi dây chỉ mang theo nhiều như vậy lần này có thể phiền thoái cái kia tạ thiên không từ phía trên nhìn xuống một cái bỗng nhiên toát ra một câu Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp ngươi nghe nói qua tín ngưỡng chi nhảy sao cái gì là tín ngưỡng chi nhảy thượng sùng vân đối với cái từ này hoàn toàn chưa nghe nói qua không giải thích được hỏi tín ngưỡng chi nhảy liền được tạ thiên không nói tới chỗ này đông nhiên tung người nhảy một cái hướng về đen nhánh đ ị a u huyệt trong liền nhảy xuống thượng sùng vân sợ hết hồn hướng về phía dưới nhìn lại đen nhánh cái gì cũng không nhìn thấy mơ hồ chuyển tới một trận rơi xuống đất tấm thanh trong lòng của hắn thẳng đổ mồ hôi lạnh tâm nói xong thằng này khẳng định té chết alo ngươi không sao chớ ngươi điên rồi sao hắn hô to trong lòng thật sợ đối phương té chết trực tiếp không có tiếng rồi. nhưng mà lại không nghĩ rằng cái tia tạ thiên không lập tức trả lời nói đa tạ quan tâm ta không s a o a thế nào thượng sùng v â n vội v à n g hỏi ta thấy được tốt nhiều vật thú vị ngươi muốn không muốn cũng xuống xem một chút quá k i người h n p h ỏ n g chừng ngươi đ ờ i này cũng chưa từng thấy dĩ nhiên ta không sao là thường xuyên có thể nhìn thấy dù sao ta nhưng là vĩ đại nhà thám hiểm cảnh đ ờ i gì đều nói qua bất quá vẫn là rất kỳ diệu ta p h ỏ n g chừng ngươi là khẳng định chưa từng thấy cái tia tạ thiên không nói đích t h ự c cắt cái tia thượng sùng vẫn nghe lòng n g ứ ngáy khó nhịp nhưng mà hắn có thể không có đối với phương bản lĩnh nhìn một chút dưới chân h á cám không được à quáo rồi không cần lo l ta sẽ tiếp lấy ngươi tạ thiên không lại đương nhiên nói đùa gì thế cao như vậy khoảng cách ngươi có thể nhận ở ta cái k i a thượng sùng vân bản năng liền cảm thấy không đáng tin cậy nhưng mà hắn lại nhưng là muốn đi xuống xe một chút yên tâm đi ta tuyệt đối có thể tiếp lấy ngươi ta bảo đảm cái k i a tạ thiên không nói không biết tại sao cái này cổ khoái gia hỏa để cho thượng sùng vân bản năng cảm giác có thể tín nhiệm thượng sùng vân lòng nói mình nhất định là điên lên rồi làm sao sẽ cảm thấy như vậy nhưng mà c u ố n quít chốc lát hắn vẫn là quyết định mạo hiểm thử một lần ta đây này ngươi có thể nhất định muốn tiếp lấy ta nếu là ta té chết biến thành quỷ mà nói nhất định sẽ ngày ngày có ngươi ngày đi cái t i a thượng sùng vân khẽ cắn răng chật buông lỏng một chút tay cả người liền hướng về trong bóng tối rơi xuống a a a hắn phát ra một trận thật dài tiếng kêu t h ả g thiết ước c h ừ n g hét thảm mười mấy giây hắn mới c h ợ t phát hiện dường như chính mình không có té chết vừa mở mắt liền thấy tạ thiên không chính một mặt buồn c ư ờ i nhìn lấy hắn mà hắn lúc này đang bị đối phương dùng công chúa ô m tư thế hai tay ôm vào trong l ự c mà hắn đều không có cảm giác được mình là làm sao bị tiếp lấy ta nói rồi ta sẽ tiếp lấy ngươi tạ thiên không mỉm cười nói cái tia tạ h ư ợ n sùng g v thiên không b một là bên i đối với c h h mình xoay người một bên ngồi thêm một câu nghiêm trang giọng ngược lại tốt giống như hắn lúc trước gặp quà tựa như rất nhanh lưu ý xạ cùng tiến sĩ hụt cũng thuận theo sợi dây bỏ dậy cùng trước đây hai người mở dạng hai người cũng treo ở chỗ đó các ngươi làm sao đi xuống lù ỵ xạ ngạc nhiên mà hỏi dĩ nhiên là nhảy xuống tạ thiên không sẽ tiếp lấy ngươi cái kia lù ỵ xạ lại không có hai lời kêu một tiếng liền trực tiếp nhảy xuống lại bị tạ thiên không nhận một cái chính bất quá cùng thượng sùng v â n đãi ngộ hoàn toàn bất đồng là tạ thiên không ôm lấy lù ỵ xạ cũng không có có hướng trên đất ném mà là rất ôn nhu bỏ qua một bên tốt rồi liền còn dư lại ngươi lao đầu đến đây đi ta sẽ tiếp lấy ngươi tạ thiên không nói cái kia tiến sĩ hút lại h ừ lạnh một tiếng không cần ngươi tránh xa một chút chúng ta sau đó đi cái kia tạ thiên không nhưng cũng sao cũng được nhún vai một cái trực tiếp lùi qua một bên chương á i kia t ợ n Sùng Vân còn không g có của h biết dõi ý của đối p ư cái kia Tiến sĩ hụt liền Hụt trận Sĩ ba u n lỏng g một chút t y cả người trăm ự c tiếp từ trên năm t tiếng, mươi n chân nửa ngồi g là hai trực tiếp trực r vào trên đất, nhìn lên nhìn không có b ị t h ư ơ n g c h ú thi nào ráng. bộ tan cử động này để cho thượng sùng vân cùng l ù i xạ toàn bộ giật này mình bất luận nhìn thế nào cái này tiến sĩ hụt cũng chỉ là một ông già bình thường mà thôi tóc bạc hoa dâm mặc dù thân thể rất cường t r á n g thậm chí có thể ở tại trong rừng liên tục đi tiếp mấy giờ nhưng là cũng không vượt ra ngoài nhân loại phạm trụ nhưng là lúc này lại trực tiếp tiến hóa thành siêu nhân cao như vậy độ cao rất xuống coi như là vận động viên cũng phải ngã đến b á n sông bán chết đi hắn là làm sao làm được bất quá thượng sùng vân sáng suốt không có hỏi nhiều xem xét đến tạ thiên không cùng tiến sĩ hụt biểu hiện ra loại loại năng lực cùng quỷ dị biểu hiện cùng với đối thoại giữa bọn họ thượng sùng vân bản năng ý thức được chính mình dường như liên lụy đến một chút không phải trong chuyện đến đây hắn lấy ra đèn tin hướng về bốn phía chiếu theo bọn họ vị trí hệ thời nhưng là một quảng trường khổng lồ trong nơi nào đó có thể nhìn thấy một chút kỳ quái pho tượng cùng vật trang sức dưới sự bảo mòn của năm tháng trở nên khó mà phân biệt bất quá vẫn có thể thấy được cái kia kỳ lạ văn hóa phong cách để cho người cảm thấy hết sức ngạc nhiên nhất là l ũ ỷ xạ cầm lấy đèn tin khắp nơi chiếu tới chiếu đi không ngừng hét lên kinh ngạc c âm thanh nhưng mà đột nhiên cái kia l ũ ỷ xạ tiếng kinh hô trong lại thêm mấy phần kinh hoàng hơn nữa nhanh chóng chạy trở lại có quái vật n à n g hô lớn trong bóng tối một chút con mắt màu xanh lục đang chậm rãi tiếp cận tiếng hít thở nặng n ề giã thu tiếng gầm nhỏ theo bốn phương tám hướng bao vây thượng sùng vân trong lòng trận lạnh tâm nói xong, số lượng sợ nhiều người như vậy coi như là chó sói phòng chừng cũng có thể đem bọn họ cho xe sống hơn nữa xem ra những g i ã thú kia hình thể so với chó sói còn lớn hơn cũng không biết là g i ã thú gì hắn bắt tay một cái trong rừng rậm g i ã chiến à o đây là hắn duy nhất dựa vào nhưng mà nhưng trong lòng một chút cũng không chắc chắn hiện tại duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có tiến sĩ hụt cùng tạ thiên không còn có lực lượng c à n g m ạ n h rồi mà hai người cũng quả thật không để cho hắn thất vọng ta đi đối phó bên trái những thứ kia người đối phó bên phải những thứ kia có vấn đề sao tạ thiên không, một bên không biết từ đâu móc ra một cái sáng như tuyết trường nào một bên nói với tiến sĩ hụt trong i lại tiếng, ngươi ế n lạnh sĩ hút lại hừ lạnh một tùy ồ i hai người đều trợt biến mất ngay tại、chỗ. cái kia lại là bởi hiện Sau ngay nhanh đưa đều quá xuất đó độ đến chỗ, h trợt mất tốc tệ là lẹ vì bóng tối vang lên kịch liệt tiếng đánh nhau thanh â m sương vỡ vụn thân thể bị xé nước tâm thanh cùng với g i ã thú người nào chết tiếng a i minh hai cái bóng đen đang không ngừng xuyên qua tại đem những thứ kia g i ã t h ú không biết tên đánh ngã trên đất tay của thượng sùng vân điện cơ hồ theo không kịp động tác của bọn họ chỉ thấy hai cái cái bóng không ngừng chất động nhìn chính hắn sợ hết hồn hết vía chiến đấu kéo dài mấy phút ngắn ngủi rốt cuộc lăng xuống thượng sùng vân cùng lù ỉ xạ kinh hồn táng đảm đi tới lại thấy trên đất nằm đầy thi thể của g i ã thú những g i ã thú này thoạt nhìn thật giống như nào đó động vật bọ sát trên người mọc đầy nhân vật tầng một dạng v ả y giáp nhưng mà hình thể nhưng thật giống như nào đó cỡ lớn động vật họ mèo mở dạng vóc người khỏe đẹp tứ chi rắn chắc có lực nanh đuốt sắp bén tuyệt đối là hung ác cố m á y giết chóc nhưng mà những g i ã thú này lúc này toàn bộ đều chết hết rồi nhìn lại tạ thiên không cùng tiến sĩ hụt thậm chí đều không thế nào chảy mồ hôi các người rốt cuộc là người nào lưu ý xa đột nhiên hỏi ngươi thật sự muốn biết sao cái kia tiến sĩ hụt lạnh lùng mà hỏi nếu như ngươi thật sự mới biết ta cũng có thể nói cho ngươi biết, bất quá. vì b ả thượng súng vân lại gấp bận rộn bị kín lỗ thai chờ một chút ta tránh xa một chút các ngươi đang nói ta có thể đối với lai lịch của ngươi không có hứng thú gì nói xong vội vàng vượt mức quy định chạy đi cùng tạ thiên không đi xóm bay rất nhanh liền theo sau mặt hai người kéo ra một chút khoảng cách ngươi lợi hại thông minh nhà tạ thiên không ở bên cạnh lại bỗng nhiên đến một câu ta chỉ là không muốn chết mà thôi thượng sùng vân cười khổ nói lại nói chúng ta đều là người trung quốc ta vẫn cảm thấy ngươi tương đối đáng tin một chút cái k h i ệ u tạ thiên không lại cười ha ha liền hướng về phía ngươi những lời này ta đảm bảo ngươi lần này bất tử cái kêu thượng sùng vân nghe xong không khỏi thở phào nhẹ nhõm rất nhanh lưu ỵ s ạ cùng tiến sĩ hụt cũng từ phía sau đuổi theo tới tiến sĩ hụt mặt trầm như nước sắc mặt của lưu ỵ s ạ nhưng có chút đỏ hửng hiển nhiên có chút kích động thượng sùng vân lại cũng không hỏi nhiều bốn người im lặng im lặng đi một hồi phía trước lại bỗng nhiên xuất hiện một cái kim tự tháp một dạng công trình kiến trúc nói là công trình kiến trúc thật ra thì cũng không chính xác nghiêm khắc nói vật kia đến càng giống như là một cái thạch quan có chừng cao ba b ố n thước bởi vì tạo hình quan hệ thoạt nhìn không giống như là có thể người ở bộ dáng tại trước mặt của kim tự tháp còn có một cái to lớn tấm đá hợp lại đồ phía trên có rất nhiều tấm đá tạo thành tại tấm đá hợp lại đồ hai bên chính là hai vị to lớn tượng đá thoạt nhìn bảy tám phần giống người nhưng mà lại có lớn đầu nhân thể tỷ lệ cùng nhân loại rõ ràng có một ít khác nhau không sai chính là chỗ này thi tan nhất tộc di tích tiến sĩ hụt nhìn lấy cái kia hai vị tượng đá hưng phân nói hắn đi tới tấm đá hợp lại đồ trước minh tư khổ tưởng một hồi lâu sau đó bắt đầu đối chiếu ghi chép di chuyển những thứ kia tấm đá mỗi di chuyển một lần hắn đều khẩn trương quan sát bốn phía cũng còn khá dường như nhờ vào trước hắn nghiên cứu hắn giải mật hành động cũng chưa từng xuất hiện cái gì không may cuối cùng một khối tấm đá cũng xây dịch đến nên tại vị trí nhất thời thật giống như khởi động cái gì cơ quan cái kia tạo thành kim tự tháp hòn đá bắt đầu cái này tiếp theo cái kia chuyển động rất nhanh cái kia kim tự tháp liền n ư ớ ra tới bên trong lại xuất hiện một bộ đứng thẳng to quan tài đá lớn thạch quan chậm rãi mở ra lộ ra ở bên trong một cỗ thi thể thượng sùng vân không rất có thể đủ xác định chính mình nhìn thấy rốt cuộc có phải hay không là thi thể bởi vì thi thể kia thoạt nhìn trông rất sống động thật giống như căn bản không có chết đi một dạng thi thể kia lại đạt tới cao hơn ba thước hoàn toàn chính là một cái người khổng lồ thân thể tỷ lệ cùng nhân loại cũng hoàn toàn bất đồng rất rõ ràng chính là bên cạnh cái kia hai vị tượng đá miêu tả chủng tộc người khổng lồ này trên người mặc lấy màu vàng không biết tên tài liệu chế thành áo choàng cứ việc trải qua ngàn vạn năm năm tháng nhưng là lại vẫn không tổn thương chút nào đây là hắn cùng lùi xa liếc nhau một cái đều thấy được với nhau nghi ngờ chương á ba trăm năm mươi lăm hiệp hội phép thuật nhu đồ cái tiêu tiến sĩ hụt dường như hết sức kiên kỵ tạ thiên không thượng sùng vân ngược lại cũng không khó hiểu một điểm này vội và nói dĩ nhiên đây là chúng ta cùng nhau tìm được lẽ ra phải do chúng ta chung nhau nghiên cứu không không không ta có thể không có hứng thú c ù n g người cùng nhau làm nghiên cứu tạ thiên không nói ta có ta phương thức của mình đó chính là n g ư ơ i muốn nuốt một mình sao tiến sĩ h ữ hung hắn nói rất hiển nhiên mặc dù hắn có chút sợ tạ thiên không nhưng là nếu như tạ thiên không muốn nuốt một mình cái này chiến lợi phẩm mà nói hắn cũng không có ý định liền như vậy bông tha nào biết tạ thiên không lại lắc đầu một cái ta có thể không phải loại người như vậy yên tâm đi con người của ta có thể rất là công bình rất sẽ không ăn độc thực ta chỉ lấy ta cái k i a một phần là được cầm một phần của ngươi có ý gì thượng sùng vân trong lòng cũng là một trận không giải thích được lòng nói thi thể này chỉ có một bộ ngươi làm sao bắt ngươi cái kia một phần nhưng rất nhanh hắn liền biết rồi chỉ thấy tạ thiên không thuận tay móc ra cái kia thanh trường đao một đao liền đem cái kia đầu của người khổng lồ cho c ắ t x u ố n g dưới lưu ý xa sợ đến hét lên một tiếng tiến sĩ hụt càng là tức giận quát to lên đáng chết ngươi đang làm gì thượng sùng vân tâm nói cái gì quỷ nhưng mà hắn ngay lập tức sẽ kinh ngạc phát hiện thi thể kia bị chặt đứt vị trí lại không có chút nào máu tươi chảy ra ngược lại thoạt nhìn vô cùng mới mẻ thậm chí có thể nhìn thấy cổ họng khí quản vẫn đang không ngừng khép mở cái kia tạ thiên không lại cười ha ha, làm gì dĩ nhiên là chia của rồi tốt rồi ta chỉ cần cái này đầu là được còn lại liền thuộc về các ngươi không đúng ta vị tiểu huynh đệ này cũng là đã ra lực cho nên hắn một đao bổ tới tạ thiên không đao pháp vô cùng tinh chuẩn cùng khéo léo một đao đem người khổng lồ kia n g ợ c chém ra một lỗ hổng sau đó một tay đem cái k i a to trái tim của người ta kéo ra ngoài thuận tay ném cho thượng sùng vân tốt rồi còn lại liền thuộc về các ngươi đừng có dùng loại ánh mắt đó n h ì n ta chúng ta cái này hai phần cộng lại còn không có ba mươi cân đây còn lại đầu to đều tại các ngươi bên kia còn có cái gì không biết đủ nói xong đem cái kia đầu to dùng một tấm bài bao xoay người rời đi đi hai bước xoay người lại nhìn một cái thượng sùng vân ngươi là dự định lưu lại cùng bọn họ cùng nhau nghiên cứu sao cái kia thượng sùng vân vội vàng lắc đầu xách cái kia to lớn trái tim liền đuổi theo chỉ để lại sắc mặt âm tình bất định tiến sĩ h ụ t cùng một mặt hoảng sợ lụ ý xạ cố sự nói tới chỗ này liền kết thúc cho nên chi sau xảy ra chuyện gì s ở ca tò mò hỏi tạ thiên không mở ra một cái mật đạo chúng ta thành công chạy ra ngoài về tới trung quốc sau đó chúng ta liền tách ra tạ thiên không mang đi cái đó đầu lâu của người khổng lồ không biết là muốn làm gì hắn đem trái tim để lại cho ta ta bắt đầu cũng không biết vật kia có ích lợi gì nhưng là rất nhanh ta liền phát hiện trái tim kia vẫn còn sống cho dù là rời đi thân thể của nó sau vẫn không ngừng ngảy lên hơn nữa bắt đầu dần dần bài tiết một loại kỳ quái dịch thể mà lúc này đây cha ta lại vừa vặn qua đời để lại cho ta một số lớn di sản vì vậy ta liền dùng khoản này di sản mở một công ty đối với quả tim này tiến hành nghiên cứu chuyện về sau không sai biệt lắm chính là ta gây dựng sự nghiệp sinh ai cho nên ngươi cũng không biết tạ thiên không cuối cùng đi đâu thượng sùng vân gật đầu một cái không sai sở ca lòng nói thật là gấp ủy n g h e xong như vậy một đống lớn cố sự nhưng ngay cả một chút tin tức hữu dụng cũng không có bất quá nghiêm khắc nói cũng không thể nói một chút cũng không có ít nhất biết cái này trái tim ti tan là thế nào tới sở ca trong lòng không còn gì để nói nhưng mà cũng không có biện pháp gì nhìn bộ dạng của thượng sùng vân không hề giống là đang nói láo dĩ nhiên khẳng định cũng không khả năng là một trăm phần trăm nói thật bên trong khẳng định còn ẩn tàng một chút tin tức chỉ bất quá hơn phân nửa cùng chính mình không có quan hệ gì chỉ bất quá bao nhiêu vẫn để cho hắn hiểu một chút chính mình cậu đi qua không nghĩ tới quả nhiên cùng mình suy đoán một dạng chính mình cậu đã từng có như thế kích thích mạo hiểm kinh lịch hắn mơ hồ nhớ đến khi con bé cậu cho chính mình nói qua tương tự cố sự chỉ bất quá thời điểm đó chính mình vẹn vẹn chẳng qua là coi hắn là thành một loại truyền kỳ mạo hiểm tiểu thuyết m à thôi như thế n g ư ơ i t ớ i tìm ta lại là vì cái gì đây sở ca cuối cùng còn nhớ tới nơi này nguyên nhân ta muốn hợp tác với ngươi ta đã theo một chút nhân khẩu trong biết được thiên nhãn cục tồn tại không thể không nói để cho ta mở rộng tầm mắt mặc dù ta không biết những thứ kia lời đồn đãi có phải là thật hay không nhưng là các ngươi lại có thể để cho thế lực khắp nơi đều cảm thấy kiên kỵ hiển nhiên là có chút bản lĩnh thật sự hợp tác ha, ha ngươi muốn hợp tác thế nào rất đơn giản ở trên thế giới này nhất định tồn tại có rất nhiều tương tự trái tim ti tan hoặc là huyết dịch của vạm ái loại này thần kỳ vật phẩm nhưng mà những thứ này đối với người bình thường mà nói giá trị của bọn nó cũng không có quá cao mọi người chỉ có thể đơn thuần lợi dụng bọn họ sử dụng bọn họ nhưng không cách nào phát huy bọn họ giá trị thực sự nhưng chúng ta không giống nhau ta cùng kỹ thuật của ta đoàn đội có thể xâm nhập nghiên cứu khai thác huyền bí trong đó thậm chí sao chép những thứ này kỹ thuật đưa bọn họ mang cho thế nhân ta nghĩ thân là thiên nhãn cục các ngươi nhất định tiếp xúc qua rất nhiều loại này sự vật ta hy vọng các ngươi có thể đem những thứ này cung cấp cho chúng ta để báo đáp lại chúng ta có thể cho các ngươi thành thục thí nghiệm thành phẩm vốn cùng với trong tình báo ủng hộ cái cơ sở ca nghe xong lại khẽ mỉm cười xin lỗi chỉ sợ ta không quá nghiêng về hợp tác với ngươi đầu tiên chúng ta không thiếu vốn thứ hai nha chúng ta thiên nhãn cục kỹ thuật thực lực cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng về phần tình báo ngươi lại có cái gì ta có thể sử dụng trên tình báo không muốn gấp như vậy cự tật nha ta có thể miễn phí đưa hai ngươi tình báo coi như là ta một chút thành ý ồ nói ngay một chút tình báo này chính là hiệp hội phép thuật dự định xuống tay với các ngươi rồi hiệp hội phép thuật sở ca nghe xong nhưng là một trận kinh ngạc nói như vậy còn thật sự có một cái do ma pháp sư tạo thành tổ chức trong lòng của hắn kinh ngạc nghĩ đến trên mặt lại không có biểu hiện ra ngươi lại là làm sao biết chuyện này ta tại hiệp hội phép thuật có một người bạn hắn hướng ta tiết lộ cái đó ma ảnh hiệp chính là người của hiệp hội phép thuật hắn trở lại hiệp hội sau tiết lộ một cái tin tức nói các người thiên nhãn cục có một loại phi thường c ư ờ n g đại có thể thay đổi hết thẻ sự vật quy tắc ma pháp mà cái này đưa tới hiệp hội phép thuật rất hiếu kỳ mười mấy cái thế kỷ tới nay bọn họ một mực đều lấy sáng tạo ma pháp càng mạnh mẽ hơn văn minh làm tôn trị tại cổ đại thời điểm bọn họ tương đối người bình thường xã hội có tuyệt đối trên kỹ thuật ưu thế nhưng mà theo khoa học kỹ thuật phát triển loại ưu thế này bị từ từ nhỏ dần thậm chí rất nhiều phương diện văn minh hiện đại đã vượt qua xa ma pháp sức mạnh mặc dù hiệp hội phép thuật nghiên cứu ma pháp tại những năm gần đây cũng có nhất định tiến triển nhưng là cùng khoa học kỹ thuật tiến bộ so với vậy thì hoàn toàn không cùng đẳng cấp rồi bọn hắn bây giờ còn ít nhiều có một chút trên kỹ thuật ưu thế nhưng mà rời đổi theo thời gian bọn họ rất có thể sẽ ở năm mươi năm bên trong hoàn toàn mất đi tất cả ưu thế một trăm trong năm ma pháp có thể làm được sự tỉnh khoa học kỹ thuật cũng toàn bộ cũng có thể làm được hơn nữa làm tốt hơn đến khi đó ma pháp cũng liền thật sự chỉ có thể coi như một loại biểu diễn kỹ thuật mà cái này là thân là ma pháp sư bọn họ không cách nào dễ dàng tha thứ nhưng mà ngươi cái năng lực k i a để cho bọn họ thấy được ánh dạng đông bọn họ cho là chỉ cần có ngươi loại năng lực này liền có thể hoàn toàn thay đổi trước mắt ma pháp suy sụp cục diện chương ba trăm năm mươi sáu lãnh đ ị a thăng cấp hệ thống sở ca nghe xong nhưng có chút không nói gì mình cũng không có suy nghĩ đi tìm cha đánh nhau đây người ta ngược lại là để mắt tới chính mình rồi cái này ma ảnh hiệp cũng thật là quá s ứ ca nhanh như vậy liền làm tên k h ố n k i ế p rồi đội ngũ này quả nhiên không tốt mang a bất quá suy nghĩ một chút nếu quả như thật có thể đem phó bản hệ thống pháp tác hoàn mỹ vận dụng nói ngược lại là đích sắc có thể thay đổi cả thế giới nhưng mà sợ ca lại không cho là một đám thế giới địa cầu nhị lưu ma pháp sư có thể làm được một điểm này phải biết tại thế giới á dn những pháp sư kia môn có thể là có thể đem thần bắt lại thái mỏng nghiên cứu thậm chí làm thành sạc địa bảo nhưng coi như là bọn họ h i ệ n nhiên cũng cầm hệ thống không có bất kỳ biện pháp nào thú chi chính là một đám thế giới địa cầu nhị lưu người làm phép bọn họ nếu thật dám đến tìm chuyện nói không chừng chính mình lại được mở mới phó bản rồi sợ ca gật đầu một cái cảm ơn tình báo của ngươi ta sẽ đem đề nghị của ngươi đưa cho thiên nhãn của ủy viên hội bất quá thành thật mà nói ta không cho là hắn có quá nhiều có thể sẽ đồng ý đề nghị của ngươi cái kia Thượng sở ù n Vân lại cũng không này viên g gọi lại là là biết cái này, cái gọi là ủy viên hội ủy s ca thuận gật một hồ hài đầu miệng lòng kéo ra, hài lòng gật đầu một cái. Ta đây cùng á i liền tin ngươi rồi. ta trở của Ca đây tức c Sở thượng sùng vân sau khi cáo từ rời đi trực tiếp liền trở về chính mình lâu đài vừa về tới lãnh địa của mình sở ca lập tức xuống làm cả lãnh địa đều bắt đầu tiến hành đề phòng mặc dù hắn không quá để ý những đất kia cầu pháp sư hơn nữa hắn từ đầu tới cuối đều rất tốt t ầ n nút thân phận không có khả năng tùy tiện bại lộ đối phương cũng không quá có thể tìm tới chính mình bất quá không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất vạn nhất đối phương thật sự tìm tới cửa mình cũng phải có đề phòng không phải nhìn lấy trong lãnh địa những thứ kia theo trong binh doanh chạy đến đầy phố bắt đầu tuần tra đứng gác đám binh sĩ sở ca làm thế nào cũng không cách nào yên tâm những binh lính này sử dụng cũng chỉ là vũ khí lạnh m à thôi hơn nữa từng cái khuôn mặt cứng ngắc thoạt nhìn giống như người máy cứng ngắc sức chiến đấu quả thực để cho người rất khó yên tâm duy nhất so sánh tương đối đáng tin cũng chỉ có thiên nhãn kỵ sĩ đoàn rồi nói thiên nhãn kỵ sĩ đoàn trước hắn đem huyết tổ chi tâm dùng để thăng cấp thiên nhãn kỵ sĩ đoàn sau đến bây giờ đã qua đã mấy ngày có lẽ hẳn là cũng nhanh thăng cấp xong rồi đi hắn đi tới kỵ sĩ đoàn hội sở nhất thời hai mắt tỏa sáng trước mắt kỵ sĩ đoàn trụ sở chính. lại hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng nguyên bản thời trung cổ phong cách tốt giống như đá lâu đài một dạng kỵ sĩ đoàn trụ sở chính bây giờ lại nhiều hơn rất nhiều hoa lệ gỗ t h i ệ t điêu khác màu đen cầm thạch mặt ngoài thoạt nhìn thêm mấy phần thâm trầm cùng u bờn cùng chung quanh lối kiến trúc hoàn toàn xa lạ sở ca tò mò đi vào vừa vào cửa liền phát hiện nguyên bản một thân thời trung cổ khôi giáp kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng bây giờ lại mặc vào màu đen sát người khôi giáp thăng cấp tiến hành như thế nào đây phi thường thuận lợi lãnh chối lại nhân ngươi cho chúng ta kỷ vật đã hoàn toàn chuyển hóa thành công kỵ sĩ đoàn sức chiến đấu đã thu được tăng lên kỵ sĩ cái này người kỵ sĩ đoàn đoàn dài nhưng là một cái chức năng tính chất nờ bờ cờ là kỵ sĩ đoàn hội sở nhà này kiến trúc một bộ phận trước sở ca đã sinh sản mười tên thiên nhãn cục đặc công cùng hai mươi tên thiên nhãn cục đội viên đột kích lúc này sở ca lại phát hiện những đặc công này cùng đội viên đột kích cũng không có gì thay đổi ồ thế nào thấy không có gì khác nhau hả cái này là bởi vì bọn họ đều là thời kỳ đầu huấn luyện kỵ sĩ và người hầu nếu như l ã n h chúa đại nhân cần yêu cầu lần nữa huấn luyện mới kỵ sĩ và người hầu sở ca lòng nói được rồi hắn mở ra sinh sản giao diện nhìn một chút mới thiên nhãn cục đặc công cùng thiên nhãn cục đội viên đột kích hai cái này đơn vị chi phí đều tăng lên gấp đôi nguyên bản một cái thiên nhãn cục đặc công chi phí là năm trăm h thức ăn hai nghìn bảy trăm năm mươi kim một cái thiên nhãn đội đột kích chi phí cũng cao đến gần đẳng ba trăm thức ăn một nghìn năm trăm hai mươi lăm kim hiện tại chi phí lại trở thành thiên nhãn cục đặc công một nghìn năm trăm thức ăn hai nghìn bảy trăm năm mươi kim mà thiên nhãn cục đội viên đột kích là biến thành một nghìn thức ăn một nghìn năm trăm hai mươi lăm kim kim ngược lại là không có phồng nhưng là thức ăn ước trừng lật gấp đôi tính một chút chi phí sinh sản một cái thiên nhãn cục đặc công ước chừng phải hao phí hơn hai mươi vạn đây thiên nhãn cục đội viên đột kích cũng muốn mấy trăm ngàn bất quá hơn hai mươi vạn mua một cái vàng ải thủ hạ n g cái này mua bán cũng đáng tiếp lấy sở ca lại đối với những đặc công này cùng đội đột kích trang bị vào hành một điều động hạ trình lúc trước chỉ xem xét để cho bọn họ tầm xa chiến đấu nhưng là bây giờ xem ra bọn họ cận chiến thực lực chắc cũng là có một ít cho nên sở ca lại tại thiên nhãn cục đặc công kho trang bị bên trong gia nhập một cái xích ảnh kiếm cùng với màu đen khoác giáp trên dây cước ngựa thiên nhãn cục đội viên đột kích kho trang bị lại chỉ có thể dùng chiếc đồ trắng vũ khí thay thế vật sử dụng màu đen săn dây cơ ngựa cứ như vậy hai người chi phí thể trạng tăng đến một nghìn năm trăm h thức ăn bốn nghìn năm trăm kim một cái một nghìn thức ăn ba nghìn kim sở ca không nói hai lời trước mỗi dạng tạo một cái lại nói rất nhanh thứ nhất bản mới thiên nhãn cục đặc công liền đi ra khỏi dây chuyền sản xuất sở ca đi tới tháo xuống cái tia thiên nhãn cục đặc công kính d ầ m cái tia thiên nhãn cục đặc công ánh mắt mơ hồ phát ra một luồng hồng quang tới sở ca lại móc ra một thanh kiếm hướng về phía cái tia thiên nhãn cục đặc công nhẹ nhàng đâm một cái đâm rất hai mươi nhỏ máu cái tia thiên nhãn cục đặc công lượng máu lại lập tức bắt đầu khôi phục trong chớp mắt liền khôi ph sở ca lại kiểm tra một hồi xuất bản lần hai thiên nhãn cục đặc công thuộc tính cái này thiên nhãn cục đặc công thuộc tính so sánh cũ bản trực tiếp tăng lên gấp đôi hơn nữa còn nhiều hơn rất nhiều vạm hại năng lực thiên phú không tệ không tệ sở ca âm thầm gật đầu nói đến cứ như vậy sức chiến đấu cũng rất có bảo đảm cứ như vậy bọn họ liền vừa có thể lấy sung phong c ậ n chiến đều có thể tấn công từ xa dĩ nhiên giá tiền chính là chi phí tăng thêm một bước hiện tại sinh sản một cái thiên nhãn cục đặc công chi phí chuyển đổi thành nhân dân tệ đã muốn hơn năm mươi vạn một cái sở ca lòng nói đồ chơi này thật đúng là đốt tiền a hắn không dám tạo nhiều chỉ tạo mười cái thiên nhãn cục đặc công cùng hai mươi cái thiên nhãn cục đội đ ư ợ c kích bởi vì xem xét đến sau đó kỵ sĩ đoàn khả năng còn có thể thăng cấp nếu như bây giờ tạo quá nhiều dân số không đủ coi như không xong bất quá mặc dù kỵ sĩ đoàn thực lực tăng cường nhưng là có một cái khuyết điểm trí mạng cũng là không cách nào che giấu đó chính là bọn họ không có biện pháp mang đi ra ngoài đánh giặc ở nơi này trong lãnh địa cũng còn khá nhưng nếu là mang đi ra ngoài nói vậy coi như quá rõ r à n g rồi căn bản không có biện pháp mang a giống như lần này đi đánh huyết sắc quốc hội chính mình như vậy nhiều thủ hạn một cái cũng mang không ra cái này liền có chút b â cha rồi cái vấn đề này khẩn cấp yêu cầu giải quyết hơn nữa những thứ kia thiên nhãn cục thực tập sinh cũng cần xử lý một cái nếu quả như thật muốn mời người nhập hội mà nói nhất định phải có một bộ trên giới giảng buộc quy tắc tới khống chế bọn họ mới được m à ảnh hiệp sở dĩ sẽ phản bội nói cho cùng còn là bởi vì mình lực khống chế quá yếu rồi đối phương cùng chính mình vẹn vẹn đạt được trên đầu môi ước định không có bất kỳ thực tế sức giảng buộc có thể nói dĩ nhiên cũng có sau lưng đối phương có hiệp hội phép thuật cái tổ chức này nguyên nhân làm phòng ngừa sau đó sẽ có nhiều người hơn phản bội nhất định phải trước thời hạn tìm cách hệ thống ta muốn tìm một cái phương pháp có thể nhanh chóng đầu đưa binh lực ngoài ra ta còn muốn nắm giữ chiêu mộ nhân viên cũng đối với tiến hành khống chế hữu hiệu phương pháp xin hỏi có biện pháp gì hay không hoàn thành yêu cầu của ta đây hệ thống đương nhiên là có liên quan với vấn đề thứ nhất ngươi có thể mang ngươi trạm dịch tiến hành thăng cấp tới đạt được nhanh chóng đầu đưa năng lực sở ca ngạc như nói trạm dịch còn có thể tiến hành thăng cấp sao tại sao ta không nhìn thấy như vậy t u y ờ n hạng hệ thống trên thực tế trong lãnh địa tất cả kiến trúc đều có thể tiến hành thăng cấp lãnh địa là có cấp bậc phân chia cao nhất là cấp ba một lần đem toàn bộ lãnh địa lên tới cấp hai yêu cầu một cái truyền thuyết đẳng cấp kỷ vật mới được muốn đem lãnh địa lên tới cấp ba thì cần muốn thần thoại đẳng cấp kỷ vật nhưng là nếu như chẳng qua là thăng cấp đơn độc kiến trúc yêu cầu k ỳ vật liền tương đối thấp thì như ngươi thăng cấp kỵ sĩ đoàn sử dụng kỷ vật huyết tổ tri tâm cũng chỉ là cái hoàn hảo đẳng cấp k ỳ vật mà thôi nếu như ngươi muốn đạt được truyền thống năng lực ngươi có thể sử dụng ma pháp kỳ vật tới thăng cấp ngươi chạm dịch đem chạm dịch thăng cấp làm truyền thống phong khách ngươi cũng có thể dùng dã man văn minh kỳ vật đem thăng cấp làm thú lan như vậy liền có thể thuần dưỡng to lớn phi hành vật cưới ngươi cũng có thể dùng văn minh khoa học kỹ thuật kỳ vật tới đem thăng cấp làm sân bay chế tạo phi hành đạo cụ về phần thần thoại văn minh kỳ vật là có thể mang thăng cấp làm cây cầu cầu v ồ n g bị rợt có chút tương tự truyền thống trận bất quá hiệu quả càng rực rỡ tươi đẹp một chút kỳ vật thuộc tính quyết định ngươi có thể thăng cấp văn minh t h u tính đồng thời không đồng loại hình kỳ vật sở ca lòng nói thì ra là như vậy chẳng qua nếu như mỗi một cái kiến trúc vật đều cần thăng cấp vậy cần kỳ vật số lượng cũng quá nhiều rồi tốt nhất vẫn là có thể một lần tăng lên toàn bộ lãnh địa cấp bậc muốn cái gì phó bản mới có thể rơi xuống truyền thuyết cấp kỳ vật yêu cầu anh hùng khó khăn phó bản mới có thể có cơ hội rơi xuống sở ca lòng nói cái kia nhưng có lợi chính mình thăng cấp sau mới đánh bảy cái phó bản mà thôi yêu cầu đánh m ộ ư ơ i cái phó bản mới có thể lên tới cấp ba hệ thống mà chỉ có đến cấp ba hệ thống mới có thể mở ra anh hùng khó khăn phó bản hệ thống nghiêm khắc nói chỉ yêu cầu đánh lại một cái phó bản đã đủ rồi bởi vì chính ngươi sáng lập hai cái phó bản tự nghĩ ra phó bản là có thể triệt tiêu hai lần phó bản hạn chế nói cách khác chỉ cần đánh lại một cái phó bản ngươi liền có thể lên tới cấp ba hệ thống sở ca lòng nói mẹ nhà n ó n g u y ê n lai mình đều muốn hệ thống thăng cấp vậy mình có thể phải nắm chặt đúng rồi huyết tổ trái tim thuộc về loại hình gì kỳ vật hệ thống huyết tổ trái tim thuộc về h ắ cám kỳ vật cho nên ngươi kỵ sĩ đoàn hội sở hiện tại thuộc về h ắ cám văn minh công trình kiến trúc cần thiết phải chú ý chính là một khi lãnh địa của ngươi bên trong công trình kiến trúc có năm mươi lựa chọn cùng một loại văn hóa kỳ vật thăng cấp như thế lãnh địa của ngươi văn hóa liền sẽ tự động biến thành nên văn hóa bối cảnh sở ca gật đầu một cái liền như vậy biết hắn đã quyết định rồi sau đó phải đánh phó bản liền lấy lấy được kỳ vật làm mục tiêu đi chỉ cần lấy được đến một người bình thường kỳ vật đem chạm dịch thăng cấp một cái là được như thế vấn đề thứ hai nếu như ta muốn thành lập một cái tương tự công hội tổ chức khống chế và g à n bục thủ hạng nên làm như thế nào đây hệ thống sáng tạo công hội nói cần chính là hoàn thành một lần kiến lập hội nhiệm vụ ngươi có thể tại sáng tạo phó bản thời điểm chuyển vào nên từ mấu chốt tới mở tương tự phó bản cần thiết phải chú ý chính là ngươi thật sự khai sáng công hội cấp bậc cùng ngươi thật sự hoàn thành nhiệm vụ cấp bậc có liên quan tại cấp lính già trong phó bản ngươi chỉ có thể sáng tạo cấp thấp nhất cỡ nhỏ công hội nếu muốn thăng cấp đẳng cấp cao hơn công hội cần phải không ngừng hoàn thành đẳng cấp cao hơn công hội thăng cấp nhiệm vụ trừ cái đó ra Xây dựng một chương á i công ộ một i tiền yêu cầu một số tiền lớn, Hơn nữa yêu cầu cánh đồng tiến hành xây dựng, xây ba trăm năm mươi bảy gián điệp và thích khách sở ca lòng nói thì ra là như vậy cái kêu mình ngược lại là trước tiên có thể xây cái cỡ nhỏ công hội vui l ù a một chút được như vậy thì quyết định rồi tiếp theo xuống muốn đánh phó vốn là công hội nhiệm vụ phó bản g rồi tính toán thời gian một chút cũng là thời điểm mở ra mới phó bản g rồi sở ca trở lại trong lâu đài nhưng là gặp được mạ t ị c cùng a lét hai người chính đang chơi máy tính nhìn thấy sở ca đi tới cũng không ngẩng đầu chơi đùa tập trung tinh thần mãi đến sở ca ho khan mấy tiếng hai người mới ngẩng đầu lên bất đắc dĩ hỏi có việc gì thế ông chủ sở ca nhìn một cái mạ t ì t c ù n g a lép màn hình máy tính hai người nhưng là đang tại đôi xếp hàng ăn gà sở ca lòng nói đến lại làm ra một cái nghiện internet thiếu n ữ tới không đúng hẳn cứ gọi nghiện internet đại tỷ mới đúng đối với loại tình huống này hắn nhưng cũng là có chút không thể làm gì nhưng cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái coi như là sinh hoạt phong phú nhiều màu sắc người hiện đại cũng sẽ mê mệnh trò chơi điện tử chớ đừng nói chi là sinh hoạt khô khan nhàm chắn người cổ đại rồi bất quá bây giờ cũng không phải là chơi máy vi tính thời điểm hai người các ngươi nghe kỹ cho ta gần đây có một đám pháp sư theo dõi ta có thể sẽ tìm tới nơi này mặc dù độ khả thi không là rất lớn nhưng hai người các ngươi vẫn muốn xốc lại tinh thần cho ta tới thật tốt chú ý lãnh địa đ ộ c tĩnh rõ chưa nghe lời này một cái a lét lập tức liền đứng lên pháp sư thế giới của các ngươi cũng có pháp sư bọn họ là dạng gì tồn tại sợ ca gật đầu một cái ta cũng là gần đây mới nghe nói còn nhớ cái đó ma ảnh hiểu sao hắn chính là pháp sư công hội một thành viên những pháp sư kia hẳn là đều cùng hắn không kém bao nhiêu đâu không thể nào t h i t hay giả nguyên lai、like、thế giới các ngươi pháp sư yếu như vậy a cũng khó trách a l e t muốn nổ nước bọt rồi cái đó ma ảnh hiệp biết ma pháp hai cái bàn tay đều có thể đếm ra cũng khó trách phải bị khinh bị nhìn so với a l e t thái độ mạ tý liền muốn thực tế rất nhiều đối với những kẻ xâm lấn này có hay không có thể đem bọn họ giết chết còn là nói chỉ có thể sống bắt làm hết sức lưu hai cái người sống những thứ khác cũng làm rơi cũng không có vấn đề dĩ nhiên nếu như có khó khăn nói ngươi có thể tự do phát huy bất quá tốt nhất là có thể lưu một hai cái người sống dùng cho họ thăm mattis gật đầu một cái chấm tư c h ố c l á t nói như thế ta yêu cầu nắm giữ chỉ huy binh lực tác chiến quyền hạn có thể sở ca suy nghĩ một chút nói trong thành tất cả phòng thủ bộ đội đều do ngươi tới phụ trách chỉ huy alex ngươi phụ trách chỉ huy thiên nhãn kỵ sĩ đoàn làm như vậy nhưng cũng là không e r ằ n g làm mặc dù sở ca không có cái gì làm lao đại kinh nghiệm nhưng là cơ bản quyền lực ngăn được vẫn có thật sự cần thiết đem tất cả bộ đội đều cho một người quản lý cũng không đủ hiệu suất cũng không đủ bảo hiểm alex gật đầu một cái đúng rồi ông chủ nếu như ngươi muốn ứng đối đánh bất ngờ ta đề nghị ngươi đi thuê mấy cái gián điệp và thích khách thuận tiện lại đi quán rượu nhìn một chút nơi đó thường xuyên sẽ đổi mới một chút thú vị nở c ờ cờ có thể sẽ đối với ngươi có trợ giúp s ở ca gật đầu một cái hắn nhưng cũng sớm có ý đó xoay người hướng về bên ngoài lâu đài đi tới hắn đầu tiên đi tới ký viện lúc trước hắn liền đến qua một lần nơi này là thuê gián điệp và thích khách địa phương cái này hai loại đơn vị hắn cũng không có thực tế thuê qua lúc này ngược lại là có cần thiết triệu hắn hai cái tới xem một chút vừa vào ký viện ký viện quản lý người nở c ờ cờ liền đi lên lãnh chúa đ ạ i nhân có cái gì có thể làm ngài ra sức sao dĩ nhiên ta yêu cầu thuê một chút gián điệp và thích khách có cái gì để từ sa ô、oh, dĩ nhiên nơi này là trước mắt có thể thuê danh sách nhân viên ngươi có thể tùy ý chọn cái k i a quản lý người ta nói đưa lên một tấm danh sách sở ca trước mắt lập tức bắn ra một bài danh viết ra từng điều biểu sợ có còn cấp một thích khách s ở trường tiềm hành nhân vật giới thiệu tên này thích khách có thể cực tốt tận nút thân hình của mình sợ bị bị người phát hiện dùng cái này tới tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ có đi mét cấp một thích khách s ở trường độc dược tinh thông nhân vật giới thiệu tên này thích khách a m hiệu phân phối độc dược không chỉ có thể tại vũ khí trên tô độc hơn nữa có lúc có thể tại mục tiêu trong thức ăn hạ độc không tiếng động giết chết bệnh nhân e l v i nhân Oliver, cấp t í trí c khách, h nhãn. h sở trường, ứng n vật giới thiệu tên này nắm thích khách gián ữ cảm g i c b é n điệp này g có thể thông qua thuật dịch dung thay đổi giá ngoài n của chính mình tốt hơn tiến hành nguy trang điều tra tình báo nhân vật giới thiệu tên gián điệp này thiện ở dò xét lịch tình có thể lấy được đến một cái mục tiêu tin tức liên quan hoặc đạt được một khu vực bên trong hoàn cảnh tin tức ghi ả ạ n kệ tờ gìn cấp một gián điệp sở trường mỹ hoặc nhân vật giới thiệu tên gián điệp này am hiểu sử dụng mỹ lực của mình đến sứ giả đ ị c h nhân b u ô n g xuống đ ị h lý thậm chí bị k h ô n g chế xem xong trong danh sách những thứ này thích khách cùng gián điệp tài liệu sở ca ngược lại là nho nhỏ kinh ngạc một chút quả nhiên là đặc thù đơn vị a đều đang là có kỹ năng mặc dù có mấy cái cảm giác rất phế bộ dáng nhưng là có mấy cái cũng rất mát s ẵ n rồi những gián điệp này cùng thích khách giá tiền là bao nhiêu cấp một gián điệp và thích khách thuê giá tiền là một nghìn kim ngoài ra mỗi tháng đều có thanh toán tương đương với thuê giá cả 50% bảo vệ chi phí sở ca lòng nói giá tiền này thật đúng là không tiện nghi so với một người bình thường kỵ sĩ cũng đắt hơn nhiều hơn nữa lại còn muốn bảo vệ chi phí bất quá nha cùng năng lực của bọn họ so với ngược lại cũng đăng giá mặt khác phải chú ý là giá điệp và thích khách thuộc về đặc thù đơn vị mỗi một cái chiếm cứ năm chọn người miệng sở ca gật đầu một cái một điểm này ngược không phải là vấn đề h ã n công tức lánh địa có 2.000 điểm dân số hạn mức tối đa hiện tại tính cả nông dân thủ vệ kỵ sĩ vẫn chưa tới năm trăm điểm nở tờ cờ là không chiếm dân bởi vì nở tờ cờ là cùng công trình kiến trúc khóa lại thuộc về công trình kiến trúc một bộ phận so với như thợ rèn là thuộc về lò rèn dân số còn rất nhiều cho nên hoàn toàn không dùng tại ư lanh chúa đ ạ i nhân như thế ngươi muốn thuê cái nào đây toàn bộ s ở ca hào vô nhân tình nói rất nhanh ba cái hình tượng khác nhau gián điệp và ba cái mang theo mũ đâu trang phục thần bí thích khách liền xuất hiện tại trước mặt của s ở ca cùng thông thường thủ vệ so với mấy vị này biểu tình rõ ràng muốn sinh động rất nhiều thoạt nhìn cơ hồ liền cùng chân nhân không sai bị lắm trong đó ba người kia g á n điệp trang phục mỗi người không giống nhau trong đó thậm chí còn có cái nữ gián điệp thoạt nhìn dường như không có năng lực chiến đấu gì mà cái k i a ba tên thích khách liền tương đối huyễn khúc rồi từng cái mũ đâu che mặt dấu dếm hung khí hơi có mấy phần s ắ c khí sở ca nhìn lấy cái này mấy tên thủ hạ hài lòng gật đầu một cái tốt rồi các vị ta là ở đây lãnh chúa bắt đầu từ bây giờ các ngươi chính là thủ hạ của ta rồi các ngươi trước mắt nhiệm vụ rất đơn giản chính là tại lãnh địa chung quanh thăm dò phát hiện bất kỳ khả nghi mục tiêu cùng sự tình đều phải lập tức hướng ta báo cáo nếu như ta không có ở đây liền hướng a lét báo cáo minh mạch lãnh chúa đại nhân sáu cái nờ cờ từng người trả lời Cờ có thể nói chuyện sở ca nhìn một cái quán rượu phong khách vận khí không tệ lại đem dìm quét đi ra rồi cái này dìm là một cái đặc thù nở tờ cờ có thể hỏi thăm tình báo bất quá cũng không phải là mỗi ngày đều tại bình thường ba bốn ngày mới có thể quét ra tới một lần về phần những thời gian khác dựa theo cách nói của dìm hắn đều đang thu thập trong tình báo chương ba trăm năm mươi tám hắc long xào h u y ệ t sở ca đi tới trước mặt của dìm hướng hắn dơ nhấc tay trong liền bị hắc dìm đã lâu không gặp gần đây có nghe được cái gì tin tức sao cái kia dìm nhìn sở ca một cái nhưng là t u é t miệng cười một tiếng n g u y ê n lai、like、là lãnh chúa đại nhân không biết lãnh chúa đại nhân muốn hỏi thăm chút ít tin tức gì hả sở ca trước mắt nhất thời bắn ra một cái không trả tới một ta muốn biết thành phố phụ cận đều có tin tức gì mua tin tức này yêu cầu thanh toán năm mươi kim hai ta muốn biết các nước quân chủ đều đang làm những gì mua tin tức này yêu cầu một trăm kim ba ta muốn biết có cái gì thần bí bảo vật tin tức mua tin tức này yêu cầu năm trăm kim bốn cho ta một chút kinh hỷ đi mua tin tức này yêu cầu một nghìn kim cái này dìm tình báo s ở ca lúc trước mua qua mấy lần nếu như chọn một mà nói dìm sẽ tố cáo một chút lãnh địa chung quanh tin tức t ỷ như nào đó một cái người trong thôn có người đắp phòng tân hôn lại t ỷ như nào đó một cái khai phá thương dự định mua mảnh đất trống kia lại t ỷ như một cái nào đó thôn làng xảy ra án trộm cắp tóm lại đều là loại này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể sự tình cũng không có giá trị gì nếu như chọn thứ nhì cái tuyển hạ mà nói dìm là sẽ kể một ít trên quốc tế sự tình cái gì ba lại phải gây sự rồi cái gì libya gần đây muốn phát sinh d ố i loạn rối các loại sở ca có lúc thật tò mò cái tên này là làm sao biết ba libya chiến tranh các loại tình báo bất quá loại này tin tức cũng không có cái gì dùng vừa đến cùng chính mình không có quan hệ gì thứ hai trên căn bản trên mạng đều có thể lục soát nếu như lựa chọn thứ ba cái mà nói dìm là sẽ nói cho hắn biết tại một cái địa phương nào đó xuất hiện một loại có thể ở trên trời tự do phi hành thần kỳ bảo vật nắm giữ s á t thép thân thể còn có thể thả ra hủy d i ệ t hòa diễm hay hoặc là một cái địa phương nào đó xuất hiện một loại thần kỳ công cụ có thể một lần chuyên t r ở mấy trăm người tại thép sắt chế tạo trên đường nhanh trong tiến tới bất quá sau đó sở ca thảo luận một chút đây không phải là máy bay xe lửa sao vì vậy rất nhanh cái này tuyển hạng cũng được chứng minh là không có cái gì chứng dụng dìm đích sắc có thể tự nói với mình một chút bảo vật tồn tại vị trí bất quá những thứ này cái gọi là bảo vật căn bản chính là tầm thường khoa học kỹ thuật sản vật sao chỉ có thứ tư cái hắn chưa bao giờ lựa chọn qua vừa đến quá đắt hai đưa hắn tới quán rượu số lần còn không phải là rất nhiều còn chưa kịp thí nghiệm bất quá lần này ngược lại là có thể thí nghiệm một chút, cho ta một chút kinh sở ca trực tiếp theo tài nguyên trong kho hàng trả một nghìn kim cho dìm cái kia dìm lập tức thần bí hề hề nói ta nghe nói gần đây có một đám thần bí pháp sư theo dõi lãnh chúa đại nhân ngài lãnh địa bọn họ thi triển thần bí ma pháp tới dò xét lãnh chúa đại nhân vị trí hiện thời sở ca nghe xong nhưng là cả kinh không nghĩ tới đám này pháp sư vẫn thật là muốn đã tìm tới cửa lại còn dùng ma pháp tới dò xét chính mình cũng còn khá mình đã có phòng bị sở ca gật đầu một cái ngược lại là xác định một lần này tin tức là thực sự hắn lại đang tại trong quán rượu đợi một hồi rời đi trở lại lâu đài sở ca rốt cuộc có thể an tâm đánh phó bạn bây giờ phó bản hệ thống vị trí máy vi tính đã bị hắn đặt ở lâu đài nơi sâu nhất trong lòng đất nhất cá dưới đất trong phòng khách hơn nữa an bài thuộc đi bộ k ỵ sĩ thiên nhãn cục đặc công thiên nhãn cục đội viên đột kích các n g ư ờ i tên ngày đêm canh giữ gian phòng này lại cộng thêm chỉ có hắn mới có quyền hạn mở ra cửa chính có thể nói là phòng bị sơ nghiêm xông qua tầng tầng dưới nghiêm cầu thang sở ca đi vào dưới đất phòng khách đi tới bộ kia cũ kỹ trước máy vi tính sau đó mở ra phó bản hệ thống hệ thống có hay không gia nhập từ mấu chốt một khi gia nhập từ mấu chốt thật sự sinh thành phó bản nội dung đem trình độ nhất định bị từ mấu chốt ảnh hưởng sở ca tại chữ mấu chốt cái k i a m ộ t cột trong gia nhập công hội nhiệm vụ bốn chữ gợi ý của hệ thống gia nhập mấu chốt từ này yêu cầu thanh toán hai mươi điểm giờ cập tờ sở ca nhìn một chút chính mình giờ cập tờ bảy mươi năm điểm đây cũng là mấy ngày gần đây giúp người đánh huyết sắc lâu đài phó bản để giành được tới không chút do dự lựa chọn là hệ thống phó bản cấp bậc lựa chọn hoàn tất hệ thống phó bản chữ mấu chốt lựa chọn hoàn tất hệ thống đang kiểm tra bản đồ phó bản hệ thống phó bản độ khó ngẫu nhiên trong hệ thống phó bản đang tạo thành theo tin tức tại trên màn ảnh máy vi tính dần dần hiện lên dưới đất trong đại sành một cái màn sáng to lớn cũng dần dần hiện ra xuyên tấu h qua màn sáng kia s ở ca loáng thoáng cũng có thể nhìn thấy một cái to lớn trong động quật bộ cảnh tượng cái kia hang động so với s ở ca trước đánh nhau mấy cái hang động t i ể u phó bản cũng phải lớn hơn nhiều hơn nhiều t h o ạ t nhìn thậm chí so với xe lửa đường hầm còn muốn lớn hơn không ít hệ thống phó bản sinh thành hoàn tất trước mặt phó bản hắc long xào huyệt phó bản danh sưng hắc long xào huyệt phó bản cấp bậc cấp lính giả phó bản độ khó khó khăn phó bản giới thiệu dót d ì d ồ hệ vị l ù y ệ n là một cái trời sinh tính tàn bạo thanh niên hắc long cùng tuyệt đại đa số long tộc mở dạng dót d ì d ồ hệ vị l ù y ệ n lấy chính mình độc hưu phương thức thống trị một mảnh rộng lớn khu vực cũng đem trên vùng đất này hết thể sinh vật coi là con mồi của mình tùy ý sát hại cắn ướt nó loại hành vi này uy hiếp nghiêm trọng đến những nơi an toàn của cư dân vì tiêu diệt con này làm hại thật lâu dã thú địa phương lãnh chúa khai ra to lớn treo giải thưởng số tiền người giết chết con hắc long này không chỉ có thể đạt được to lớn thù lao còn có thể đạt được hợp pháp thành lập công hội quyền lực nhưng mà cứ việc có vô số dũng sĩ người trước ngã xuống người sau tiến lên hướng h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 cùng trước chính mình đánh màu máu lâu đài là cùng đẳng cấp phó bản nhưng là huyết sắc trong pháo đ à i nhưng là có ba cái buột mà cái này phó bản lại chỉ có một buột không khó nhìn ra cái này một thực lực khẳng định không phải là bình thường mạnh hơn nữa đây chính là hắc long a vô số k ỳ h u y ê n trong tác phẩm sinh vật cường hãn rất nhiều tác phẩm văn học trong đều sẽ đem đồ long làm làm một cái cường giả ký hiệu bình thường chỉ có nhân vật chính mới có thể làm đến mặc dù mình phải đối phó chẳng qua là một cái thanh niên hắc long nhưng đó cũng là lòng a sở c nhìn lấy cái này phó bản giới thiệu nhưng là một trận quân quýt lấy thực lực của chính mình có thể làm qua một cái thanh niên hắc long sao nói không chừng đến lúc đó còn muốn tìm người hỗ trợ đây bất quá vẫn là trước nhìn kỹ hắn nói sở ca thầm nghĩ bước vào phía trước màn ánh sáng bên trong trước mắt tối sầm lại sở ca phát hiện tự mình tiến tới đến một cái hang đen nhánh bên trong cái này hang động rộng rãi phi thường khoảng chừng cao bảy tám thước hướng về phía trước chỗ sâu d u y ê n t r i ể n xuống dưới hướng sau lưng nhìn lại sở ca có thể nhìn thấy phó bản g cửa ra vào cùng với sơn động cảnh tượng bên ngoài đó là một mảnh bị cho bụi bao trùm hoang dã tờ s sắp tối một hồi chương ba trăm năm mươi chín một cái hắt long một người mặc khôi giáp kị sĩ đứng tại hang động bên cạnh trên đầu mang một cái đại đại dấu chấm than ở bên cạnh hắn còn đứng mấy cái thần sắc khẩn trương binh lính cái này người kỵ sĩ tên lại gọi là vincen cỡ lệ mẹn tờ kỵ sĩ đội trưởng chắc hẳn chính là tuyên bố công hội nhiệm vụ đích thực người rồi sở ca đi tới lên tiếng chào hỏi cái kia vincen ngay lập tức sẽ kích động nói thật hân hạnh gặp ngươi dung cảm người mạo hiểm ta cùng binh lính của ta ở bên ngoài hát long xào h u y ệ t trong chiến đấu đã gặp thảm trọng thương vong không có cách nào lại tiếp tục đi tới rồi nhưng mà tà ác hát long giọt dị dỗ hệ vị lụy vận chiêm cư tại hang động chỗ sâu nếu như không thể đem tiêu diệt cư dân phụ cận sẽ vĩnh viễn không cách nào được an bình nếu như ngươi cũng đem đầu của nó mang ra ngoài cho ta n g ư ờ i đem chứng minh chính mình có thành lập thuộc về chính mình công hội sức mạnh ta cũng sẽ đem công hội bằng chứng giao cho ngươi gợi ý của hệ thống lên đường nhiệm vụ đầu lâu của hắc long giết chết thanh niên hắc long giọt dị dỗ hệ vi luyện cũng đem đầu lâu mang về giao cho kỵ sĩ đội trưởng nhiệm vụ khen thưởng sơ cấp công hội bằng chứng có tiếp nhận hay không là hay không sở ca chọn lọc tự nhiên đón nhận bất quá hắn đến lúc đó cảm thấy trước mắt một màn này quả thực khá quen thật giống như ở đâu gặp qua t ự như sở ca cũng không có dừng lại quá lâu chuẩn bị ổn thỏa sau đó hắn liền hướng phía trước trong huy động đi tới đi không bao xa hắc n g đ e cám n bên long nhân xuất c g i đạt t di rộ hệ n m vi lui người làm một cái quái vật tinh anh vật không nghĩ tới lại là long nhân sở ca lòng nói đồ chơi này ta chín a sân khẩu trong núi quả thực nhiều lắm rồi trước mắt long nhân cùng sân khẩu trong núi long nhân lại thật là có như thế bảy tám phần tương tự bất quá lại nói cái này bạn thế nào cảm giác khá quân đây hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều bởi vì cái kia long nhân đã phát hiện hắn cũng hướng về hắn nhào tới rồi sở ca vội vàng chuẩn bị chiến đấu thiên quốc trang giáp ảnh cùng thánh quyền c h i diễm liệt gần như cùng lúc đó mở ra sau đó sở ca đón lấy cái kia hắc cám long nhân liền vào tới cái kia long nhân động tác gọi là nhanh mạnh có lực đối diện chính là một cái thuận chặt chém chiến kích mang theo tiếng gió liền bổ tới nhưng mà đối với sở ca mà nói loại trình độ này công kích vẫn còn hoàn toàn chưa nói tới uy hiếp ung dung t r á n h thoát đối diện bổ tới một đòn nạp ký sở ca bén nhạy vọt vào long nhân phụ cận đấm ra một quyền binh một tiếng long nhân ngực vậy tại ngọn lửa màu đỏ thám đánh xuống từng mảnh vỡ vụn cái k i a long nhân trợ hướng lui về sau một bước muốn kéo dài khoảng cách lần nữa sử dụng chiến kích nhưng mà sở ca cũng không cho hắn bất cứ cơ hội nào chính bởi vì nhất thốn trường nhất t h n tưởng một tấc ngắn một tấc hiểm công kích của mình khoảng cách ngắn như vậy dĩ nhiên muốn gần người sáp lá cà mới được ngược lại cái kia chiến kích bởi vì quá dài một khi bị gần người cơ bản liền phát huy không là cái gì vi lực sấm xét thiên quân sở ca hai quả đấm liên đả đánh cái kia long nhân không còn sức đánh trả chút nào cái kia long nhân không ngừng lùi lại sở ca cũng không ngừng tiến tới Mắt thấy không thoát không khỏi dây kia cái sở ca dây dưa, lần o to ngoài, Long mèo Long. n Nhân bỗng nhiên miệng, một đám lửa liền phun ra ngoài. Sở ca không ngờ tới cái này、long、Nhân lại còn biết phu lửa. Bất quá phản ứng của hắn rốt cuộc nhanh chóng, liền tại đối phương vừa lên tiếng công lăng không nhảy lên, lột mèo một cái rơi xuống cái kia trên lưng của long. Nhân, g há phu phu, biết bất tới cái lại tại đối cái rơi cái kia đám quá một rốt lột một cuộc đã lửa lửa, l ra ca của vừa của sở này long nhân hoàn toàn không cách nào hắn bên trái bật bên phải nhảy muốn đem s ở ca bỏ rơi tới nhưng mà s ở ca làm thế nào có thể làm cho hắn như nguyện hướng về phía cái tia long nhân cái hót lưng một trận hành hung rất nhanh liền đem long nhân đánh chết cái này long nhân ước chừng cho hơn một nghìn điểm kinh nghiệm é ít c ờ nhìn một chút điểm kinh nghiệm é ít c ờ lại lập tức phải thăng cấp lần trước đánh huyết sắc lâu đài kiếm lời không ít kinh nghiệm sở ca nhìn một chút thi thể trên đất nói tóm lại cái này long nhân sức chiến đấu hay làm ạ n h nhất không hổ là cấp tinh anh quái vật bất q u á nha cùng chính mình so với vẫn là kém xa lắm đưa tay sở một cái cái này long nhân lại rất hai món vật phẩm đầu tiên làm ấ y cái tiền vàng không hổ là cấp tinh anh quái vật rơi tiền chính là nhiều đã là tiền vàng sau đó là làm ộ t khối vẩy màu đen chất lượng kém hắc long vẩy tài liệu vật phẩm giới thiệu từ trên người hắc cám long nhân lấy được vẩy sợ ca d tiếp tục đi tới dọc theo đường đi lại giết chết bốn cái long nhân trong đó hai cái rơi vẫn là chất lượng kém h long vậy một cái rất một khối chất lượng kém h long già mà cái cuối cùng lại khó được rất một trang bị long nhân chiến kích vũ khí cán dài vũ khí lực công kích bốn mươi tám một trăm một mươi hai công kích khoảng cách một trăm chín mươi tốc độ công kích chậm chạp vũ khí đặc hiệu long hỏa đà kích lúc công kích có tỷ lệ nhất định kích động một lần thêm vào hỏa diễm tổn thương tạo thành năm mươi một trăm hai mươi năm nốt lửa diễm tổn thương nên tổn thương thuộc về hơi thở của d ò n g tổn thương không cách nào bị ma pháp chống trả thật sự triệt tiêu vật phẩm giới thiệu do hắc long hỏa diễm cùng hắc cám kim loại thật sự chế thành trương kích bị giọt dị d ổ hệ vị luyện pháp cho thủ hạ long nhân làm làm vũ khí sử dụng cái này vũ khí ngược lại không tệ đáng tiếc mình là không cần dùng bất quá cái này vũ khí lại h t kỳ một cái vấn đề dường như hơi thở của rồng cũng không thuộc về ma pháp là không có cách nào bị ma pháp chống trả thật sự triệt tiêu nói cách khác chính mình thiên quốc trang giáp k í n h có thể là không cách nào ngăn cản hơi thở của rồng cái này coi như có chút đau chứng nói xong thiên quốc trang giáp chỉ cần linh hoạt vận dụng liền có thể ngăn cản hết thể tổn thương đây ban đầu ổ lạ dù nhưng n là như vậy nói với hắn bất quá đại khái là bởi vì tại thế giới ạ cảm c cũng không có long loại sinh vật này nguyên nhân đi cái này lại để cho hắn đối với kế tiếp bộ chiến có thêm vài phần lo âu rất nhanh hắn liền đi tới điều này hang động phần giới cùng trước mắt là một cái dị thường to lớn lao huyện dường như nằm ở một ngọn núi lửa nội bộ thật cao không đính đạt tới hơn trăm thước cao trên mặt đất mương máng trong cũng có một ít nham thạch chạy sôi mà qua nóng bỏng khí lưu hoàng khắp nơi tràn ngập ở đó to hang động lớn chỗ sâu bàn đang nằm một cái hắc long cái kia hắc long hình thể lấy cự long tiêu chuẩn đến xem không tính là quá khổng lồ nhưng là vẫn phi thường khả quan sở c ả đánh giá một chút dựng triển làm sao cũng phải có mười dài mấy mét đi cả người đều che lấp vảy màu đen tại ánh lửa chiếu d ọ i xuống lóe lên hát rượu thạch ánh sáng lộng lẫy thân thể tho non dài sắc bén móng to như vậy một cái sinh vật chỉ là nằm ở chỗ này đã làm cho người ta cảm thấy rung động thật lớn. sở ca xa xa nhìn lấy cái kia hắt lòng nguyên bản còn dự định thử đi lên một mình đấu một cái ý tưởng ngay lập tức sẽ tan thành mây khói hay là tìm người hỗ trợ đi sở ca khắp nơi quả nhiên tìm tới chính mình cần tìm được đồ vật một cái màu vàng triệu h o a n phủ hắn nắm tay thả lên trong đầu lập tức nhớ lại một cái thanh âm gợi ý của hệ thống phát hiện ạ gì ên nạ triệu h o a n phủ sử dụng triệu h o a n phủ này yêu cầu một trăm điểm giờ cờ tờ hoặc hai loại triệu h o a n phủ có hay không sử dụng sở ca lòng nói gặp ủy cái này nạ thật đúng là có đủ lòng đen tôi a triệu h o á giá cả lại định cao như vậy chính mình một mực đều là chỉ định năm mươi giờ cờ hoặc là một tấm triệu hoán phụ giá cả a bất quá cao hơn nữa cũng phải triệu hoán a muốn cho sở ca chính mình một mình đấu như vậy một cái hết l o n g luôn cảm giác hơi sợ hãi chương ba trăm sáu mươi chân chín mở màn thất lợi thật ra thì muốn thật muốn triệu hoán mà nói cũng không phải là triệu hoán không được bởi vì trong tay sở ca còn có hai tờ triệu hoán phụ đây ban đầu hệ thống thăng cấp đưa gói quà lớn bên trong tổng cộng có ba tấm triệu hoán phụ đánh thanh long hội thời điểm dùng một tấm mặt khác hai tờ một mực không có tới kịp dùng mặt khác những ngày gần đây h sợ ca, ca đánh giá n h một chút chạy ra phó bản khoảng cách phòng tay chừng chính mình toàn lực chạy cũng liền mười tới giây vậy là đủ rồi trước thử một lần cái này hắt long sâu cạn nếu là không đánh lại lại tìm người đi sợ ca dĩ nhiên không tính xông lên cùng cái kia h ắ c long sáp lá cả trừ phi là điền rồi nếu hắn không làm mới sẽ không ngu như vậy đây sở dĩ như vậy có niềm tin chủ yếu vẫn là bởi vì trong tay sở ca vũ khí hiện đại đối với loại này thân thể to lớn hình sinh vật là có nhất định khắc chế hiệu quả sở ca đem gạt linh cùng ống phóng dọc kẹt toàn bộ đều lấy ra sở ca quyết định dùng chiếc gạt linh bắn càn quét cái này dù sao cũng là phó bản chỉ cần có thanh máu hp liền có thể giết chết điều này hắc long lượng máu mấy chục ngàn điểm chống đỡ chết rồi mình coi như một phát súng đánh d ụ n g mười nhỏ máu mấy ngàn phát đạn đánh tới cũng thỏa thỏa có thể đem hắc long giết chết nếu như tình huống thuận dùng gạt lỉnh là có thể đem cái này hắc long đánh chết dĩ nhiên nếu như đánh không chết nói thì phải dùng ống phóng dọc cách rồi không phải là có một câu nói như vậy tới sao không có địch nhân gì là một phát giờ tờ gờ không giải quyết được nếu như có liền trở lại một phát sở ca giơ lên gạt lỉnh đem họng súng nhắm ngay đầu kia nằm sấp tự thú suy nghĩ một chút trước cho gạt lỉnh ra chỉ một cái ma hóa mũi tên ma pháp quần trục hít sâu một hơi sau đó đột nhiên b ó c cỏ ồ ồ theo một trận chạy bằng điện động cơ tiếng nổ viên đạn bắn ra vô đầu che mặt rơi xuống cái kia trên người của hắc long một một một một một một, một. dầm dạp chằng trị chữ đỏ nhất thời t o á t ra sở ca thấy nhất thời không còn gì để nói cái này gạt lính đều đang không có phá vỡ cái này một điểm thương tổn phòng chừng vẫn là hệ thống c ư ơ n g chế tính chụp máu kết quả cái kia hắc long lượng máu thanh máu hv cũng hiện ra ước chừng hơn ba vạn hp mình coi như một toa tử đánh tới coi như toàn bộ mệnh trùng cũng chỉ có thể tạo thành năm nghìn điểm thương tổn mà thôi cái này ước chừng yêu cầu bắn một phút mới có thể bắn xong hoàn toàn không đổi chuyến a mà cái kia hắc long lúc này lại đã có phản ứng cánh vung lên trực tiếp bay lên bầu trời hướng về hắn nào tới cái này vừa bay nhất thời có không ít viên đạn liền bắn cái không sở ca nhìn một cái không phải là chuyện vội vàng thu hồi gạt lính nhặt lên ống phóng dọc két nhắm ngay không t r u n g cái k i a to lớn mục tiêu liền b ắ n tới cái k i a hắc long nhưng cũng không nốc trực tiếp một hớp hơi thở của d ò n g phút tới giữa không trung đạn hỏa t i ễ n trực tiếp bị hơi thở của d ò n g nổ ầm một tiếng hóa thành một đoàn sáng chói khói lửa mắt thấy hắc long hướng chính mình nào tới sở ca có thể không có công phu trang phát thứ hai vẫn may ống phóng dọc két xoay người chạy cái k i a hắc long ở phía sau một bên đuổi theo một bên phút lửa sợ đến sở ca hoàn toàn không dám dừng lại bộ dạng xun xoay chạy như điên dù vậy thiếu chút nữa cũng bị hắc long hỏa diễm đốt đến ngàn cân treo sợi tóc cái này hắc long thật đúng là mẹ hắn khó đánh quả nhiên đổ lòng dũng sĩ không phải ai cũng có thể làm nhìn tới vẫn là đến tìm người hỗ trợ rồi sở ca trong lòng bất đắc dĩ n g h i đến cái này hai tờ triệu hoán p h ụ xem ra là toàn không xuống rời đi phó bản sở ca cũng không có dừng lại quá lâu tại hơi hơi sửa chữa một lúc sau hắn liền lại trở về phó bản bên trong cái đó hắc long đã không thấy bởi vì bột chiến thất bại hắc long lại lần nữa về tới xào huyệt của hắn chỗ sâu ngủ tiếp hắn đại giác cũng còn khá tiểu quái ngược lại là không có lại đổi mới sở ca liền thuận theo trước đây đường một đường đi tới bột r ư ớ c cửa phòng bất quá lần này hắn quả quyết lựa chọn triệu hoán hỗ tr tiêu hao hai tờ triệu hoán phủ sở ca kích hoạt trên đất cái đó màu vàng triệu hoán ký hiệu rất nhanh theo một nói ánh sáng màu vàng một cái màu vàng linh thể xuất hiện ở trước mắt hắn À gì ễ n nạ nàng xem ra rõ ràng cho thấy một người chiến sĩ hình người l ò t vào một thân tinh xảo kim loại khôi giáp bao gồm toàn thân cái này khôi giáp thoạt nhìn dị thường vững chắc lại cũng không phải là linh hoạt cường hãn mà lại không mất bén n h ạ y một cái tay giơ một mặt tâm thuẫn một cái tay khắc nắm một thanh chiến truy để cho sở ca cảm thấy kinh ngạc chính là cái này nạ linh thể lại là màu vàng cái này liền có chút thần kỳ phải biết hắn ngay trước triệu h o á linh thể trên căn bản đều là màu trắng chẳng lẽ nơi này có cái gì nói hay sao xin chào à, a d i e n n a ta là địa cầu sở ca lần này hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta đánh bại hát long dĩ nhiên đây không phải là vấn đề gì dna thái độ ngược lại là rất hiền hòa nhưng là nàng ánh mắt nhìn lấy sở ca nhưng có chút c ổ quái ta có thể cảm giác được trên người của ngươi tràn đầy quang minh thần thánh sức mạnh không biết các hạ tín ngưỡng là vị nào thần linh quang minh c h i thần ăn sở ca nói thật đến thì ra là như vậy cái tia dna lại gật đầu một cái ta nghe nói qua cái này tên của thần là thế giới ạ cờ giảm đúng không đều là thần tín đồ mặc dù chúng ta t h ờ phượng thần cũng không phải là cùng một cái nhưng là cái này ít nhất nói rõ ngươi là một cái có tín ngưỡng người ta sẽ trợ giúp ngươi s ở ca nghe song ngạc như nói ngươi cũng là tín đồ sao dĩ nhiên ta là chư thần đồng minh thần chiến sĩ bị chư thần che t r ở cũng vì chư thần m à chiến s ở ca đối với hạ thị ẹ n thế giới thế giới quan mặc dù hiểu rõ không nhiều nhưng là vạn pháp đồng minh cùng chư thần đồng minh trong lúc đó chiến tranh hắn vẫn là biết xem ra cái này dư nạ là chư thần người bên kia rồi cũng là bởi vì như vậy ngươi mới là màu vàng sao nạ lại lắc đầu một cái cũng không phải là như thế có lẽ ngươi còn không có đem hệ thống lên tới cấp ba đi nếu như ngươi đem hệ thống lên tới cấp ba hệ thống thì sẽ cho ngươi một cái cơ hội lựa chọn ngươi có thể lựa chọn trở thành một tên trừng phạt người người bảo vệ l ư ợ c đoạn giả cùng với kẻ hủy diệt bốn phe cánh trong một cái ta lựa chọn trở thành người bảo vệ vì vậy được triệu hoán thời điểm thì sẽ hóa thân làm màu vàng linh thể nếu như là kẻ hủy diệt chính là màu đỏ linh thể nếu như là trừng phạt người chính là màu xanh da trời linh thể nếu như là l ư ợ c đoạn giả chính là màu tím linh thể sở ca lòng nói loại này thiết lập nghe thật quen thuộc cái này bốn loại lựa chọn khác nhau ở chỗ nào sao trở thành người bảo vệ có nghĩa là ngươi có canh giữ ngươi thế giới bây giờ sức mạnh có thể mỗi tuần lễ miễn phí sáng tạo một cái phó bản hơn nữa làm thế giới khác người loạn vào xâm phạm thế giới ngươi đang ở thời điểm ngươi có thể được đến báo động trừ cái đó ra thân là người bảo vệ còn có thể đạt được nên thế giới một chút thêm vào quyền hạn trên căn bản có thể đạt được to lớn ưu thế sân nhà đến lúc đó ngươi liền biết rồi chương ba trăm sáu mươi mốt a dna như thế cái khác ba cái đây trừng phạt người có thể tiến vào bất đồng thế giới đi cùng những t h ứ kia tạ ác địch nhân tác chiến mỗi lần đánh bại địch nhân đều có thể đạt được lợi ích cực kỳ lớn Đồng t sở ca lòng nói nguyên lai、like、còn có những thứ này nói chờ quay đầu đánh song phó bản chính mình có thể rất tốt lựa chọn rồi đa tạ giải thích như thế còn là nói nói điều này hát long đi ban đầu là ngươi giết chết nó sao na gật đầu một cái trên thực tế Là sở ca nghe xong ngược lại là rất vui mừng mặc dù đối phương khả năng chẳng qua là lời khách sáo nhưng nói thế nào cũng là biểu minh một loại thái độ a đúng rồi ngươi biết phê này sao không nhận biết bất quá ta biết hắn một cái vạn pháp đồng minh tặng bã tặng bã nếu để cho ta gặp phải rồi tuyệt đối phải cho hắn đẹp mặt chờ một chút ngươi cùng hắn không phải là bằng hữu chứ cái kia d ư n nạ lộ ra cảnh giác thần sắc hỏi không có không có s ở ca vội vàng phủi sạch nói chẳng qua là cùng hắn cùng nhau đánh nhau một cái phó bản m à t h ô i tên kia giọng nạo m ạ n cực kỳ ta không có chút nào thích hắn cái kia d ư n nạ gật đầu một cái rất tốt ngươi tốt nhất giữ như vậy vạn pháp đồng minh người đều là không có tín ngưỡng t à á c hạng người căn bản không đáng giá tín nhiệm đến đây đi chúng ta đi đánh cái kia hắt long đi sợ ca gật đầu một cái ta trước thí nghiệm một cái vũ khí của ta vẫn là có thể đối với hắn tạo thành tổn thương nhưng rõ ràng không quá đủ hơn nữa hát long hỏa d i ễ m ta không có biện pháp phòng ngự cho nên liền khá là phiền t h o i rồi cái kia dư nạ suy nghĩ một chút không bằng như vậy ta tới ngăn cản hát long hấp dẫn hắn hỏa lực ngươi dùng vũ khí của ngươi toàn lực phát ra như thế nào đây ngươi xác định ngươi có thể kéo ở hát long s ở ca hoài nghi mà hỏi cũng khó trách hắn biết cái này sao thắc mắc hát long hình thể lớn như vậy hơn nữa còn có thể bay cái này cũng không phải là chơi game muốn hấp dẫn đầy đủ k i ự u hận kéo đối phương cũng không phải là một chuyện dễ dàng yên tâm đi ta nói được là làm được bất quá ta tối đa chỉ có thể ngăn cản nó ba phút ba phút nha cái kia cũng hẳn đủ dùng rồi sở ca thầm nghĩ đến gật đầu một cái đến ba phút vậy là đủ rồi bất quá có thể hay không nói cho ta một chút điều này h ắ c long có năng lực gì cùng nhược điểm đây còn có có hay không có cái gì đặc thù cơ chế ra gật đầu một cái dĩ nhiên có thể điều này h ắ c long sức mạnh tại cao vô cùng cho nên không nên tùy tiện cùng hắn chống cự hắn vật lý công kích vô cùng mạnh thích dùng long c h ả o bắt lấy địch người đang sống b ó c chết hoặc là dùng long truy cắn địch nhân nếu như là thiếu hụt hộ giáp địch nhân có thể sẽ bị hắn trực tiếp n u ố t xuống nhưng là đối với những thứ k i u có sức uy hiếp địch nhân hắn sẽ chứt cắn sau đó phun ra hơi thở của rồng nhớ kỹ ngàn vạn lần không nên trong chiêu này người bị chúng hẳn phải chết mà khác hắn còn có một chiêu đôi rồng đánh quét cho nên cũng không cần đứng ở cái mông của hắn phía sau thân thể của hắn hai bên là tương đối an toàn vị trí nhiều nhất sẽ bị cánh quạt đến nhưng không nguy hiểm đến tính mạng trừ vật lý công kích ở ngoài hắn hơi thở của rồng cũng là vô cùng nguy hiểm bởi vì long tức h ỏ a d i ễ m thuộc về siêu tự n h i ê n lực mà không phải là ma pháp tổn thương cho nên ma pháp chống trả là vô dụng bất quá vẫn có biện pháp phòng ngự công kích của hắn phương pháp đơn giản nhất chính là đống rừng sưởi phải chú ý là nó phổ thông hơi thở của rồng công kích khoảng cách tương đối ngắn chỉ cần tại ba mươi mét phạm vi bên ngoài liền sẽ không bị p h ù n đến tại hát gây hạ xuống đến một nửa thời điểm hát long hội kéo dài khoảng cách liên tục thả ra hỏa cầu thổ tức phun ra hình cầu vật nổ hắn hỏa cầu thổ tức có thể phun đến hai ba trăm l i n địa phương xa bất quá chỉ cần tốc độ khá nhanh né tránh lên cũng không khó thả xong hỏa cầu thổ tức sau hát long còn có thể triệu hoán một lớp b ấu long chú ý thanh lý làm hát long nhanh thời điểm chết nó có thể bay đến trên trời thả ra một cái vô cùng lớn đại hơi thở của rồng đến lúc đó toàn bộ long huyệt đều sẽ bị bao phủ ngươi nhất định phải phi thường linh hoạt chạy chỗ mới được đồng thời phải toàn lực công kích làm hết sức mo đưa nó giết chết hát long sinh vật hộ giáp cao vô cùng có chừng một trăm điểm tả hữ thông thường công kích rất khó phá vỡ đồng thời nó còn có rất cao ma kháng cấp học đồ ma pháp căn bản làm i ễ n dịch coi như là cấp chuyên gia ma pháp muốn đánh ra tổn thương cũng không dễ dàng hát long bóng t ố i chống trả càng là cao vượt qua bình thường cơ hồ tương đương với miễn dịch trình độ cho nên ngươi vật lý công kích làm s o n g co xuyên giáp hiệu quả hoặc là sử dụng cường lực ma pháp còn có vấn đề gì sao s ở ca lắc đầu một cái chúng ta bắt đầu đi ta đ â y lên dna h o to một tiếng hướng về cái kia hát long liền vào tới chờ một chút để cho ta tới mở quá đi sợ ca nói lấy đem một phát dở tờ gơ móc ra nhắm ngay cái kia đầu của hắc long liền t r ợ t bóc cỏ tên lửa lôi kéo một đạo vĩ diễm đối diện bay đi chính giữa cái kia h ó t của hắc long ở một tiếng một kích này ước chừng nổ banh hơn năm trăm l ư ợ n g máu cái kia dư nạ kinh ngạc nhìn sợ ca một cái giơ tấm thuẫn liền x u ố n g tới cùng lúc đó tại bị sau một kích này hắc long cũng theo bất động trong trạng thái tiến vào trạng thái chiến đấu là ai dám can đảm khiêu chiến hắc long tri vương con cháu là ai dám can đảm chọc g i ậ n ta hệ vi l ù n đại nhân hèn bọn con kiến hôi các ngươi chắc chắn làm chính mình vô lễ trả giá thật lớn cái kia hắc long gầm thét chất quạt hai cánh bay lên bầu trời sau đó trực tiếp một hấp hơi thở của rồng liền phun đi qua sở ca có chút ngoài ý m u ố n không có nghĩ tới cái này b ộ n vẫn có l ờ i kịch chứ không biết tại sao đều đang không có kích động bất quá hắn lúc này có thể không có thời gian suy nghĩ nhiều hơi thở của rồng mục tiêu có thể đúng là hắn vội vàng đôi chân vừa đạp một cái vân t r u n g nhất tung tránh ra một k í c h này cái kia hắc long còn phải lại phun bên kia dân nạ cũng đã đến gần mục tiêu đối thủ của ngươi là ta ba trùng cái kia dân n hô to chất k h á c tay tia chấp ở trong tay nàng hứng tụ hội tụ thành một cây lôi thường theo nàng chợt ném tia chấp cây rào bắ một kích này nhanh như t h i ể m điện giữa không trung hắc long bị t ạ c cả người điện hóa chất loạn chín trăm bảy mươi ba một cái to lớn đỏ tươi con số theo trên đầu của hắc long t o á t ra cái kêu hắc long kêu thả một tiếng lại quanh một tiếng quăng trên đất hồi lâu không bỏ dậy nổi rồi dna thừa cơ s ô n g lên hướng về phía hắc long một trận chém lung tung sở ca lòng nói lợi hại ta ca cái này dna cây giáo quả thật là so với chính mình giờ tờ gờ hỏa tiện uy lực còn to lớn hơn bất quá nhìn ra được mới vừa rồi nàng hẳn là dùng chính là nào đó đại chiêu cho nên mới có cao như vậy tổn thương lúc này xông lên bằng à tổn thương liền rõ lộ vẻ không có cao như vậy bất quá chừng bằng b ă n h bóng rổ chiến truy nện ở cái kia trên người của hắc long mỗi một cái vẫn sẽ có hai ba trăm điểm tổn thương xem xét đến hắc long cái kia đủ để ngăn chặn gạt l ị n h đạn hộ giáp cái này dư nạ n tổn thương quả thật là k i người h n bất quá dư nạ n sử dụng dù sao cũng là vũ khí nặng tốc độ công kích có hạn mặc dù tổn thương thật cao nhưng là trong thời gian ngắn lại còn chưa đủ để lấy đối với trước mắt hắc long tạo thành trọng thương vì vậy sở ca cũng không nhàn rỗi trực tiếp móc ra gạt l ị n h bắt đầu bắn quất lên từng có kinh nghiệm lần trước cùng với dư nạ cung cấp hắc long tài liệu sở ca đã ý thức được ma hóa mũi tên loại ma pháp này đối với hắc long là không có ích gì. thật sự kèm theo cái kia mấy giờ ma pháp tổn thương căn bản không phá được hắc long ma kháng cho nên lần này sở ca cho gạt lỉnh r a chỉ chính là phá giáp m ũ i tên ngươi không phải là lực phòng ngự cao sao ta phá ngươi giáp nhìn ngươi làm sao con phòng quả nhiên r a chỉ phá giáp m ũ i tên sau gạt lỉnh rốt cuộc có thể đánh ra làm thương tổn chín bảy tám mười một năm rậm rạp chẳng trị tổn thương con số không ngừng t bắt ra mặc dù phần lớn vẫn chỉ là một cái con số tổn thương nhưng so với trước một phát súng chỉ có thể đánh dụng một chút máu đã là khác nhau chợi vực hiệu quả hơn nữa mặc dù tổn thương có chút thấp nhưng giá không được tốc độ bắn nhanh、a. dày đặc viên đạn đánh tới trên người hát long h ỏ a tinh t o á t ra long huyết văng khắp nơi cái kia hát long lượng máu thật nhanh hạ xuống rất nhanh liền hạ xuống tới tám mươi phần trăm dường như ý thức được sở ca mới thật sự là uy hiếp cái kia hát long chợt một cái hơi thở của d i n g phun muốn đem dna ép ra một hớp này h ỏ a diễm nóng bỏng mà máy liệt đổi sở ca mà nói tuyệt đối muốn xoay người chạy cái kia dna lại chợt giơ trong tay lên t ấ m thuẫn trên tấm chắn k i a sáng kỳ dị tạo thành một tầm phòng vệ che chắn ngọn lửa kia phun ở phía trên hoàn toàn bị cặn lại dna đón lấy hơi thở của g i n g trực tiếp một cái cú sốc lần này lại nhảy cỡn lên cao trong tay chiến truy hướng về đầu của hắc long chính là một cái nhảy manh kích đ ủ hạng một cái đập ngay tại trên nót của hắc long cái kia hắc long kêu thảm một tiếng bị đánh đầu hóc c h o n g váng liên tiếp lui về phía sau sở ca thừa cơ lại là một hồi cồn g tạo chết cho ta mở con kiến hôi cái kia hắc long vừa nén g ư ờ i đuôi dòng một cái hung manh càn quét dna nhưng thật giống như đã sớm dự liệu được một dạng lăn khỏi chỗ liền tránh ra cái kia hắc long một móng đuốt trào tới dna nhưng lại là lăn một vòng lại lần thành công tránh sở ca nhìn một trận nhìn quen mắt lòng nói đây không phải là ban đầu h、e、đổ vương tử từng dùng qua cái kia lộn một vòng kỹ năng sao không nghĩ tới dna â cũng đã biết bất quá không thể không nói mặc dù tư thế khó c o i điểm nhưng là hiệu quả làm thực là không tồi tùy ý hắc long làm sao công kích chỉ cần lăn lộn tốt đều có thể tránh thoát đi lại nói sau này mình có phải hay không là cũng hẳn tìm cơ hội học một chút t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi hai đồ long dũng sĩ sở ca vừa nghĩ tới vừa tiếp tục nổ súng mắt thấy hắc long l ư ợ n g máu hạ xuống tới trường phân nửa cái kia hắc long rốt cuộc nổi giận hắn t r ợ t hai cánh một cánh theo cùng m á n h luồng không khí t r ợ t hướng về phía sau té bay ra ngoài lần này ước t r ư ờ n g bay ra ngoài hơn một trăm mét xa coi như là dna muốn ngăn cản cũng không kịp rồi mà dna lại cũng không có ý ngăn cản cẩn thận hắn muốn thả đại chiêu cái kia dân nạ vừa nói một bên hướng về bên phải chạy đi sở ca cũng lập tức thu hồi g ắ t lỉnh hướng về hắc long bên trái chạy đi trước dân nạ đã dặn dò qua hắn hắc long lượng máu đem đến năm mươi phần trăm thời điểm sẽ thả ra liên tục hỏa cầu thổ tức chỉ thấy cái kia hắc long long há miệng một cái hỏa diễm liền đều phun ra ngoài nhưng mà cùng trước c h u y hình thổ tức bất đồng chính là một lần này hơi thở của rồng lại ngưng tụ thành một cái hình cầu giống như đạn đại bác như nhưng dù sao không phải là thật sự đạn đại bác chẳng qua là ngưng tụ chung một chỗ hỏa diễm mà thôi cho nên tốc độ cũng sẽ không sắp đến không tranh、thoát. sở ca một cái cú sốc t r á n h thoát đối diện bay tới hỏa cầu hỏa cầu kia thổ tức rơi trên mặt đất nhất thời nhất lên nổ kịch liệt và s o n g khí còn không chờ sở ca rơi xuống đất phát thứ hai hỏa cầu hơi thở của rồng lại bắn đi qua mục tiêu đương nhiên đó là hắn điểm dừng trần h i ệ n nhiên cái kia hắc long cũng có chỉ số thông minh cảm thấy sở ca trên không trung không cách nào chuyển đổi phương hướng nhưng mà sở ca cái nhảy này cũng không phải là thông thường nhảy mà là k i n h công cái này k i n h công nhưng là không cần tuân thủ vật lý quy tắc chỉ thấy sở ca lại là một cái vân trung nhị tung giữa không trung một cái xoay chuyển lần nữa nhảy lên nguyên bản hạ xuống thế trong nháy mắt biến mất ngược lại nhảy cao hơn rồi lại lần thành công né tránh cái kia hắc long thổ tức lại không có ý dừng lại tiếp tục hướng về sở ca điểm d ừ n g chân bán sở ca lại là một cái vân trung tăng tung trực tiếp trên không trung t u ộ t tướng lên lại lần thành công tránh thoát một cách này cái kia hắc long thấy cũng là nổi giận hỏa cầu hơi thở của dòng liên hoàn phun ra trực tiếp tới cái hỏa lực bao trùm dna trên mặt đất không ngừng lan lộn linh hoạt né tránh hắc long thổ tức nổ tung sở ca là trên không trung nhẹ tung tăng hoàn toàn không phù hợp vật lý pháp tắc bay tới bay lui cái kia hắc long phun nửa n à y nhưng là một cái cũng không nổ đến mình ngược lại là không thở được lên khúc khúc khúc Các những thứ này đáng chết sâu nhỏ. khúc khúc Còn thật là khó dây dưa à, khúc khúc coi cần cũng có chết các người, con cháu của lòng khan, như không khan giống người, thật bất thở, ta thể giết ta khó ho ho hơi vậy là à, dây dưa quá một ô n thân của các người cần các người phải, đến bên cạnh phụ phải, ta tới. của các các m câu nói này mới rơi trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một trận p h á t lăng cánh âm thanh sở ca gấp bận rộn ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy mười mấy con rực triển dài hai ba thước màu đen ấu long liền từ trên trời vỏ xuống tới sở ca nhưng cũng không cảm thấy kinh ngạc trước nã liền cùng hắn nói qua sẽ t r i ệ u hoán một lớp tiểu long lập tức móc ra g ạ t lỉnh hướng về phía bầu trời liền bắn quét lên những thứ này h ấu long vậy còn không có lớn lên lực phòng ngự căn bản không thể cùng thanh niên long so sánh lượng máu càng là chỉ có mấy trăm điểm lại cộng thêm tốc độ lại không đủ nhanh bị sở ca một hồi cùng tạo giống như đánh như con vịt rồi rít theo trên trời rơi xuống trong chớp mắt liền chết hết sạch bất quá sở ca g ạ t lỉnh viên đạn lúc này cũng đã dùng hết không cái kêu hắc long nhưng là h é t lớn một tiếng lần nữa nhào tới lần này hắn bông u tha phun hơi thở của rồng mà là thật giống như giống như điên dùng móng vớt bát dùng nhựng cắn dùng thân thể đụng dùng cái đôi quét hoàn toàn một bộ dã thú liều mạ sở ca vội vàng thu hồi gạt lịnh xoay người điên cùng chạy trốn hắn cũng không có có dân nạ cái loại này gần người sáp lá cà d ũ n khí mà dân nạ là ở bên cạnh không ngừng công kích nhưng mà cái kia hắc long lại chẳng n g ó ngàng gì tới chỉ nhìn chằm chằm sở ca đổi g i ế t rất nhanh liền đem sở ca dồn đến trong góc sở ca nhìn một cái không ổn mắt thấy chạy không thoát chỉ có thể mở ra ác ma chi dực phi hành chức năng hai cánh vung lên liền bay lên bầu trời cái kia hắc long lại cũng không cam chịu yếu thế cũng đi theo đuổi theo to lớn long chuỷ không ngừng cố gắng cắn sở ca l o ạ sáng răng khẽ trương khẽ hợp phát ra to lớn gõ đánh âm thanh sở ca sợ đến không ng chật vật chạy trốn hắn chính là nhớ đến na nói qua nếu như bị long trùy cho cắn nhưng là sẽ cựu tử nhất sinh cái này ác ma c h i dực năng lực phi hành vẫn là rất mạnh mẽ lại cộng thêm hình thể nhỏ tương đối linh hoạt trong lúc nhất thời cái kia hắc long thật đúng là cầm sở ca không có biện pháp gì nhưng mà mắt thấy thời gian phi hành lại đến nhanh sở ca một m ự c đang tại trong lòng yên lặng đếm xem là nhìn ở trong mắt gấp trong lòng cũng còn khá na lúc này cuối cùng vẫn tương đối đáng tin nàng lần nữa k h á t tay ngưng tụ ra một đạo kim sắc lôi đường chật d u n một đầu một tia chớp lướt qua chân trời trực tiếp dưới vào hắc long trái tim cái kia hắc long kêu t h ẳ n một tiếng nhất xuống. thời rơi xuống. sở ca trong lòng thở dài nhẹ nhõm vào lúc này hắn thời gian phi hành nhưng cũng đến, đến rồi sở ca liền bay lượn hàng rơi đến trên mặt đất bên kia dâng nạ cơ múa chiến truy lại xuống tới hướng về phía hắc long một hồi đập mạnh trải qua mới vừa rồi i ê n cuồng đầu này hắc long thoạt nhìn cũng là n ỏ hết đà mặc dù vẫn còn đang đánh trả nhưng là động làm cái gì so với trước đến thuyết minh lộ vẻ chậm chạp không ít nó máu me khắp người trên người vẩy rồng lúc trước trong chiến đấu bị đánh rất không ít sắc sỡ thoạt nhìn thật giống như một cái rất mau gà trống chật vật dị thường sở ca lòng nói cái này dâng n thật đúng là nữ hắn hoàn toàn là đem cái này hắc long đệ xuống đất đánh cái này hai tờ triệu hoán p h ụ không có phí công dùng hắn cũng móc ra g i ở tờ g tiếp tục phát ra m ớ i phát g i ở tờ g tới rất nhanh hắc long lượng máu liền hạ xuống tới hai mươi phần trăm trở xuống cái kia hắc long dường như ý thức được chính mình đại hạn bung ô xuống phấn khởi d ư lực vụ sáng cánh lần nữa bay lên bầu trời chú ý hắn cần dùng sau cùng đại chiêu toàn lực phát ra hãy mau đem hắn đánh xuống cái kia nạn nói lấy lại món vũ k h í đổi thành một cây cung mũi tên cái này cung tên thoạt nhìn cũng không phải vật phản kéo một cái cung ánh sáng màu vàng liền tạc trên dây cung hội tụ theo dư nạp vung tay liền bắn ra mỗi một cái đều có thể đánh ra hai ba trăm tổn thương sở ca cũng tiếp tục dùng giờ đờ gờ xa kích nhưng mà bởi vì khoảng cách quá cao hơn nữa hắc long đang không ngừng di chuyển muốn giết chết hắc long nhưng cũng không dễ dàng như vậy gợi ý của hệ thống g i ọ t d i dô hệ vi luynh hít sâu m ộ t hơi một giây kế tiếp hơi thở của d ò n g hỏa diễm tựa như cùng mưa sao băng từ trên trời hạ xuống sở ca một bên né tránh vừa tiếp tục xa kích lòng nói không được à lửa này lực rõ ràng không đủ ngọn lửa kia càng ngày càng dày đặc dần dần cơ h ồ không cách nào tránh khỏi rồi xem ra chỉ có thể dùng đại chiêu sở ca trực tiếp đem một cái càng thêm to lớn máy bắn móc ra gai độc đạn đạo phòng không m á y bắn đây là hắn theo nước mỹ mang về vũ khí mạnh mẽ nhất rồi cùng giờ tờ gơ loại này không có cái gì kỹ thuật hàm lượng ra hỏa bất đồng cái này gai độc đạn đạo phòng không có thể là dùng để đi phi cơ không chỉ uy lực kinh n g ư ờ i hơn nữa còn có hồng ngoại nhiệt cảm truy lùng hệ thống đối phó loại này bay trên không trùng còn không ngừng phun lửa mục tiêu nhưng là lại không quá thích hợp đem ống nhắm, nhắm phong tỏa hắc long cho to nơi đó nhiệt lượng nhưng là dị thường cao sau đó sở ca trợt vừa bắc cỏ gai độc hỏa tiễn liền b ắ n ra chính giữa trên bầu trời hát long chắc lần này trực tiếp đánh nó trong miệng g i n g mặt đại khái là nổ hát long trong bụng thiêu đốt vật đi trực tiếp đánh ra một cái chém chết hiệu quả âm một tiếng nổ vang cái kêu hát long giống như một cái bị nổ tung thùng sang một dạng toàn bộ từ bên trong nổ tung t h i ê u đốt xoay tròn theo trên trời rơi xuống chương 363, đỏ thâm tay gợi ý của hệ thống ngươi thành công thông quan hát long xảo h u y ệ t phó bản ngươi có thể rời đi phó bản s o đối với nên phó bản tiến hành điểm tích lũy kế toán rốt cuộc đánh thắng nhìn lấy theo trên trời rơi xuống hát long sở ca có chút hưng phấn nghĩ đến mặc dù đánh như vậy nhiều phó bản nhưng là long loại sinh vật này vẫn đối với hắn có đặc thù ý nghĩa dù sao đổ l ò n g cái gì nghe liền siêu cấp phong cách sau đó chúng ta cũng có thể tự xưng đổ l ò n g dũng sĩ rồi bất quá cái này hắc long cũng không có tưởng tượng như thế khó đánh nha sở ca trong lòng tầm h nghĩ bất quá suy nghĩ một chút đây chỉ là một chỉ còn chưa trưởng thành thanh niên hắc long cũng liền bình thường trở lại ngoài ra n a cũng thật giúp chiếu cố rất lớn nếu là không có nàng ở mũi nhọn phía trước hấp dẫn hỏa lực còn cung cấp rất nhiều bộ ti n tức chính mình cũng không thể dễ dàng như thế giải quyết con quái vật này bất quá phải nói n a thực lực thật đúng là thật cố gắng mạnh mẽ a không biết nàng muốn cùng p h ê nẹt đánh nhau ai lợi hại hơn một chút sở ca không có quá mức quấn q u y ế t cái vấn đề này hắn không kịp đợi bắt đầu đi lên mỏ thi thể lần này sở ca lại không có sử dụng lạc bảo kim tiền mặc dù tăng lên rơi xuống vật phẩm phẩm chất q u ả thật rất trọng yếu nhưng là cái này phó bản liền một cái bột nếu là khiến cho lại dùng lạc bảo kim tiền mà nói vậy cũng chỉ có thể cầm một cái chiến lợi phẩm rồi cái này quả thực có chút quá ít cho nên vẫn là bình thường sờ đi cái này sờ một cái nhất thời để cho sở ca vui mừng đỏ t h ấ m tay à cái này bột lại tổng cộng rất sáu cái vật phẩm đầu tiên là nhiệm vụ vật phẩm h ắ c long đầu đ â u cái này không có cái gì có thể nói chính là một cái g i ữ t ậ n long đầu kiện vật phẩm thứ hai là một hớp bảo dương h long tàng bảo dương vật tiêu hao sử dụng mở ra sau đạt được một dương kim loại hiếm chế phẩm vật phẩm giới thiệu Long sở ca lòng nói cái này vật phẩm giới thiệu thật đúng là thích đăng a vừa vặn gần đây xây thành trì bảo tiêu xài có chút lớn cầm cái này dương bảo tàng trở về bùn một chút kiện vật phẩm thứ ba nhưng là một cái khôi giáp màu đen màu đen long lân chiến giáp đồ phòng ngự không giáp phòng ngự một trăm ma pháp chống trả tám mươi bóng tối chống trả hai trăm sức mạnh bốn sức chịu đựng bốn trang bị đặc kỹ long uy trên người của ngươi tản mát ra h u y ể n thực chất yếu lực uy hiếp để cho chung quanh sinh vật đối với ngươi cảm thấy kính sợ đây là tới tự l o n g tộc thân là lên trước thượng vị chủng tộc đặc biệt năng lực nhỏ yếu sinh vật sẽ cảm thấy sợ hãi thậm chí chạy trốn vật phẩm giới thiệu đây là một kiện dùng hắc long v ả i chế tạo vải giáp có cường đại phòng vệ năng lực cùng ma pháp chống trả không chỉ như thế hắn lưu lại hắc long chi lực còn có thể trình độ nhất định tăng lên mặt người thuộc tính cũng t à n mát ra yếu ớt long uy chi lực tới c h ấ n nhiếp địch nhân ở chung quanh bộ áo giáp này thật là x i n h đẹp chặt vậy d ồ n g cảm nhận phi thường kỳ lạ giống như như hát rượu thạch l o ạ i sáng lại lại thật giống như hợp kim ti tan một dạng có một loại bền chắc không thể gậy cảm giác khôi giáp tạo hình cũng tương đối có hình sợ ca không chút do dự liền đem khôi giáp đeo vào trên người cảm giác còn rất vừa người thứ tư cái lại là một đôi q u â n sáo long viêm q u â n sáo vũ khí q u â n sáo thủ bộ phòng ngự một trăm t a y không tổn thương bốn mươi trang bị kỹ năng long hỏa tri quyền Thả một ra cái này đối quyền bộ tạo hình nhưng là dị thường phong cách thoạt nhìn cũng không phải là cân đối nhưng là hắc long đầu lâu bổ một cái hai nửa sau tạo hình hữu quyền đôi càng trên thậm chí còn cất giữ cặp mắt hắc long thật giống như sống một dạng một đi một vòng s ắ c bén long nha bám vào quyền sáo bên d ư ớ i thoạt nhìn lực sát thương mười phần nếu như đem hai tay khép lại nói lại vừa vận tạo thành một hoàn chỉnh long đầu phải thả ra long hỏa chi quyền động tác vừa vận chính là yêu cầu hai tay khép lại mới có thể thả ra cái này quyền sáo quả thực quá là phong sở ca không chút do dự liền đem nguyên là bạo hùng quyền sáo cho đội x u ố n g dưới thứ năm cái rơi xuống nhưng là một cái ba lô màu đen da dòng túi vật chứa ba lô sức chứa hai mươi vật phẩm giới thiệu dùng hắc long ra thật sự chế thành túi nắm giữ to lớn có gi có thể chuyên thể trở rất nhiều vật phẩm giới thiệu một viên sắc ấp trứng màu đen trứng rồng có thể ấp trứng ra một cái màu đen ấu long nhưng mà con này chứng chịu đến kỳ quái ma pháp ảnh hưởng thật sự ấp trứng đi ra ngoài màu đen ấu long dường như không cách nào lớn lên chỉ có thể làm làm sùng vật tồn tại vật này liền để sở ca có chút hết ý kiến thật ra thì hắn bắt đầu vẫn là rất kích động cái này long muốn là có thể nuôi lần nói vậy coi như vô địch rồi nhưng mà phía sau giới thiệu để cho ý nghĩ của hắn trực tiếp rơi vào khoảng không xem ra hệ thống này thì sẽ không lưu lại rõ ràng như vậy chỗ sơ hở à, bất quá có thể nuôi chỉ hắc long làm sùng vật lại cũng rất tốt rồi để cho hắn tương đối đáng tiếc là lần này không có rơi xuống vật cưới nếu có thể rơi một chỉ có thể ngồi cơi hắc long vật cưới vậy thì quá là phong sở ca suy đoán nếu như mình sử dụng lạc bảo kim tiền mà nói nói không chừng là có cơ hội bắt được dĩ nhiên cũng có thể đồ chơi này chính là không hết vật cưới dù sao đây chỉ là một cái thanh niên hắt long bất kể thế nào nói sợ ca coi như là đủ hài lòng đa tạng ư ơ i dân nạ ngươi nhưng là giúp ta bận rộn vinh hạnh của ta thật cao h ứ n g có thể cùng một vị tín ngưỡng người kể vai chiến đấu sau đó nếu như có cần cứ việc kêu gọi ta đi cái kia dân nạ nói l ấ y đem một cái huy chương đưa cho sợ ca đây là tín vật của nàng sợ ca cũng đem tín vật của chính mình giao cho dân nạ hai người liền từ đấy cáo tử sợ ca thuận theo đường cũ trở về rất nhanh là đến cửa hàng người kỵ sĩ đó vẫn còn dẫn mấy tên lính quèn tại cửa hàng đứng đó đây sở ca nhìn lấy bọn họ liền tức lên chứ hắn bị hắc long đổi u giết một đường trốn tới đây thời điểm mấy tên này liên tục ngăn chặn đều không giúp ngăn cản một cái hoàn toàn là xem náo nhiệt nhìn thấy sở ca đi tới kỵ sĩ kia vội vàng nên đón à dũng cảm người mạo hiểm không biết ngươi nhiệm vụ hoàn thành thế nào cái kia hắc long đã bị ta chém chết sở ca nói lấy đem đầu đầu lâu giao ra kỵ sĩ kia một mặt vui m ừ n g nhận không sai đây chính là cái con kia đầu lâu của h ắ c long chúc mừng ngươi người mạo hiểm ngươi đã thành công chứng minh thực lực của chính mình đây là công hội bằng chứng dựa vào hắn ngươi liền có thể thành lập thuộc về chính mình công hội rồi gợi ý của hệ thống hoàn thành nhiệm vụ đầu lâu của h á c long đạt được vật phẩm công hội bằng chứng chuyện cho tới bây giờ sở ca cũng không có ý định lại chính mình ở lại xoay người ra phó bản chương ba trăm sáu mươi bốn cấp ba hệ thống cùng lựa chọn trận danh hai hợp một trường hồi đi ra phó bản màn ánh sáng sở ca xoay người lại nhìn một cái phó bản màn sáng bên trong cái kia hang đ e nhánh n lòng nói chuyến này phó bản l ữ trình vậy liền coi là là kết thúc ca không thể không nói mặc dù h á c long độ khó cao một chút nhưng là quy trình lại khác thường ngắn ngủi dù sao chỉ có một m ộ nhà ngược lại là buông lỏng không ít hơn nữa rơi xuống cũng không tính là kém sau đó hẳn là nhiều tìm loại này phó bản tới đánh một chút v ư ơ nghĩ n g tới một bên đi tới t r ư ớ c máy vi tính sở ca lựa chọn phó bản kết toán gợi ý của hệ thống phó bản kết toán đang tiến hành gợi ý của hệ thống đánh chết cuối cùng bốt gió dị dỗ hệ vị lửng đạt được ba mươi điểm giờ cập tờ gợi ý của hệ thống qua cửa hát long xào h u y ệ t phó bản đạt được hai mươi điểm giờ cập tờ gợi ý của hệ thống hoàn thành nhiệm vụ đầu lâu của hát long đạt được m ộ ư ơ i điểm giờ cập tờ gợi ý của hệ thống tổng kết đạt được sáu mươi điểm giờ c ậ tờ kết toán hoàn tất nên phó bản sẽ tại năm phút sau đóng gợi ý của hệ thống ngươi đã hoàn thành mười lần phó bản công lược hệ thống của ngươi cấp bậc thu được tăng lên đ a n g t ạ i đang thăng cấp tính trước thăng cấp thời gian hai mươi b ố tiếng sở ca lòng nói rốt cuộc phải hệ thống thăng cấp bất quá còn phải hai mươi b ố tiếng cái này ngược cũng không cần phải gấp hắn không hề lưu lại chờ mà là xoay người ra phó bản về tới lâu đài thượng tầng hắn đem vô dụng trang bị đều bỏ vào bên trong kho hàng lên dù sao hắn nhà bây giờ đ ấ y càng ngày càng nhiều không có khả năng toàn bộ đều mang theo người vì vậy một chút tác dụng không vật lớn thì sẽ thả ở bên trong lâu đài bất quá có hai kiện đồ vật hắn không co i thu lại hơn nữa còn yêu cầu tiến một bước xử lý một chút đầu tiên cái thứ nhất là cái kia viên hắc long c h i trứng một kiện khác chính là hắc long tàng bảo dương hắn mang theo hai món đồ này về tới lâu đài thượng tầng lãnh chúa trong đại sảnh alex cùng mạ tis lúc này vẫn còn đang chơi game đây nhìn thấy sở ca đi và o lập tức đứng lên chủ nhân phó bản đánh thế nào hả alex hỏi rất thuận lợi đánh ra không ít thứ tốt hắn vừa nói vừa đem hai món bảo vật lấy ra hắn đầu tiên lấy ra hắc long tàng bảo dương đây là một khẩu một thước vông kim quang lấp lánh bảo dương dùng sức mở ra nhất thời vàng óng ánh ngân tệ tiền vàng vàng bạc đồ trang s ứ c đủ loại hoàng kim cùng bảo thạch chế tạo thành đủ loại vật phẩm ra bên ngoài một hồi p h u n tung tóe p h u n đầy đất hoa、wow, chủ nhân ngươi kiếm b u ồ n rồi à. cái k i a alex nhìn lấy đầy đất vàng bạc tài bảo hai mắt sáng lên nói thích liền chọn mấy món đi sở ca hết sức rộng rãi nói lòng nói cái này hắc long vẫn là rất có thể vơ vét làm như vậy nhiều tài bảo cũng khó trách quốc vương nhìn hắn đỏ con mắt bất quá cuối cùng đều làm lợi ta à, cũng không biết những thứ này có thể bán bao nhiêu tiền alex đưa tay cầm một sợi dây chuyền beo trên cổ nhưng mà dây chuyền kia ngay lập tức sẽ theo nàng hư vô quỷ linh trên thân thể rơi xu mặc dù biến thân quỷ hồn sau nàng vẫn giữ nguyên một chút pháp lực có thể dùng pháp sư tay di chuyển cái vật phẩm thao tác cái bàn phím cái gì nhưng là đeo dây chuyển loại chuyện này là đừng suy nghĩ trở về ngoan ngoan chơi đ ù a nàng trò chơi mạ t ị đối với những vàng bạc này đổ trang sức là không có hứng thú chút nào chẳng qua là tùy ý nhặt được cái dù bị chiếc n h ậ n đeo tại trên tay đừng ủ rũ túi l ầ u rồi quay đầu chờ ta tìm cơ hội đem ngươi sống lại liền có thể đeo hiện tại vội vàng giúp ta đem những thứ này thu thập sợ ca nói với a lét trên thực tế hắn cũng không phải là tùy tiện nói một chút lấy thực lực hiện tại của hắm tăng trưởng tốc độ nắm gi a l e x nghe xong cuối cùng cao hứng lên gật đầu một cái lấy ra cây trổi liền quét lên rất nhanh liền đem những n à y tài b ả o quét thành một nhóm đ ô n g đến trong góc đi rồi s ở ca cũng không có lại đi để ý tới những thứ kia tài b ả o ngược lại thả ở trong lâu đài cũng sẽ không ném hắn lại lấy ra cái kia viên hắc long chi trứng viên này hắc long chi trứng đạt tới lớn nhỏ bằng quả bóng rổ thoạt nhìn đen nhánh dầu lượng tản ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị nặng trĩu s ở ca trực tiếp lựa chọn đất trứng cái kia hắc long trứng nhất thời rắc một tiếng nổ bể ra tới một cái dài nửa thước màu đen ấu long nhất thời vụ sáng cánh theo trứng bên trong bay ra hoa lại là một cái hắc long bà bảo ngươi từ đâu lấy được a l e x kinh ngạc hỏi dĩ nhiên là từ trong phó bản đánh tới rồi giọt dị dỗ hệ vi luyện ngươi đã từng nghe nói chưa ta phế đi thật là lớn kình mới đánh bại hắn còn dựa vào một cái thần chiến sĩ hỗ trợ sở ca vừa nói một bên t r e o chọc cái k i a hắc long bảo bảo cái này hắc long bảo bảo lại vừa sinh ra lại biết bay ngược lại là tinh thần vô cùng a lét nghe xong nhưng là mặt liền biến sắc chủ nhân ngươi nhìn thấy chư thần liên minh thần chiến sĩ thiệt hay giả sở ca gật đầu một cái là thực sự ít nhất nàng là như vậy nói với ta lại nói ta nhớ được ngươi khi đó chính là bị chư thần liên minh kỵ sĩ giết chết người đối với thần chiến sĩ có rất nhiều hiểu rõ sao a l e t lắc đầu một cái hiểu rõ không nhiều nhưng ít nhiều vẫn là biết một chút tin tức thần chiến sĩ là chư thần liên minh vì đối kháng vạn pháp đồng minh thế công mà bồi dưỡng ra tới cường h ã n chiến sĩ bọn họ cùng thông thường thanh kỵ sĩ hoàn toàn bất đồng bọn họ tín ngưỡng không phải là đơn độc thần mà là thần cái khái niệm này cái này toàn thể một điểm này có chút tương tự bái long giáo bọn họ không hề bị hạn chế bởi tín ngưỡng cùng giáo lý mà là đem thần linh làm thành một loại đẳng cấp cao hơn sinh vật tới sùng bái cũng vì chư thần mà chiến bọn họ bị chúng thần trúc phúc mỗi một cái đều có thể sử dụng số lượng phồn đa thần thuật hơn nữa trên người bọn họ trang bị do chư thần chế tạo trang bị chi này võ lực mạnh mẽ đã từng nhiều lần đánh bại vạn pháp đồng minh ma pháp quân đoàn là kẻ địch hết sức đáng sợ nghe đến đó sở ca không khỏi gật đầu một cái lòng nói thì ra là như vậy không trách cái đó d i n g nạ mạnh mẽ như vậy sở ca gật đầu một cái bày tỏ giải thuật tay đem cái kia hắc long bảo b ả o ôm vào trong ngực dùng tay sờ soạn nó cái kia bóng lắm vậy cái này hắc long bảo b ả o tựa hồ là coi sở ca là thành cha mẹ dĩ nhiên cũng có thể vẹn vẹn chỉ là bởi vì hệ thống quy tắc quan hệ mà coi sở ca là thành chủ nhân cho nên phi thường k h ô n khéo nằm ú t sấp ở trong ngực sợ ca sợ ca t r e o chọc một trận sau cảm thấy nuôi một cái h ắ c long bảo bảo cái gì quả nhiên so với nuôi con chó con mèo nhỏ thú vị nhiều lắm không chỉ nhu thuận nghe lời hơn nữa còn có thể bay còn có thể phun lửa dĩ nhiên phun cái đó h ỏ a cũng liền cùng đèn xì cái đó h ỏ a diễm không sai bịt lắm đốt miếng lửa nương cái thịt còn có thể dùng để đánh giặc cũng đừng nghĩ sau đó ngươi liền kêu tử vong chi d ự c ý thuyền đi sợ ca đối với h ắ c long bảo bảo nói cái kia h ắ c long bảo, bảo thật giống như nghe hiệu tựa như hắt hơi một cái phun ra vài ngọn lửa tới có tử vong chi dực tử thuyền gia nhập. Lâu đài này bên trong nhất thời náo nhiệt rất vong náo nhập, này bên nhiều gia đài ý lâu mặc à u tu cuộc đen cũng bạn kia chơi. sư tử tu mã cũng rốt mã m có bạn chơi. Mặc dù bị giới hạn hệ thống quy tắc tử vong chi dược ý thủyng là không có biện pháp lớn lên bất quá lại cùng bình thường trong game online sùng vật cũng không hoàn toàn tương tự ít nhất n ó phúng da hỏa diễm đúng là có thể tạo thành tổn thương mặc dù nhưng cái tổn thương này trên căn bản có còn hơn không rồi bất quá cũng để cho sở ca ý thức được phó bản hệ thống g i a vật phẩm cũng không liền hoàn toàn tương đương với quy tắc trò chơi sở ca kiên nhẫn chờ đợi rất nhanh hai mươi bốn giờ liền đi qua làm sở ca lần nữa đi tới phòng ngầm dưới đất mở máy vi tính ra thời điểm hệ thống đã hoàn thành thăng cấp không kịp đợi mở ra hệ thống giao diện sở ca phát hiện hệ thống giao diện xảy ra biến hóa trọng đại gợi ý của hệ thống hệ thống của ngươi cấp bậc đã theo cấp hai lên tới cấp ba mở khóa trận danh hệ thống ngươi có thể đang thủ hộ người trừng phạt người người xâm lăng kẻ hủy diệt vốn phe cánh chính giữa lựa chọn một cái gia nhập gợi ý của hệ thống ngươi cửa hàng đạo cụ thu được thăng cấp ngươi có thể mua càng nhiều hơn hàng hóa rồi gợi ý của hệ thống ngươi thăng cấp bao hệ thống thu được thăng cấp ngươi có thể đao loạt càng nhiều hơn thăng cấp bao gợi ý của hệ thống ngươi phó bản hệ thống thu được thăng cấp bắt đầu từ bây giờ ng nhìn lấy chuỗi dài gợi ý của hệ thống tin tức sở ca cũng không có bị hoa mắt hắn trước đem những n à y chức năng mới lần lượt biết một phen đầu tiên là nguyên lai、like、cũng đã có chức năng nhưng là tại thăng cấp sau đạt được tăng cường chức năng chủ yếu là mấy cái kia cửa hàng tại hệ thống trong cửa hàng lại xuất hiện mấy món mới hàng hóa t ỷ như quái vật dán giấy chỉ cần mười điểm tích lũy liền có thể đổi một tấm sử dụng sau có thể mang một cái mục tiêu phán định là quái vật đánh chết sau có thể lấy được kinh nghiệm giá trị cùng trang bị thậm chí người chung quanh đều sẽ bản năng đối với phát động công kích lại tỉ như quái vật đồ g á m 50 giờ cờ tợ một quyển có thể thu nhận sử dụng ngày trước trong chiến đấu đánh chết quái vật hình ảnh cùng tài liệu lại t ỷ như quay phim tinh linh 100 giờ cờ tợ một cái có thể mang hình ảnh chiến đấu g h i xuống không có việc gì lấy ra chiếu lại cũng có thể ghi chép sinh hoạt hàng ngày hết thảy tương đương với có một cái ẩn hình nhiếp ảnh ra 24 giờ đối với chính mình tiến hành quay trụ quay phim tinh linh nhiều nhất có thể chứa đựng 7 ngày 168 giờ hình ảnh tài liệu dùng tốt phi thường v â n v blue jean bên trong cũng đã đổi mới mấy loại khác nhau mới blue n tỉ như chiến đấu blue n có thể tại địch nhân phóng đại chiêu trước tiến hành nhắc nhở có địch cho cao chọn, thể đang đối mặt bất đồng địch nhân, bất đồng kỹ năng thời điểm cho cao nhất nhân điểm đang đối đồng đồng đối ra lựa năng ứng kỹ v.v. dù sao cũng phải mà nói những thứ này chức năng mới đều vẫn là thật thú vị bất quá vẫn là câu nói kia không có giờ cờ t ợ đều là tán gấu trong tay sở ca bây giờ còn có một trăm mười lăm giờ cờ t ợ hắn liền nguyên lai、like、những thứ kia trên hàng hóa giá cũng còn không có mua tệ chớ đừng nói chi là mới ra những thứ này thăng cấp bao cửa hàng cũng giống như vậy cho nên sở ca chẳng qua là hơi hơi nhìn một chút liền không nữa đi chú ý cái này hay là chờ sau đó giờ cờ đợ nhiều hơn sau đó mới nói đi để cho hắn cảm thấy hứng thú vẫn là cái trận doanh này hệ thống mở ra trận doanh hệ thống đầu tiên xuất hiện chính là một đoạn giới thiệu văn tự giới thiệu tại trong đa nguyên vũ trụ mỗi một người chỉ cần hắn còn tồn sống trên thế giới này thì nhất định phải làm biết mình vị trí làm biết mình trận doanh n h ê n vệ cho dù là thân là người loạn vào cũng không cách nào phòng ngừa loại này lựa chọn làm là một cái hiền lành người tốt một cái tà ác ma vương một cái không chính không tà hiệp sĩ hay hoặc giả là không chịu bất kỳ khống chế cùng câu nệ người tự do mỗi một người đều phải đối với mình muốn làm cùng sắp sửa làm làm ra một cái rõ giang định nghĩa chỉ có như vậy hắn có thể cuối cùng thực hiện cuộc sống của mình mục tiêu bởi vì tại đa nguyên vũ trụ trên thế giới tranh đấu c h u n g quy là không thể phòng ngừa mà khi tranh đấu phát sinh thời điểm mỗi một người đều phải lựa chọn chính mình trận doanh m g i tại phía dưới bốn phe cánh chính giữa làm ra sự lựa chọn của ngươi trận doanh một người bảo vệ người bảo vệ là chính nghĩa hóa thân là người loạn vào trước mặt sinh hoạt thế giới bảo vệ người vì bảo vệ thế giới của mình không bị tạ ác ma vương hoặc giã tâm gia thống trị hoặc hủy diệt cùng với không bị dị giới xâm lấn chính nghĩa chi sĩ trở thành người bảo vệ sau ngươi có thể mỗi tuần lễ đạt được một lần miễn phí thành lập phó bản quyền hạn đồng thời làm dị thế giới người tiến vào thế giới của ngươi thời điểm ngươi tùy thời có thể đạt được nhắc nhở cũng lựa chọn có hay không đối với tiến hành theo d Làm trận h phải ế giới ngươi đụng của an toàn t ọ n ngươi cũng thời có thể đạt được hệ thống nhắc nhở, cũng n g đại điểm, đạt được hiếp thời thời uy tùy thể hệ h có được c a n h giữ n hai i ệ m vụ. Trận d trừng phạt người trừng phạt người là hệ thống quy tắc phát ngôn u viên là trong đa nguyên vũ trụ chấp pháp giả trừng phạt người không nhận được đơn một thế giới đạo đức cùng luật pháp quy tắc trói buộc mà là chuyên tâm với bảo vệ toàn bộ đa nguyên vũ trụ thăng bằng cùng ổn định chiến sĩ trở thành trừng phạt người sau có thể tùy ý xuyên việt đến thế giới của hắn tiến hành chấp pháp đi trừng phạt những thứ kia tà ác bệnh nhân thậm chí cái khác người lo bảo hơn nữa mỗi tháng đều có thể đạt được một lần miễn phí thành lập phó bản quyền hạ tại một ít thế giới đụng phải trọng đại uy hiếp thời điểm Hệ trận h ố đối n g sẽ với t trừng phạt g ư ờ i nhất định phải hưởng ứng triệu hoán, ba lược n Trận doanh 3, lược đoạt giả lược đoạt giả là vì lợi ích mà chiến lính đánh thuê là tham lam người mạo hiểm không có chính nghĩa cùng tạ ác phân biệt chỉ vì tự thân lợi ích mà chiến từ bỏ dối trá thiện ác phân chia trở thành lược đoạt giả sau có thể tùy ý tiến vào những thế giới khác tùy ý thành lập phó bản cấp đoạt tài nguyên lược đoạt giả không chịu thiện ác hạn chế vì vậy vô luận là t à ác ma vương vẫn là chính nghĩa dũng sĩ hay hoặc là nắm giữ hợp pháp quyền thống trị giới hạn quốc vương lanh chúa lược đoạt giả đều có thể đối với tiến hành cướp đoạt tại nhất định phải thời điểm lược đoạt giả có thể gia nhập bất kỳ bên nào trận doanh bốn kẻ hủy diệt kẻ hủy diệt là hoàn toàn không bị khống chế người điên chỉ có thực lực đủ cường đại mới có thể trở thành một tên kẻ hủy diệt nếu không chắc chắn chết thảm kẻ hủy diệt có thể tùy ý tiến vào những thế giới khác hơn nữa có thể công kích tất cả mục tiêu đem tất cả địch nhân coi là quái vật mà đối lãi cũng có thể thông qua giết chết địch nhân tới tăng cường lực lượng của chính mình. đầu tiên kẻ hủy diệt là hoàn toàn không suy tính vừa đến hắn không có như thế phát điên đem thế giới làm thành trong trò chơi quét thứ hai sao hắn cũng không có cái loại này cùng cả thế giới là địch giúp khí cái thứ nhì bị phủ quyết chính là trừng phạt người hắn người này không thích bị đến giàn cuộc trừng phạt người cảm giác giống như là một cái hệ thống côn đồ tổ chức mặc dù có thể tự do xuyên qua bất đồng thế giới cảm giác rất mê người hơn nữa còn có thể mỗi tháng thành lập miễn phí phó bản trừng phạt nhiệm vụ hoàn thành còn có khen thưởng cái gì nhưng là bị người quản chế tóm lại là không quá thoải mái nếu là không làm được rốt cuộc có cái gì trừng phạt cũng không có nói rõ vạn nhất nếu là xóa bỏ đây cho nên hay là thôi đi mà người bảo vệ cùng lược vật giả chính là sợ ca hơi chú ý lựa chọn hai người có thể nói là mỗi người mỗi vẻ người bảo vệ càng chuyên tâm với thế giới mình đang ở bản thân trên căn bản liền tương đương với vị trí mình thế giới thổ bá vưng rồi mỗi tuần lễ có thể miễn phí thành lập một cái phó bản đây cũng là có nghĩa là tại trong thế giới của mình xem ai không vừa mắt liền trực tiếp phó bản quấy mặt hết thể dạy làm người hơn nữa bảo vệ hòa bình thế giới cái gì không thể không nói rất phù hợp người bình thường chủ ưu nỉ bị ư lý niệm mà l ư ợ c đoạt giả là mỗi cái thế giới đều có thể đi hơn nữa không chịu bất kỳ giàn g b u ộ c dĩ nhiên cũng chính vì vậy tất cả mọi chuyện đều muốn tự lực cánh sinh tỷ như thành lập phó bản thì phải chính mình bỏ tiền mua lỗ hổng bản vẽ dù sao tại mỗi cái thế giới quyền hạn cũng không có người bảo vệ cao như vậy nhưng là tương đối chỉ có cái này đúng thật là nhức đầu a rốt cuộc nên chọn người bảo vệ đây Vẫn là lược đối o t Trước giả đây. Chương 365, địa cầu người bảo đây. địa đ cầu vệ.、Đối、với cái vấn đề này sở ca từ đầu đến cuối không cách nào quyết định phải biết đây chính là chuyện cả đời a một khi làm sai quyết định liền lại cũng không có biện pháp đổi ý do dự nhiều lần sở ca vẫn là quyết định nghe một chút ý kiến của người khác mới quyết định cái này người khác chỉ đích đương nhiên là alex cùng m a t i s rồi sở ca trở về lên trên lầu đem vấn đề của mình cùng hai người giảng thuật một lần hai người nghe xong lại lập tức có phản ứng dĩ nhiên là trở thành một tên lược đoạt giả rồi nhưng chịu bất kỳ pháp luật bất mà o tắc rằng một c h đi trước dây kế tiếp giới c liền nghe mạ tín nói thật ra thì phải đổi ta mà nói khẳng định chọn kẻ hủy diệt bất quá ngươi làm kẻ hủy diệt nhất định là quá sức rồi cho nên vẫn là lược đoạt giả đi sợ ca nhất thời tức xạ mặt lại a l e t lại có bất đồng ý kiến dĩ nhiên là làm một tên trừng phạt người rồi nếu như nói ta sống cái này mười mấy năm tích lũy cái gì hữu dụng nhân sinh kinh nghiệm nói đó chính là lực lượng của cá nhân vĩnh viễn đánh không lại tổ chức trở thành một tên trừng phạt người ngươi liền tương đương với thành người bên trong thể chế sau lưng liền có núi dựa. bất kể đối mặt dạng gì đ ị c h nhân ngươi cũng không cần lại một mình chiến đấu anh dũng hơn nữa ngươi còn có phía chính phủ danh nghĩa không sai giúp hệ thống làm nhiệm vụ đích sắc là một cái vấn đề nhưng tương tự đây cũng là một cái cơ hội dù sao ngươi bây giờ đạt được hết thể đều là hệ thống cấp cho nếu như hệ thống nói có phần thưởng cực lớn vậy tuyệt đối không giống với năng lực nhưng là ta không thích làm trừng phạt người a ta cũng không muốn bị giết chết nhưng bây giờ thì sao a l h é t nói lấy nún vai một cái sở ca nghe xong lời của hai người nhưng có chút do dự bất định rồi thật ra thì ta là tương đối muốn làm người bảo vệ kia mà ngàn vạn lần chớ hai người cơ hồ miệng đồng thanh nói sở ca lòng nói hai người này phản ứng làm sao lớn như vậy được rồi tạm thời trước không xem xét cái vấn đề này hay là trước đi ra ngoài đi bộ một chút đi sở ca nói xong cũng không nói nhảm trực tiếp đi ra lâu đài đi tới quán rượu muốn một ly rượu từ từ m kia quán ông chủ nghe xong lại hoàn toàn không có ý thức giận ha hà mặc dù ta là nở tờ cờ nhưng cũng không có nghĩa là ta chính là một cái người mù khuyên bảo người loại chuyện này nhưng là ta chức vụ của mình công tác nói một chút đi có cái gì chuyện phiền lòng sao đối mặt quán rượu ông chủ hỏi thăm sở ca lại không có trả lời ngay ngược lại hỏi ta một mực thật tò mò các ngươi những thứ này nở đỡ c ờ là thực sự vốn sẵn có trí tuệ đây vẫn là chỉ có thể dựa theo trình tự làm ra phản ứng đây giống như máy vi tính trình tự một dạng ngươi có thể trả lời ta cái vấn đề này sao d ư ợ u kia quán ông chủ suy nghĩ một chút nói dĩ nhiên lãnh chúa đ ạ i nhân trên thực tế làm ta đang tự hỏi cái vấn đề này thời điểm ta cũng hết sức kỳ quái ta không nghi ngờ chút nào người nắm giữ chính mình cách thậm chí là ký ức bất quá những ký ức này chỉ dính đến ta nên biết nội dung tại thự quán này ở ngoài mọi chuyện đối với ta đều giống như một điều bí ẩn đoàn ta biết rất nhiều chuyện t h như biển khơi bộ dáng nhưng là thật ra thì ta chưa bao giờ chân chính gặp qua biên khơi những tin tức kia càng giống như là người khác nhét vào trong đại não của ta ngươi sẽ không một mực cảm giác rất kỳ quái sao rất không khỏe quán rượu ông chủ lắc đầu một cái dĩ nhiên sẽ không bất cứ chuyện gì chỉ cần ngươi thói quen dĩ nhiên là sẽ thành bình thường d ậ y rồi giống như người cổ đại loại nhìn thấy trên trời treo trăng sáng mặt trời bọn họ sẽ không đi xem xét những thứ này tại sao không có rớt xuống bởi vì đối với bọn họ mà nói đây là mỗi ngày thấy nếu tồn tại liền tất nhiên hợp lý chẳng qua là chính mình không biết cái này nguyên lý sâu xa mà thôi đối với ta mà nói cũng giống như vậy sự tồn tại của ta là một cái càng thêm vĩ đại mà sâu không lường được ý chí một cái sản vật chỉ như vậy mà thôi ta không phải là nhà triết học vĩ đại cũng không phải là cao q u khoa học gia không cần phải c u ố n q u y ế t quá nhiều sở ca nghe xong ngược lại có chút ngoài ý m u ố n cái này nở t ờ cờ ngược lại là khoát đẳng rất được rồi ta thừa nhận ngươi thật sự là một cái rất cơ t r í người như thế nghe một chút vấn đề của ta đi sở ca nói lấy liền đem sự nghi ngờ của mình hỏi lên d i ệ u kia quán ông chủ nghe xong lại khẽ mỉm cười mặc dù ngươi nói chính mình không cách nào tại mấy cái này trong trận doanh làm ra lựa chọn nhưng là ta cảm giác ngươi dường như đã có chính mình khuynh ê ư ớ n g không sai ta cảm thấy là một cái người bảo vệ liền rất tốt nhưng là luôn cảm giác chỉ có thể đợi tại một cái trong thế giới có chút quá đáng tiếc còn có như thế nhiều thế giới có thể thăm dò có thể ngươi không phải là liền thế giới của mình đều vẫn chưa có hoàn toàn hiểu rõ sao đi thăm dò càng nhiều hơn thế giới đi cấp đoạt nhiều tư nguyên hơn đối với ngươi thật sự như vậy có ý nghĩa sao đây thật là ngươi muốn sao sở ca lòng nói chính mình thật đúng là không có xem xét cái vấn đề này thân là một cái trò chơi tờ lây ơ sở ca tư duy theo quản tính chính là mở ra càng nhiều hơn bản đồ đánh cao cấp hơn phó bản đạt được tốt hơn trang bị về phần thu được những thứ này sau là vì cái gì dĩ nhiên là dùng tới mở càng nhiều hơn bản đồ đánh cao cấp hơn phó bản đạt được tốt hơn trang bị trung pi sẽ có càng thêm thế giới thần kỳ càng thêm khó đánh phó bản càng, càng càng cường lực trang bị nhưng mà không ngừng vòng đi vòng lại những thứ này thật sự có ý nghĩa sao ban đầu chính mình bung tha chính mình xong rồi hơn mấy năm trò chơi không cũng là bởi vì trò chơi vòng tròn càng ngày càng không có tí sức lực nào à nghĩ tới đây sở ca trong lòng đã có câu trả lời được quyết định rồi ta còn là lựa chọn trở thành một tên người bảo vệ đi canh giữ cái thế giới này canh giữ người bên cạnh mình về phần thế giới của nó ai quan tâm đây sở ca đem trong ly rượu mạch nha uống một hơi cạn sạch đứng dậy trở lại lâu đài phòng ngầm dưới đất lần nữa mở ra hệ thống không chút do dự lựa chọn trở thành một tên người bảo vệ gợi ý của hệ thống n g ư ờ i lựa chọn người bảo vệ trận danh đạt được danh hiệu địa cầu người bảo vệ đạt được người bảo vệ gói quà lớn ít một n g ư ờ i đã mở ra người bảo vệ liên minh hệ thống m ờ i theo thời điểm chú ý hệ thống này trong hệ thống nhưng là nhiều hơn một cái tên là người bảo vệ liên minh mới từ giao diện sau khi mở ra bên trong lại cho thấy tất cả người bảo vệ tên trước mắt chỉ có năm người mà thôi nhìn tới chọn làm người bảo vệ người dường như cũng không phải là rất nhiều đây tiếp lấy sở ca lại mở ra người bảo vệ gói q u ả lớn gợi ý của hệ thống người thu được quay phim tinh linh ít một lỗ h ư n g bản v ẽ máy in ít một người bảo vệ lệnh triệu tập ít ba người bảo vệ huy chương ít m ộ ư ơ i quái vật g á n giấy ít m ộ ư ơ i sở ca kiểm tra một hồi những thứ này tác phẩm quay phim tinh linh cũng không cần nói tùy thời có thể quay trụ lỗ h ư n g bản v ẽ máy in cái này liền tương đối thần kỳ có thể tự động in lỗ h ư n g bản vẽ thời gian cuột đổ làm bảy ngày ngoài ra chỉ có một tấm bản vẽ sử dụng sau mới có thể in một tấm khác cứ như vậy sở ca liền tương đương với có thể miễn phí tùy tiện thành lập phó bản rồi người bảo vệ huy chương tác dụng là đem giao cho người tin cẩn người đeo sẽ trở thành người bảo vệ đồng bạn một khi trở thành người bảo vệ đồng bạn đem không cách nào cùng người bảo vệ kia đòn công kích này đồng thời có thể đạt được người bảo vệ hệ thống một bộ phận chức năng quái vật dán dây có thể mang mục tiêu ký hiệu làm quái vật mà người bảo vệ lệnh triệu tập là có thể triệu tập cái khác người bảo vệ hợp tác tác chiến bao gồm dị thế giới người bảo vệ người bảo vệ này gói quà lớn thật đúng là đồ vật không ít trở lại lâu đài trên lầu sở ca nói cho alex cùng mạ tì lựa chọn của mình đối với lựa chọn của sở ca mặc dù alex cùng mạ tì ngoài miệng không có nói gì nhưng là lại tựa hồ cũng có chút thất vọng bộ dáng sở ca cũng có thể lý giải phỏng chừng hai người cũng còn suy nghĩ trở về mình nguyên lai thế giới đây đi trong mấy ngày kế tiếp sở ca tiếp tục quen thuộc người bảo vệ hệ thống đủ loại chức năng hơn nữa đang suy nghĩ có muốn hay không tìm địch nhân gì thành lập cái phó bản giết g i ế t cái này lỗ h ư n g bản v ẽ máy in không cố gắng lợi dụng một chút cảm giác có chút lãng phí à nhưng mà ngay tại lúc này một đám khách không mời mà đến lại tìm tới cửa lãnh chúa đại nhân có sự kiện khẩn cấp cần phải báo cho ngươi cái này một thiên sở bài hát đang tại trong quán rượu cùng quán rượu ông chủ đánh cờ thời điểm một tên thủ hạ lại đột nhiên chạy vào nói sở ca nhìn người kia một cái lại là có chút ngoài ý m ớ n lại là chính mình trước phái đi ra ngoài mấy cái kia gián điệp và thích khách trong một cái nhìn hắn trang phục lại là một gã gián điệp chuyện gì xảy ra ta ở ngoài thành đi lang thang thời điểm ta điều tra kỹ năng cảm ứng được phụ cận trên núi có một nhóm không có ý tốt người khả năng chính là lãnh chúa đại nhân ngươi muốn tìm những người làm phép kia sở ca nhất định nhất thời tinh thần tỉnh táo mang theo cái kia gián điệp về tới trong pháo đài nói một chút coi định nhân ở vị trí nào sở ca chỉ bàn cắt nói ở chỗ này cái kia gián điệp chỉ chỉ cơ đối diện ngọn núi nhỏ kia theo gián điệp chỉ một cái cái kia bàn cắt trên lập tức hiện ra mấy cái mê hình người của ngươi tổng cộng có mười mang đến nhiều trong đó thậm chí có một cái b ộ t cấp đơn vị còn lại phần lớn đều là cấp tinh anh đơn vị xem bọn họ trang phục từng cái ăn mặc trường b à o màu đen rõ ràng chính là trong truyền thuyết hiệp hội phép thuật nguyên lai、like、ở chỗ này sở ca trầm tư chốc lát người tới còn rất không nghĩ ta sở ca cười lạnh một tiếng chính mình chính suy nghĩ muốn tìm ai khai đạo đây không nghĩ tới đám người này liền đưa tới cửa m a t i s alex chuẩn bị chiến đấu m a t i s nhìn một cái bàn cắt xoa tay bắt đầu đổi trang bị rất nhanh liền đổi lại hoảng sợ lãnh chúa trang phục yêu cầu chủ động đánh ra sao nàng hỏi không đem bọn họ thả vào trong thành tới đánh ta muốn mang đến bắt rùa trong hũ một lưới bắt hết sợ ca cười lạnh nói mạ tín nghe xong nhưng là khẽ m ỉ m cười đúng hợp ý ta alex cũng hưng p h ấ n nói vừa vặn ta cũng biết một chút về cái thế giới này mà phát mạnh bao nhiêu